Chương 452, Truyền thừa thần bí 2, chương 452, truyền thừa thần bí 2. Mấy người tới này lịch bất phàm, là thần sơn chuyên nhân. Hâu Nghệ nói nhỏ, hắn nhận ra mấy người kia, thuộc về mặc khác mấy cổ thế lực, đều phi thường cường đại. Những người này cảnh giới rất khủng bố, cách mỗi trăm năm đều sẽ giáng lâm nơi này, tranh đoạt côn tộc bảo dược các loại. Khu cổ địa này rất tà môn, có đại nguy hiểm. Hâu Nghệ nhắc nhở. Côn bằng lĩnh rất kham lồ, bọn hắn xuyên qua rừng rậm, leo lên đỉnh núi, nơi này có vài tòa cung quyết, cung điện uy nga, phát ra thần huy. Mấy người vừa tới gần liền phát hiện, cung khuyết trước có vết máu. Có côn bằng lĩnh đệ tử thi hải, có người đang thủ hộ. Đây là tộc ta thánh tử thi thể. Tộc ta đệ tử đâu? Đám người này kêu sợ hãi, phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn thế mà không biết chút nào, bây giờ mới phách giác, làm bọn hắn bị phẫn. Ai ác độc như vậy, ngay cả nơi này cũng dám xuống loạn. Côn tộc người nổi trận lôi đình, nơi này là bọn hắn tổ địa, ngày thường ai cũng không dám tùy ý xuống loạn. Mấy người nhanh chân đi thẳng về phía trước, đi tới gần, nhìn thấy mấy cái lão bộc đổ trong vũng máu, chết không nhắm mắt, bọn hắn năm nhiều đã, những người này đều là nhân viên cao tầng. Côn bằng lĩnh đệ tử bị tàn sát, bọn hắn bi thống, đây là không chết không thôi đại thủ. Mấy người đi tới gần, cẩn thận kiểm nghiệm, phát hiện mấy người kia cũng không chí mạng, đều là bị người cào nát cổ họng mất mạng, cũng không phải là bị người đành giết. Chẳng lẽ có người chui vào nơi đây? Có người tại tập sát tộc ta cao tầng. Hỗn nghệ biến sắc. Không thể nào, có người dám to gan như vậy? Bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn rất phẫn uất, côn bằng lĩnh chưa bao giờ từng ăn thua thiệt, lại bị người tập sát, đơn giản không thể chịu đựng. Không tiếc đại giới truy tra. Lúc khi tối hậu trọng yếu thỉnh cầu thần sơn trợ giúp mấy người quyết định, điều động cường giả tiến vào khu cổ địa này điều tra. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa run rẩy dữ dội, giống như là muốn vỡ ra giống như, toàn bộ côn bằng lĩnh đều lắc lư, sơn băng địa liệt. Chuyện gì xảy ra? Côn tộc đám người há nhiên, đây là tình huống như thế nào? Loại động tính này tiếp tục thời gian rất lâu, rốt cục lưng xuống. Đây là ta côn tộc căn khu, không phải ai đều có thể lạc chân, đây là muốn diệt tộc ta sao? Côn bằng lĩnh người giống to, tràn ngập sát khí, có người xông đến bọn hắn tổ địa hạch khu vực, đơn giản không thể chịu đựng, nơi này chính là có thần linh tọa trấn a. Nơi này danh xưng hung ác nhất chi địa, bởi vì nơi này chôn giấu lấy quá nhiều thần minh thi cốt, đương đại không có bất kỳ người nào có thể tới gần, xúc phạm mảnh khu vực này hắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hôm nay lại không ngừng mà run run, đây quả thực không thể nói lý. Ta côn tộc không thể xâm phạm. Côn tộc thanh niên trầm thắc quá, bọn hắn phóng lên tận trời, bay vọt xuất vân mừng, hướng về mảnh kia sơn mạch bay đi. Hậu nghệ, Kim ô tộc thiếu niên theo ở phía sau, bọn hắn không muốn bỏ qua trận này náo nhiệt, đây là đuối chọi gay gắt a. Mảnh này sơn mạch thật rộng lớn, cây tươi tốt, sông núi liên miên. Khi mấy người xông vào mảnh khu vực này sau, lập tức dùng mình Bởi vì nơi này khí tức phi thường âm hàn. Đây là nơi quái quỷ gì? Hầu Nghệ sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác cơ thể lạnh buốt, giống như là rơi vào trong hầm băng, rét lạnh thấu xương, toàn thân cứng ngắc. Không nên chạy loạn, nói nhỏ Chu Tâm. Kim Ô tộc thiếu niên giữ chặt Hầu Nghệ, trấn cho quái dị nơi này hung thú, nếu không bọn hắn rất khó chống cự. Mảnh này sơn mạch rất quỷ dị, không khí chảy xuôi nhàn nhạt sương mù, có nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập, còn kèm thêm mùi thối rữa nát cùng thi bàn các loại. Côn tộc thanh niên nhíu mày, luôn cảm thấy mảnh này sơn mạch có vấn đề, mặc dù không có phát hiện hung thú, nhưng lại cảm ứng được trận trận uy áp đập vào mặt. Hắn rất cẩn thận, thế ra vài kiện binh khí, đem mảnh khu vực này phong ấn, không hy vọng có người xông lầm tiến đến. Chúng ta đây là ở đâu?" Hâm nhẹ hỏi. "Côn Bằng Lĩnh. Nơi này là Côn Bằng Lĩnh, vì sao như vậy ẩm ướt, có thi thể tại mục nát, hẳn là nơi này thật sự có tử vong cốc. Mấy người đừng nghe, đều là ăn nhiều, đây là trong truyền thuyết địa vực a, có vô tận bí mật, tục truyền là chư thần chiến trường, tử vong cốc chỗ sâu có tiên linh, cũng có điểm xấu độ vận, để vạn tộc kiêng kỵ. Côn Bằng Lĩnh nơi này không phải nơi ở lâu, đám người này cấp tốc rút đi, hướng về phương xa lao đi. Tộc ta bị hủy Tộc ta cao tầng bị giết, chúng ta muốn trả thù, không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ có người gầm nhẹ, dẫn đầu tộc nhân tìm kiếm dấu vết để lại. Hầu Nghệ nhíu mày, hắn trong lúc mơ hồ có loại dự cảm không ổn, tựa hồ mảnh này sơn mạch muốn bộc phát đại họa, để cho người ta ra đầu tê dại phiền. Đây là 2 ngày sau sự tình, Hầu Nghệ mấy người gặp được cương địch, đây là côn tộc người. Đáng chết, bọn gia hỏa này thật là phế lối, lại dám chặn đường tộc ta đệ tử, đây là muốn chết sao? Hầu Nghệ cười lạnh nói, Côn bằng lĩnh là côn tộc tổ địa, người nơi này tự cao tự đại, chưa từng có nhận qua ngăn trở, cho dù gặp được đại họa, cũng có trong tộc cường giả che chở các bạn không sợ. Kết quả bọn hắn lại kinh hãi, côn bằng lĩnh tổn thất nặng nề, có 3 vị trưởng lão vẫn lạc, những người còn lại toàn bộ bị thương, càng thêm nghiêm trọng là có người bố trí ở chỗ này cỡ lớn trận pháp, kém chút nổ nát vụn côn tộc chiếm đoạt lĩnh cương thổ. Đáng chết tất tử, đến tụt cùng là ai? Tộc ta tuyệt sẽ không dung tha các ngươi, muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bọn hắn lửa giận ngập trời, hận muốn điên. Côn bằng lĩnh đệ tử đều bị xử lý, có người tới đây quấy rối, muốn hủy diệt tộc ta sao? Côn tộc đám người giống to, đây là không chết không thôi đại họa. Đồng thời, bọn hắn rung động, có người có thể làm đến trình độ này Tại côn bằng lĩnh bên trong Dương Oai, đơn giản không đem bọn hắn để ở trong mắt. Côn tộc cường giả đi, chuẩn bị đuổi bắt hạ thủ phía sau màn, thể phải chém giết, bằng không mà nói rỉ nhục này khó rửa sạch, sẽ bị thế nhân chế giễu. Ông. Đúng lúc này, mặt đất lay động, dưới nền đất có quang mang bừng bừng mà lên, thủy thải bốc hơi, có hào quang lấp loé. Thật lan đồng nặc sinh cơ, nơi này có chí bảo, nhanh thu lấy. Ha ha, lần này kiếm lợi là rồi. Những người này lại hỉ, nguyên bản còn muốn rời đi nơi này, bây giờ lại không có ý định đi, muốn đảo móc nơi này bảo vật. Đây là côn tộc địa bản, há lại cho người khác Dương Oai, cho ta giết đi vào. Bắt sóng địch nhân. Có cường giả quát tháo, thúc dục nhóm này tộc nhân lập tức động thủ, nơi này là bọn hắn tổ địa, tuyệt không thể tùy tiện để cho người ta phá hư, không cho phép ngoại nhân đặt chân. Hầu nghệ sắc mặt biến hóa, biết được hàng bét, thế lực này rất bá đạo, xem ra muốn cùng bọn họ giao thủ. Côn bằng linh bên trong, đây là tổ địa, có thần minh di tích, tự nhiên không cho phép kẻ khác kinh nhận, những tộc nhân này muốn xuất động, tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, bọn hắn vừa tới ra ngoài bay, liền gặp được nơi này cảnh tượng đại biến, các tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng nhập vân tiêu, đem khối này bằng phẳng chi địa triệt để bảo phủ. Đây là sắc cục. Sớm đã bố trí xong, nơi này là trận nhãn, có trận kỳ, dẫn động địa mạch, hóa thành lao ngục, đem côn tộc nhốt ở bên trong. Mấy tên côn tộc đệ tử tiêu thảm, bị phù văn giảo sát, máu tươi văng khắp nơi, nhục thân vỡ vụn, nguyên thần đều không thể đào thoát, toàn bộ vẫn lạc. Nơi này cảnh tượng giàn người, khắp nơi đều là quang hoa, phù văn dày đặc, nơi này hóa thành sát phạt trận đài, trấn sát bí thủ. Làm sao có thể? Côn tộc cường giả kinh hãi. Côn bằng lĩnh bên trong có khủng bố như vậy lại trận, để mỗi người đều toàn thân buốt lên hơi lạnh. Tộc ta có đại trận, ngươi dám ở chỗ này bố trí mai phục, có người gạt ghét. Chương 453, đại địa vỡ ra. Bố trí đại trận, mục 1, chương 453, đại địa vỡ ra, bố trí đại trận, mục 1. Các ngươi cho là chúng ta là đồng cốc, sẽ không biết được côn bằng lính nguy hiểm, có người lạnh giọng đáp lại. Nơi này là côn tộc địa bàn, ai cũng sẽ không khinh thường, sớm đã dò xét rõ ràng, nơi này mặc dù thật rộng lớn, nhưng cũng không phải là không có cách nào xâm vào. Đột nhiên, toàn bộ đại địa kịch liệt run rẩy, có gì đó quái lạ ba động truyền đến, làm cho những cái kia côn tộc cường giả kinh dị, có điểm xấu dấu hiệu hiện hiện, nơi này giống như là muốn lâm vào hỗn độn bên trong. Tiếng vang điếc tai, đại địa vỡ ra, xông ra liên miên rừng đá đều là cự thạch chồng chất ma thành, phát ra hóng ánh thần huy, có thần tính vật chất tràn ngập. Bọn chúng giống như là trải qua ước vạn năm tuế nguyệt mới hình thành, có cột đá cao tới mấy chục trượng, đứng vững ở trên bầu trời, có vắt ngang trăm mét, nguy nga bao la hùng vĩ, có cự thạch giống như là thái cổ ma nhạc, đứng sừng sững ở đó, uy áp thập phương. Kỳ lạ nhất là, lúc trước bố trí đại trận vật liệu, toàn bộ xuất từ những này rừng đá, có thanh đồng, bạch ngân, kim loại các loại đúc thành, cái này thực sự kinh người. Bọn chúng tổ hợp ở đây, giống như là trở thành một loại nào đó đại trận mấu chốt thiết điểm, có thần thánh khí tức tràn ngập, nơi này giống như là muốn thức tỉnh Có lớn lao thần uy đang kích động. Hầu nghệ cùng nhân tộc bộ lạc Dũng sĩ nhìn lốc, dạng này rừng đá quá nhiều, lại phân bố đều đều, lẫn nhau tương liên, tạo dựng thành đại trận, đem nơi đây phong ấn lại. Thủ bút như vậy, để bọn hắn thán phục, không hổ là Nhân Vương bố trí, quả nhiên phi phàm, ngắn ngủi như thế thời gian bên trong liền đem nơi này cải tạo thành khác loại căn khu. Dừng đá phát sáng, ký hiệu lập lòe, giống như là tinh thần, sáng choi chói mắt, mỗi đầu thô to trên cột đá khắc họa mãn văn lạc, chảy xuôi ánh sáng lạ quang. Những trận đồ này quá huyền ảo cùng kỳ ngợi, so với chúng ta côn tộc trên cổ tịch ghi lại dường ra mấy lần, chúng ta côn tộc như đến Vương pháp này nhất định lão thị thiên hạ, quét ngang vạn giới. Côn tộc có người nói, Dương Đá Cổ Minh bộc phát ra khủng bố ba động, đem những cường giả kia ba phủ để bọn hắn dùng mình, nhao nhao lùi lại. Không đối, đây là trấn pháp, có người khống chế những này cự mục cùng cổ đá, muốn nhờ lực lượng của bọn chúng. Côn tộc bên trong có người hô to. Hư không bị xé nứt, xuất hiện vết rách, đây là kiếm mang xẹt qua cảnh tượng, âm vang rung động, giống như là có lợi khí chém vào, có người cầm thần binh tập kích, công phạt nơi đây. Côn tộc có cường giả đẫm máu, trước ngực bị xuyên thủng, đỏ tươi chói mắt, lộ ra bạch cốt a mù. Đây là côn bằng linh bên trong người thủ vệ bị người đánh lén, trong nháy mắt mất mạng. A, tộc ta người bị giết chết, nhanh thông tri tộc trưởng, mời hắn tới cứu viện. Bọn hắn giống to, hướng côn tộc cường giả cầu cứu. Hầu nghệ ánh mắt hung hực, hắn tế ra thần cung, bắn ra mấy mũi tên, mỗi mũi tên đều giống như lưu tinh bay múa, mang theo tính hủy diệt khí tức, vây sát côn tộc đệ tử. Máu tươi bắn tung tóe, hắn mũi tên sắc bén vô địch, có thể vỡ nát chân tiên thân thể, đây là từ nhân vương trong mộ trộm ra tới bảo cụ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, côn bằng lĩnh đệ tử không ít gặp nạn, thân thể chia năm xẻ bảy, chết thảm ở này, cái này khiến những người còn lại sợ hãi. Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Bọn hắn giống to. "Hừ, các ngươi côn tộc lấn ta nhân tộc quá đáng, hôm nay đưa các ngươi quy tiên." Hầu Nghệ lạnh nhạt đáp lại, lần nữa kéo động thần cung, lại là hai cây lông tên bắn ra. Mũi tên đánh trúng hai người, bọn hắn kêu thảm, thân thể nổ tung, bị thần tiễn bắn thành cái sảng. "Những cột đá này cùng rừng đá là các ngươi bày ra?" Có người hỏi. "Không sai, chúng ta ngay tại lợi ký, cần dùng đến máu tươi của các ngươi." Hầu Nghệ lênh khốc đáp. "Muốn chết, giết đi qua, đem bọn gia hỏa này giết chết, đem di tích cổ đại này cướp đi." Côn tộc bên trong có người giống to. Đột nhiên Dưới mặt đất có trùm sáng bật lên, như thác nước rủ xuống, có khủng bố giết sạch quét ra, đem những người này toàn bộ thôn vệ. Đây là địa sát sát quang, uy lực vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, dù cho là côn tộc bên trong cường giả cũng ngăn cản không nổi, bị đánh trúng sau tại chỗ bạo vong. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, địa sát sát quang quá lợi hại, khiến cái này côn tộc người toàn bộ đẫm máu, chết không thể chết lại. Đây là trong địa cung trận văn bố trí, chính là hậu nghệ tự mình tham dự bày ra, trong khoảng thời gian này ngày sau ngày đêm đêm ở chỗ này tu luyện, sớm đã ma luyện thấu triệt, có thể xứng cả thế gian hiếm thấy sát trận. Dạng này lực sát thương, đơn giản nghe rợn cả người cho dù là côn tộc cường giả cũng không chịu nổi, đây là nhằm vào linh hồn sát chiêu, khó mà kháng cự. Giao thiết thảm thiết tâm thanh, côn tộc người bị điện sát sát quang chém giết, hóa thành tro tàn, hài cốt không còn. Tốt, xử lý bọn này giúp sinh chết tiệt, thay ta nhân tộc báo thù rửa hận. Hầu nghệ lệ nóng rưng trọng, rốt cục báo thù rửa hận, thời gian giải như vậy cố gắng không có vô phí. Ha ha ha, thông khái a những nhân tộc khác chiến sĩ cũng cười to, cảm thấy cơn giận này phun ra rất thoải mái. Nơi xa, côn tộc người còn sống vẫn nộ đến cực hạn, nhất là những trưởng lão kia cấp bậc nhân vật càng là hai mắt phú lửa, đây là đang đục nhã, là đang gây hờn với Tê Ti tiện nhân tộc, chết đi cho ta bọn hắn đánh tới. Hầu nghệ bọn người nên chiến, đại chiến kịch liệt, tại côn bằng lĩnh bên trong triển khai liều mạng, giết huyết dịch nhuộm đỏ sơn lĩnh, chân cột tay đứt khắp nơi đều có. Cuối cùng, côn tộc tổn thất nặng nề, người phải chết càng ngày càng nhiều, cái này khiến bọn hắn phẫn nộ không gì sánh được, nhưng cũng không thể không rút đi. Bởi vì bọn hắn phát hiện đây là tuyển sát đại trận, bọn hắn sống tới, kết quả nhất định là tử lộ. Côn bằng lĩnh bên trong huyết vụ tràn ngập, khắp nơi đều là thi thể, huyết thủy hội tụ, thành dòng sông trôi, nhìn mà phát sợ, làm cho người tê cả da đầu. Đám nhân tộc này là tên điên sao, lại dám đến xâm tộc ta tổ lăng? Chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Bọn này nhân tộc đáng chết, không chỉ có giết tộc ta có nhân dân, còn dám tới xâm tộc ta tổ lăng, nhất định phải giết chết, quyết không nhân nhượng. Côn bằng lĩnh bên trong cường giả các tộc đều là rung động, đồng thời cũng tức giận không gì sánh được, cho là nhân tộc đây là đang muốn chết, lại dám đến địa bàn của bọn hắn Dương Mai. Những ngày này, bọn hắn phái ra số lớn đội thăm dò, tìm kiếm nhân tộc bóng dáng, kết quả bật vô âm tín, nguyên lai bọn hắn trốn ở chỗ này, còn dám giết tiến đến. Nơi này là bọn hắn côn tộc đại bản doanh, ai dám tùy tiện đặt chân. Nơi này bố trí rất nhiều đại trận, còn có rất nhiều cường giả tọa trấn. Nơi này là tổ địa, bất luận cái gì ngoại địch xâm phạm, đều muốn giết trừ, bọn hắn lại dám giết tiến đến, đơn giản chính là muốn chết. Côn tộc người gầm thét. Đây là nhân hoàng lưu lại bí cảnh, hắn mộ bị đào móc sau, nơi này xác thực trở nên nguy hiểm cùng khủng bố, nhưng vẫn như cũ an toàn, bọn hắn không có việc gì, chúng ta không cần lo lắng có người bình tĩnh khuyên bảo bọn hắn. Những năm gần đây, côn bằng linh không phải là không có sóng to gió lớn, nhưng cuối cùng bình an vượt qua, cũng không ngoại ý muốn nổi lên. Bọn hắn mặc dù hoán giận, nhưng cũng biết, dưới mắt cũng không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, nhất định phải giải quyết hết nơi này tai hoạn ầm ầm. Dừng đá run rẩy, phát ra hùng vĩ tiếng vang mình, tòa kia khổng lồ trên cổ đá, phù văn lượn lên, sen lẫn thành lưới, dày đặc như mạng nhện, bày ra xuống tới, đem côn bằng linh phong tỏa. Đột nhiên, ánh sáng ngập trời, phù văn sáng chói, toàn bộ khu vực sôi trào, mặt đất rắn nước, trên cột đá có ký hiệu hiển hóa, tổ hợp ở trong hư không, hình thành đáng sợ ma phức tạp đồ án. Chương 453, đại địa vỡ ra, bố trí đại trận, 2. Chương 453, đại địa vỡ ra, bố trí đại trận, 2. Côn tộc người kinh dị, những cột đá này cùng rừng đá đều phi thường tập tụ, có khắc họa đồ án cổ lão, hiện tại phát sinh dị biến, có kinh thiên sát cơ xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ những vật này có sinh mệnh, còn có thể sống được? Côn tộc người kinh hãi. Thiên băng địa liệt, địa sát sát quang quét sạch tứ phương, những người này tê thảm, nhục thân nổ tung, nguyên thần phá diệt, chế toàn chết uổng, toàn bộ vẫn lạc. Dừng đá run rẩy, cột đá lay động, phù văn lấp loé, phát ra đáng sợ ba động, giống như là khôi phục giống như. Cái gì? Đây là địa sát sát quang, bọn hắn thế mà nắm giữ loại này cấm kỵ thủ đoạn, đám hỗn đản này làm sao làm được? Côn tộc bên trong có người giống to. Địa sát sát quang là nhân tộc chí tôn thuật, là chuyên môn dùng để tru sát hung thú, tà ma, cùng côn tộc, có thể nói bá đạo mà khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết này lên không ngậm, côn tộc bên trong người liên tiếp chết thảm, không phải nguyên thần chôn vùi chính là nhục thân nộ tung, huyết vũ chiếu xuống trên đại địa. Hầu nghệ bọn người lại hỉ, nhìn xem loại tình huống này, bọn hắn biết, đây là địa sát sắc quang, là nhân tộc vô thượng báu bảo. Lâu như vậy đến nay, bọn hắn đều không có học tập thành công, chỉ có số ít mấy tên nhân tộc tế sư mới năm năm dữ, hơn nữa còn muốn nhờ ở đắc chế pháp khí. Ngoài ra, còn có rất nhiều dược liệu quý giá, cần nấu luyện, nếu không căn bản không có khả năng tôi luyện nó, phát huy ra uy lực mạnh nhất, bởi vì mỗi lần sử dụng đều muốn hao hết tất cả dư liệu, giá trị quá đắt đỏ. Hầu nghệ bọn người không biết làm sao khống chế pháp này, bởi vì cái này dính đến thái cổ một vị nào đó cái thế chí tôn, nếu không sớm đã thôi diễn đi ra, đáng tiếc bọn hắn không có chỗ xuống tay. Hiện tại, địa sát sát quang khôi phục, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ như điên, đây chính là nhân tộc tôi bảo, có thể tản sát cương địch, uy lực vô tận. Giết, vì ta nhân tộc chết đi anh linh báo thù. Những người này hô to, tất cả đều kích động vận phần, anh dũng chiến phong, cùng côn tộc đại quân chém giết. Những sâu kiến này, không biết sống chết, tộc ta tổ lăng há lại trò khinh nhẫn. Côn tộc người giận dữ. Đây là bọn hắn thánh thủ, làm sao có thể cho phép nhân tộc đến làm càn? Cuốn tộc cường giả nhao nhao giết tới gần, muốn hủy đi địa sát sắc quang, đem những người này tất cả đều giết sạch sành sanh để thiết hận. Nhưng mà, bọn hắn vừa tới gần, trên cột đá ký hiệu phát sáng, bắn tung tóe ra vô tận giết sạch, đem mọi người bao phủ, đem bọn hắn đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều người đều bị đánh thịt nát thân, chết thảm ở nơi này, máu tươi chảy xuôi, mùi máu tươi gay mũi. Cuốn tộc cường giả sợ hãi, tất cả đều dùng mình, bọn hắn gặp phải đại kiếp, lại ngăn trở không nổi. Mau bỏ đi cách, đây là cấm kỵ đại sát trận, không có khả năng đối cứng. Côn tộc cường giả kiến thức biên bác, trong nháy mắt thấy rõ đây là như thế nào sát trận, lúc này bỏ qua, muốn rút đi. Nhưng mà, đã đã chậm, đây là truyền thừa xa xưa đại sát trận, uy lực to lớn, có thể chạm thần linh, làm sao có thể thả đi địch nhân. Trên cột đá hoa văn phát sáng, lấp nhấp, giống như là có ức vạn thanh kiếm hiện hiện, cắt đứt hư không, đem côn tộc cường giả tất cả đều đánh giết ở chỗ này. Cảnh tượng này quá dọa người, đầy đất vết máu, vô tận phù văn dày đặc, giống như hóa thành kiếm hải giống như, rạo sát tất cả côn tộc người, vô luận là cường đại chân tiên hay là phổ thông binh sĩ, ở chỗ này đều yếu ớt như hài nhi. Những người này bi thiết, tràn ngập sợ hãi, đây là đại tai nạn dáng Lâm. Hậu nghệ bọn người toàn thân đẫm máu, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá bọn hắn đều lộ ra sàn lạnh dáng tươi cười, bởi vì lần này thu hoạch thật là kinh người, côn tộc nội tình bị đánh xuyên. Côn tộc những năm gần đây tích lũy tương đối khá, nhưng là hôm nay bị triệt để tăng giá, tổn thất nghiêm trọng. Nơi này phát sinh nổ lớn, huyết vũ phi tán rơi dụng, nồng đậm mùi máu tươi gay mũi, làm cho người buồn nôn, côn tộc cường giả vẫn lạc hầu như không còn, tử thương hầu như không còn. Hầu nghệ bọn người hưng phấn không gì sánh được, thu hoạch lần này quá kinh người, côn tộc tất cả tài nguyên đều bị tẩy sạch, đây là tài sản to lớn. Côn tộc người kinh hai muốn tuyệt, nhân mã của bọn hắn cơ hồ tất cả đều hao tổn, còn vừa người thoát đi nơi đây, hướng về nơi xa phóng đi, không dám dừng lại. Hầu nghệ bọn người truy sát, bọn hắn bên này có hơn 200 người, chiến lực cực kỳ cường hãn, cấp tốc truy sát, giết côn tộc người tiêu cha gọi mẹ. Cuối cùng, côn tộc cường giả tất cả đều vẫn lạc, không có có thể chạy thoát, toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Bọn hắn mang đi các loại kỳ trần, chồng chất ở chỗ này, trở thành ngọn núi, để trong này vảng son lộng lẫy, giống như là thần cung. Phi thường rung động người thị giác. Ha ha, đồ tặc a. Chúng ta phát đạt rồi, côn tộc thật mà a, thu hoạch quá lớn. Hậu nghệ bọn người hưng phấn, ở chỗ này lập nhặt, thu thập các loại kỳ trân, nhất là các loại hiếm thấy khoáng vật càng là dẫn phát náo độc lớn, để bọn hắn được lợi lớn. Những người này đều là vương hầu, tự thân điều kiện ưu việt, thừa nhỏ liền tại các đại trong di tích ưa lên, đối với các loại khoáng vật các loại mẫn cảm. Những vật này nếu là cầm tới ngoại giới, tất nhiên là giá trị hợp thành, để cho người ta đi cuồng, đáng tiếc bị bọn hắn lấy đi, những năm gần đây không ai có thể phát hiện. Thật là nhiều bảo cụ, nơi này có 36 cán chiến mâu, đáng tiếc là đoạn vất quá nhưng rất mạnh mẽ, đều là thần liệu rèn đúc mà thành, có thể công, có thể thủ." Hâu Nghệ nói ra. "Những chiến mâu này đều là lấy thần thiết luyện chế mà thành, là côn tộc trọng khí, không chỉ có thể công phạt, cũng có thể phòng ngự, uy thế kinh người. Còn có cung tiễn, tất cả đều là hiếm thấy thần tài, bắn đi ra lúc có thể xé rách thần ma, có thể xưng tuyệt thế lợi khí có người khác nói ra. Những này cũng không tệ, có thể mang đi bọn hắn thu thập những vật này, chuẩn bị mang đi, lưu cho hậu nhân dùng." "A, đó là cái gì?" Lại có người đang đờ mọ. "Không thích hợp, nơi này rõ ràng từng bị đánh đấu thắng, tại sao có thể có người?" Hâu Nghệ bọn người dân mình, phát hiện phụ cận có hơn mỏ, hơn nữa còn không chỉ nơi này, có rất nhiều cái hầm mỏ, đều có bóng người đang bận rộn, ngay tại khai thác tài nguyên khoáng sản. Bọn hắn làm sao tiến vào côn tộc tổ mộ bên trong? Hâu Nghệ nhíu mày, khẳng định cùng côn tộc có quan hệ, nơi này hẳn là phong ấn địa, hoặc là có cái gì cơ duyên, để nhóm người này xông lầm tiến đến. Đám người suy đoán, cảm thấy có khả năng này, dù sao bọn hắn là nhóm thứ hai thăm dò côn tộc tổ mộ người, cũng không có đụng phải nguy hiểm, mà phía sau người lại không được. Mặc kệ nó, chúng ta đem những khoáng vật này đào đi chính là. Hâu Nghệ bọn người không tiếp tục để ý những này tiếp tục tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện thứ càng quý giá. Đây là bọn hắn mục tiêu lần này, muốn đảo rỗng côn tộc tất cả bảo khố, đạt được các loại bảo cụ, thậm chí muốn đoạt đi côn tộc tổ miếu. Nửa ngày sau, hậu nghệ bọn người lại thu hoạch to lớn, mang đi đại lượng phan vật, mặc dù không phải thần kim, nhưng hơn hẳn thần kim, có giá trị không nhỏ, có thể rèn đúc ra rất nhiều thần bí vũ khí. Bọn hắn không có trì hoãn, trực tiếp đường về, rời đi nơi đây. Ở trên đường, bọn hắn biết được, những năm gần đây côn tộc phát triển phi thường lớn mạnh, không chỉ có thần cấp trận đồ bảo hộ mộ tổ, còn có bất hủ đại trợ. Lần này côn tộc đại bại, đoán chừng sẽ không từ bỏ tôi, chúng ta đến gấp bội cảnh giác, miễn cho lật thuyền trong mương có người bờ lo. Không sợ, tộc ta có cái đại nhân kiệt tọa trấn, côn tộc nếu là dám đến phạm, chúng ta phụng bội tới cùng, xem bọn hắn có cái gì bản lĩnh. Hầu nghệ lời thề son sắt, bọn hắn tộc đàn có hai tôn đại nhân vật, đều là ngút trời thần tư, có thể nói sâu không lường được, không e ngại côn tộc. Côn tộc Tô Địa, mảnh này cổ lão đại lục, bầu không khí khẩn trương, bởi vì côn tộc cao tầng đều tại tức giận. Chương 450 từ, tuẫn tất nặng nề, 1, chương 454, tuẫn tất nặng nề. Ai có thể nói cho ta cuối cùng phát sinh cái gì? Côn tộc làm sao lại thê thảm như thế, tổn thất nặng nề. Côn tộc Tô Điệp, đại điện nghị sự, bầu không khí ngột ngạt. Đây là côn tộc cao tầng, tổng cộng có 19 vị cao thủ, mỗi người đều phát ra khủng bố ba động, cường đại khiến người, đây mới thực là vương hầu, thực lực ngập trời. Lúc này, bọn hắn đều phấn nứt không thôi, thần đấu hậu nghệ bọn người. Côn tộc gặp phải tai họa ngập đầu, tử thương thảm trọng, những năm gần đây hao phí vô tận tài nguyên cùng tinh lực thành lập được cơ nghiệp bị hủy bợ bọn hắn chi thủ. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, các ngươi nhanh cho ta nói rõ ràng. Côn tộc tộc trưởng sắc mặt âm lãnh, dục nồng trong con ngươi hàn quang lấp lóe, tiếp cận phía trước mấy người. Mấy người kia là phụ trách nơi đây trưởng lão, ngày thường phụ trách giữ gìn pháp trận, chẳng cho bị phá hư. "Hồi bẩm tộc trưởng, chúng ta tuần tra đến đây, nhìn thấy hậu nghệ bọn người ở tại này đã móc, lúc đó còn không biết chuyện gì xảy ra, kết quả phát sinh đại chiến, tử thương vô số, ngay cả trong tộc vương hầu đều bị đánh chết, lúc này mới bối rối rút lui." Nghe đến mấy lời nói này, người trong đại điện đều biến sắc, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hậu nghệ bọn người thế mà giết tới nơi này đến. "Hỗ trưởng, lần ta côn tộc không người sao? Lẽ nào lại như vậy?" cũng giang tại ta côn tộc náo sự. Côn tộc cao tầng đều tức giận, hầu nghệ bọn người quá làm càn, dám can đảm ở nơi này dương oai, đơn giản không đem bọn hắn côn tộc để ở trong mắt. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, bọn hắn muốn làm gì, thật muốn hủy diệt chúng ta sao? Tộc trưởng, xin mời hạ lệnh, đem những người này hết thảy giự trừ. Côn tộc cao tầng đều là lửa giận mãnh liệt, sắc ý lạnh thấu xương. An tâm chớ vội, hầu nghệ những người kia không đáng để lo, bọn hắn vừa kinh lịch xong huyết tẩy, nguyên khí đại tường, ta côn tộc có vô địch vương hầu tọa trấn, có thể tùy tiện quét ngang bọn hắn, bất quá cần bản bạc kỹ hơn. Côn tộc tộc trưởng mở miệng, Thanh âm giàn mua mà băng lãnh, tràn ngập sát cơ. Hắn chính là côn tộc thứ 5 đảm nhiệm tộc trưởng, tuổi thọ đã lâu, so phổ thông vương hầu sống đều mẫn giải, là vương hầu bên trong người mạnh nhất hàng ngũ. Tộc trưởng, không thể nhịn à, những tên kia khinh người quá đáng, lại dám đến tộc ta mộ tổ, còn giết chóc vô thần, đây là đang đánh mặt. Đúng vậy à, chúng ta muốn báo thù thiết hận, chém dựng bọn hắn, nếu không ngày sau chắc chắn trở thành trò cười, biến thành người khác để tài nói chuyện. Đám người lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức xuất binh, đem hậu nghệ bọn người chém dựng, dạng này sỉ nhục có thể nào dễ dàng tha thứ. Không đợi Bọn hắn chạy không thoát, đợi chúng ta điều chỉnh tốt trạng thái, liền đi tìm bọn hắn tính sổ sách, đến lúc đó đem bọn hắn toàn bộ giật đi." Côn tộc tộc trưởng Điểm nhiên nói. "Tốt, lần này ta tự mình đi, ta muốn đem bọn hắn rút gân lột da có Vương Hầu đằng đằng sát khí nói. Ta cũng đi, đem bảy kiến cổ này nghiền ép chí tử, để bọn hắn quỷ gói chúng ta Côn tộc trước mặt sập hối." Tất cả mọi người kêu gào, đối với hậu nghệ bọn người hận thấu xương, muốn đi tru sát bọn hắn. "Không, những người này không thể khinh thường, nhất là đầu kia Hắc Hổ, vô cùng hung mãnh, ngay cả Vương Hầu đều có thể chần quyết, hay là do ta tự mình đi đi." Côn tộc tộc trưởng lắc đầu. Ngăn cản đám người đuổi theo giết hậu nghệ bọn người, hắn muốn đích thân giải quyết hậu họa. Tộc trưởng ngươi cảnh giới cao thâm, có thể nhẹ nhõm gạt bỏ bọn hắn, bất quá Ngô tổng cảm thấy chuyện này có chút kíp cấp, ta hoài nghi hậu nghệ bọn người bên người có thánh hoàng, thậm chí có chuẩn tiên, nếu không như thế nào giết tới mộ tổ bên ngoài? Ta cảm giác hậu nghệ bọn người ở tại mưu vẽ cái gì, bọn hắn không giống như là bắn tên không đích, hẳn là sớm có dự mưu. Quân tộc tộc trưởng gật đầu, tán đồng những suy đoán này, nói nếu dạng này, chúng ta liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị, điều động đại quân canh giữ ở tổ mộ bên ngoài. Hắn phân phó, phái ra đại quân nghiêm phòng tử thủ. Tộc trưởng anh minh đáng người lấy lòng. Côn tộc tổ điệu run rẩy kịch liệt, đại điệu giạn nước, phụ văn mạn thiên phi vũ, hình thành lít nha lít nhít chật tự ký hiệu, bao phủ cả tòa sơn mạch. Nơi này hóa thành lồng giam, bị pháp trận bao phủ, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, đề phòng kín kẽ, không có bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Đây là cấm chế, phi thường lợi hại, có thể ngăn cản đại khấu cùng yêu tà. Tộc trưởng anh minh, đem mộ tổ bảo vệ. Côn tộc người hưng phấn hô, nơi này được bảo hộ đứng lên, bọn hắn rốt cuộc an toàn. Tộc trưởng, còn xin ngài là chết đi tộc nhân báo thủ, chúng ta trong tộc tử thương rất nhiều. Có người nói Thật kỳ bi ai muội tuyệt, bọn hắn chi đội ngũ này, chừng 4500 người, tất cả đều là côn tộc tinh uyệ. Nhưng mà, hiện tại chỉ còn lại hơn 300 người, lại tử thương cực lớn, có thật nhiều người đều chết tại hậu nghệ đám người trong tay. Trong những người này, có rất nhiều người là máu mới, bị bọn hắn đưa vào mộ tổ, nhưng lại chết thảm tại hậu nghệ đám người trong tay. Ta côn tộc truyền thừa vô tận tuyệ nguyệt, chưa bao giờ nhận qua như thế khốn nhục, hôm nay nhất định phải đem bọn hắn nghiền xương thành tro." Côn tộc tộc trưởng gầm thét, sát khí ngập trời, chấn động mắt hoang, những ngọn núi xung quanh đều đang run rẩy, tuôn rơi đá rơi. Côn tộc cao tầng phẫn nộ, Bọn hắn đều là xuống qua vô tận tuyết nguyệt lão quái vật, ngày thường bảo dưỡng của bọn họ, căn bản không hỏi thế sự, nhưng hôm nay lại gặp phải làm nhục như vậy. Bọn hắn thề muốn báo thù, đem hậu nghệ bọn người chém thành muôn mảnh. Quân tộc nội bộ, tất cả mọi người đang chửi mắng, đối với hậu nghệ bọn người nghiến răng nghiến lợi. Tộc trưởng, tiếp tục như vậy không được, bọn hắn sớm muộn sẽ giết tiến đến, ta đề nghị tập kết toàn tộc chi lực công kích. Đúng vậy a tộc trưởng, hậu nghệ bọn hắn mặc dù đáng sợ, nhưng là chúng ta người đông thế mạnh, đem bọn hắn toàn diệt cũng không phải là việc khó. Quân tộc cao tầng nhao nhao khuyên can. Yêu cầu tộc trưởng phát động lôi đình công kích, đem hậu nghệ bọn hắn đồ sát hầu như không còn, để tiết côn tộc mối hận. Các ngươi đều quên ban đầu là như thế nào bị đội đi sao? Lúc đó, có thần bí cường giả tập kích tộc ta, kém chút đem chúng ta diệt tộc, ta côn tộc cả tộc trên dưới trốn tới người lác đác không có mấy, tổn thất to lớn. Côn tộc tộc trưởng thở dài, năm đó bọn hắn bị thương nặng, không tiếc bỏ ra đại giới rất lớn, mới tránh thoát kiếp nạn, kéo dài hơi tản, không nghĩ tới lại gặp hoàn này. Chuyện này ta đã biết được, theo ta đoán chừng, phải cùng năm đó gã cường giả kia có quan hệ. Lúc đó, tộc ta mộ tổ cũng là bởi vì hắn mới có thể giắt mắt dẫn đến tộc ta gặp phải tai nạn, loại này thù hận không đội trời chung." Côn tộc tộc trưởng nói ra, hắn nhớ tới chuyện năm đó, vẫn như cũ oán giận không thôi. Năm đó, Côn tộc mộ tổ bị hủy, tộc nhân vất lạc, đây là hắn suốt đời khó quên đau nhức, nếu là không thể đem vị tổ tại kia di xác, hắn chết đều không nhắm mắt. "Tộc trưởng, những năm gần đây chúng ta giấu tài, âm thầm bồi dưỡng ra không ít cường giả, hiện tại chính là xuất kích thời cơ tốt có người nhắc nhở." Côn tộc tộc trưởng trầm ngâm một lát, nói đã như vậy, vậy liền triệu hoán cường giả. "Côn tộc nội bộ, các lộ cao thủ mây tụ, tất cả đều đang thương lượng như thế nào diệt sát hậu nghệ bọn người." Tộc trưởng Không bằng điều động 2 tôn vương hầu dẫn đầu đại quân xuất chinh, cần phải đem hậu nghệ bọn người chém giết, không lưu người sống, có người đề nghị. Quân tộc tộc trưởng nhíu mày, suy tư liên tục, cảm thấy dạng này quá mạo hiểm, bọn hắn không biết hậu nghệ đám người hư thực, tùy tiện công phạt khẳng định ăn thiệt thòi. Lại dò xét, mặc kệ bọn hắn đang nưu đồ cái gì, đều muốn thăm dò rõ ràng. Chương 454, tổn thất nặng nề 2, chương 454, tổn thất nặng nề 2. Quân tộc tộc trưởng làm ra quyết định, quyết định các loại tin tức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ha ha, sảng khoái. Hậu nghệ bọn người thoải mái cười to, đem côn tộc tổ địa quái long trời lở đất. Máu chảy khắp nơi, côn tộc tổ địa, huyết thủy cuồn cuộn, khói đặc mịt trời, đây là hậu nghệ bọn người kết làm. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa có khủng bố ba động truyền đến, nương theo lấy lôi ầm, linh thai nhíu óc. Không tốt, có địch tập. Côn tộc người kinh dị. Côn tộc trong tổ địa, mấy ngàn người bị giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, đập vào mắt kinh người. Tộc trưởng, hậu nghệ bọn người quả thật đột kích, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Côn tộc cao tầm nóng nóng, lần này người phải chết quá nhiều, bọn hắn không có khả năng lại nhẫn nại. Không nên hoảng hốt, chúng ta còn có trận pháp cường đại hơn thủ hộ, cho dù bọn hắn cường đại tới đâu cũng đừng hòng xung tới. Côn tộc tộc trưởng Quan Tháo, hắn đứng dậy, toàn thân phát sáng, thế ra mấy khối bóng ánh sáng lóng lánh ngọc thạch lơ lửng giữa không trung, phát ra mông lung hào quang. Những ngọc thạch này, mỗi khối cả ba trượng lớn, lóe ra chói lọi hào quang, thủy thái bảy chương. Bọn chúng phân bố tại côn tộc tổ địa các ngóc ngách, phát ra bảo thuật quan trạch, ký hiệu chảy xuôi, vậy mà tạo thành đại trận phong bế nơi này. Đây là chúng ta côn tộc lịch đại tộc nhân hao phí vô tận tài nguyên mới luyện chế ra phong ấn trấn văn, kiên cố không gì sánh được, cho dù là Vương hầu muốn tiến đánh đều cần hao phí không ít công phu. Côn tộc tộc trưởng lãnh khốc mở miệng, hắn con người sắc bén, nhìn chằm chằm hậu nghệ đám người tung tích khóe miệng lộ ra băng hàn ý cười. Toàn này không lùa đại trận khởi động, bộ pháp hảo quang lóe ánh, sen lẫn thành lưới, hướng về hậu nghệ bọn người phủ tới. Chút tài mọn mà thôi, nhìn ta phá mất người trận pháp. Hắc Hùng gào thét, toàn thân lông tóc dựng đứng, hình thể tăng vọt, hóa thành cao khoảng một trượng, toàn thân đen kịt. Tay hắn cầm màu đen lang nha đổng, giống như là từ tiền sử mà đến hung thú, cuốn mãnh nện ở trận văn bên trên, phát ra tiếng leng keng. Đồng thời, hắn song quyền đều xuất hiện, tiếng oanh minh đứt hai, liên tục đánh ra mấy chục chùy, rung động thiên địa, để nơi đó trận văn sụp đổ. Hậu nghệ cùng nhân tộc bộ lạc dũng sĩ kêu to, thẳng hướng nơi này, chiến đấu kịch liệt. Diễn phần mình tìm kiếm mục tiêu, triển khai huyết tinh chém giết. Hầu nghệ đám người tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt mà tôi liền đánh giết đến phụ cận, cùng côn tộc cường giả va chạm. Những người này tất cả đều bay tứ tung, thân thể rạn nứt, ho ra đầy máu. Hầu nghệ nhục thân quá bá đạo, đơn giản có thể xứng tường đồng vết sắt, năm đấm của hắn phảng phất chứa vô tận vĩ lực, có thể vỡ nát sông núi non sông, uy lực vô địch. Côn tộc người gầm thét, điên cuồng đánh giết, muốn ngăn cản bọn hắn. Đây là đáng sợ nhất đại chiến, hầu nghệ bọn người hùng mạnh vô biên, đem bọn hắn áp chế, đại khai sát giới. Côn tộc người gầm thét, không cam lòng cứ như vậy chết đi, liều mạng trấn giết, muốn thoát khỏi cơn cảnh, thậm chí có người thiêu đốt bản nguyên, thôi động bảo cụ, phát huy ra vượt qua dự liệu uy lực. Nhưng mà, bọn hắn nhất định thất bại, vừa rồi nhiều người như vậy vây công hậu nghệ bọn người thất bại, bị tùy tiện giết chết, không nói đến hiện tại nhiều người như vậy. Đây là đông máu giao hấn, côn tộc cường giả bị tàn sát, máu tươi trời cao. Côn tộc cao thủ gầm thét, con mắt xích hồng, bọn hắn không thể tin được, lại có người ngoại tộc xâm nhập côn tộc tổ địa, chẳng trận sát phạt, đem côn tộc khiến cho long trời lở đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, có người bị giết, có người bị bắt. Các ngươi đến tội cùng là ai? Vì sao đánh lén chúng ta? Có chuyện hảo hảo nói, buông tha chúng ta đi." Quân tộc tộc trưởng mở miệng, mặt mũi tràn đầy đáng chất, hy vọng hậu nghệ bọn hắn có thể dừng tay. "Hắc hắc, các ngươi bọn này hèn hạ đồ vô sĩ, thế mà đánh lén chúng ta, hôm nay các ngươi quân tộc tận thế đến, ai cũng cứu không được các ngươi." Hắc hùng nghe răng cười, trong tay lang nha bỗng luân động, phanh quất bay mấy người. Hậu nghệ đám người khí chàng quá mấy liệt, để quân tộc cao thủ rối dậy, căn bản không có biện pháp phản kháng. Hậu nghệ bọn hắn dùng hết vốn chiến, chém giết quân tộc vô số cao thủ, quân tộc tộc trưởng bị hậu nghệ truy sát, bản thân bị trọng thương. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn công kích ta cô tộc? Chẳng lẽ không biết tộc ta là hoàng tộc sao? Cùng Tiên vực có liên hệ lớn lao, đắc tội chúng ta, các ngươi sẽ chết rất thê thảm." Cô tộc tộc trưởng kêu to. "Chúng ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn diệt ngươi cô tộc." Hầu Nghệ hét lớn, bọn hắn tới đây là vì diệt cô tộc, há lại cho hắn nói nhảm. "Không tốt." Cô tộc tộc trưởng kêu to. "Hầu Phương, có khí tức khủng bố tràn ngập, phô thiên cái địa giống như vồ tới, bao phủ cô tộc tổ địa." Hầu Nghệ bọn người quay người, lộ ra sắc mặt khát thượng, đây là hoàng đạo cường giả khí tức, tuyệt đối khủng bố, chừng tám tên. Tại sao có thể như vậy? Cuôn tộc tộc trưởng Têu To, trên mặt tràn ngập sợ hãi, cuốn tộc lại có 8 tên hoàng đạo cao thủ, cái này thực sự giò người. Cuôn tộc cao thủ giống to, bọn hắn sớm đã đạt được bẩm báo, tộc nhân gặp tập kích, tổn thất nặng nề. 8 tên hoàng đạo cường giả giáng lâm, sát khí ngập trời, cuốn tộc tộc trưởng lập tức lên đón, cùng bọn hắn đại chiến. Hầu nghệ bọn người không có nhúng tay, bởi vì bọn hắn biết loại đẳng cấp này đại chiến không phải bọn hắn có thể tham dự, không phải vậy sẽ gặp cướp. Các ngươi là thế lực nào, dám giết tộc ta nhiều người như vậy, các ngươi phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cuôn tộc cao thủ giận dữ. Chúng ta đến từ hậu thổ thần điện. Hầu nghệ lạnh lùng đáp lại nói: Côn tộc đám người nghe vậy đều là biến sắc, loại đẳng cấp này đại chiến bọn hắn không có cách nào tham gia, nhưng lại từng nghe nói Hậu thổ thần điện. Nguyên lai là Hậu thổ thần điện người, các ngươi đây là đang khiêu khích tộc ta sao?" Côn tộc tộc trưởng hỏi. "Ngươi sai lầm lý giải ta ý tứ, chúng ta cũng không nhằm vào các ngươi, mà là đến diện các ngươi Côn tộc." Hầu nghệ nói ra. Côn tộc tộc trưởng nghe vậy vừa sợ vừa giận, nói như vậy, cái này đại họa không phải bọn hắn dẫn tới. Côn tộc tộc trưởng kêu to, "Các ngươi khinh người quá đáng, thật coi ta Côn tộc không người sao?" Hắn đằng không mà lên, toàn thân u quanh mút trời, như nước mực nhỏ giọt xuống. Hóa thành đại dương mênh mông, bao phủ toàn bộ côn tộc Tô Điệp. Đây là bọn hắn côn tộc kinh khủng nhất thần thông bí thuật, có được hủy thiên diệt địa chi uy. Loại cảnh tượng này làm cho người sợ hãi, tất cả mọi người cảm giác dù mình, loại bí thuật này thật đáng sợ, có dễ như trở bàn tay, trấn áp vạn vật như thế. Hầu nghệ bọn hắn nhíu mày, loại ba động này để bọn hắn có chút không chịu đựng nổi, cái này dù sao cũng là hoàng đạo cường giả thi triển thần thông. Hừ, cho ta cút ra đây nhận lấy cái chết. Côn tộc tộc trưởng hét giận dữ, toàn thân quang mang lóe mắt, hóa thành ngập trời sóng lớn, quét sạch hư vũ. Đây là cực kỳ kinh người ba động pháp tắc của hắn chợt tự dày đặc hư không, diễn dịch ra cảnh tượng khủng bố, giống như thần ma đang thiết đạo, cảnh tượng giàn người. Bọn hắn vị trí khu vực phong vân đột biến, sấm sét vang rộ, mưa rầm đan xen, mây đen che đậy thiên cùng. Côn tộc tộc trưởng đang thôi động pháp khí, muốn trấn áp hậu nghệ bọn người, đem bọn hắn triệt để giảo sát. Không cần phiền toái như vậy, ta đưa ngươi quy tiên." Hậu nghệ thản nhiên nói. Hắn toàn thân kim hà bành trướng, lưng đeo cung lớn, cầm trong tay lang nha động, như thần minh giống như nhìn xuống Côn tộc tộc trưởng, chuẩn bị kết thúc trận đại chiến này. Đây là cường đại nhất va chạm, hậu nghệ bắn giết Côn tộc, đem hắn đóng đinh ở giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, côn tộc tộc trưởng chết oan chết uổng, Nguyên Linh chạy trốn, kết quả bị hậu nghệ bắn hủng, hóa thành kết tro. Chương 455, tàn sát hầu như không còn, núi thây biển máu, 1, chương 455, tàn sát hầu như không còn, núi thây biển máu, 1. Tộc trưởng chết rồi, đi mau a, đám kia hung nhân đến báo thủ rồi. Côn tộc cao thủ khủng hoảng. Thiên băng địa liệt, hậu nghệ phát cuồng, hắn lưng đeo cung tiễn, huy động lang nha động, quét sạch tứ phương, đem còn lại côn tộc toàn bộ đánh nổ, máu thịt bẹp bẹp. Các người mấy tên khốn kiếp này. Nơi xa, truyền đến tiếng gầm gừ, có côn tộc lao quái vận xung ra. Trong thấy côn tộc tộc trưởng thi thể, lập tức tức giận. Vị lao quái vật này khí huyết thị vượng, râu tóc tuy trắng, trong con ngươi có tình quang tràn ra, tiếp cận Hậu Nghệ, hận muốn phát cuồng. Hậu Nghệ đưa tay chính là 20 tên, phốc phốc tiếng vang, tên này lao quái vật không tránh kịp, ngược trái bị bắn thủng, máu me đầm địa. A, tên này lao quái vật tiêu thảm, phẫn bất không gì sánh được, cùng cảnh giới hắn thế mà không địch lại đối phương, bị đối phương chém nát. Hắn tế ra binh khí ngăn cản, muốn ngăn cản Hậu Nghệ công phạt, nhưng lại vẫn như cũ không được, lang nha bổng đập xuống, đem hắn binh khí đánh nát, liên quan hắn thể sắc cũng nổ tung. Đại địa rung động, Hầu nghệ xuất thủ lần nữa, tên này lao quái vật nguyên linh muốn chạy trốn độn, nhưng là bị hắn giam cầm, trực tiếp bóp nát. Côn tộc tổ địa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, toàn bộ sinh linh vẫn lạc, ngoại trừ hầu nghệ số ít mấy người bên ngoài, không người sống. Loại đại chiến này quá khốc liệt, hầu nghệ mấy người cũng chịu thương, may mắn đều là bị thương ngoài da, không có cái gì trở ngại. Hầu nghệ bọn hắn rời đi nơi đây, tiến về địa phương khác, đem các loại ẩn thế đại giáo đều rửa giấy sạch sẽ, không lưu lại mấy người sống. Sau 3 ngày, mảnh khu vực này máu chảy khắp nơi, côn tộc bị tàn sát hầu như không còn, núi thây biển máu. Nhuồn đỏ đã đi, mùi máu tươi gay muối, chân cột tay đất tản mát khắp nơi. Côn độc hủy diệt, mảnh khu vực này bình tĩnh trở lại. Hầu nghệ bọn người thu thập các loại vật liệu, luyện chế ra 12 cán đại kỳ, phân biệt lạc cấn 12 cái chữ cổ, tạo thành Chu Tiên kiếm trận. Toàn này Chu Tiên trận pháp, mặc dù không bằng sư tôn 10 phần vạn, nhưng cũng không kém nhiều, về sau chắc chắn có tác dụng lớn. Hầu nghệ tự nói. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tìm kiếm cơ duyên, thu hoạch phó phú. Côn độc tổ địa tài nguyên quá hùng hậu, các loại bảo dược cùng khoáng thạch chồng chất như núi, còn có rất nhiều linh tinh, đơn giản vượt qua đợt trước. Sau đó không lâu, bọn hắn trở về. Quốn về mặt khác ba cái khu vực tiến đến. Ân. Vừa đặt chân nơi này, hậu nghệ bọn hắn liền cảm ứng được, có số lớn cao thủ tụ tập ở chỗ này, tựa hồ có chuyện lớn phát sinh. Chúng ta đi thôi, đoán chừng nơi này muốn phát sinh đại chiến, chúng ta hiện tại cần có nhất làm chính là bảo vệ tốt chính mình. Hậu nghệ khẽ thở dài. Bọn hắn rời đi nơi này, đi vào cách nơi này ngoài trăm trượng dừng lại, quan sát tình thế. Ha ha ha ha, chúng ta rốt cuộc tìm được long mạch kia căn cơ chỗ ở, quá đực rồi, rốt cuộc có thể di chuyển ra ngoài. Nơi này chính là ta côn tộc thánh địa, há lại các ngươi man di có thể làm mẩn. Hôm nay ta côn tộc đem một lần nữa quật khởi trở thành vùng tình không này bạo tộc. Côn tộc nội bộ có tiếng hoan hô truyền đến, có người phấn chấn không gì sánh được, vô cùng kích động. Côn tộc thế mà còn sống, khó trách dám đến trêu chọc hậu nghệ bọn người, nguyên lai sớm đã mưu đồ thích đáng. Hậu nghệ tự nói, sau đó là đầu, thần nghi tộc đàn này nhất định sẽ diệt vong. Côn tộc chiếm cứ nơi này mấy ngàn năm, khẳng định có rất nhiều bí mật, biết được không ý tứ. Không phải vậy, bọn hắn làm sao lại biết, nơi này có dấu chí bảo, muốn dọn đi đâu. Đây là cơ hội tuyệt hảo, côn tộc cao tầng sẽ không buông tha cho, nhất định phải xuất ra lớn nhất thành ý đến tình cầu bọn hắn. Hậu nghệ suy đoán Bọn hắn tất nhiên sẽ đáp ứng chuyện gia mạnh thánh địa này, nơi này sẽ thành quần tộc nơi sống yên ổn. Đại địa chấn động, đến không hết công trình kiến trúc sụp đổ, khói bụi lây trời, giống như là phát sinh nổ lớn. Quần tộc tổ địa sôi trào, tất cả cao tầng đều bị kinh động, nhao nhao từ nơi bế quan chạy ra, nhìn về phía phía trước. Hầu nghệ bọn người cũng lộ ra sắc mặt hất thượng, nơi này có đại sự phát sinh, bởi vì có mấy cố rất cường hãn khí tức xuất hiện. Các người mấy người ở chỗ này chờ đợi, không cần vận động, ta đi xem một chút. Hầu nghệ khuyên bảo phía sau mấy người. "Tốt, ngươi đi thôi." Bọn hắn gật đầu, không có cản mạnh. Hầu Nghệ cất bước như bay, đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tiến vào mảnh phế tích kia bên trong, nhìn thấy côn tộc cao tầng chỉnh vây quanh trung ương đại mộ lễ bái, thần sắc cung kính. Đây là cái gì? Hầu Nghệ trợn mắt hồ muội. Hắn nhìn thấy, đại mộ dưới có vết máu chảy xuống, nơi đó nằm cô thi hài, bị mai táng ở trong bùn đất. Chẳng lẽ là côn tộc tổ thượng một vị nào đó đại nhân vật? Hầu Nghệ hồ nghi. Đây là hắn thứ hai phản ứng, côn độc tổ địa có loại tồn tại này to tấn, không thể khinh thường, để cho người ta kiêng kỵ. Đây là, hắn cẩn thận nhìn chăm chú, kíp mắt lại. Bộ hài cốt này rất kỳ lạ, đầu lâu không hoàn chỉnh. Chỉ có nửa viên, lại gây mất bắt chân, có chút không chọn vẹn. Không đối, đây là hình người hài cốt, tại sao có thể có người bị chôn ở côn tộc tổ địa? Hầu nghệ nhíu mày, cái này không phù hợp lễ tưởng, cho dù chết đi cũng nên mai táng tại côn tộc tổ địa bên trong mới đúng. Côn tộc tổ địa lay động, toàn này tàn phá nghĩa trang chấn động, nơi này phát sinh dị biến. Không tốt, toàn này lăng tẩm có vấn đề, có cái thế cường giả đang thức tỉnh sao? Nhanh chóng lui lại, rời đi nơi này. Côn tộc cao tầng rất lớn, tất cả mọi người biến sắc, cấp tốc lui lại, không muốn nhậm nhân quả, sợ bị liên lụy. Côn tộc tổ địa trung lương khu vực phát sáng, giống như là ngủ say thần linh thức tỉnh. Lật tung mạng lưới tổ nhũng, địa cung tại hiện hiện, giương lên thủy thải. Đương nhiên, cố kia hình người hải cốt mãnh lực tránh thoát mà ra, đứng ở nơi đó, toàn thân đen nhánh, lượn lờ nồng đậm hấp vụ, để cảnh vật trùng quanh mơ hồ. Con ngươi của hắn màu đỏ tươi, thấm phát lạnh lẽo hàn mang, tràn ngập ngang ngược chi khí, làm cho người dùng mình. "Không tốt, gia hỏa này xuống lại, thật là đáng chết." Côn tộc đám người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh. Đột nhiên, bộ hải cốt này xuất thủ, nô gia đại thủ chụp vào côn tộc cao tầng, lại là chạy bọn hắn mà đến. Nơi này có ngũ đại cường giả, tất cả đều là hóa linh cảnh vương giả, nhưng giờ phút này đều thấp phẩm lo hao cấp tốc lui lại, đem hết khả năng muốn thoát khỏi. Bộ hài cốt này cực độ cường thế, nô ra cự trưởng bao phủ thương khung, bao phủ mảnh khu vực này. Hắn đại khai sát giới, côn độc mấy người tại chỗ liền vỡ nát, chết oan chết uổng, hóa thành huyết vũ. Còn nửa bốn người thấy thế, dọa đến hồn bất phụ thể, bỏ mạng chạy trốn, rời xa nơi đây. Các ngươi đi không nổi, hết thảy lưu lại đi. Hầu nghệ quát, toàn thân kim diễm cháy hùng hực, phóng tới mảnh phế tích này chôn sâu, chặn đứng bốn người kia, muốn đưa bọn chúng quy tiên. Bộ hài cốt này hai con ngươi lấp lánh hung quang, nhìn chằm chằm Hầu nghệ, lộ ra sát ý, há mồm phun ra hai đoàn hỏa cầu. Ánh lửa ngập trời, Hai viên hỏa cầu giống như sao chổi giống như va chạm, hư không vỡ ra. Hầu Nghệ lưng ngang, tránh đi cái kia hai đoá ngọn lửa, chập ngón tay lại như dao, mổ hướng cổ của hắn, muốn đem hắn giết chết. Nhưng mà, bộ Hải cốt này phản ứng rất mẹ cảm, sát na lưng ngang, tránh thoát cái này chí mạng tập sát. Mạnh phế tích này run run, Hầu Nghệ lòng bàn chân xuất hiện vết rách, bộ di thuế này thực sự quá kinh khủng, có được hủy thiên diệt địa uy năng, làm cho vùng đại địa này giận dữ. Hầu Nghệ biến sắc, nhục thể của hắn sao mà kiên cố, có thể so với linh bảo, tuy nhiên lại không chịu nổi bộ Hải cốt này lực lượng, để hắn năm nhiều đã, cảm giác được sợ hãi. Hắn không chần chờ, Trong nháy mắt chốn xa, hướng về côn tộc tổ địa bên ngoài phóng đi. Chương 455, tàn sát hầu như không còn, núi thây biển máu, 2, chương 455, tàn sát hầu như không còn, núi thây biển máu, 2. Hậu nghệ minh bạch, nơi này đã nguy hiểm, không nên tiếp tục lưu lại, hắn nhất định phải lập tức rút đi. Sau lưng của hắn, côn tộc tổ địa bên trong, lần nữa có tế đàn cổ xưa hiện hiện, phát ra hỗn độn ánh sáng, đây là côn tộc lịch đại cường giả tế tự vận dụng. Những tế đàn này tất cả đều mở ra, có thần bí ba động tồn ra. Trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít ký hiệu, là gắn trong tương vũ. Có trật tự pháp tắc xoắn lẩn, phong tỏa nơi đây, ngăn cách tất cả mọi người. Tin tức xấu, mảnh vế tích này bố trí xuống đại trận, đem chúng ta vây khốn." Hâu Nghệ nói ra. "Nay làm sao xử lý? Chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Mấy tên con em trẻ tuổi nôn nóng, bọn hắn không tin mình cứ như vậy bại vong. Đây là côn tộc đại trận, đặc biệt nhắm vào chúng ta." Hâu Nghệ thở dài. Côn tộc mọi người đều bị phẫn, bọn hắn mặc dù là Hóa Linh cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng lại ở chỗ này vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Bởi vì mảnh vế tích này bố trí có đại trận, có thể vây giết Hóa Linh cảnh đỉnh phong người. Đột nhiên, côn tộc tổ địa bên trong Chuyển ra trầm thấp gào thét, bộ di thuế này phục sinh, toàn thân toát ra quần quần khói đen, như ma vân giống như quét sạch khắp nơi. Hắn đứng lên lúc, như là đỉnh tiên lập địa ma thần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có phong lôi chợt chợt, đinh thai nhấc óc, để toàn bộ côn tộc tổ địa tuân rơi run rẩy. Hai vị côn tộc cao tầng bị chấn thương, máu tươi bao cát, rơi xuống trên mặt đất, gặp phải đáng sợ trùng kích, xương cốt đứt từng khúc, ho ra đầy máu. Đây là ai a, chẳng lẽ là côn tộc lão tổ không thành, lại còn không có chết đi. Hầu nghệ rung động không hiểu, loại ba động này cùng bọn hắn quá tương tự, chỉ có hóa linh cảnh đỉnh phong người mới có thể có loại khí tượng này. Bầu trời nổ vang, Cỗ này không lâu cốt khô, nhấc cánh tay ném ra hai viên hỏa cầu, đánh tới hướng hậu nghệ mấy người. Mấy người bị đánh bay tứ tung, miệng mũi phun máu, thân thể kém chút giải thể. Bộ di thuế này quá cường đại, không biết đến tột cùng còn sống lúc là bao nhiêu năm tháng trước nhân kiệt cổ đại, vậy mà như thế cường đại. Bộ di thuế này cất bước, mỗi dẫm ra mấy bước, đều có thể đạp nát xuống núi, băng liệt mặt đất, chấn đại địa vành mình, địa cung đều đi theo lay động, đơn giản muốn nổ tung. Hắn giống như là từ man hoang cổ lão trong địa ngục đi tới, mang cho người ta ngạt thở cảm giác, để đám người hãi nhiên. Đột nhiên, bộ di thuế này ngửa mặt lên trời thế giải, chấn đại địa run run. Côn tộc tổ địa kịch liệt lay động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ giải thể. Cuối cùng, có mấy vị cường giả không chịu nổi, ho ra đầy máu, lục thân vết rạn càng nhiều, xương cốt đều bẻ gãy tận mấy cái. Bộ di thuế này toàn thân đen nhánh, phát ra âm trầm quỷ khí, giống như là đến từ minh phủ, để cho người ta rùng mình, cảm giác bất an cùng sợ hãi, muốn lập tức đầu tẩu. Hầu lệ toàn thân kim hà sáng chói, chiến y bay phất phới, hắn sừng sững tại trên bầu trời, nên kích bộ hải cốt kia. Hắn huy quyền vung kích, giống như là nỗi trống, âm vang rung động, thanh âm chói tai, để cho người ta màng nhĩ đau đớn. Bộ khung xương này quá cường đại, hùng hậu như biển. Hầu nghệ cứng đối cứng, thế mà chiếm cứ ưu thế. Năm đấm của hắn như cương cân thiết cốt, lại tràn ngập có màu xanh nhạt quang trạch, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lại áp chế Hầu nghệ liên tục bại lui. Hầu nghệ ho ra máu, bộ di thuế này công phạt lực quá cường đại, hắn không địch lại, lồng ngực đều sụp đổ xuống, bị đánh xuyên ra hai cái vết động. Bộ khung xương này quá cường hãn, giống như là bất hộ tiên kim đúc thành, cứng cỏi vô địch. Hầu nghệ gầm thét, áo choàng loạn phát bay múa, toàn thân nở rộ ánh sáng màu vàng nõn, cơ thể bên trong cũng có tiếng tụng kinh truyền ra. Bộ hài cốt này thật đáng sợ. Không biết nguyên nhân gì chưa từng triệt để hư thối, vẫn như cũ bảo trì bộ phận khi còn sống đạt tụ, tuy nhiên lại lại có chỗ khác biệt, có quỷ dị phù văn lưu chuyện. Hậu nghệ năm đấm càng phát ra hưng hực, như kim loại đúc thành, bắn ra thần mang, tới đối cứng, phát sinh kịch liệt nổ đùng. Hắn đang thi triển vô thượng thuật luân thể, cùng tranh tài, không chịu bỏ qua, không cam lòng nhặt thua. Cuối cùng, hậu nghệ toàn thân chảy máu, bộ hài cốt này quá cường đại, hắn bị thương nghiêm trọng. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ không đành lòng, đây là chính mình bả tôn, là anh em ruột của hắn, lại muốn giết hắn, để hắn khổ sở, bất đắc dĩ. Lại là nổ vang rung trời. Hầu Nghệ ho ra máu bay tứ tung. Ha ha ha, tiểu côn trùng ngươi cuối cùng không được a, ta xương cốt so nơi này tất cả mọi thứ cộng lại đều cứng rắn, không cần uổng phí công phu rồi đây là đầu kia côn bằng thanh âm. Đây là mặt khắc nửa khối bia đá khí linh phát ra, đang gợi nhạo Hầu Nghệ, để hắn hận cực. Ngươi còn chưa có chết. Hầu Nghệ quát, đây là lúc trước côn tộc thứ 87 thay mặt tổ tông, cũng là Hầu Nghệ huynh đệ, ngày đó huynh đệ bọn họ hai người đại chiến, kết quả hắn chém dụng côn bằng nửa bên cánh, đem bước tiến địa cung. Hừ, sớm muộn có cơ hội đoạt ngươi tính mệnh, nuốt ngươi tinh huyết, bổ sung ta thiếu thốn nguyên khí côn bằng cười lạnh, chuyện này để hắn canh cánh trong lòng, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngươi nằm mơ đi. Hầu nghệ lớn quát, hắn biết, hiện tại không có khả năng rời đi mảnh này côn tộc tổ địa, nếu không tất nhiên tử lộ. Hầu nghệ toàn thân phát sáng, bên ngoài thân có ngọn lửa màu vàng nhảy chập chờn, đây là tinh khiết chân hỏa đốt cháy nhục thân. Hắn lấy thuần túy nhục thân lực lượng đối kháng bộ hải côn này, đây là đạo hạnh của hắn bố trí, không phải pháp bảo kết làm, bởi vì pháp bảo khó phá mở côn này khung xương phòng ngự. Hầu nghệ không nguyện ý lãng phí thời gian, chuẩn bị dốc hết toàn lực. Hầu nghệ vung hai nắm đấm, tới kịch liệt va chạm, mỗi đánh đi ra năm đấm đều phát ra sắt thép va chạm thanh âm giống như là hai viên thiên thạch đâm vào trên trời. Hắn toàn thân tắm rửa hỏa diễm, đây là do chân hỏa tạo thành, cháy hung hực, cùng bộ di thuế này va chạm, đánh nơi này nham tương bành trướng, cảnh tượng kinh người. Cuối cùng, này tấm khung xương lui lại mấy trượng, hai tay của hắn hơi gấp, có vết máu chảy ra, có vẻ hơi chật vật. Cái này sao có thể? Đám kia côn tộc tử tôn kêu to, không thể tin được đây là sự thực, đường đường di thuế thế mà ở trong quyết đấu ăn thiệt thòi, đây chính là bọn hắn thủy tổ a. Ngươi là ai? Này tấm khung xương hỏi. Hầu nghệ, ngươi hậu nhân. Hầu nghệ bình tĩnh đáp. Côn tộc dư hùng mặt lộ vẻ quái dị, mà bộ này khung xương cũng nhíu mày, nó từng nghe nói cái danh hiệu này, chính là côn tộc trong lịch sử có thiên phú nhất cùng tiềm lực người trẻ tuổi. Bất quá, hắn cũng không sợ sệt, ngược lại có chút buồn rỡ. Hầu Nghệ là huynh đệ của hắn, hắn như thế nào e ngại, nói nếu lại tới đây, ngươi nhất định nuốt hận. Ta đã không phải ngày xưa Hầu Nghệ, ta đạo đã viên mãn, ngươi đạo đã không trở vẹn, tái chiến cũng vô dụng. Hầu Nghệ đạo: "Ừ, mặc dù như vậy, ngươi cũng không phải ta đối thủ hài cốt nặng nề, hắn rất cường đại, toàn thân cốt chất tỏa ánh sáng lóng lánh, sợi tóc lượn lờ hỗn độn sương mù, giống như trúc tiên, khí thế ép người. Hắn khung xương ngầm ánh sáng long lanh, giống như là có thần thánh ánh sáng đang cổ chào, đây là pháp lực của hắn, không thể phòng đoán. Đây là côn tộc thứ 87 thay mặt tổ sư, thực lực sâu không lường được, không biết bao nhiêu vạn tái năm tháng trôi qua, hắn vẫn như cũ như vậy, cường đại vô địch. Hậu nghệ phía sau cùng tiến cùng văng lên, Bachi Vũ Tiễn bắn ra, phá toái hư không, bắn vào khung xương trong thân thể. Hắn tiêu to, khóe miệng chảy máu, không hổ là côn tộc thủy tổ, cho dù không trọn vẹn, uy thế vẫn như cỗ khiếp người, ngăn lại Vũ Tiễn. Lần này hậu nghệ lấy ra năm chuôi thần kiếm, phân biệt chém về phía hai chân của hắn cùng hai bên sườn. Cái này năm chuôi bảo kiếm Chính là lúc trước tử côn tộc trong bảo khố Vơ Vết Ma đến tuyệt thế lợi khí, chém sắc như chém mụn, sắc bén vô địch, nhanh chóng không tận xương thể nội. Chương 456, vô cùng độc nhã, lại không chiến lực, mục, chương 456, vô cùng độc nhã, lại không chiến lực, mục. Hầu nghệ trùng sát tiến lên, thi triển bí thuật, toàn thân xương cốt đốm đốm rung động, hóa thành bạch ngân đúc thành mã thành, như là bạch ngọc có ánh phát ra quang mang hư hực. Xương cốt móng tay bị đánh rách tả tơi, hầu nghệ cánh tay trái đem bộ hài cốt này đập xuống trên mặt đất, hắn lao xuống đi qua. Bắt lấy xương cốt mãnh lực xé rách, lại sinh sinh đem cây xương cốt này bẻ gãy, sau đó lại ném ra đống xuyên côn tộc tổ mộ bên trong vách đá. Côn tộc chư hùng kinh dị, ngay cả thủy tổ đều gặp nạn kém chút bị luyện chết tươi. Nếu là thật sự chết ở chỗ này, như vậy thủy tổ tu vi đem phế bỏ hơn vạn nữa. Một khi trở thành tu sĩ bình thường, như vậy thì cùng chết không khác. Đây quả thực là vô cùng độc nhã. Đáng giận, có người gầm nhẹ. Bộ hài cốt này phát ra không cam lòng tiếng gào khét, bị hậu nghệ bẻ gãy cánh tay kịch liệt rã dữ, lạnh rách tạc tươi vách đá, chấn thoát. Bộ hài cốt này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả xương cốt đứt gãy chỗ đều chưa từng có bất kỳ tổn thương, cái này thực sự để cho người ta chấn kinh. Bộ này di thể quá mức kiên cố, có thể so với hỗn độn chí bảo, không cách nào dùng chuyện, hầu nghệ thậm chí hoài nghi, hài cốt này chủ nhân cũng có được bất tự chi thân, nếu không tại sao có thể như vậy? Bất quá, bộ hài cốt này nhưng không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Hai tay của hắn vẫn như cũ không trở vẹn, lại xương cốt đã vỡ tan. Bộ di thể này đã hết sức yếu ớt, lại không chiến lực. Hắn quay người hướng phía lối ra bay đi, hầu nghệ trưởng tiến quan không, đâm đến phía sau lưng của hắn. Cốt này di thể thân thể chấn động, như long vũ xương phát bay múa, vậy mà tùy tiện tránh thoát Vũ Tiễn. Cái này thật sự là đáng sợ, ngay tấm di thể có được cực mạnh tự lãnh năng lực cùng cường hành nội thân, đơn giản có thể được xưng là bất diệt. Hầu nghệ cùng cốt này di thể đối kích một quyền, toàn thân xương cốt đều tại bề mình, mà đối phương lông tóc không tổn hao gì. Đáng chết, hắn trầm mắng một tiếng, lấy ra Huyền Vũ giáp mặc lên người, đây là côn tộc bảo vật một trong, có thể chịu đựng lấy cực đạo đế binh một kích mà không nát, lực phòng ngự cực kỳ phi người. Ta tuy nặng thương, nhưng vẫn có thể giết nhữ bộ kia di thể nói ra, thanh âm lạnh nhạt vô tình, giống như là đến từ cựu vũ dưới hoàng điện. Ta không tin. Hầu nghệ quát, "Tốt, như vậy ta liền để nhữ xem một chút, đến cùng ai mới là chân chính thần tiến tay này tấm di thể hử lạnh?" Ngón tay giận ra. Hầu nghệ Vũ tiến bay ngược trở về, trên không trung long long chấn động, sau đó một cây tiếp lấy một cây tự động nổ tung, tách ra sáng chói thần hoa, chói lọi chói mắt, cuối cùng hóa thành pháo đông hào quang, lộng lẫy, chói lọi sáng chói. Đến lúc cuối cùng một tia quang mang tán đi, cả tòa tổ điện đều bị chiếu sáng, quang mang bắn ra bốn phía, sáng loá, phản vất một chiếc thần đăng, chiếu phá hắc ám. Nhưng là sau một khắc, quang mang đột nhiên có lại, tất cả quang hoa đều là ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa bình thản trở lại. Hầu nghệ cười lạnh, "Nhữ Hầu nghệ, ta đã chu sát vô số, nhĩ sẽ không để cho ta thất vọng đi." Lúc này, bức kia di thể nổi lên hiện từng đạo đen như mực vết nứt, đây là thân thể của hắn tại tang giá, nội bộ sinh cơ ngay tại sói mòn. "Nhữ, ta." Bạch hắn mở miệng nói, "Nhữ đạo đã sụp đổ, sớm đã không thành hệ thống, nói gì trên bại?" Hầu nghệ cười lạnh, một tiếng bắn ra, đem hắn cái trán xuyên thủng, máu tươi chảy quần quật. Nay tấm di thể ầm vang ngã xuống đất, Hầu nghệ đi tới gần, kiểm tra một lần thân thể của hắn, sau đó lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Như thân thể căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Hâu Nghệ mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc ai chi ý. Thì ra là thế, thật sự là thiên ý trêu người a bức kia gì thể mở miệng. Như tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Hâu Nghệ nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái, hắn không biết trước mắt vị này côn tộc lão tổ cũng không thuộc về mảnh tinh vực này, bởi vì đây là tại mặt khác mấy khoảng cổ tinh bên trên. Ta vốn là côn trùng, nhưng ở vũ trụ biên giới ngẫu nhiên gặp đại tạo hóa, nuốt xuống đầy đủ số lượng kim dinh dịch, hóa hình thành công, kết quả lại bởi vì đủ loại nhân tố dẫn đến thân thể rách nát, phàm nguyên khô kiệt, khó thoát số mệnh. Này tấm di thuế rất đau khổ. Loạn ký ức này hắn chưa bao giờ nói cho tộc nhân khác, nhưng là hôm nay lại không nhịn được nghĩ tội lộ. Cái gì kim dịch? Hâu Nghệ nhíu mày. Ta trong huyết dịch gần chứa có nồng đậm tinh khí, không phải bình thường kim loại, nhưng so sánh di thuế giải thích. Hâu Nghệ dần mình, hắn hiểu được đây là vật gì, những côn trùng kia hoàn toàn chính xác cận, nhưng lại không thích hợp côn tộc, bực này trong huyết dịch bao chứa thần tính lực lượng quá to lớn. Bọn hắnướt, cuối cùng dẫn đến thân thể nổ tung, hóa thành tro bụi. Hâu Nghệ thở dài, không có tiếp tục truy cứu, bởi vì côn tộc đã từng phạm phải tội lớn, người chết nghỉ ngơi. Hâu Bối, mang ta rời đi thôi bộ hải cốt này mở miệng. Hâu Nghệ trầm mặc một lát, gật đầu, đem hắn thu vào quan tại đồng bên trong. Chúng côn tộc cao tầng tức giận, đây là thủy tổ thi hài, lại bị hậu nghệ mang ra, muốn dẫn đi sao? Làm càn, cho ta cụ về. Côn tộc đoạn trưởng lão quát lớn, hắn rất phẫn uất. Ta côn tộc mộ tổ, há do nhũ khinh nhẫn, mà khác mấy vị côn tộc cao tầng ở miệng, cũng đều tràn ngập ý. Hậu nghệ nhíu quá cuồng vọng, nhũ tính là thứ gì, dựa vào cái gì mang đi tộc ta tổ lăng, có người quát tháo. Các ngươi biết cái gì, đây là ta tổ sư gia, các ngươi dám đối với hắn bất kính. Hậu nghệ lạnh giọng nói ra, Hắn cũng không phải là hồ loạn tuyết, bởi vì hắn tại côn tộc tổ miếu ở bên trong lấy được qua bộ hài cốt này, lưu lại bản chép tay cùng đi chép, viết rõ lai lịch của hắn, còn đề cập đến hắn tộc đàn là cái gì côn trùng. Cái gì? Hắn là ta côn tộc thủy tổ. Đông đảo côn tộc sau khi nghe thấy kinh hãi, tất cả đều ngây người, sắc mặt trắng bệnh. Đây là khái niệm gì? Lại là bọn hắn thủy tổ? Cái này sao có thể? Ha ha, hầu nghệ như điên dưa, có người kêu to, không tin đây là sự thật. Hầu nghệ, những hắn là điên dại, tộc ta thủy tổ đã sớm tọa hóa trăm văn năm, làm sao có thể sống sót? Đây nhất định là giả càng nhiều người kêu to. Chuyện này quá kinh người, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng, thủy tổ thế nào lại là hậu nghệ tổ tông đâu? Các ngươi biết cái gì? Tộc ta thủy tổ, danh xưng trong thiên hạ chỉ có chúng ta côn tộc có thể cùng tranh nhau phát sáng tổ đại. Hậu nghệ lạnh lèo nói, không muốn nhiều lời, khống chế to lớn Huyền Vũ Giáp, tung người lên đến, chuẩn bị rời đi. Không cho phép đi, giao ra chúng ta tổ cốt, lấy ra, trả lại cho chúng ta. Những là cái gì? Cũng xứng mang đi tổ cốt, lập tức giao ra, tha thứ những tội ác. Côn tộc cao tầng nhao nhao giống to, ngăn cản hậu nghệ, đồng thời có nhân tế ra các loại pháp bảo, muốn cướp đoạt bộ kia hải cốt. Hầu nghệ lạnh quát, "Tôi động huyền vũ giáp phát huy, nhất thời phủ văn dày đặc, thần quang ngập trời, bao phủ kín nơi này, phốc phốc vang, tất cả pháp khí đều là sổ độ. Đây là thánh hoàng cấp bậc chiến giáp, tuyệt thế khủng bố, ngay cả côn tộc cao tầng bảo thuật cũng vô dụng, bị nhẹ nhõm như ép. Các ngươi bậy kiến cổ này, nếu là con dám mồm nào, đừng trách ta vô tình." Hầu nghệ con ngươi lạnh lẽo, lời nói băng hàn, để cho người ta run rẩy. "Thật can đảm, chúng ta chính là côn tộc, nhữ dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện, nhữ biết chúng ta là ai sao?" Đông đạo côn tộc cao tầng giận dữ. "Các ngươi lại biết ta là ai chăng, chỉ là mấy đầu tiểu trùng cũng dám ở ta trước mặt này đá?" Hầu nghệ cười lạnh. "Như nói cái gì? Giáng Vũ Nục chúng ta cô tộc, muốn chết phải không?" Chương 456, vô cùng độc nhã, lại không chiến lực, 2. Chương 456, vô cùng độc nhã, lại không chiến lực, 2. "Vũ Nục các ngươi làm sao nào?" Hầu nghệ cười gần, nói các ngươi đám xuất sinh này, ngay cả mình tổ thượng đồ vật đều ngắc ngẻ, "Ta nhìn nên thanh lý môn hộ, chém tận giết tuyệt, chiệt để hủy diệt mất cô tộc." Câu nói này để cô tộc mọi người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cũng biết Hầu nghệ hung danh, cũng không phải đe dọa, mà là thật sự có quyết định này. "Hầu nghệ, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tộc ta có cái thế chí tôn." Hắn sốc bước vào thông thiên cảnh, trở thành cái thế cường giả. Quân tộc lão tộc trưởng giống to. Đây là đang uy hiếp hậu nghệ, chờ mong hắn kiến kỵ, không dám thật tản sát tộc đàn, bởi vì nếu là làm ra bực này cử động tất nhiên gặp nạn, muốn nhận chưa cường vậy công. Đáng tiếc, hậu nghệ cũng không có e ngại, mà là lênh khốc nói, quân tộc người, năm đó các ngươi tổ thượng tản bạo không gì sẽ được, đem mấy chục cái bộ lạc đồ sát hầu như không còn, các ngươi không biết hối cải ngược lại còn tại đắc chí, thật sự là đáng giận, nếu dạng này, ta liền đưa các ngươi lên đường. Như muốn giết chúng ta. Đơn giản ý nghĩ háo huyễn, không nên quên nơi này là địa phương nào. Đây là côn tộc tổ mộ có người quát. Ta côn tộc không kém gì bất kỳ thế lực nào, không sợ các ngươi khiêu khích lại có người tiêu to, biểu thị chính mình không khuất phục. Hầu Nghệ cười lạnh, hắn lấy ra Tam binh chiến kiếm, phân biệt cắm ở tòa này thần sơn bên trên, lập tức hào quang tràn ngập, thủy thải bốc hơi, cả tòa côn tộc thần sơn phát sáng. Cái này Tam binh chiến kiếm quá trọng yếu, là côn tộc truyền thừa cơ bảo, cách mỗi 50,0005 đều phải tiến hành tế tự, mới có thể hiện ra uy năng, hiện tại ba thanh chiến kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, nở rộ sáng chói hào quang, trấn áp côn tộc. Hầu Nghệ, như lần ta côn tộc quá đáng đông đảo côn tộc cao tầng cập vết, tất cả đều nghiến răng nghi lợi. Hận không thể sẽ sống hầu nghệ. Bọn hắn đều là côn tộc cao tầng, ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến, xem những người khác làm nô tài, nào có qua biệt khuất như vậy kinh lịch. Ta côn tộc mặc dù tàn lùi, nhưng cũng có đại thần thông, không phải như có khả năng tưởng tượng, không phải vậy chúng ta như thế nào cam nguyện tận phục, tối đầu sương thần. Hừ, các ngươi bọn này phản đồ, lúc trước lời thể đều quên mất gọn gàng, còn có cái gì không dám nói. Hầu nghệ lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn. Chúng ta lúc đó không muốn chiến, muốn kéo dài hơi tản, nhưng lại bị ép đáp ứng, nếu không sớm muộn bị diệt tộc có người hô lớn, thanh âm bi thường. Đây là ta côn tộc xỉ nhục. Hôm nay không chỉ có tổ cốt không cánh nổi, liền sợi lông cũng không thể thừa, không phải vậy chúng ta cẩn thận kẻ cái chết cũng không có thể nhắm mắt đông đạo côn tộc cao tầng giẫm to. Đột nhiên, côn tộc bên trong vọt lên bát đạo quan trụ, nối liền trời mây, cảnh tượng này rò người, giống như là chín đạo thần thác nước rủ xuống, cảnh tượng kinh người. Côn tộc cao tầng toàn bộ biến sắc, bọn hắn đều tế luyện ra bản thân bản mệnh thần minh, lúc này phát sáng, cùng tổ địa cộng minh, câu thông tổ linh, triệu hoán bọn hắn tổ huyết. Những người này không ngừng giẫm to, lấy bí pháp dẫn ra thiên điệu tinh khí, hướng về mạnh thần thổ này quan chú mà đến. Bọn hắn bản mệnh thần binh phát ra hừng hực thần mang, những người này ngồi xếp bằng trong hư không, đem hết khả năng, thu nạp bảng bạc tinh hoa, bổ túc hao tổn. Tám đạo thần quang xông phá vân điêu, thẳng tới sâu trong vũ trụ, chiếu sáng cổ sử. Đây là côn tộc sau cùng áp chủ bài, bọn hắn quyết định liều mạng. Tám đạo trùng sáng hội tụ ở chỗ này, ngưng kết ra tám đạo mơ hồ bằng hình, mông lung mà mơ hồ, phát ra khủng bố ba động. Tổ linh huyền hóa, tộc ta có hy vọng khôi phục, hậu lệ, tộc ta không thể trêu chọc, chúng ta dù chết cũng tuyệt không cho phép khinh nhẫn. Mau cốt, có người quá lớn. Bọn hắn đang thi triển cấm kỵ pháp, dẫn động tổ địa, kích hoạt tám bộ tổ linh thân thể. Hầu nghệ nhíu mày, đây là bọn hắn côn tộc nội tình, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng vận dụng, không nghĩ tới những người này thực có can đảm vận dụng loại này đại sát pháp thuật. Bọn họ đích xác có được kinh người thủ đoạn, tám đạo thân ảnh mơ hồ, dần dần thực chất hóa, giống như là từ hỗn độn bên trong đi ra nhân vật, cảnh mắt ra cực kỳ mênh mông ba động. Bọn hắn cùng nhau nhấc chân, giẫm hướng mặt đất, trong chốc lát, đất rung núi chuyển, cả khối tổ địa đều băng liệt, xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, sau đó từng khúc nổ tung. Hầu nghệ rung động, côn tộc quả nhiên cường thế vô địch, khó trách kỳ nguyên này đều sừng sững không ngã, loại uy thế này làm cho người kinh dị chính là thánh giả gặp được cũng muốn tề cả gia đầu. Tám vị tồn tại cổ lão cùng nhau mà động, hướng lui về phía sau tránh, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trước mắt chốn xa, biến mất ở chân trời. Hầu Nghệ không có truy kích, bởi vì tám vị cổ tổ quá mạnh mẽ, hắn mặc dù nhục thân thông thần, cũng không địch lại đối phương, không, có khả năng qué quang. Các ngươi đều cho ta nghe, hôm nay ta liền thay côn tộc giải quyết hết các ngươi, miễn cho lưu lại tai họa, về sau còn muốn tiếp tục làm loạn. Hầu Nghệ lãnh đạm mở miệng, những người này đã từng giết sạch mấy chục cái bộ lạc, không có khả năng khinh suất tha thứ. Như dám, tộc ta cổ tổ muốn trở về. Côn tộc đám người giận dữ mắng mỏ, Cảm thấy Hầu Nghệ là điên cuồng, lại muốn diệt đi bọn hắn. Hầu Nghệ cười nhạo, lộ ra ánh mắt khinh thường, nói bất quá là thi thể mà thôi, có tư cách gì xưng là cổ tổ, bọn hắn còn không có sống tới ngày nay đâu, các ngươi không cần lo lắng. Côn tộc đám người nghe vậy đều dần mình, khẳng định như vậy. Chẳng lẽ người này nhìn thấy qua cổ tổ? Đây cũng quá qua phết lối. Ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi, quy dạng trên đất, lễ bái chúng ta, có lẽ còn có đường sống, có người âm trầm nói, đây là bọn hắn côn tộc đại thần thông chi thuật, có thể mượn ngoại lực. Các ngươi nói nhảm nhiều quá a. Hầu Nghệ lãnh đạm mở miệng, sau đó cất bước hướng về phía trước. Chuẩn bị những này côn tộc cường giả tới gần, con ngươi băng hàn. "Tốt, đã như vậy, cũng đừng có đoán chúng ta vô tình, như đem bỏ ra thuê thảm đau đớn đại giới, muốn vặn lạc đông đảo côn tộc cao tầng đều là quá." Hầu nghệ lạnh lẽo cười nói, "Không cần cùng ta nói cái gì cổ tổ, bọn hắn đều là người đã chết mà thôi, các ngươi cho là bọn họ sẽ đến ở thiếu viện binh các ngươi sao? Bọn hắn đều là côn tộc kiệt xuất nhất hậu nghệ, trong tay nắm giữ đặc thủ pháp môn, bố trí ở chỗ này bên dưới trận văn, có thể câu thông tổn tại cổ đạo. Lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ, bọn hắn tin tưởng, cho dù hậu nghệ lợi hại hơn nữa cũng vô dụng." Cuối cùng muốn nuốt hận nơi này, côn tộc còn có núi dựa lớn. Bát cổ ngập trời ba động một phát, giống như tinh hà vỡ đê, phóng tới khắp nơi, để phụ cận vài tòa sơn phong thấp bé đều nổ nát vụn, hóa thành một phấn, khói bụi che khuất bầu trời. Hầu nghệ nhũ xong đời rồi, tộc ta tổ linh muốn phục sinh, đến lúc đó để nhũ hình thần câu diệt đám người têu to, lộ ra dữ tợn cười. Loại trang diện này quá kinh khủng, bát cổ cơn bão năng lượng quét sạch, hủy diệt bát phương, chung quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong thực vật đều là nổ nát vụn, cho than bay lên. Đột nhiên, vùng địa vực này phát ra tiếng vang, đất rung núi chuyển, thiên cung run rẩy dữ dội, có khủng bố ba động tràn ra chấn nhiếp linh hồn của con người. Hầu nghệ sắc mặt trầm xuống, vừa rồi hắn nhìn như khắp trong lúc lơ đãng đánh ra vài quyền, nhưng thật ra là giấu giếm sắc cơ, lấy vô địch lực quyền chấn động thiên địa. Nhưng mà, nơi đó lại không có nổ tung, ngược lại càng diễn càng liệt, có tám đầu thô to cổ rắn dâng lên, bao phủ khu vực này, chống cự hắn cái này bá khí công kích. Mặt đất rạn nứt, nham thạch tróc ra, nơi này tổ những đều sôi trào, hóa thành màu lửa đỏ, phản phật muốn bốc cháy lên, cảnh tượng đáng sợ. Tám tôn cổ lão sinh vật hiện hóa, toàn thân đen nhánh, lượn lờ lấy phù văn, như là từ hỗn độn bên trong đi tới, mang theo cảm giác tang thương. Chương 457 Chém hết các ngươi, khinh nhẫn thần uy, 1 chương 457, chém hết các ngươi, khinh nhẫn thần uy, 1. Thân thể của bọn nó khổng lồ, chừng hơn 3000 trượng dài, đứng vững ở trong thiên địa, tựa như núi cao, nhìn xuống mặt đất Bao La. Bọn chúng giống như là bị phong ấn ở nơi này, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, bộc lộ ra ngập trời khí tức, rung động thế gian. Đây là tám bộ cổ thi, sớm đại thật lâu trước đó nên hư tối mới đối, hiện tại làm sao còn còn sống, lại tản ra khủng bố như vậy ba động. Hâu nghệ nhíu mày, mặc dù biết bọn chúng không đơn giản, nhưng lại vẫn như cũ rất giận mình, không rõ tại sao lại sống đến bây giờ. Hắn hít sâu mấy hơi, Uy phục tâm tình kích động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tám vị tồn tại cổ lão. Các ngươi đều là côn tộc cổ xưa nhất huyết mạch truyền thừa, không nên chôn vùi ở giữa phiến thiên địa này, bây giờ rời đi còn kịp." Hầu Nghệ thản nhiên nói, ánh mắt thanh triệt mà sắc bén. "Tộc ta tổ địa ở nơi nào, chúng ta muốn trở về, những năm này chịu khổ, cuối cùng có hy vọng đạp vào tiên cảnh, ngươi ngăn cản chúng ta đường, chính mình muốn chết trong đó cầm đầu tồn tại mở miệng." Ngữ khí rất lạnh. "Năm đó, ta nên chém hết các ngươi." Hầu Nghệ thở dài, lúc trước hắn không có đuổi tận giết tuyệt, không có đem côn tộc triệt để hủy diệt, hiện tại quả nhiên tạo thành mầm tai họa. Làm càn, ngươi dám khinh nhẫn thần uy có côn tộc giống to, thanh âm ngủ ủ, đinh thai nhức óc. Thần linh, các ngươi tổ địa ở nơi nào, nói ra, ta đưa các ngươi về nhà." Hầu nghệ lạnh lùng nói ra, hắn đã cải biến chú ý. "Ha ha ha, Hầu nghệ ngươi không hổ là ngải xưa chiến thần, gan to bằng trời a, ngay cả loại lời này đều nói cửa ra vào cầm đầu côn tộc cười ha ha. Chúng ta tổ địa tại Cô Luân, ngươi nếu là có bản sự có thể đi tìm kiếm, chúng ta tùy thời hơn nên, nhưng ngươi không có khả năng còn sống đến Cô Luân. Các ngươi đánh giá sai ta lực lượng." Hầu nghệ gật đầu, hắn cũng không đội vã. "Vậy liên đệ ngươi nhìn xem, Người ta ở giữa chênh lệch cầm đầu tổn tại hết lớn, thôi động tám bộ cổ thi giết tới, mỗi người trong tay đều nắm giữ đáng sợ binh khí, chém giết hướng hậu nệ. Nơi này lập tức sôi trào, hai đại cường giả giao thủ, tiếng oanh minh vang vọng bất tiêu, nơi này sấm sét vang dội, trùng sáng sẽ lẫn, dáng lệnh mạnh trướng, cảnh tượng giò người. Hậu nệ đại chiến thần uy, cùng tám bộ cổ thi đại chiến, song phương đều có tổn thương, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hậu nệ ngươi không được à, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi lực lượng nhỏ yếu nhiều, chúng ta còn cần cố gắng, không phải vậy làm sao báo cửu. Cô tộc mấy tên thần thông giả chế nhạo. Hậu nệ không sợ, con ngươi lập lòe Chí ý càng tăng lên, toàn thân kim diễm dâng lên, như chiến thần lâm trận, dũng mãnh không gì sánh được, cùng tám bộ cổ thi chinh phạt. Tay hắn bắt vân nhớ, phía sau hiện hiện bắt quái đồ, lưu chuyển huyền ảo không hiểu ký hiệu, hắn thi triển mịch loạn chi thức, phá hư quy tắc. Hầu nghệ cùng tám bộ cổ thi va chạm, bộ phát hừng hực hào quang, cả phiến thiên địa cũng giống như muốn sụp đổ, tất cả cây cối tất cả đều bẻ gãy, bị dư âm năng lượng bình định. Hầu nghệ thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ, hắn đang nhanh chóng di động, xuyên qua hư không, liên tiếp xuyên thủ ba tôn cổ thi, làm bọn hắn đẫm máu trời cao. Hầu nghệ, ngươi giết không chết chúng ta còn lại bảy bộ cổ thi gầm thét, thanh thế càng thêm bàng bạc. Bọn hắn toàn thân phát sáng, xương cốt đom lóp rung động, máu chảy ngược. Da thịt của bọn hắn trở nên xích hồng, có huyết dịch chảy ra, hóa thành phù văn, ngưng tụ ra đáng sợ thần thông, hướng về Hầu Nghệ đánh giết tới. Loại thần thông này kinh khủng dị thường, càng đem hư không kích sổ độ, hóa thành lỗ thủng lớn, có thể nghĩ bọn chúng khủng bố cỡ nào, có thể xưng cấm kỵ pháp. Hầu Nghệ ánh mắt lăng lệ, phía sau hiện ra 6 mai thần hoàn, đem hắn phụ trợ càng thêm thần võ bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân, càn khôn điên đảo, âm dương hỗn loạn. Hắn huy động hai tay, đem hai tôn cổ thi đánh bay, mà khắc năm tôn cổ thi phủ vạn dị vòng, bọn hắn bị thương nặng. Hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, Nhưng lại trong con ngươi quang mang lại càng thêm sáng chói, bởi vì hắn phát hiện tám bộ cổ thi thể nội tinh hoa ngay tại biến mất, huyết nục khô cạn, màng da lỏng, lỗ chân lông co vào, giống như là tuổi già lão nhân. Đây là có chuyện gì? Hầu Nghệ nhíu mày, chẳng lẽ là những sinh vật này thọ nguyên hao hết, hay là có khác nguyên nhân? Hắn cảm thấy không giống như là đơn giản như vậy, khẳng định có ẩn tình khác. Côn tộc sinh linh cũng là dân mình, những cổ thi này trạng thái có chút quỷ dị, giống như là nhanh rầu hết để tắt. Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ gây nên công vẫn sao? Hầu Nghệ hỏi. Hắc, chúng ta chính là tổ địa thủ hộ giả, ngươi không tuân thủ lời hứa giết tiến chúng ta tộc địa, phải chết vong. Các ngươi muốn cho côn tộc hủy diệt sao? Các ngươi bọn này phản đồ có côn tộc giống to, chỉ trích những thủ về này. Nhưng mà, những hộ thi này căn bản không để ý tới, thậm chí lộ ra khinh bị cười, nói ngu xuẩn côn tộc, các ngươi thật sự cho rằng hay là trước kia côn tộc sao, đã biến thành nô bộc. Cái gì? Đám người kinh hãi, loại bí mật này, bọn hắn chưa từng nghe nghe, lần này lại tự mình chứng thực. Chúng ta không còn là côn tộc, mà là côn sơn cổ khoáng bên trong sinh linh cầm đầu sinh linh giải thích, điều này khiến mọi người sợ hãi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ta côn tộc tổ địa phong ấn bị giải trừ, côn sơn cổ khoáng cổ khoáng công chạy đi. Có người hỏi thầm, đây là chỉ có côn tộc vương hầu mới có thể tiến nhập kho mạch, không phải vậy ai cũng không có khả năng đi vào, cho dù là hoàng tộc cũng vào không được thủ vệ hồi đáp, khóe miệng của hắn treo chảo phúng. "Về sau, các ngươi tiến đến làm cái gì?" có người hỏi. "Chúng ta là phụ mệnh trấn thủ tòa mộ này hố, phong ngườ ngoại giới sinh linh xâm phạm thủ vệ nói ra, ánh mắt băng lãnh. "Cái gì? Thì ra là như vậy, các ngươi thật to gan, còn muốn hủy đi tổ địa, để vùng tịnh thổ này triệt để vứt bỏ, làm như vậy mưu hại thủy tổ tội danh." có người giận dữ, trách cứ bọn hắn náo động. Nơi này rất yên tĩnh, rất nhiều côn tộc sinh linh đều phi thường phẫn nộ, không nghi tới Côn Sơn cổ khoáng phong ấn lại bị giải trừ. Hừ, chúng ta là Côn tộc bỏ ra quá nhiều, các ngươi biết cái gì cầm đấu cổ thi quát lạnh nói, các ngươi tộc đàn, trong năm tháng tàn lụi, đã từng huy hoàng cường thịnh, đáng tiếc lại suy bại xuống tới, bây giờ không còn ngày xưa vinh quang, đây chính là các ngươi kết cục. Các ngươi quá tàn nhẫn, không xứng đáng là Côn tộc, phải gọi các ngươi chủng tộc có Côn tộc phản bác, không tán đồng loại thuyết pháp này. Các ngươi bọn này ngu muội vô tri đồ vật, năm đó chúng ta Côn tộc tung hoành vũ trụ, nhìn xuống và tộc, tuy nhiên lại gặp phải vận rủi, cuối cùng bị khu trục, các ngươi bọn này đệ tiện sinh linh, có tư cách để cập ta Côn tộc sao? Những thủ vệ này sắc mặt tâm trầm chậm, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, tựa hồ nhớ tới năm đó thê thảm đau đớn chuyện cũ. Hầu Nghệ nhíu mày, chuyện này rất kỳ quái, bọn hắn rõ ràng là Côn Sơn cổ khoáng bên trong sinh linh, sao lại côn tộc mà nói? Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác phải không? Hầu Nghệ không có quấy rầy bọn hắn, cẩn thận lắng nghe, hi vọng có thể tìm ra chân tướng. Tộc ta mặc dù tàn lùi, nhưng là cường đại như trước, viễn siêu chủng tộc khác, không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng thủ vệ lạnh giọng nói ra. Đáng tiếc, Côn Sơn cổ khoáng cuối cùng vẫn là bị phong ấn lại, không cách nào rời đi, nếu không ngươi coi là còn có thể tồn tại đến bây giờ. Sớm đã bị giật đi Cái thể tàn sát sạch sẽ có côn tộc cười lạnh, mang theo khinh miệt, đối với Côn Sơn cổ khoáng tràn ngập khinh thường. Chương 457, chém hết các ngươi, khinh nhẫn thần uy, 2, chương 457, chém hết các ngươi, khinh nhẫn thần uy, 2. Năm đó các ngươi bị khu trục, bây giờ lại chạy tới tiến đánh tổ địa, muốn mượn những cổ thi này khôi phục uy hoàng của ngày xưa, vọng tưởng khống chế côn tộc, các ngươi đơn giản táng tận thiên lương, bất trung bất hiếu, hưởng là tổ địa bồi dưỡng sinh linh, có người lòng đầy căm phẫn quá lớn. Hầu nghệ nhíu mày, nghe ra rất nhiều tin tức, Côn Sơn cổ khoáng là bị côn tộc khu trục, đây là vì gì? Thật chẳng lẽ có cái gì đại hú hiểm? Không thể đi ra tới sao? Năm đó ta côn tộc huy hoàng thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào nữa, hiện tại lại dám chất vấn ta côn tộc, quả thực là chán sống lệch da rồi, cầm đầu cổ thi Z lạnh nói. Đáng lắm, các ngươi bọn này kẻ ti tiện, thừa dịp côn tộc trong lúc nguy cấp phần ngoại, bất trung bất hiếu, không xứng đáng chi là sinh linh, có người mắng. Hừ, chúng ta cũng không thuộc về côn sơn của khoáng, chúng ta lai lịch phi phàm, không chỉ có không thuộc về côn sơn của khoáng, hay là côn tộc ngân sư bọn thủ vệ là nhạt, đối với năm đó trận đại kiếp kia tràn ngập cử hận, không muốn nhắc lên. Các ngươi nếu là có lá gan, liền cùng chúng ta đọ sức. Xem ai có thể chém dụng đối phương có côn tộc sinh linh tiêu gạo, khiêu khích bọn hắn, muốn cùng nó quyết chiến. "Tốt, nếu các ngươi cầu ngượng, vậy liền thành toàn các ngươi đi, các ngươi bọn này cấp thấp bò sát, vĩnh thế thoát thân không được, sẽ thành tộc ta đồ ăn cầm đầu cổ thi u linh nói, tràn ngập sát cơ." Những thủ vệ này cười to, tràn ngập niềm ai, nói chúng ta côn tộc gia sao nó huy hoàng, làm sao lại luân lạc tới cần thôn phệ côn tộc huyết tế. "Không cần nhiều lời cái gì, giết đi, nơi này côn tộc đều đem cho mùi, không có người sẽ ngăn cản chúng ta, các ngươi huyết nhục nhất định là chúng ta đồ ăn. Chúng ta chính là nơi này vương gia." Côn tộc sinh linh đoán giận, những thủ vệ này dĩ nhiên như thế tàn bạo, muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sát, thực sự quá ác độc vô tình, làm cho người phẫn nộ. Chúng ta không phục có người hô to. Chúng ta cận kề cái chết, cũng tuyệt không chịu nhục có người rống to. Ha ha, Côn tộc quả nhiên xuống dốc đến tình trạng như thế, các ngươi coi là các ngươi còn có cốt khí, buồn cười, hiện tại các ngươi ngay cả xương cốt đều không thừa nổi, đều đem hóa thành tộc ta huyết dục. Giết, diệt đi bọn hắn. Côn tộc sinh linh trùng kịt tới, khởi sướng kịch liệt chém giết. Hậu nghệ thở dài, Côn tộc hoàn toàn chính xác xuống dốc đến loại trình độ này, không chỉ có bị phong ấn, ngay cả mộ tổ đều khó giữ được. Còn muốn gặp loại này háng hạ? Các ngươi không xứng đáng hô là cô tộc." Hầu Nghệ lạnh lùng nói ra, hướng về phía trước di chuyển bước chân, chuẩn bị tiến viện. Tiểu bối, mơ tưởng tới gần, nơi này không có người nhúng tay chô chống mấy vị kia thủ vệ hệ lớn, ngăn cản hắn con đường phía trước. Ông run dậy, nơi này bộ phát khủng bố báo động, những thủ vệ này xuất thủ, đánh nát hư không, cắt đứt đường lui. Hầu Nghệ đưa tay, đánh nổ hai người, hắn toàn thân phát ra ngập trời quan mang, như là bó đuốc giống như sáng chói. Mấy người khác đều là bay ngược, miệng phun máu tươi, rung động tại Hầu Nghệ cường đại. Hầu Nghệ nhanh chân bước tới, Hắn con người sắc bén, nhìn chằm chằm mấy người, nói các ngươi quá tàn nhẫn cùng bá đạo, lại muốn chôn phệ cả tòa Côn Sơn cổ quáng, các ngươi quả thực là táng tận thiên lương, phải làm chu sát. Người dã man nhân này, cũng hay, không phải vậy giết người có côn tộc sinh linh quắc. Những người này quá cứng thế, căn bản không cho hậu nghệ cơ hội. Các ngươi những này hèn bọn sinh linh, dám làm trái, đơn giản muốn chết. Côn Sơn cổ quáng bên trong truyền đến thanh âm. Các ngươi muốn giết ta, còn kém xa lắm. Hầu nghệ lạnh lùng nói ra, toàn thân nóng bỏng, cơ thể chạy xôi phù văn, nở rộ dáng lạnh, giống như hỏa thần tái thế. Trong lúc bất chợt, có người ngã xuống lực bị suy thũng, có huyết dịch chảy lên, sau đó hắn ngửa mặt ngã quỵ, mất đi sinh mệnh khí tức, mất mạng. Hầu nghệ xuất thủ, nhanh chóng giải quyết hai người, để trong này an tĩnh lại. Mặt các thủ vệ biến sắc, lộ ra kinh sợ, Hầu nghệ xuất thủ quá lăng lệ cùng quả quyết, trong nháy mắt chém giết hai người, phần này chiến lực để bọn hắn kinh dị. Nơi này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nốc trệ, hầu nghệ lực uy hiếp quá lớn, chấn nhiếp tất cả mọi người, để bọn hắn sợ hãi. Hầu nghệ xuất thủ cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt giải quyết ba người, để Đông Đạo Sinh Linh sợ hãi, lộ ra vẻ sợ hãi, đây là ai nha? Làm sao lợi hại như vậy, chẳng lẽ cũng là cô tộc Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi là côn tộc người, vì sao muốn nhằm vào chúng ta côn tộc? Ngươi muốn tạo phản sao, muốn thí tổ sao? Đám người kinh dị, bởi vì cảm giác được trên người bọn họ chảy xuôi khí tức cùng bọn hắn côn sơn cổ khoáng tương tự. Côn tộc đã không được, cho dù còn sống cũng không thể tiếp tục che chở các ngươi, đây là đại loạn sắp nổi, nhất định phải quét sạch cầm đầu cổ thi lênh khốc mà miệng, trong mắt lấp lóe hung mang. Giết a, sát quang nhũ các loại bọn đồ vật hỗn chứng này, là chúng ta báo thủ, đem những này đao phủ chiếm dụng, đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Đông đạo côn tộc tiêu to Lần này bọn hắn là thật bi phấn muốn tuyệt, đối với mấy cái này thủ vệ hận thấu xương. Song Vương Gia Phong, vùng địa vực này triệt để sôi trào, tình liệt chiếm liệt. Ngươi là côn tộc, thủ vệ dân mình, bọn hắn nhận ra hậu nghệ khí tức, lại cùng côn tộc như vậy giống nhau. Hậu nghệ lắc đầu, cũng không thừa nhận. Các ngươi hẳn là minh bạch tự mình làm sai cái gì, lập tức đầu hàng, quỳ trên mặt đất, thỉnh tội. Hậu nghệ nói ra, thanh âm bình thản, lại ẩn chứa vô tận uy áp, nơi này mỗi người đều run run dậy. Sắc quang nhũ các loại. Côn tộc đám người gầm ghét. Hậu nghệ nhướng mày, Những này côn tộc thật sự là ngu muội cùng cô chấp, hắn không muốn cùng nơi này sinh linh phát sinh chiến đấu, nhưng nếu là ngu xuẩn mất hồn, chỉ có chấn sát. Sát quang như các loại, sẽ không lại cho phép côn tộc xuất hiện, ta muốn để nơi này vạn tái băng phong hắn ngự khí kiên định. Ngươi không có khả năng làm như vậy, nếu là côn tộc ngươi biết được, tuyệt đối tha thứ không ngươi có người kinh hãi nói ra. Các ngươi không hiểu, các ngươi tổ điệu đã vứt bỏ, không có bất kỳ cái gì giá trị, hiện tại côn tộc chính là cuộc khởi gian nan nhất thời kỳ, nếu không nắm chặt thời gian tăng lên chính mình, liền bị đào thải, trở thành lịch sử bụi bặm. Thủ vệ trầm mặc. Bọn hắn biết rõ được sự thật tính nghiêm trọng, côn tộc hiện tại rất yếu, nếu là bị đối địch các tộc biết được, khẳng định sẽ thừa lúc vắng mà vào, cướp đoạt bọn hắn bảo tàng. Hầu Nghệ xuất thủ, nắm đấm vàng nóng ánh hành kích đi qua, phốc phốc tiếng vang không ngừng, huyết hoa bắn ra bốn phía, hơn 10 người côn tộc thủ vệ chết thảm, tất cả đều ngã trên mặt đất. Bọn hắn không cam lòng, ra sức chống cự, kết cục không có chút nào ngoài ý muốn, đều bị trấn sát, chết phi thường thê thảm. Hầu Nghệ đứng thẳng, toàn thân tắm rửa thần thánh hào quang, hắn nhìn về phía hậu phương, lộ ra vẻ lo âu, sợ côn sơn cổ khoáng bên trong đi ra càng cường đại hơn tồn tại. Hầu Nghệ, ngươi là chúng ta côn tộc anh hùng! là ta côn tộc làm ra cống hiến to lớn, hôm nay ngươi trợ giúp chúng ta chém giết được nhân, ta côn tộc nhớ kỹ ngươi ân nhân này. Đột nhiên, côn tộc cao tầng đã tìm đến, bọn hắn sớm đã nghe nói, nhưng cũng không quan tâm, dù sao hậu nghệ là đời mới, thực lực không ra hồn, can bạn giúp không được gì. Hậu nghệ mặc dù cường đại, nhưng vẫn là đánh giá thấp thực lực của bọn hắn, không phải vậy liền sẽ không xuất hiện chuyện vừa rồi kiện. Các ngươi quá lỗ mãng, côn sơn cổ khoáng ra sao? Qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có người sông bảo. Chương 458, Huy Hoàng Tuyến Nguyệt, truyền thừa chi địa, 1, chương 458, Huy Hoàng Tuyến Nguyệt, truyền thừa chi địa, 1 Hầu Nghệ khẽ nhủ, hy vọng bọn họ đình chỉ. Côn tộc cao tầng cười tủm tỉm, nói nhứ Khả từng biết Côn tộc Huy Hoàng Quế Nguyệt. Lúc kia, dù cho là tiên vương, thậm chí thần hoàng cũng muốn lui tránh. Hầu Nghệ ngạc nhiên, không nghĩ tới Côn tộc dạng này huy hoàng qua, thật khiến cho người ta kinh ngạc, không biết hiện tại như thế nào, bất quá hẳn là rất cường thịnh. Hầu Nghệ không muốn nói thêm cái gì, hắn muốn rời đi. Các ngươi không cần phải gấp gáp rời đi, đã nhiều năm như vậy, tộc ta sớm đã khôi phục nguyên khí, các ngươi nhóm này đợi mới rất trọng yếu. Côn tộc cao tầng đạo. Hầu Nghệ nhướn mày, nói các ngươi có ý tứ là, "Ta Côn tộc chính là tiên địa dựng dục mà thành." Có thông thiên triệt địa chi năng, năm đó, tộc ta tổ sư từng bố trí ở chỗ này bên dưới rất nhiều cấm chế cùng pháp trận. Cái gì? Hầu Nghệ giận mình. Nhữ Khả lấy nhìn thấy, ở phía trước trên cung điện kia có mấy cái ký hiệu, đây là ta côn tộc tiêu chí, nó có thể mở ra mảnh này cổ khoáng cửa lớn. Côn tộc cường giả giới thiệu. Hầu Nghệ nhìn về phía mấy cái kia ký hiệu, những chữ viết này cứng cáp, có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ khả biệt biết, đây là côn tộc đồ đằng hoa văn, là cẩn tại trên vách đá. Đây là ta côn tộc trọng yếu nhất truyền thừa chi địa, cần đời mới mở ra, nếu không, đem vĩnh cửu phong bế. Hầu Nghệ gật đầu. Hắn nhìn thấy những ký hiệu này, trong lúc mơ hồ cảm thấy bọn chúng không bản mà hợp một loại nào đó quy luật, có thể phá vỡ phong khốn, mở ra nơi này. "Tốt đa, ta theo các ngươi đi vào, bất quá ta không bảo đảm có thể đến giúp các ngươi." Hầu nghệ đáp ứng. "Côn tộc cường giả mừng rỡ, thời gian giải như vậy rốt cuộc tìm được thích hợp hậu đại, có thể tiến vào tổ mộ, mở ra truyền thừa chi môn. Ngươi là ta côn tộc hy vọng, không chỉ cần phải tư chất cùng nội tính, còn muốn cơ duyên cùng nghị lực, mặc kệ có thể hay không đạt được, ngươi đều tận lực cố gắng, bởi vì ngươi tương lai không tầm thường, nhất định bất phàm." Côn tộc lão tổ tuyên bảo. Hắn dẫn đầu hầu nghệ bọn người tiến về cổ khoáng chỗ sâu. Đi vào nơi đó có vài bức tượng điêu khắc, đứng sừng sững ở ngọn núi trung ương khu vực, nguy nga bao la hùng vĩ. Hầu Nghệ kinh dị, bởi vì hắn cảm nhận được cái này vài tôn phó tượng đáng sợ, phát ra uy áp ngập trời, làm hắn run mình. Đây là lúc trước côn tộc chiến sĩ, bọn hắn đều có tiên vương chiến lực, lưu lại những này di hải, đủ thấy đối với ta côn tộc tín ngưỡng cùng yêu quý. Côn tộc lão tổ nói ra. Hầu Nghệ sợ hãi thán phục, trong này mai táng có tiên vương cấp cường giả, không khỏi nổi lòng tốn tính, nơi này thật là côn tộc trọng địa. Côn tộc cao tầng chỉ điểm, để Hầu Nghệ bọn người phân biệt lựa chọn hai tôn phó tượng. Hầu Nghệ lựa chọn bên trái chiến tướng phó tượng. Hắn cảm thấy đây là côn tộc bên trong cái thế mã nhân, chính công hiền hách, có nó no phong thái, đáng giá hắn học tập. Côn tộc lão tổ mặt mũi tràn đầy vui mừng, hậu nghệ quả nhiên là lương tại mỹ ngọc, có hắn pháp hạng, chọn chiến tướng là hắn thích nhất. Hậu nghệ, tộc ta cần ngươi trợ giúp, hy vọng ngươi trong đoạn thời gian này lặn xuống tới lĩnh hội chiến kỹ, tranh thủ mau chóng nắm vững, không phải vậy chúng ta phần thắng sẽ thu nhỏ." Côn tộc cao tầng nói ra. "Ta minh bạch." Hậu nghệ gật đầu, hắn chuẩn bị lưu lại, lĩnh hội nơi này bí mật. "Ngươi là tộc ta hy vọng, không cho sơ thất, cần phải mau chóng tăng thực lực lên." Côn tộc cao tầng căn dặn. "Mảnh này trong cuộc khoáng" Tràng ngập nồng đậm tinh hoa, là côn tộc trọng địa, nơi này là Côn Sơn trung tâm, hội tụ có vô số chân quý quán vận. Hậu nghệ xếp bằng ở này, thu nạp tinh khí, vận chuyển côn bằng chín thức tối luyện nội thể, tăng cường chiến lực. Côn tộc lão tổ tự mình đưa tới đại lượng đồ ăn, đều là chân phẩm, không phải vậy lấy hậu nghệ chiến tích, cũng sẽ không đạt được dạng này lễ ngộ. Không thể không nói, những thức ăn này rất thơm ngon, lại vô cùng mỹ vị, để hậu nghệ khẩu vị mở rộng, ăn no mới mệ. Địa phương này rất là thủ, tinh khí nồng hậu dày đặc, tương đối thích hợp võ giả tinh dưỡng, đối với cảnh giới tăng lên cực giai, có thể để người ta cấp tốc tiến bộ. Côn tộc cao tầng rất bưng lòng. Không chút nào lo lắng, có hậu nệ ở đây, mảnh này cổ khoáng đem lao không thể gãy. Côn Sơn cổ khoáng thật rộng lớn, chiếm diện tích thật rộng lớn, có mấy ngàn mét lớn, trung quanh linh khí mờ mịn. Tại mặt khắc ba khối trên tự nham, phân biệt có khắc chiến thần, ma nữ, kiếm tiên, muội tôn đều là tuyệt đỉnh cường giả, uy trấn tinh không, danh trấn vạc cổ. Hậu nệ, nơi này là ta Côn tộc căn cơ chỗ, ngươi nếu có thể đạp vào đi phòng, liền có thể nhìn thấy Côn Sơn cổ khoáng chân chính huy hoàng lịch sử, chúng ta chờ mong ngươi trưởng thành. Côn tộc cao tầng trịnh trọng căn dặn. Hậu nệ gật đầu, hắn biết nơi này trình độ trọng yếu, không dám thất lễ, chăm chú lắng nghe. Cẩn thận phỏng đoán. Nơi này có ta Côn tộc Đông Đạo cường giả truyền thừa, nhũ khả lấy ở chỗ này tìm kiếm. Ta mau mau đến xem, nhìn xem Côn Luân thần thụ, đến tột cùng là cái dạng gì, nghe nói là Côn Sơn linh mạch chi nguyên. Hâu Ngụy nói ra. Không được, ngươi không thể tới gần Côn Sơn, nơi đó có đại khủng bố, liền ngay cả chúng ta đều kiêng kỵ, hơi nhiễm phải bên cạnh cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Chẳng lẽ Côn tộc thủy tổ đã từng gặp nạn? Hâu Ngụy hỏi. Ngươi suy đoán không sai, tộc ta thủy tổ tại trăm vạn năm trước từng ở chỗ này trồng trọt Côn Luân thần thụ, lại kém chút vẫn lạc, dẫn đến nơi này nguy hiểm. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy cũng không ai có thể đi vào. Hầu Nghệ giật mình, trăm vạn năm trước nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Dĩ nhiên như thế bọn người. Côn tộc lão tổ khi nói đến đây, con mắt hồng nhuận phất phớt, có nước mắt chảy trôi, bi thương không gì sánh được, hắn nói ra, năm đó, ta Côn tộc lão tổ tông tới qua nơi này, kết quả kém chút vẫn lạc, thân thể của hắn nổ tung, máu vảy mảnh này của khoáng. Từ lần kia về sau, lại không người dám vào nhập nơi đây, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Hầu Nghệ nghe vậy, khịt một hơi lãnh khí, nơi này quá tà dị, ngay cả tiên vương đều vẫn lạc, khó trách không người dám tới gần. Hầu Nghệ im lặng, Hắn không có khả năng xung loạn, không phải vậy sẽ ra vấn đề hối hận đều đã chậm. Bất quá, nơi này có chúng ta hậu nhân, ngươi lo lắng lòng túng chút, không cần câu nệ." Côn tộc lão tổ cười nói. Hậu nghệ gật đầu, sau đó lại nói Côn tộc Thánh dược đâu? Ta cần bổ sung năng lượng. Ở nơi đó, ngươi đi qua lấy đi, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là tộc ta bảo hộ đồ vật." Côn tộc lão tổ phất tay, nơi xa có dáng lảnh bay tới, rơi vào hậu nghệ trên tay, là vài quặng linh thảo, hương thơm xông vào mũi. Đây là tộc ta thấy được, có thể cho ngươi ngắn ngủi đột phá, nhưng nhớ lấy không có khả năng ham, không phải vậy sẽ dẫn lửa tiêu thân." Côn tộc lão tổ nói ra, cái này vài quặng thánh dược bất quá cao bằng lòng bàn tay, hình dạng giống như hoa lan, phiến lá la có màu vàng nhạt, phát ra qua mang. Hầu Nghệ gật đầu, hắn không thiếu bảo dược, càng sẽ không đi ham cái gì, không phải vậy sẽ không bị Côn tộc mời đến nơi đây làm khách. Côn tộc lão tổ mang theo hắn, đi vào mảnh này cổ khoáng chỗ sâu, nơi đó có mấy tòa cung quyết, lượn lờ mây mù, giống như tiên cung giống như. Những cung quyết này đều là tế đàn tạo dựng mà thành, tổng cộng có 8 cái tế đàn, mỗi cái tế đàn đều lóe ra kỳ dị phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, thấm phát thần tính khí tức. Hầu Nghệ kinh ngạc, nơi này lại là thần tế tự nơi trốn. Hắn từng nghe người qua, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy qua, hiện tại mới phát hiện nơi này quỷ dị. Người ở chỗ này nghỉ ngơi, hảo hảo lĩnh hội. Quân tộc lão tổ rời đi, Hầu Nghệ đi hướng tế đàn, đánh giá tám cái tế đàn, nơi này tràn ngập thần hy, các loại ký hiệu sẽ lẫn, tạo thành thần bí trận văn, phi thường phức tạp. Chương 458, Huy Hoàng Tuyến Nguyệt, truyền thừa chi địa, 2, chương 458, Huy Hoàng Tuyến Nguyệt, truyền thừa chi địa, 2. Nơi này là tộc ta cấm địa, ngoại trừ tộc lão, bất luận kẻ nào cũng không thể đặt chân, nhượng khả dẹp an toàn ở lại đây. Hầu Nghệ gật đầu, hắn đã hiểu rõ, mặc kệ cố gắng thế nào Cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình, không có khả năng ủy lại người khác. Tám cái tế đàn đều là bằng đá, khắc rõ rượm rà hoa văn, lấp lóe quang hoa sáng chói, ký hiệu dày đặc, thấm phát thần bí khí cơ. Hâu Nghệ đứng tại trung ương trên tế đàn, toàn thân run rẩy, hắn cảm ứng được nơi này có minh ngông thần năng phun trào mãnh ra, hóa thành quang vũ bao phủ hắn. Thì ra là thế. Hâu Nghệ nói nhỏ, rốt cục biết được vì sao côn tộc lão tổ không chịu dẫn hắn đi côn luân thần thụ nơi đó, đó là bởi vì hắn không có tư cách. Ông tiếng vang, toàn bộ cổ khoáng chấn động, những trận văn này bộc phát hào quang, nương tụ ra mấy cái thông đạo, xuyên qua tiến trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hầu Nghệ nhíu mày, những đường này tính hắn chưa bao giờ từng thấy, hiển nhiên là côn tộc cấm thuật, không thể coi thường. "Ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian tiến đến a." "Côn tộc thiếu niên hô." Hầu Nghệ mở hai mắt ra, cất bước đi thẳng về phía trước. Mảnh này cổ khoáng rất khổng lồ, bốn phía tối tăm mịt, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tàn phá công trình kiến trúc, tuyết nguyệt tang thương, làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác. Nơi này giống như là man hoang lưu lạc thế giới, khắp nơi đều là vách nứt tường siêu, có xương thú cùng phái quốc, cũng có nhân loại thi hải, thảm liệt mà làm người ta sợ hãi. Tại cổ khoáng cuối cùng có sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững, nơi đó có mấy tòa đế đan. Phía trên có máu tươi chảy xuôi, nhìn mà phát sợ. Đây là côn tộc tế đàn sao? Hâu Nghệ lộ ra kinh sợ. Côn tộc thiếu niên nói, "Không sai, Côn Sơn thần thụ chính là tộc ta thánh vật, nhất định phải giữ nghiêm, đây là chúng ta tế đàn." "Nó tại sao lại biến thành dạng này?" Hâu Nghệ hỏi. Côn tộc thiếu niên thở dài, "Lúc đầu, biểu thị hắn không biết rõ tình hình, những máy tế đàn đã tồn tại rất xa xưa tuế nguyệt, cụ thể phát sinh qua cái gì không ai nói rõ được. Ngươi phải chú ý, không nên tới gần tế đàn, nếu không có thể sẽ bị tổn vệ, sẽ chết rất thê thảm, đó là côn tộc thủy tổ huyết dịch." Côn tộc thiếu niên khuyên bảo. "Ân" Hâu Nghệ gật đầu, hắn biết, loại tế đàn này không đơn giản, tuyệt đối có thể giết người. Bọn hắn dọc theo mạch núi sơn mạch mà lên, đang lâm giữa sườn núi lúc, có thác nước rủ xuống, bao la hùng, vi, hùng vĩ, cảnh sắc tú lệ. Hai người tới nơi này, nhìn thấy rất nhiều côn trùng cùng hung cầm nơi rừng chân nơi này, không ít đều là thần cấp chúng thú, thậm chí còn có thần cầm bóng dáng. Hâu Nghệ nhìn thấy, có chút côn trùng cánh sáng như tuyết, giống như thần đạo, có được lớn lao sát phạt khí, phi thường kinh người. Côn tộc thân trùng, quả nhiên lợi hại hắn tán thán nói. Ngươi nói, chúng ta có thể được đến Côn Luân Thần thụ trạc cây sao? Côn tộc thiếu niên hỏi, đầy cõi lòng hy vọng. Có lẽ vậy, chỉ mong có thể có thu hoạch. Hầu lệ đạo. Đột nhiên, thiên khung run run, lôi minh đinh thái nhức óc, trên bầu trời đen nhánh như nước mực, phản phất có cự hình mây đen ép xuống. Không tốt, đây là muốn bên dưới bão tố. Bên trong dãy núi này ung thú đều là đảo vòng, nhanh chóng hướng về hướng phương xa để tránh bị tác động đến. Đây là hiếm thấy bão tố, phi thường mãnh liệt, cuồn phong gào thét, gợi lên sơn lâm, làm cho cổ khoáng lay động. Nơi này sấm sét vang dội, mây đen ngập đầu, phản phất ngày tận thế tới. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Nơi này thiên địa quy tắc rất là thủ, không cho phép lôi đỉnh xuất hiện, bất quá hôm nay xuất hiện bậc này thiên tượng, có thể nghĩ nơi này sẽ có tai họa. Hầu nghệ nhíu mày, cảnh tượng như vậy không bình thường, giống như là muốn phát sinh cái gì, nơi này sẽ không phải có cái gì nghịch thiên độ vật muốn sinh ra đi. Răng rắc răng rắc. Điện xà tới lui, trong mây đen thiểm điện dày đặc, nương theo lấy sóng lớn dậy sóng thanh âm, trận mưa lớn này tới quá đột ngột cùng gấp rút. Trận mưa này tiếp tục thời gian rất lâu, chẳng đến lúc chạng vạng tối mới dần dần đình chỉ. Sơn mạch ở giữa có khói trắng dâng lên, lượn lờ bốc lên, cảnh sắc mỹ lệ. Côn tộc thiếu niên nói, "Ngươi nhìn, đó là cái gì?" phía trước, mông lung trong sương mù, có ba tòa thần đài đứng vững, mỗi cái trên thần đài đều có tế phẩm, Thở Phụng Côn Luân thần thụ dễ cây. Cái này khiến hậu nghệ kinh nghi, những tế phẩm kia không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn, mà là chân chính thần dược, giá trị kinh người. Ngươi đoán không sai, chính là gốc cây kia chặt tây, mặc dù rất bé nhỏ, nhưng lại không gì sánh được chân quý. Côn tộc thiếu niên hưng phấn. Mảnh này sơn mạch đã sớm khô quạng, rất khó tìm đến sinh mệnh mới nguồn suối, mà lại đều bị cắt lấy đi, Côn Luân thần thụ chặt cây vô luận để ở nơi đâu, đều là chân quý nhất độ vận. Hậu nghệ kinh ngạc. Xem ra côn tộc đã sớm chuẩn bị, biết hắn muốn tới này, cho nên sớm chuẩn bị tốt, để hắn ở chỗ này linh hội. Mảnh khu vực này rất là tù, không chỉ là những này trên tế đàn trưng bày thần dược, còn có rất nhiều côn tộc cường giả xếp bằng ở tế đàn bốn phía. Nơi này là địa phương nào?" Hầu Nghệ kinh hỏi. "Đương nhiên là côn tộc cấm địa, tộc ta thánh vật chỗ thiếu niên ngậm mà đáp." Hầu Nghệ giật mình, cái này côn tộc bộ lạc quả nhiên rất bất phàm, lại có bực này nội tình. "Mau nhìn, thần linh muốn thức tỉnh, nó sắp thức tỉnh, lần này nhữ khả lấy thấy rõ ràng, nó đến tột cùng là cái gì." Côn tộc thiếu niên kích động chỉ hướng cái kia ba tòa tế đàn. Hầu nghệ thuận thế quan sát, phát hiện mỗi tòa trên tế đàn đều có ánh sáng, đó là thần minh chi huyết đang thiếu đốt, chiếu ánh tế đàn chiếu sáng rạng rỡ. Ba ngôi sao vây quanh côn luân thần thụ trạng cây xoay tròn, phát sáng, sau đó hóa thành thần hỏa, cháy hung hực. Ba viên tinh hạch đang nhẹ nhõm, thần hỏa phần luyện trừ thần thân thể, khiến cho bọn chúng càng phát phóng ánh cùng sáng lạn, giống như là muốn sống lại giống như. Tại cái kia trên cành cây, thần huyết đổ vào trái cây phát sáng, lại kết xuất năm mai trái cây màu xanh. Đây là năm viên thần đã sao? Hầu nghệ giận mình, đây là như thế nào bảo tàng? Ha ha, đây là tộc ta tạo hóa. Côn tộc thiếu niên cười nói. Hầu nghệ nghe vậy, "Con ngươi có co vào, thần dược có thể thành là thần đan, mà loại trái cây này càng thêm kinh người, khó trách được xưng là thần dược." Bỗng nhiên, mặt đất chấn động, mảnh này rộng lớn trong cổ khoáng có cự thạch lan xuống, đập bùn đất vỡ ra, loạn thạch bay tứ tung, giống như là muốn sụp đổ. "Đi mau, phong ấn núi lỏng, có đáng sợ sinh linh muốn thoát khốn, bọn chúng muốn giết ra đến." Côn tộc thiếu niên lo nghĩ, "Hẹn lớn. Nơi này ngọn núi vỡ ra, nham tương dâng trào, có cự thạch xông lên cao thiên, rơi xuống phía dưới, đập nền tại trên vết núi, ván ra chói lọi quang mang." Đông trầm đục chuyện ra, mặt đất run rẩy dữ dội. Giống như là có cái gì kinh khủng hung thú muốn xuất hổ, muốn hủy diệt thế giới. Tại trong hồ sâu kia, lại nô ra mấy đầu lớn bằng cánh tay dây leo, trường thùng nước dài như vậy, mau lẹ mãnh nhanh chóng, cuốn lấy ngọn núi. Bọn chúng đang điên cuồng vũ động, xé rách, sụp đổ đại địa. Tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, lại có 7, 8 khối nham thạch bị rút ra mặt đất, sau đó bị quăng lên trên trời. Hầu nghệ hít một hơi lãnh khí, vội vàng tránh lui, những nham thạch này quá cứng rắn, có thể so với sắt thép, nếu làn đện ở trên thân, tất nhiên sẽ phấn thân bài cốt, hóa thành thịt vụn. Đột nhiên, đường chân trời cuối cùng có xích hạp ngập trời, Như Lang Yên giống như vọt lên tận trời cảnh tượng rào người. Không tốt, đó là cái gì quỷ đồ vật? Côn tộc thiếu niên biến sắc, đây là cái gì cảnh tượng kỳ dị? Giáng đỏ ngút trời, điem lanh rực rỡ, hào quang bành trướng, bao phủ toàn bộ vùng núi, sắc hồng như lửa, cảnh tượng khiến người. Chương 459, đại địa chí mẫu, 1, chương 459, đại địa chí mẫu, 1. Hầu nghệ bị cái này trùng thiên xích hà hấp dẫn, hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp xích hà bên trong, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại thay ngẩn. Tại trong ánh sáng nóng bỏng này, hắn càng nhìn đến một khối đá, tảng đá mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, không giống bình thường. Trong lòng của hắn khẽ động, thân ảnh lượn lên. Trong náy mắt đi tới tảng đá bên cạnh. Tảng đá kia tràn ra ấm áp qua mang, phản phất có sinh mệnh ở trong đó nhảy nhót. Hầu Nghệ vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên tảng đá kia. Tảng đá vào tay đấm áp, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Hầu Nghệ cẩn thận quan sát, phát hiện trên tảng đá có kỳ diệu đường vân, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Đúng lúc này, tảng đá đột nhiên vỡ ra, từ đó đi ra một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng có một đôi đôi mắt to sáng ngời, phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nhìn qua phi thường đáng yêu. Hầu Nghệ ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy sự tình. Tiểu nữ hài nhìn thấy Hầu Nghệ, cười ngọt ngào. Phản Phật biết hắn một dạng, hậu nghệ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn quyết định thu dưỡng tiểu nữ hài này, cũng vì nàng đặt tên là Thạch Cơ. Thạch Cơ phi thường thông minh lanh lợi, rất nhanh liền dung nhập hậu nghệ sinh hoạt. Hậu nghệ đối với nàng yêu thương vô cùng, phản Phật là nữ nhi ruột thịt của mình một dạng. Tin tức truyền đến nữ oa trong hai, nữ oa làm đại địa chí mẫu, đối với thế gian vạn vật đều tràn đầy yêu mến. Nàng nghe nói hậu nghệ nhận được một khối thần kỳ tảng đá, cũng ấp ra một tiểu nữ hài, trong lòng phi thường tò mò. Thế là, nàng quyết định tự mình đi thăm hỏi tiểu nữ hài này. Nữ oa đi vào hậu nghệ nơi ở, thấy được Thạch Cơ. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy tiểu nữ hài này, phát hiện trên người nàng có không giống bình thường khí tức. Nữ oa biết, tiểu nữ hài này tuyệt không phải người tầm thường. Hầu nệ hướng nữ oa giảng thuật nhặt được tảng đá cung ấp ra thạch cơ trải qua. Nữ oa nghe nói đáp án sau, chấn động trong lòng, cứ việc đã cô đơn trước, nhưng từ hầu nệ trong miệng chính thai nghe được, vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nàng từng tự tay đoàn đất tạo ra con người, lấy vô thượng công đức thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bị nhân tộc tôn làm cái mẫu. Đối với Hồng Hoang nhân tộc, nàng biết sâu vô cùng. Tại trong tay nàng đản sinh nhân tộc, cho dù đám đầu tiên mang theo thiên đạo công đức, cũng tuyệt đối không thể có được kinh người như thế thiên tư. Tiên thiên đạo thể cùng Hỗn Nguyên Tiên Tiên Thánh thể kết hợp, vốn là Hồng Hoang Tiên Địa bất dung, càng đừng đề cập xuất hiện tại sức sinh sản người cường đại tộc trên thân. Cái kia hỗn độn trọng đồng, càng là rung động lòng người, phàm phất vi phạm với Hồng Hoang Tiên Địa pháp tắc. Lam Tiên Đạo Thánh Nhân, nữ hoa đối với mấy cái này pháp tắc như lòng bàn tay. Nàng không khỏi phỏng đoán, cái này đứa bé có lẽ cũng không phải là nhân tộc, chỉ là bề ngoài tương tự mà thôi. Hồng Hoang thế giới không thiếu cái lạ, có sinh linh cùng nhân tộc hài nhi tương tự cũng không đủ lạ lạ. Nhưng mà, nàng cùng nhân tộc có cảm tình sâu đậm, đối với cái này đứa bé sinh ra cảm giác thân thiết để nàng hoang mang không thôi. Ngay tại nữ hoa lâm vào trầm tư thời khắc, Nàng chợt nhớ tới Hải Nhi này giống như sinh linh lạ hậu nghệ mang tới. Nàng một chút do dự, rất muốn biết rõ ràng Hải Nhi này thân phận chân thật. Nhưng cái này chỉ sợ là tiên đình đại bí mật, nàng không tiện trực tiếp hỏi. Thế là, nàng ngược lại hỏi thăm hậu nghệ ý đồ đến. Hậu nghệ lần này đến đây, hiển nhiên không chỉ là vì biểu hiện ra Hải Nhi này. Nữ oa trong lòng sáng tỏ, lại chưa điểm phá, chỉ là dùng xinh đẹp đến cực điểm con mắt thỉnh thoảng đùa lấy Hải Nhi, thuận miệng hỏi, "Hậu nghệ sư huynh, chuyến này có gì nguyên do đến ta oa hoàn tiền?" Hậu nghệ vội ho một tiếng, có chút lúng túng nói ra, "Nữ oa sư muội, thực không dám giấu giếm." Lần này đến đây là muốn thỉnh giáo như thế nào nuôi dưỡng nhân tộc Hải Nhi, hắn giải thích chính mình đối với cái này rất đặc cẩn mai, hy vọng nữ oa có thể vui lòng chỉ giáo. Nữ oa nghe xong cảm thấy hứng thú, vừa cười vừa nói, nghĩ không ra thiên đạo thánh nhân cũng có không biết sự tình nạng người hầu nghệ ngồi xuống, kỹ càng giảng giải nhân tộc Hải Nhi nuôi dưỡng quá trình. Hai vị hôn muội đại la kim tiên tại oa hoàng cung bên trong trò chuyện lên nuôi trẻ kinh nghiệm, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Trong lúc nói chuyện với nhau, nữ oa đột nhiên nghi ngờ hỏi, "Hầu nghệ sư huynh, ngươi xác định Hải Nhi này là nhân tộc sao?" Hầu nghệ mặt không đổi sắc khẳng định nói, "Đương nhiên là nhân tộc." Ta sớm đã đã kiểm tra nhưng mà nữ oa trong lòng vẫn có lo nghĩ. Lúc này, Thạch Cơ cũng tại tò mò đánh giá nữ oa, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là nhân tộc thánh mô sao? Thật đẹp, nàng không khỏi cảm thán lần này hành trình chuyến đi này không tệ. Tại nói chuyện với nhau trong quá trình, nữ oa đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, Hầu nghệ sư huynh, hài nhi này phải chăng nếm qua sữa mẹ? Hầu nghệ suy nghĩ một lát sau nói thẳng, chưa bao giờ nếm qua. Nữ oa nhíu mày truy vấn, đứa bé kia mâu thân đâu? Không có cho ăn qua nàng sao? Hầu nghệ ngây người một lúc trả lời, nàng không có mâu thân. Đúng là như thế. Tiểu nữ oa này là ta tại du lịch Hỗn Độn lúc ngẫu nhiên phát hiện. Khi đó, một viên bị cự sát thần quang đại đạo thần heaven quanh tảng đá hấp dẫn ta. Đưa nàng mang về Hồng Hoang sau, nàng từ trong viên đá phá xác mà ra, ta liền thu nàng làm đệ tử thân truyền. Nàng tiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ, tự nhiên chưa từng hưởng qua sữa mẹ tư vị. Hầu lệ gật đầu hướng nữ oa giải thích tất kẽ. Nữ oa nhẹ nhàng nhướng mày sao, nghi ngờ nói, cái này đứa bé đúng là từ Hỗn Độn bên trong tìm được, lại do tảng đá thai nén mà sinh. Cái này còn có thể coi là nhân tộc sao? Nhưng mà, nàng nghĩ lại, còn nói thêm, bất quá, vô luận cái này đứa bé xuất thân như thế nào, Nếu nàng hiện tại nhục thân cấu tạo cùng nhân tộc không khác, như vậy cho nàng cho ăn sữa mẹ hẳn là hữu ích." Nói, nữ oa trong đôi mắt hiện lên vẻ đau thương. Nàng tố thủung khẽ, không trung liền hiện ra một vài bức nhân tộc hài nhi bị vứt bỏ thê thảm hình ảnh. Những cái kia bị vứt bỏ tại hoang dã, sơn lâm, bờ sông hài nhi, có bởi vì đói khát mà chết, có trở thành dã thú trong bụng đứa ăn. Dù cho may mắn còn sống sót hài nhi, sau khi lớn lên nội tâm cũng thường thường phong bế mà cô độc. Những này bị vứt bỏ nhân tộc hài nhi, số lượng mặc dù không tính khủng lồ, nhưng cũng không thể bỏ qua. Xử lý xác thực khó giải quyết. Nữ oa thở dài nói, Nếu không phải Hồng Hoang Thiên Địa chính vào vô lượng lực kiếp, ta thật muốn đem bọn hắn đều mang về oa hoàng cùng, chí ít có thể cho bọn hắn một miếng cơm ăn." Nàng tức giận tiếp tục nói, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Lại có người đem nhỏ như vậy Hải Nhi vứt bỏ tại bên ngông hỗn độn bên trong. Ta không cách nào tưởng tượng, nếu như cái này đứa bé tại cương phong kia thần hỏa tàn phá bừa bãi hỗn độn bên trong xuất sinh, nàng sẽ phải gánh chịu như thế nào cực khổ. Nữ oa ánh mắt trở nên nhu hòa, nàng nhẹ nhàng đem Thạch Cơ ôm vào trong lực, ôn nhu nói, "Tiểu Gia Hỏa, vận khí của ngươi coi như không tệ, có thể gặp được Thiên Đạo Thánh Nhân hậu nghệ sư huynh, còn bị hắn thu làm thiên đỉnh tiểu nữ oa." Ngươi có nhiều như vậy các sư huynh đệ làm bạn, thật sự là hạnh phúc ta nói, nàng nhẹ nhàng vuốt ve thạch cơ cái đầu nhỏ. Hầu nghệ nhìn xem những này bởi vì ngoài ý muốn mà chết đi nhân tộc đứa trẻ bị vứt bỏ hình ảnh, lại quay đầu nhìn về phía Thạch Cơ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu lựa giận. Đáng hận. Ta nếu thu dưỡng hài nhi này, liền sẽ như vậy cẩn thận chăm sóc nàng. Nhưng mà, cái này Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, lại còn có nhiều người như vậy tộc đứa trẻ bị vứt bỏ tại gặp bất hạnh, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân bao quanh kiếm khí bén nhọn. Chương 459, Đại địa chí mẫu 2, chương 459, Đại địa chí mẫu 2 Sư muội, ngươi không cần phải lo lắng những này nhân tộc Hải Nhi. Hầu Nghệ lời thề son sắt nói, ta tiên đỉnh kim ngao đảo vừa lúc tại Đông Hải chi Tân phủ cận, mà nhân tộc hiện tại cũng nghỉ lại tại Đông Hải. Chờ ta trở về sau, chắc chắn để tiên đỉnh các đệ tử đi chiếu cố những này nhân tộc. Nữ Hoa cảm kích nói ra, làm phiền Hầu Nghệ sư huynh. Hầu Nghệ khoác qua tay, hào sảng cười nói, nữ hoa sư muội quá khách khí. Chúng ta vốn là đồng môn, ngươi sáng tạo nhân tộc gặp phải gặp chắc trở, ta xuất thủ tương trợ cũng là chuyện đương nhiên. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, coi như không phải tình đồng môn, dựa theo tính cách của ta, Nhìn thấy nhiều như vậy cùng thạch cơ tương tự đứa bé chơi giạt khắp nơi, ta cũng chắc chắn xuất thủ tương trợ. Nữ oa tán thản nói, "Hậu nghệ sư huynh vốn là như vậy, mặt ngoài nhìn như lạnh lùng vô tình, nhưng trên thực tế tại sư tôn môn hạ trong 6 người nhất là người có tính tình. Những đồng môn khác hoặc là tu hành đại đạo vô tình, vạn sự không tương tâm, hoặc là liền vội vàng tại ta phương đông vất trô tốt mang về tây phương. Giống hậu nghệ sư huynh dạng này, thật sự là gần như không tồn tại." Nàng vừa cười nói, "Lần này hậu nghệ sư huynh có thể được đến cái này tiền tư chắc tuyệt đứa bé, chắc là đại đạo mở mắt, ban cho tạo hóa của ngươi." Hậu nghệ nghe được nữ oa tán dương, khóe miệng có chút dương lên hiện nhiên rất là hài lòng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thế nhân đều nói ta lén khốc vô tình, lại không nghĩ rằng ta mới là sáu vị vô tình tiên đạo thánh nhân bên trong nhất cảm tính một cái. Ta có thể tiến về hỗn độn tìm kiếm được tiểu nữ hoa này, không phải là vì cho thiên đình đệ tử tìm kiếm hỗn độn linh căn tăng lên tư chất sao? Cái này cũng có thể chính là so thiên địa nhân quả càng thêm huyền diệu đại đạo nhân quả đi. Hắn thoải mái cười ha hả, không thèm để ý chút nào chính mình tiên đạo thánh nhân hình tượng. Lúc nói chuyện, thạch cơ từ hậu nghệ trong ngược truyền tới nữ oa trong lực. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác bao phủ toàn thân. Một cỗ thân thiết sinh mệnh tạo hóa chi khí bao vây lấy nàng, khiến cho nàng Hải Nhi nhục thân cảm thấy một trận tê dại thoải mái dễ chịu, ngay cả tam hồn thất phách cùng trong nguyên thần tâm đều trong nháy mắt bình tĩnh khôi phục. Thể sắc tinh thần thư sướng vạn phần thạch cơ, tại nữ oa trong lồng ngực lộ ra một cái cực kỳ đáng yêu dáng tươi cười. Nàng cặp kia sáng long lanh hỗn độn trọng động bên trong phản phất lóng lánh tinh thần đại hải quá mang. Nữ oa chú ý tới thạch cơ dáng tươi cười cũng vui vẻ ánh mắt, tâm tình cũng tùy theo tốt đẹp. Nàng đối với sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới hồng hoàng chi đỉnh, đối với thạch cơ dạng này hấu tiểu sinh linh tới nói, nàng tồn tại bản thân liền là một loại trấn an. Dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ sờ thạch cơ gái mũi nhỏ cười nói, "Ngươi tiểu gia hỏa này còn biết cái gì là dễ chịu đâu, thật sự là thông minh linh lung cực kỳ giống ta sáng tạo nhân tộc đứa bé lúc này, nữ hoa đối với thạch cơ có thể nói là yêu thích đến cực điểm, dung mạo của nàng đáng yêu, cân cốt tiên tư lại tốt, nhìn lại cực kỳ thông minh, thử hỏi hồng hoang trong thiên địa cái nào nữ tiên sẽ cự tuyệt dạng này tiểu xinh linh đâu?" Lại nói, "Lâu Đài gần nước thường thường có thể tiên đắc nguyệt, có ai nghĩ được, ta lúc này lại đem vầng trăng sáng này chắp tay tặng cho hậu nghệ sư huynh. Chỉ độ thừa ta quá lười, không muốn đi ra ngoài, nếu không nói không chừng có thể sớm đi cùng cái này đáng yêu đứa bé kết duyên đâu." Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, nữ hoa chắc chắn sẽ có một chút tự trách, âm thầm suy nghĩ phải chăng nên sửa đổi một chút cái này không yêu đi ra ngoài tính tình, thêm gia đi đi vòng một chút. Ngươi nhìn hậu nghệ sư huynh, hắn bất quá là đi ra cửa hỗn độn tìm chút linh căn, liền gặp được như thế cái thần kỳ đứa bé. Thạch Cơ nhìn xem nữ hoa cảm xúc phức tạp, khi thì hân hoan, khi thì ưu thường, thật sự là không nghĩ ra. Tâm tư của nữ nhân thật sự là khó đoán, rõ ràng mới vừa rồi còn cười đến giống đóa hoa, làm sao đạo mắt liền trở trời, trời rồi đâu. Thạch Cơ chuyển động hỗn độn trọng động, trong mắt phong ba lưu chuyển, nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, muốn dùng cái này an ủi nữ hoa. Nữ oa nhìn thấy cái kia hồn nhân ngây thơ ánh mắt cùng cái kia làm lòng người say dáng tươi cười, trong lòng hỗn loạn lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại có đối với Thạch Cơ vô hạn yêu thích. Tiểu gia hỏa này cùng ta thật sự là hữu duyên. Nữ oa trong lòng vui vẻ, thốt ra. Lúc này, Hầu Nệ xen vào nói, "Nữ oa sư muội, chứ ngươi nói nhân tộc đứa bé cần uống sữa mẹ. Nhưng bọn hắn loại này tiên tiên sinh linh, thật thích hợp sao?" Nữ oa sững sờ, lập tức đáp, "Nhân tộc đứa bé tự nhiên cần sữa mẹ tầm bổ. Nhưng ngươi nói đúng, tiểu nữ oa này không thể tầm thường so sánh, chúng ta phải cẩn thận làm việc." Hầu Nệ nhíu mày suy tư, nàng dạng này tiên tiên sinh linh Nếu là bị phạm tục đồ vật ô nhiễm tiên thiên đạo thể, đây chẳng phải là đáng tiếc. Nữ oa bừng tỉnh đại ngộ, đúng là ta sơ sót. Vậy chúng ta nên như thế nào nuôi nấng nàng đâu? Hầu nghệ ra vẻ nghi hoặc, đúng vậy à, đến tìm đã có thể tầm bổ nàng lại không tổn hại nàng tiên thiên đạo thể đồ vật. Sư mọi người kiến thức uyên bác, có biết có gì bảo vật có thể thay thế sữa mẹ? Nữ oa suy nghĩ một chút, tố thủ vung lên, liền lấy ra một đoàn tản gia ngũ sắc thần quang nhũ dịch, đây là đại địa nhũ dịch, ẩn chứa đại địa tinh hoa, vạn năm mới có thể ngưng kết một giọt. Nó đã có thể tầm bổ nhũ thân, cũng sẽ không ô trọc tiên thiên đạo thể. Hầu nghệ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lại ra vẻ chối từ, "Cái này quá quý giá, sư mọi người hay là thu hồi đi thôi." Nữ oa lại khăng khăng muốn cho, "Đây chỉ là ta một chút tâm ý, ngươi cũng đừng từ chối." Nói, liền đem nũ dịch đút cho Thatcher. Thatcher uống xong nũ dịch sau, toàn thân bị ngũ sát thần quang bao phủ, phản phất đưa thân vào đại điệu ngũ thân trong lòng ngực. Nàng kim lòng không được hô một tiếng mẹ thanh niêm này, như đồng đạo âm bản cuộn cổn truyền ra, trong nháy mắt lắng lại hỗn độn bên trong cương phong thần hỏa, làm cho cả hỗn độn đều lâm vào bình tĩnh. Một tiếng này mẹ không chỉ có để oa hoàng thiên bên trong sinh linh đều cảm nhận được sinh cơ giật giảo, càng làm cho nữ oa cùng hậu nệ kinh dị không thôi. Tiểu nữ oa này vậy mà đã có thể miệng nói nhân ngôn. Hậu nệ kích động đến cơ hồ muốn khoa tay múa chân, sợ hãi thán nói, tiểu nữ oa lần này mở miệng, vậy mà không phải khóc lị non, mà là rõ ràng nói chuyện. Chẳng lẽ ta tiểu nữ oa đã biết nói chuyện sao? Hắn cười ha hả, như là một cái tiêu ngạo lão phụ thân, ha ha ha, tiểu nữ oa thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, tại cái này hồng hoang bên trong, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nói chuyện sinh linh có thể có mấy cái. Ta tiểu nữ oa chính là một trong số đó. Nhiên kỵ vị này vốn nguyên đại là Kim Tiên hậu nghệ, hai tay vậy mà run nhẹ nhẹ, hiển nhiên kích động phi phàm. Nếu như không phải nữ hoa sư muội ở đây, hắn sợ rằng sẽ cất tiếng cười to, hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo cái này vui mừng tin tức. Ta nghe nói, nhân tộc Hải Nhi mở miệng nói chuyện lúc, mọi người thường thường sẽ thiết tiến chúc mừng. Hậu nghệ trong lòng thầm nghĩ, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt, ta sau khi trở về có phải hay không cũng hẳn là mời một chút đạo hữu đến ta Kim Lao Đạo, để bọn hắn xem thật kỹ một chút ta tiểu nữ hoa hắn chuyển niệm lại nghĩ, thuận tiện còn có thể thu hoạch một chút bọn hắn thiên tài địa bảo. Nhưng mà, hắn lại nghĩ tới Thạch Cơ lúc sinh ra đời đưa tới thiên địa dị tượng quá mức kinh người. Nếu như tùy tiện tại Kim Ngao đạo tổ chức thí nghiệm, chẳng phải là để trước đó là che chắn tiểu nữ Hoa Thiên Cơ cố gắng đều ở ví. Bây giờ đang là vô lượng lực kiếp, hắn nhị ca Nguyên Thủy còn cùng hắn chỗ thiên đỉnh không đối phó. Đây khả năng sẽ đối với tiểu nữ Hoa bất lợi, bởi vậy không có khả năng bởi vì sảng khoái nhất thời mà tổ chức thí nghiệm, để tránh cho nàng mang đến tổn thương. Chương 460, từ nơi sâu xa tự có an bài, 1, chương 460, từ nơi sâu xa tự có an bài, 1. Dù cho muốn tổ chức thí nghiệm, cũng muốn chờ đợi thiên thời địa lợi nhân hòa đều có được thời điểm mới có thể vì nàng tổ chức một trận thịnh đại xuất thế hiên hội, hiện ra thiên đỉnh thịnh thế phong thái. Tại tiểu nữ hoa có đầy đủ năng lực bảo vệ bản thân trước đó, hậu nghệ quyết tâm dốc hết toàn lực ngăn cản hết thảy khả năng tổn thương nàng ngoại lực. Dù cho nàng có tu vi, nếu có người dám làm tổn thương nàng, hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Ít nhất phải làm cho đối phương nếm thử hắn Chu Tiên kiếm trận lợi hại. Về phần đối phương sinh tử, vậy liền nhìn nó tạo hóa. Hậu nghệ ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, nữ hoa vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, bị một tiếng kêu mẹ rung động đến tâm thần hoảng hốt. Vừa rồi tiểu gia hỏa này có phải hay không gọi ta mốc thân? Nàng khó có thể tin tự lẩm bẩm, chỉ là một cái mấy tháng lớn đứa bé, làm sao lại nói chuyện đâu. Mà lại trước đó cũng không có nhân giáo nàng lại như vậy một tiếng này, mẹ phảng vất kích thích nữ hoa vạn năm không động tiếng lòng, để nội tâm của nàng tràn đầy ấm áp cùng dục tình. Lúc này, nàng đối với Thạch Cơ cảm giác thân thiết đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí muốn trực tiếp từ hậu nghệ trong tay đoạt lấy Thạch Cơ đến môi giường. Nếu như không phải nàng thiên đạo thánh nhân tu vi để nàng bảo trì lý trí, nàng khả năng thật sẽ làm như vậy. Nàng ôn nhu mà hiền lành mà nhìn xem Thạch Cơ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thân thể mềm mại. Đúng lúc này, Năng quanh thân tạo hóa chi lực đột nhiên sáng tỏ thông suốt, trở nên càng thêm cường đại. Tại Hồng Hoang trong thế giới, Tam Thiên Đại Đạo, Tam Thiên Pháp tắc mỗi người đều mang huyền diệu. Trong đó sinh mệnh pháp tắc cùng tạo hóa pháp tắc thần bí nhất lại cường đại, bọn chúng có thể giao phó từ vật lực lượng sinh mệnh. Nhưng mà hai loại pháp tắc rất khó lĩnh hội cùng tiến tiến, bình thường cần trăm tỉ vạn năm khổ tu mới có thể lĩnh ngộ. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, tựa như hiện tại nữ hoa tạo hóa pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc vậy mà tại giờ khắc này đột nhiên tăng mạnh. Đây quả thực chấn kinh toàn bộ Hồng Hoang thế giới, để nàng tại lĩnh vực này tu vi đạt đến đỉnh tiêm trình độ. Nữ hoa linh động đôi mắt lóe ra qua mang. Nàng khổ tu ước và năm, vẫn muốn minh bạch vì sao nhân tộc Mâu Thân đang nghe hải tử lần thứ nhất kêu gọi Mâu Thân lúc lại vui đến phát khóc. Từ khi nàng người sáng lập tộc cũng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trở thành tiên đạo thánh nhân đến nay, vấn đề này vẫn khiến nhiễu nàng. Cứ việc nàng trầm tư suy nghĩ vô số tối nguyệt, nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án. Vậy mà hôm nay, nàng rốt cục lĩnh ngộ được cái này huyền bí, đồng thời nàng tạo hóa pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc cũng rất là tinh tiến. Nàng làm sao trước đó không nghĩ tới đâu? Muốn lĩnh ngộ những này huyền bí, chỉ dựa vào khổ tu nội đạo là không đủ, chỉ có chi hành hợp nhất mới là tinh tiến pháp tắc đường tắt duy nhất. Nàng hiện tại đã biết rõ Hai tử tiếng thứ nhất Mộ Tân là giữa thiên địa ấm áp nhất, tuyệt vời nhất thanh âm, như là tiên lại chi âm, đại đạo thánh âm bình thường. Điều này có thể không để cho Mộ Tân vui đến phát khóc đâu. Hầu nghệ kích động đến cơ hồ khoa tay múa chân, kinh ngạc la lên, lần này tiểu nữ Hoa mở miệng, vậy mà không phải khóc lị non, mà là rõ ràng nói chuyện. Chẳng lẽ ta tiểu nữ Hoa đã biết nói chuyện sao? Hắn cười to lên, nói ha ha, tiểu nữ Hoa này thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, tại cái cái hồng hoang thế giới, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nói chuyện sinh linh cũng không thấy nhiều. Ta tiểu nữ Hoa chính là một trong số đó. Trong giọng nói của hắn tràn đầy làm phụ thân kiêu ngạo. Cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện vị này vốn nguyên đại là Kim Tiên hậu nghệ, hai tay vậy mà tại run nhẹ nhẹ, hiển lộ ra nội tâm của hắn kích động. Nếu không phải nữ hoa sư muội ở đây, hắn sợ rằng sẽ cất tiếng cười to, hướng toàn thế giới tuyên bố tin tức tốt này. Ta nghe nói, nhân tộc Hải Nhi lần đầu mở miệng lúc, mọi người thường tưởng sẽ thiết tiến chúc mừng trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta sau khi về nhà, phải chăng cũng nên mời một chút đạo hữu đến Kim Dao Đảo, cùng một chỗ thưởng thức ta tiểu nữ hoa đâu? Có lẽ còn có thể thừa cơ vớt điểm bả bối của bọn hắn, trong lòng của hắn lại lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng nghĩ lại, lúc trước Thạch Cơ lúc sinh ra đời thiên địa dị tượng thực sự quá mức kinh người. Nếu như tùy tiện tại Kim Ngạo Đạo tổ chức thị uy, cái kia trước đó vì tiểu nữ Hoa che lớp tiên cơ cố gắng chẳng phải là u phí. Hiện tại chính là vô lượng lượng tiếp thời khắc, ta nhị huynh Nguyên Thủy cùng Tiên đỉnh không đối phó, có thể sẽ đối với tiểu nữ Hoa bất lợi. Không thể vì nhất thời khoái hoặc mà mạo hiểm, nhất định phải chờ đến thời cơ thích hợp mới có thể vì nàng tổ chức hiến hội long trọng. Hắn quyết định, tại tiểu nữ Hoa có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình trước đó, hắn phải đem hết toàn lực ngăn cản bất luận cái gì khả năng tổn thương nàng ngoại lực. Dù cho nàng có tu vi, nếu có người dám làm tổn thương nàng, hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha, ít nhất phải để bọn hắn nếm thử Chu Tiên kiếm trận tư vị về phân đằng sau sinh tử, vậy liền xem bọn hắn tạo hóa. Ma nữ oa thì đứng tại chỗ người, bị một tiếng kia mẹ cho làm cho có chút hoảng hốt. Vừa rồi tiểu gia hỏa kia có phải hay không gọi ta mẫu thân? Nàng khó có thể tin muốn, cảm giác giống như là nghe lầm, một cái bao nhiêu tháng lớn hải nhi, làm sao lại nói chuyện đâu? Mà lại trước đó cũng không có nhân giáo nàng gọi như vậy. Một tiếng này mẹ phảng phất kích thích nữ oa vạn năm không động tiếng lòng, để nội tâm của nàng tràn đầy ức áp. Nàng đối với Thạch Cơ cảm giác thân thiết đạt đến đỉnh phong, thậm chí muốn từ hậu nghệ trong tay cướp đi Thạch Cơ đến nơi giường. Nếu như không phải nàng thân là thiên đạo thánh nhân, tu vi thâm hậu có thể bảo trì lý trí, nói không chừng nàng thật sẽ làm như vậy. Nàng ôn nhu mà từ ái nhìn xem Thặc Cơ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thân thể mềm mại. Đúng lúc này, nàng quanh thân tạo hóa chi lực đột nhiên sáng tỏ thông suốt, trở nên càng thêm cường đại. Sinh mệnh pháp tắc cùng tạo hóa pháp tắc là Tam Thiên Đại Đạo, Tam Thiên pháp tắc bên trong huyền diệu nhất, có thể giao phó tự vận sinh mệnh pháp tắc một trong. Bình thường cần trăm tỉ vạn năm khổ tu mới có thể có chỗ tiến tiến, nhưng giờ phút này nữ oa lại cảm thấy mình tạo hóa pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Đây quả thực chấn kinh toàn bộ Hồng Hoang thế giới, để nàng đứng ở Hồng Hoang đỉnh phong hàng ngũ. Nữ oa linh động hai con ngươi lóe ra qua màn, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nhân tộc Mâu Thân đang nghe hài tử lần thứ nhất gọi Mâu Thân lúc lại vui đến phát khóc. Từ khi nàng người sáng lập tộc, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân đến nay, nàng một mực tại tìm kiếm đáp án này. Cứ việc nàng trầm tư suy nghĩ vô số túy nguyệt, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Vậy mà hôm nay, nàng rốt cuộc lĩnh ngộ được đạo lý này, đồng thời tu hành mấy cái nguyên hội tạo hóa pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc cũng đã nhận được tăng lên rất lớn. Nàng ý thức được đơn tuần khổ tu nội đạo hoàn toàn không đủ để để nàng hoàn toàn lý giải ở trong đó, thâm ý chỉ có chân chính đem tri thức cùng thực tiễn đem kết hợp mới là tăng lên pháp tắc cảnh giới đường tắt duy nhất. Nàng càng sâu cảm nhận được đứa bé kia lần thứ nhất hô lên mẫu thân là giữa thiên địa ấm áp nhất thanh âm như là thiên lại chi âm, đại đạo thánh âm bình thường vậy làm sao có thể không để cho các mẫu thân vui đến phát khóc đâu. Hậu nghệ giờ phút này, ánh mắt bị nữ oa bên người tản ra nhàn nhạt lại cường đại tạo hóa cùng sinh mệnh pháp tắc khí tức hấp dẫn. Chương 460, từ nơi Dâu Sa tự có an bài 2, chương 460, từ nơi Dâu Sa tự có an bài 2. Hắn đi ra phía trước. Từ đấy lòng tán thưởng, nữ hoa sư muội, ngươi tạo hóa pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc lại có rõ rệt tiến bộ, thật sự là thật đáng mừng. Ngươi tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trên con đường lại vững vàng bước ra một bước. Hầu nghệ trong giọng nói để lộ ra một tia hâm mộ, chúng ta những này thiên đạo thánh nhân, muốn tại tu vi cùng trên đạo hạnh có chỗ đột phá, thường thường cần tháng năm dài đằng đẵng đi tích lũy cùng tầm ngộ. Nhưng mà nữ hoa sư muội ngươi lại có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ pháp tắc tinh túy, thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này lực ảnh hưởng thật sự là không nhỏ, vậy mà có thể làm cho nữ hoa sư muội đạo hạnh đạt được tăng lên lớn như thế. Xem ra Tiểu gia hỏa từ nữ oa sư mọi nơi đó lấy được tiền tài địa bảo chắc chắn sẽ không thiếu. Nữ oa Ôn Nhu lúc đầu nói ra, đây hết thảy đều là bởi vì tiểu gia hỏa này. Nếu như không phải nàng một tiếng kia mẹ ta khả năng còn muốn thật lâu mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc chân lý nói, nàng hướng thạch cơ ném đi một cái ấm áp mà tưởng hỏa ánh mắt. Hầu nghệ trong lòng vui vẻ, gật đầu cười nói, xem ra nữ oa sư mọi cùng ta tiểu đệ tử này ở giữa quả thật có không cạn duyên phận. Không phải vậy, cũng sẽ không tại một tiếng này vô tình kêu gọi bên trong đốn ngộ pháp tắc. Nữ oa duy trì mỉm cười, có chút hổ thẹn nói, nói đến, ta tuy bị ca tụng là nhân tộc thánh ngô, nhưng lại chưa bao giờ tự mình nghe qua nhân tộc đứa bé Têu gọi Mâu Thân thanh âm. Nếu không, ta cũng sẽ không muộn như vậy mới lĩnh ngộ được trong đó thâm ý." Hậu nệ cười nói tiếp, "Nữ oa sư muội, cái này có lẽ chính là trong cõi U Minh đại đạo an bài. Ngươi không thể sớm lĩnh ngộ pháp tắc chân lý, cái này không vừa vặn cho tiểu đệ của ta tí nhất một cơ hội sao?" Nói như vậy hắn tiếp tục nói, "Tiểu đệ của ta con cùng nữ oa sư muội ở giữa, quả thật có thâm hậu đại đạo duyên phận." Nữ oa liên tiếp gật đầu, tựa hồ đối với hậu nệ lời nói có chút đồng ý nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm sao trước kia không có phát hiện hậu nệ sư huynh như thế biết nói chuyện. Chẳng lẽ là bởi vì có tiểu đệ tử sau, hắn đột nhiên trở nên am hiểu Tàn Dương. Nàng tự nhiên nghĩ không ra hậu nghệ lần này đến có chuẩn bị. Nữ oa không nghĩ nhiều nữa, ngược lại hỏi, "Trước đó, tiểu gia hỏa này có phải hay không đã có thể mở miệng nói chuyện?" Hậu nghệ lắc đầu, "Trước đó, tiểu đệ của ta con còn chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua." Nàng mỗi lần muốn biểu đạt đều là khóc, làm sao lại nói chuyện đâu? Trên thực tế hắn bổ sung nói, "Đây là ta lần đầu tiên nghe được nàng mở miệng nói tiếng người, mà không phải hài nhi tiếng khóc nỉ non." Nữ oa trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nói như vậy, trước ngươi cũng không có dạy qua nàng nói chuyện? Vậy nàng làm sao lại đột nhiên nói ra nhân tộc đối với mẫu thân sư hô đâu?" Hầu Nghệ cười trả lời, "Nữ hoa sư muội, đáp án của vấn đề này không phải rất rõ ràng sao? Tiểu lệ của ta con có được tiên tiên thần thánh phía trên căn cơ, sinh ra chính là tiên tiên đạo thể, có được nhân tộc ngoại hình. Nàng có thể cảm giác thiên địa biến hóa, học được vạn tộc ngôn ngữ, cái này không thể bình thường hơn được. Thậm chí lấy nàng tiên phú, nói không chừng ngay cả hỗn độn thần văn đều hiểu một chút." Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Nữ hoa khẽ gật đầu, "Đúng là như thế. Tiểu gia hỏa này căn cơ phi phàm, nhận đại đạo chiếu cố, biết được thiên địa vạn tộc ngôn ngữ cũng không phải không có khả năng." Đúng là như thế hậu nghệ biểu thị đồng ý, tiểu đệ của ta con có thiên phú như vậy cùng tăng cơ, sớm đi mở miệng nói chuyện cũng là chuyện đương nhiên. Nói, Hậu Nghệ đem Thạch Cơ ôm lấy, nhẹ nhàng méo méo nàng vẫn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn, đến, tiếng La sư Tôn nghe một chút. Thạch Cơ trừng mắt linh động mắt to, tò mò nhìn đối diện nàng nói nho nhỏ Hậu Nghệ. "Làm đệ tử của ta Hậu Nghệ cười nói, ngươi còn chưa bao giờ hô qua sư Tôn ta đâu tâm hắn muốn, từ khi đệ tử xuất thế sau, đây là nàng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Mà lại, trước đó nàng chưa bao giờ chính thức xưng hô qua hắn vị sư Tôn." Nếu như ngươi hô một tiếng sư tôn hậu nghệ hướng dẫn từng bước nói, ta không gian linh bảo bên trong tiên thiên dị quả cùng linh quả, liền đều là của ngươi. Chỉ cần một tiếng đơn giản sư tôn, những loại chân quý linh quả liền có thể nhẹ nhõm tới tay a. Vừa nghe đến có tiên thiên linh quả ăn, Thạch Cơ thần sắc lập tức trở nên vui sướng đứng lên. Dùng hai chữ liền có thể đổi lấy một vị thiên đạo thánh nhân không gian linh bảo, đây quả thực là trên đời này nhất có lời giao dịch. Nếu như Hồng Hoang sinh linh biết chuyện này, không biết sẽ có bao nhiêu người ước ao ghen tị đâu. Thạch Cơ sắc mặt có chút biến hóa. Vừa định muốn mở miệng hô một tiếng sư tôn, nhưng truyền tới thanh âm cũng không phải là sư tôn hai chữ, ngược lại là trước đó Hải Nhi tiếng khóc nỉ non. Nàng sững sốt một chút, làm sao lại nói không nên lời đâu. Vậy ta tiên tiên linh quả chẳng phải là muốn không có. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ dùng hết toàn lực muốn hô lên sư tôn hai chữ, lấy thu hoạch hậu nghệ cái kia đồ đầy tiên tiên linh quả không gian linh bảo. Nhưng mà, vô luận nàng cố gắng như thế nào, muốn nói ra sư tôn hai chữ luôn luôn biến thành Hải Nhi tiếng khóc, tại oa hoàng cung bên trong quân quận. Người ở bên ngoài xem ra, tựa như là bị hậu nghệ đùa khóc một dạng, mà lại khóc đến càng ngày càng lợi hại. Nữ oa con mắt có chút nheo lại, nghe được thạch cơ tiếng khóc, nàng hung hăng trừng hậu nghệ một chút, "Hậu nghệ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đem tiểu gia hỏa này làm khóc, nàng chắc chứ?" Nữ oa nghĩ thầm, chính mình cũng muốn đem tiểu gia hỏa này cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, mà hậu nghệ làm cho này tiểu gia hỏa sư tôn, sao có thể để nàng thu tốt đi đâu. Nói xong, nữ oa một tay lấy thạch cơ vào lấy, thần sắc ôn nhu an ủi nàng. Bất quá bây giờ xem ra, tiểu đệ tử còn không thể trò chuyện nói chuyện. Trước đó câu kia mẹ khả năng chỉ là hắn vô ý thức nói mớ, cũng không phải là hắn chủ động nói ra. Nữ Hoa nghe được Hầu nệ dạng này phân tích, nụ cười trên mặt càng sáng lạn, tựa như trong ngày xuân nở rộ đoá hoa, đẹp đến mức rung động lòng người. Cứ việc tiểu gia hỏa này hiện tại còn không thể tự chủ nói chuyện, nhưng hắn vô ý thức nói mớ bên trong hô lên mẹ đây chẳng phải là nói rõ hắn cùng ta có lấy đặc thù thân cận cảm rất sao? Thân là nhân tộc thái ngẫu, bị nhân tộc đứa bé sở ưa thích, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng mà, bị tiểu gia hỏa này trô yêu thích, hay là để nữ Hoa cảm thấy không gì sánh được mỡ. Cái kia âm thanh vô tâm hải nhi nói mớ, có lẽ đúng là hắn nội tâm chân thật nhất cảm thụ. Chẳng lẽ cái này tiểu gia hỏa khả ái, thật muốn nhận ta vi nương thân sao? Ý nghĩ này để nữ hoa gương mặt có chút phía hồng, trong lòng dâng lên vô số mơ màng. Ta trở thành thánh mẫu mấy vạn nguyên hội đến nay, đừng nói khi Hải Nhi mỗ thân, liền ngay cả một cái ra dáng đồ đệ đều không có thu qua. Hiện tại, ta làm sao có thể đảm nhiệm lên tiểu gia hỏa này mỗ thân đâu? Nhưng mà, cứ việc trong lòng nghĩ như vậy, nữ hoa đối với Thạch Cơ yêu thích lại giống như thủy triều vập tới, không cách nào tự lệ xuống. Nàng lần nữa nhìn về phía Thạch Cơ, cặp kia tràn ngập hỗn độn thần quang con ngươi, giờ phút này trở nên không gì sánh được Onyu. Loại ánh mắt này, đơn giản không giống như là một vị thiên đạo thánh nhân hẳn là có. Mọi người đều biết Tổng hoàng 6 vị tiên đạo thánh nhân, cái nào không phải tại vô số tranh đấu cùng sinh tử trong khảo nghiệm chứng đạo huấn nguyên. Bọn hắn cái nào không phải thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ thâm trầm. Cho dù là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, cũng không ngoại lệ. Chương 461, 10 phần hợp ý, 1, chương 461, 10 phần hợp ý, 1. Nhưng mà, giờ phút này nữ hoa nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt, lại phá vỡ mọi người đối với tiên đạo thánh nhân cố hữu ấn tượng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy mâu tính hà quang, để cho người ta không khỏi cảm thấy nghe rợn cả người. Ai sẽ nghĩ đến, ngày bình thường cao cao tại thượng huấn nguyên tiên đạo thánh nhân, vậy mà lại toát ra ánh mắt như vậy đâu? Nữ oa trên thân tán phát tạo hóa chi lực, cũng vào lúc này trở nên như là mẫu thân giống như thần thánh cùng áp áp. Có lẽ, ta cùng tiểu gia hỏa này thật sự có lấy lớn lao duyên phận, đảm nhiệm mẹ ruột của hắn, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận sự tình. Cái này tiểu gia hỏa khả ái, không chỉ có để cho ta tu vi tại dừng lại vô tận tuế nguyệt sau có tiến tiến, càng quan trọng hơn là, hắn còn cứ gọi ta mẹ. Cái này âm thanh vô ý thức mẹ không phải liền là một cái đứa bé thuần chất nhất, trực tiếp nhất nguyện vọng biểu đạt sao? Nếu như ta cự tuyệt hắn, hắn có thể hay không thương tâm đâu? Dù cho hiện tại không tương tâm, như vậy trong tương lai vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn có thể hay không vì vậy mà cảm thấy thất đạt đâu. Nữ Hoa tâm tư như thiên mã hành không thoát ra, một hồi nghĩ tới đây, một hồi nghĩ đến nơi đó. Cho đến lúc này, nàng đối với Thạch Cơ yêu thích đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trong lòng của nàng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trở thành tiểu gia hỏa này mẫu thân. Dù cho không phải thân sinh mẫu thân cũng không quan hệ, chỉ cần tiểu gia hỏa ưa thích, hết thảy đều không phải là vấn đề. Thân là mấy trăm triệu nhân tộc Thánh mẫu ta, bây giờ muốn trở thành một tiên nhân tộc đứa bé mẫu thân, cái này tựa hồ cũng là chuyện thuận lý thành chương. Nữ oa trong ánh mắt tràn đầy cương triều, nàng ôm thật chặt Thạch Cơ, khuôn mặt tuấn tiếu gọ má cơ hồ muốn áp vào trên mặt của hắn. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi đàn sinh tại hỗn độn bên trong, tại Hồng Hoàng Đổng Hải Kim ngao đảo bên trên trưởng thành, ngươi là thiên sinh điệu dưỡng tinh linh, hấp thu thiên điệu tinh hoa nhật nguyệt mà còn sống. Ngươi không có phụ thân cũng không có mẫu thân, đây quả thật là có chút đáng thương. Ta đang suy nghĩ, không bằng để ta làm mẫu thân của ngươi đi. Ngươi nguyện ý làm ta con nuôi sao?" Nữ oa vừa dứt lời, Thạch Cơ còn chưa kịp phản ứng, một bên hậu nệ giáo chủ cũng đã sợ ngây người. "Cái gì?" hắn hoảng sợ nói, phản phất không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn vừa mới có nghe lầm hay không? Nữ hoa sư muội vậy mà muốn, muốn trở thành hắn tiểu đệ tử mẹ nuôi? Sao lại có thể như thế đây? Nữ hoa sư muội một mực là Hồng Hoang Thiên Điểu bên trong nhất thanh tâm quả dục thánh nhân, nàng làm sao lại đột nhiên muốn làm người khác mẹ nuôi đâu? Đây quả thực giống như là nói đùa một dạng. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do hậu nệ không tin. Trong lòng của hắn mặc dù chấn động vô cùng, nhưng càng nhiều hay là mừng rỡ. Nếu như chuyện này có thể thành, vậy đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Nữ hoa sư muội làm sớm nhất thành tiểu thiên đạo thánh nhân tồn tại, nàng công đức vô khả hạn lượng thực lực của nàng thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Nếu như có thể để nữ hoa sư muội trở thành tiểu đệ tử mệm nuôi, tiểu đệ tử kia tương lai coi như bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, Hầu Nghệ không khỏi bắt đầu cười ngây ngô đứng lên. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi chính mình làm Hồng Hoang kiếm đạo đỉnh phong, lẫnh lệ sắp phạt tiệt giáo giáo chủ hình tượng, càng giống là một cái bợdi vì hài tử được chỗ tốt mà vui vẻ không thôi lao phụ thân. Hắn hướng phía Thạch Cơ một trận nháy mắt ra hiệu, ám chỉ hắn nhanh lên đáp ứng. Mà Thạch Cơ giờ phút này cũng là mừng rỡ như điên, hắn không nghĩ tới nữ hoa nương nương vậy mà lại muốn thu hắn làm con gái nuôi. Đây quả thực là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình Hiện tại hắn có hai vị thiên đạo hồn nguyên thánh nhân làm chỗ dựa người, ngày sau tại Hồng Hoang bên trong tất nhiên có thể li ngang. Thạch Cơ trong lòng vui lên, nhưng lập tức lại gấp che Mi 3, suýt nữa quên mất mình bây giờ hay là cái hài nhi, mới mở miệng cũng sẽ chỉ khóc, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn Cơ linh trưng mắt nhịn, nhếch miệng cười một tiếng, biểu thị đối với nữ hoa đề nghị mười phần đồng ý. Nhìn thấy Thạch Cơ đáp lại, nữ hoa cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người trên gương mặt, lập tức cách ra nụ cười như hoa. Xem ra ngươi không khóc, còn cười đến vui tươi như vậy đáng yêu, đó chính là đồng ý ta làm ngươi mẹ nuôi, trong giọng nói của nàng tràn đầy vui vẻ. Theo nữ oa tiếng cười, hoa hoàng cung bên trong lập tức vang lên huyền diệu âm nhạc, ngũ sắc thần quang cùng tượng thủy chi khí sen lẫn lờ lờ, phảng phất toàn bộ cung điện đều bị hạnh phúc khí tức bao phủ. Trong hồ nước con cá vui sướng, trong rừng viên hầu téo lên vui mừng, chim khách tại đầu cảnh huyền chuyển mềm múa, thậm chí cả trên trời vân đoá đều phảng phất hóa thành ăn mừng ý chữ. Giờ khắc này, hoa hoàng thiên bên trong toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được phần này vui sướng, bọn hắn biết, bọn hắn tiên chủ, tôn quý nữ oa nương nương đã nhận một vị con gái nuôi. Tiểu gia hỏa, chúng ta có thể nói tốt, ngươi không có khả năng đổi ý a." Nữ oa nhẹ nhàng nắm nuốt thạch cơ khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy cương triều. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi mặn đuôi." Thạch Cơ lấy một cái vuốt tà dáng tươi cười đáp lại nàng, trong ánh mắt tràn đầy đối với nữ oa không muốn xa rời cùng tính yêu. Hắn ở trong lòng âm thầm vui vẻ, Thiên đạo thánh nhân, Hỗn Nguyên đại la kim tiên, nhân tộc thánh mẫu, nữ oa nương nương vậy mà nguyện ý làm chính mình mặn đuôi, đây quả thực là thiên đại hảo sự. Nhìn thấy Thạch Cơ vui vẻ như vậy, nữ oa tâm tình cũng càng vui vẻ. Nàng cảm thấy mình cùng tiểu gia hỏa này thật phi thường hợp ý, một tiếng kêu mẹ phảng phất chính là gọi cho mình nghe. Nàng quyết định muốn thỏa mãn tiểu gia hỏa này nguyện vọng, trở thành hắn mặn đuôi. Đồng thời quyết tâm muốn đem hắn bồi dưỡng thành một vị không có thánh vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Lúc này Hậu Nghệ cũng cảm thấy mười phần vinh hạnh, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn mang Thạch Cơ đến Hoa Hoàng Thiên tìm vài thiên tài địa bảo, lại ngoài ý muốn là tiểu gia hỏa tìm được một vị thánh nhân mèn ơi. Hắn nhìn xem nữ hoa dáng tươi cười, trong lòng cảm thán tiểu gia hỏa này phúc duyên tâm hậu. Nữ hoa nhìn xem Thạch Cơ, cười tươi như hoa như là mùa xuân đóa hoa giống như nở rộ. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, tế ra vô số kiện tản ra khí tức cường đại pháp bảo linh khí, muốn đưa cho Thạch Cơ làm lễ gặp mặt. Thạch Cơ nhìn xem những pháp bảo này linh khí, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Mặc dù hắn đã có hỗn độn lưu ly pháp dạng này tiên tiên chí bảo, nhưng những pháp bảo này linh khí với hắn mà nói vẫn có lực hấp dẫn thật lớn. Nhưng mà, ngay tại nữ oa chuẩn bị giúp Thạch Cơ luyện hóa những pháp bảo này linh khí thời điểm, Thạch Cơ lại đột nhiên phát động thôn phệ kỹ năng, đem tất cả pháp bảo linh khí quét sạch sành sanh. Nữ oa kinh ngạc nhìn xem một màn này, sau đó cười lên ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, lại còn có loại bản sự này. Thôn phệ tiên tài địa bảo còn có thể tăng cường cường độ nhập thân, thật sự là không tầm thường. Nói xong, nữ oa lại trừng họng nghệ một chút, trách cứ hắn không có cho Thạch Cơ cho ăn, làm hại tiểu gia hỏa ngay cả pháp bảo linh khí đều ăn. Sau đó, nàng từ không gian linh bảo bên trong lấy ra đại lượng tiên tài địa bảo, trở thành cơ tồn thể. Chương 461, 10 phần hợp ý, 2. Chương 461, 10 phần hợp ý, 2. Nữ oa nhẹ nhàng rung lên, vô số chân quý thiên tài địa bảo như là thác nước từ nàng không gian linh bảo bên trong đổ xuống mà ra, phản phất một trận mỹ lệ bảo tảng mưa. Những này tại Hồng Hoang Thiên Điểu bên trong khó gặp bảo vật, tại oa hoàng cung bên trong dần dần chồng chất như núi. Thang đến bảo vật chồng chất e rằng chỗ có thể thả, nữ oa mới dừng lại động tác, mà trên mặt của nàng y nguyên toát ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, phản phất lo lắng những bảo vật này không cách nào thỏa mãn Thạch Cơ khẩu vị. Nàng tựa như một vị lo lắng hải tử đối khát nhân tộc mẫu thân, muốn đem tốt nhất đều cho hải tử. Nữ oa cười nhẹ đối với Thạch Cơ nói, "Hải Nhi, thỏa thích hưởng dụng đi, nếu là không đủ, mẹ nơi này còn có cả nhiều, chắc chắn để cho ngươi ăn đến phàm mãn." Thạch Cơ hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn hỗn độn trọng động bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, trong lòng của hắn vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, thậm chí so lúc trước nhìn thấy vô số pháp bảo linh khí lúc còn kích động hơn và lần. Những này chân quý thiên tài địa bảo với hắn mà nói, tựa như là mỹ vị lại dinh dưỡng phong phú đồ ăn. Hắn đại tâm linh chỗ sâu nhảy cấn hoan hô, nhận mẹ nuôi này, thật sự là quá đáng giá. Hắn thậm chí tưởng tượng lấy, nếu như có thể có càng nhiều làm như vậy mẹ, thật là tốt biết bao a. Thạch Cơ kìm lòng không được nuốt xuống một chút nước bọt, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi muốn nhắm nháp những mỹ vị này. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên mở ra miệng nhỏ, một cỗ cường đại sức cắn nuốt từ trong miệng hắn tuôn ra, phản phất có thể thôn phệ sơn hà trăm sông. Miệng nhỏ của hắn thậm chí huyễn hóa thành một đạo cỡ nhỏ hỗn độn phong bạo, phản phất có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Thạch Cơ lòng tràn đầy vui vẻ thi triển Thiên Phú thần thông, đem những cái kia bảo quang bắn ra bốn phía thiên tài địa bảo từng cái nuốt vào trong bụng. Hắn tựa như một cái đói khát sói, tham lam thôn phệ lấy những bảo vật chân quý này. Nữ oa nhìn xem Thạch Cơ lang thôn hổ thiết bộ dáng, không khỏi giật nảy mình. Nàng kinh ngạc nói, đứa nhỏ này, ăn đến nhanh như vậy sao? Trong những thiên tài địa bảo này, năng lượng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Bất quá, nàng rất nhanh lại nghĩ tới, Thạch Cơ chính là tiên thiên đạo thể thêm Hỗn Nguyên tiên thiên thánh thể, luyện hóa linh khí tốc độ hẳn là rất nhanh. Nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì, nhiều nhất chính là ăn quá no mà thôi. Ngay tại nữ oa suy tư trong chốc lát, nguyên bản chất đầy hoa hoàng cung thiên tài địa bảo đã thiếu một nửa. Cái này có thể thấy được Thạch Cơ tốc độ cắn nuốt có bao nhanh. Hán Tôn Phệ tốc độ cơ hồ có thể cùng nữ hoa từ không gian linh bảo bên trong đổ ra thiên tài địa bảo tốc độ cùng so sánh. Nhưng mà, tốc độ như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu. Thạch Cơ tựa hồ ăn đến có chút trống, rốt cục ngừng thiên phu thần thông của Hán Tôn Phệ. Hắn ngậm một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là hắn đi vào hồng hoang đằng sau, lần thứ nhất ăn đến như thế no bụng. Trước kia Tôn Phệ đa bảo các sư huynh thiên tài địa bảo lúc, luôn luôn đึng quãng, một lần nhiều nhất ăn lường dạ. Mà lần này, hắn rốt cục ăn 10 phần no bụng. Ăn uống no đủ sau, Thạch Cơ cảm thấy tâm tình vui vẻ. Tâm Hán muốn Nếu như lúc này có thể ngon lành là ngủ một giấc thì tốt hơn. Ngay tại hắn vừa định buồn ngủ lúc, bối rối tựa như như thủy triều đánh tới. Hắn hỗn độn trọng động chậm rãi nhắm lại, chỉ để lại một đạo khe hở thật nhỏ còn tại lóe ra hỗn độn thần quang. Hắn cảm thấy thể nội lại tích súc không ít năng lượng, chỉ là không biết muốn tiêu hóa tới khi nào. Có lẽ, phải đợi hắn tỉnh ngủ đi. Nữ oa nhìn thấy Thạch Cơ sau khi ăn xong ở một cái, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười ôn nhu. Nàng tuyệt không đau lòng những cái kia tổn thất thiên tài địa bảo. Đối với nàng mà nói, những thiên tài địa bảo này khả năng đối người khác cực kỳ trọng yếu, nhưng đối với nàng mà nói lại như là gân gà bình thường vô dụng. Tu vi của nàng đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, căn bản không dùng được những thiên tài địa bảo này. Mà lại nàng đã không có giáo phái cũng không có đồ đệ, những này thần dị thiên tài địa bảo chỉ có thể nằm tại không gian linh bảo bên trong hít bụi. Bây giờ có thể cho nàng Hải Nhi coi như ăn cơm, nàng cảm thấy không thể tốt hơn, căn bản không cần đau lòng. Thiên hạ tất cả mẫu thân, ai sẽ bởi vì chính mình hài tử ăn quá nhiều mà cảm thấy đau lòng đâu? Các nàng không chỉ có sẽ không đau lòng vì, sẽ còn muốn cho hài tử ăn đến càng nhiều, e sợ cho hài tử đói bụng đến một chút. Nhìn thấy Thạch Cơ ngủ say cũng đánh lên từng máy. Nữ oa đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên hậu nghệ trên thân, ngươi nhìn, hài tử đối thành trạng này, ăn nhiều như vậy. Hậu nghệ sư huynh, ngươi thật sự là quá bất cẩn, ngay cả hài tử ăn cơm trọng yếu như vậy sự tình đều có thể quên. Nữ oa có chút trách cứ nói ra. Hậu nghệ lúng túng gãi đầu một cái nói ra, ta đã là tiên đạo thánh nhân, đã cực kỳ lâu không ăn cơm, cho nên quên cho tiểu gia hỏa cho ăn. Nói xong hắn nhìn xem trong ngủ mê thạch cơ tiếp tục nói, lần này tiểu gia hỏa ăn quá nhiều ngày tại địa bảo, vô tận năng lượng trọng chất tại nhục thể cùng nguyên thần của hắn bên trong, sẽ không lúc không khắc không tại cường hóa lấy nhục thể cùng nguyên thần của hắn. Chỉ là không biết hắn lần này cần ngủ bao lâu mới có thể tỉnh lại. Hầu nệ nhìn xem thạch cơ thể nội trọng chất năng lượng khủng lồ rơi vào trầm tư, ký ức trong lòng đã trong bụng nở hoa. Nếu như không phải nữ oa ở chỗ này, hắn đoán chừng đều muốn cười ra tiếng. Lần này mang tiểu gia hỏa đến oa hoàng thiên thật sự là quá đáng giá, không chỉ có giúp hắn nhận cái mẹ nuôi, còn theo thời mỗi nơi này đạt được rộng lượng thiên tài địa bảo, thật sự là sáng đến toàn thân đều thoải mái. Nữ oa sư muội, ta muốn trước mang tiểu gia hỏa về kim ngao đạo để hắn đi về nghỉ. Hầu nệ trong mắt lóe lên một vòng hỗn độn thần quang nết miệng cười nói: Ăn no liền đi, lần sau lại đến. Nữ oa trong ánh mắt để lộ ra một chút không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng. "Tô ta, bất quá chờ Tiểu Gia Hỏa sau khi tỉnh lại ngươi nhất định phải nói cho ta biết, đến lúc đó ta song đi thăm hỏi hắn." Hầu Nghệ gật đầu đáp ứng. Tại Hầu Nghệ sắp rời đi thời khắc, nữ oa lại lấy ra mấy cái chứa đầy chân quý tài nguyên không gian linh bảo, toàn bộ giao cho Hầu Nghệ. Ngoại ý muốn này thu hoạch để Hầu Nghệ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, khóe miệng không tự chủ được dương lên, hai mắt đều cười đến híp lại. "Hầu Nghệ, những ngày này là ta là Tiểu Gia Hỏa chuẩn bị một chút bộ dưỡng hàng cao cấp, ngươi phải tất yếu bảo đảm hắn không còn nói bụng." Nữ oa nhẹ giọng căn dặn, trên mặt toát ra thật sâu lo lắng. Hầu Nghệ ý đồ lấy giọng vung lòng đáp lại: "Nữ oa sư muội, ngươi cái này coi như khách khí. Ta thân là tiên đạo thánh nhân, vốn liếng cũng là có chút phong phú." Nữ oa lại nghiêm túc lắc đầu: "Ta đã là tiểu gia hỏa mẹ đuôi, những này ăn uống lại coi là cái gì đâu?" Hầu Nghệ bất đắc dĩ cười cười, tiếp nhận phần này thịnh tình, "Như vậy, ta nếu từ chối thì bất kính hắn cấp tốc thu hồi những này không gian linh bảo, quanh thân kiếm khí bỗng nhiên một phát, phá toé hư không, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, cấp tốc hướng Hồng Hoang đại lục bay lượn mà đi, phảng phất trốn tránh cái gì bình thường." Khi Hầu Nghệ trở lại Kim Ngưu Đảo lúc, hắn cái kia bảng bạc kiếm khí chấn động toàn bộ Đông Hải. Kim lão đạo các đệ tử nhao nhau từ trong động phủ nhô đầu ra xem xét. Vừa thấy được sư tổ trở về, còn ôm tiểu sư đệ, bọn hắn lập tức xì xào bàn tán đứng lên. "Trời ạ, tiểu sư đệ trở về." "Mọi người mau đưa bảo bối giấu đi." "Thôn phệ ma vương trở về, chạy mau a." Các đệ tử thất kinh, phản phất gặp được cái gì đáng sợ sự vật bình thường, nhao nhau tránh về động phủ. Chương 462, trời sinh dị tượng, 1, chương 462, trời sinh dị tượng, 1. Kim lão đạo bên trên, nguyên bản rộn rộn ràng ràng cảnh cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đi máng. Tiết giáo cấp đệ tử như là tránh né như bệnh dịch trốn, sợ bị thôn phệ ma vương phát hiện. Ta lần này bế quan, không đến tiểu sư đệ lớn lên tuyệt không xuất quan, có đệ tử lời thể son sắc mà tỏ vẻ. Đông môn cùng một chỗ bế quan như thế nào? Ta chỗ này có linh thảo có thể chia sẻ một đệ tử khác đề nghị. Sau đó không lâu, thôn phệ ma vương xưng hào tại Kim Ngao đạo thượng thành tên truyền xa, đủ để thấy các đệ tử đối với thạch cơ sức ăn đến cỡ nào sợ hãi. Hầu Nghệ liếc nhìn một chút trống rỗng Kim Ngao đạo, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Những tiểu tử này, hố xong sư phụ liền trốn đi bế quan tu luyện, thật sự là cơ linh đến quá mức. Vất quá may mắn, hắn đã sớm chuẩn bị, mang theo tiểu gia hỏa đi đạo Hưu khác nơi đó hóa duyên không ít thiên tài địa bảo. Sau đó, Hầu Nghệ thần thức trong nháy mắt quét tán ra đến, rất nhanh liền khóa chặt Bổng Lai đạo đa bảo trong đạo cung đa bảo đạo nhân. Một đạo thần niệm truyền vào đa bảo đạo nhân nguyên thần bên trong, "Bản tiểu tử, đừng lần chốn nữa, mau tới Bích Du cùng gặp ta." Đa bảo đạo nhân vẻ mặt đau khổ, lê bước chân nặng nề đi vào Bích Du cùng. Vừa thấy được sư tôn Hầu Nghệ, hắn lập tức cung kính hành lễ, đệ tử cung nêm sư tôn về đạo. Hầu Nghệ mỉm cười, lại đột nhiên đưa tay tại đa bảo đạo nhân trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái bất thình lình cử động để đa bảo đạo nhân đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các người đam tiểu gia hỏa này, nếu biết tiểu sư đệ có thể thôn phệ thiên tài địa bảo tăng cường thực lực, làm sao không sớm một chút nói cho ta biết. Hậu nghệ giả bộ tức giận chất cứ, thế mà còn tính toán đến sư phụ trên đầu. Đa bảo đạo nhân vội vàng giải thích, đây là Triệu Công Minh sư đệ chủ ý a, ta chỉ là người chấp hành mã thôi, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện Triệu Công Minh sư đệ có thể thông cảm hắn phần mộ. Nhìn thấy hậu nghệ cũng không thật sự tức giận, đa bảo đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, thăm dò tính mà hỏi thăm, sư tôn, ngài là không phải cũng bị tiểu sư đệ sức án dọa sợ? Hầu Nghệ trừng mắt liếc hắn một cái, ngạo nghễ nói, "Hừ, ta thế nhưng là Thiên Đạo Thánh Nhân, kinh lịch vô lượng lượng tiếp có nhiều lắm, trong tay Thiên Tài Địa Bảo so với các ngươi nếm qua cơm còn nhiều." Ngôi nâng tiểu sư đệ dư sải. Tại lời nói ở giữa, hỗn độn thần mâu toát ra một chút trốn tránh. Vị sư lúc đầu quả thật bị tiểu gia hỏa thèm ăn kinh đến, nhưng cũng may ta bạn bè đông đảo, luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Nghe được Hầu Nghệ nói như thế, đa bảo trong lòng tạm đá lớn ngược lại rơi xuống đất, thần sắc cũng theo đó bừng lòng, hắn khẽ cười nói, "Sư tôn, chúng ta đã lâu chưa chắc ngủ gốc chi mũi. Ta chỉ là làm vĩ von." Hầu Nghệ nhàn nhạt lườm đa bảo một chút giải thích nói, đa bảo dáng tươi cười một lần nữa hiện hiện, từ trong tay áo móc ra một viên tiệt giáo truyền thanh lệnh bài. "Sư tôn nếu có thể dưỡng dục tiểu sư đệ, cái kia mọi người liền đều đi ra đi." Nương theo lấy một tiếng văng nhỏ. Đến trăm vạn ma tính tiệt giáo đệ tử từ, từ riêng phần mình trong động phủ nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn thừa phong mà đến, tề tụ kim ngao đạo bích du cùng. Tam Tiêu tỷ muội bước vào bích du cùng, nhìn thấy trong ngủ mê Thạch Cơ, trước mắt lập tức sáng lên. Bích Tiêu bước nhanh về phía trước, Ô Nhu ôm lấy đang ngủ say Thạch Cơ. "Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi nhìn, tiểu sư đệ thật sự là càng ngày càng làm cho người ta yêu thích." Bích Tiêu ngạc nhiên kêu lên, Vân Tiêu cười nhẹ nhàng nói, "Tiểu sư đệ trong lúc ngủ mơ bộ dạng, thật sự là đáng yêu đến làm cho lòng người đều muốn hóa." Vân Tiêu cũng mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng bóp bóp thạch cơ mập mạp gương mặt buồn. Mà giờ khắc này, tại hỗn độn cùng hồng hoang xuyên thẳng qua bên trong, thạch cơ đã đem nhục thân nguyên thần bên trong tổn chứa lực lượng toàn bộ chuyển hóa. Trong lúc bất chợt, thạch cơ trên cánh tay hiện ra lực lượng kia người. Nguyên lai là còn sót lại năng lượng đều hội tụ tại cánh tay phía trên. Vào thời khắc này, thạch cơ ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, đối với nhục thân nguyên thần bên trong dị dạng không có chút nào phát giác. Ân. Nam tại bích tiêu trong ngực thạch cơ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, không tự giác phát ra một tiếng nói mớ. "Kì hỉ, tiểu sư đệ tại ta trong lượt thư thái như vậy, xem ra hắn thích nhất ta nữa nha." Bích Tiêu đắc ý đối với Vân Tiêu cùng Quỷ Tiêu nói. Vân Tiêu bất đắc dĩ cười nói, "Đừng đừng đúng, đúng, tiểu sư đệ thích nhất tiểu muội." "Ha ha ha, đại tỷ chớ khen ta, ta sẽ thẹn thùng." Bích Tiêu mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt đắc ý thần sắc không chút nào không giảm, nàng mong đợi nhìn xem Vân Tiêu, phảng phất tại nói, "Tiếp tục khen ta a, đừng ngừng a." Quỷ Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Tiểu muội là sư tôn đệ tử thân truyền bên trong trừ tiểu sư đệ nhỏ nhất, tiểu sư đệ tự nhiên sẽ thân cận ngươi." Bất quá tiểu sư đệ thân cận ngươi, cũng không đại biểu hắn sẽ không hôn gần chúng ta a, đúng không đại tỷ? Vân Tiêu khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Quỳnh Tiêu quan điểm. Bích Tiêu hừ một tiếng, nói ra, dù sao tiểu sư đệ thích ta liền tốt. Bích Tiêu cùng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu giữa lúc trò chuyện, nàng đầu tiết như là thác nước tóc đen tản mát tại thạch cơ trên gò má non nớt. Ân. Dần dần thanh tỉnh thạch cơ đột nhiên cảm giác được gương mặt có chút nữa, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại trên mặt của mình nhẹ nhàng trêu chọc, để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nguyên lai like là Bích Tiêu cái kia thuận hoạt như tơ tóc đen mái tóc tại trêu chọc lấy gương mặt của hắn. Nhưng vô luận Thạch Cơ như thế nào xê dịch gương mặt, đều không thể thoát khỏi cái kia phiền lòng tóc đen. Thời gian dần trôi qua, Thạch Cơ bắt đầu có chút lo lắng. Gương mặt một mực ngứa một chút, cái này khiến hắn làm sao đi ngủ đâu. Thạch Cơ vội vàng muốn đem trên mặt tóc đen mở ra. Thậm chí đến cuối cùng, hắn đều nếm thử xê dịch cánh tay đi đẩy ra trên mặt tóc đen. Mà khi hắn rốt cục xê dịch cánh tay đẩy ra tóc đen sau, lại đột nhiên từ nửa ngủ nửa tỉnh bên trong bừng tỉnh. Thạch Cơ chớp chớp hỗn độn trọng đồng mắt to, giơ lên non nớt tay nhỏ một mặt mờ mịt nhìn xem đã có thể tự do hoạt động cánh tay. A, cánh tay của ta cùng tay thế mà có thể động. Thạch Cơ ngạc nhiên phát hiện sự biến hóa này để tâm tình của hắn rất vui. Xem ra là trước đó phục dụng thiên tài địa bảo chỗ tích xúc năng lượng hội tụ đến trên cánh tay. Nay mới khiến nguyên bản không thể động đậy cánh tay khôi phục năng lực hoạt động. Nữ hoa nương nương trong tay thiên tài địa bảo phẩm chất quả nhiên vi phạm, vẹn vẹn phục dụng một lần liền có thể để cho ta cánh tay khôi phục năng lực hoạt động. Thạch Cơ trong lòng vạn phần vui vẻ có thể một lần nữa hoạt động cánh tay đầy thật là một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Trước đó bởi vì cánh tay không thể động đậy ăn cái gì đều chỉ có thể dựa vào thiên phu thần thông thôn vệ năng lực đến ăn ít đi rất nhiều lấy tay bắt lấy thức ăn nhèm nuôi thú. Nhưng bây giờ tốt về sau vô luận là ăn cái gì hay là cầm đồ vật đều có thể thỏa thích hưởng thụ trong đó niềm vui thú. Cùng lúc đó tại Kim Dao đạo trên không theo thạch cơ huy động cánh tay, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa cũng vì đó chấn động. Kim Dao đạo vô tận trên trời cao lần nữa tụ tập được quần quần mây đen cũng bắn ra thiên đạo tử hà thần lôi. Một hai đạo thiên đạo tử tiêu thần lôi rơi xuống tại Đông Hải phía trên. Trong chốc lát nước biển phun trào ngàn vạn dân tộc thủy nguyên thần đều cảm thấy chấn động bất an. Nếu như những này tử tiêu thần lôi không phải nhắm vào bọn họ lời nói chỉ là nó quần quần thiên đạo lôi âm cũng đủ để đem một chút tu vi yếu nhỏ tiên linh nguyên thần đánh nát. Những này dân tộc thủy lập tức cảm thấy sắp nứt cả tim gan trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Chương 462, trời sinh dị tượng 2, chương 462, trời sinh dị tượng 2. Cái này Kim Ngao đảo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao 3 ngày 2 đầu liền có quần quần tiên đạo tử Tiêu Thần Lôi rơi xuống đâu? Thật sự là quá giỏi người. Thậm chí tại những này từ Tiêu Thần Lôi bên trong còn kèm theo một hai đạo hỗn độn thần lôi. T. Hỗn độn thần lôi, chẳng lẽ không phải bắt nguồn từ hỗn độn đại đạo sao? Mà giờ khắc này, nó lại tại Kim Ngao đảo trên không nổ vang, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đất này nguy hiểm trùng điệp, chúng ta hay là mau mau rời đi Kim Ngao đảo phụ cẩn thì tốt hơn. Nếu là bị cái kia Tử Tiêu thần lôi bổ chúng, chẳng phải là muốn rơi vào hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh hà chàng. Ngẫm lại đều để người cảm thấy kinh hồn tán đảm. Ngươi nhìn cái kia Kim Ngao đảo trên không, Tử Tiêu thần lôi cùng Hỗn Độn thần lôi xen lẫn với mình, phả phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra đến. Thần kỳ hơn là, những mảnh tiên đạo Tử Tiêu thần lôi cùng đại đạo Hỗn Độn thần lôi vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp, cuối cùng hóa thành một đầu nguy nga lôi thú, cứ tại Đông Hải trên trời cao. Nó giống như cái kia nắm giữ lôi chi pháp tắc hỗn độn ma thần, tản ra cổ lão lại khí tức tương đại. Tại cái kia mênh mông mây mê đen bên ngoài, hỗn độn hư không bên trong, một cái như như trẻ con phấn điêu ngọc chác hư hạo chi thủ phá không mà đến, thẳng đến kim lao đảo. Trên cái tay này hiện đầy tiên tiên hỗn độn thần văn, vô tận uy năng từ đó dâng lên mà ra, dẫn tới Đông Hải nước biển cũng vì đó cuồng bạo. Cái kia hư hạo chi thủ từ hỗn độn hư không bên trong ló ra, từ Hồng Hoang cực đông chi địa một mực trêu chọc đến Tây Phương thế giới cực lạc, uy thế quần quần vung ngần, phảng phất có thể vượt ngang toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Kim lão đạo bên trên tiệt giáo các đệ tử kinh ngạc nhìn qua một màn này, không biết nên nói cái gì. Ông trời ơi, cự thủ này đến cùng là lai like lịch gì? Chẳng lẽ là hỗn độn ma thần tái hiện thế gian? Thật là đáng sợ. Đây thật là hồng hoang bên trong có thể tồn tại cự nhân chi thủ sao? Chỉ sợ ngay cả bản cổ phụ thần hai tay bất quá cũng như vậy đi. Đám người kinh hô liên tục, mà lúc này có mắt người nhọn phát hiện trên cánh tay kia hỗn độn tiên tiên thần văn cùng thạch cơ lúc sinh ra đợi trứng vàng bên trên thần văn có chút tương tự. Các ngươi nhìn, trên cánh tay này hỗn độn tiên tiên thần văn có phải hay không cùng tiểu sư đệ lúc sinh ra đợi trứng vàng bên trên rất giống, một câu đánh thức người trong động. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngay tại khẽ bước tóc đen thặc cơ. Tiểu sư đệ hai tay có thể động. Vì thế này ngập trời cự nhân chi thủ, sẽ không phải là tiểu sư đệ triệu hắn đi ra a? Khẳng định là hắn. Chư tiểu sư đệ, ai còn có thể tại Hồng Hoang bên trong triệu hồi ra loại dị tượng này? Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, trên cánh tay kia mêng ngông tiên tiên hỗn độn thần văn như mưa rơi tản mát tại kim ngao đạo bên trên. Những thần văn này rơi vào tiệt giáo đệ tử trên trán, để bọn hắn trong nháy mắt lâm vào trạng thái đốn lộ. Liền ngay cả tiên đạo thánh nhân hậu nghệ cũng ngắn ngủi mà sa vào hiểu đạo chi cảnh. Ở trong nháy mắt này, Bọn hắn vậy mà tại Nguyên Thần bên trong chống giống lĩnh ngộ một môn uy lực to lớn thần thông. Môn thần thông này tên là Cạy Trời Đất, cạy chỉ có thể ngưng tụ vô lượng pháp lực, khi động tiên địa lại thế, huyễn hóa ra cự nhân chi thủ vạch phá cửu tiêu, phá toái hư không. Bất luận cái gì chúng cái này thần thông dạ đều đem Nguyên Thần bị thương, tam hồn thất phách hồn phi phế tán. Vậy mà lúc này Hầu Nghệ chậm đi nửa nhịp mới che lấp thiên cơ, cái này vô lượng thiên địa dị tượng đã bị Hồng Hoang bên trong thánh nhân các đại năng phát giác. Rộng lớn vô ngần Hồng Hoang giữa tiên địa vậy mà xuất hiện một cái ngập trời cự thủ từ đông cực chi địa vượt qua đến tây phương thế giới cực lạc kỳ cảnh. Đây quả thực là trước đó chưa từng có chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Cùng lúc đó tại Hỗn Độn Hoa Hoàng Thiên bên trong nữ hoa cũng đã nhận ra dị tượng này. Nàng vừa mới còn tại tượng niệm lấy Thạch Cơ hy vọng có thể sớm ngày cùng hắn gặp nhau đâu, giờ phút này lại thấy được một đôi quen thuộc cự thủ tại Hồng Hoang bên trong quấy phong vân. Cự thủ này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Nữ hoa trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng suy đoán, chẳng lẽ nói đây quả thật là ta Hải Nhi kia đưa tới dị tượng sao? Nàng càng xem càng cảm thấy cặp kia khổng lồ cự thủ cực kỳ giống Thạch Cơ non nớt tay nhỏ, xem ra ta Hải Nhi này thật là thiên phú dị bẩm a. Lại có thể dẫn phát uy năng như thế ngập trời dị tượng. Nửa oa trong lòng âm thầm cảm khái không thôi. Ma thủ Dương Sơn bên trên lão tử cũng cảm nhận được cỗ này mãnh liệt hỗn độn khí tức, hắn thả ra trong tay công việc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bất đạo lòng có cảm giác, tựa hồ có gì đặc biệt hơn người sự tình ngay tại phát sinh hắn có chút nheo cặp mắt lại quan sát tỉ mỉ lấy cặp kia vượt ngang chân trời cự thủ, cái này hỗn độn dị tượng gần đây tựa như tập ngập xuất hiện a. Chẳng lẽ nói Tam đệ lại ngộ ra được thần thông mới nào đó hoặc là đạt được bảo vật gì sao? Nghĩ đến nhà mình Tam đệ có thể không ngừng lĩnh ngộ thần thông mới cùng đạt được bảo vật, hắn liền cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Cùng lúc đó, Tây Phương thế giới cực lạc tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng nhìn thấy một màn này, bọn hắn khuôn mặt đắng chát điệu tướng xem một chút, "Ai, chúng ta Tây Phương khi nào mới có thể xuất hiện như vậy rung động lòng người dị tựa a?" Tiếp dẫn thở dài nói, "Cái này hậu nghệ sư Hạnh Phúc nguyên thật đúng là làm cho người không ngừng hâm mộ." Chuẩn đề cũng lắc đầu thở dài biểu thị đồng ý, "Đúng vậy a. Chúng ta nếu là có thể lấy ra một chút hỗn độn chi khí có lẽ cũng có thể cho chúng ta Tây Phương mang đến một tia sinh cơ đâu." Thế là hai người bắt đầu thử nghiệm lấy ra những cái kia phiêu tán hỗn độn chi khí hy vọng có thể là Tây Phương thế giới cực lạc gióp vào sức sống mới. Mà tại Côn Luân Sơn Thánh Nhân Đạo Tràng Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn thánh nhân thần mô bên trong lóe ra nhấp nháy sinh huy quang mang phản phật có thể xuyên thủng hết thể hư ảo cùng chân thực. Chỉ một thoáng, một vệt kim quang từ Ngọc Hư Cung bên trong bay cấp mà ra, xuyên qua tầng tầng hư không, thẳng tới trên 9 tầng trời, đem hồng hoang thiên địa cảnh sắc trắng lệ thu hết vào mắt. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt cũng bắt được cái kia che kín hỗn độn tiên thiên thần văn, tản ra cổ lão khí tức cường đại cự nhân chi thủ, nó vượt ngang thiên địa, phản phật muốn đem toàn bộ thế giới đều giữ tại lòng bàn tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong lòng của hắn rung động không khỏi hỏi, cuối cùng là loại nào thần thông, nhưng mà, cẩn thận chu đáo đằng sau, hắn phát hiện cự thủ này tự hồ cũng không phải là thực thể, mà càng giống là một loại hư ảo chiếu ảnh. Thế là, hắn có chút nheo mắt lại, vận dụng thánh nhân cảm giác lực đi dò xét cái này thần bí tự thủ. Trải qua một phen dò xét, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra kết luận, đây cũng không phải là là một đạo thần thông, mà là một loại uy thế ngập trời hỗn độn dị tượng, đáy mắt của hắn lần nữa hiện ra vẻ khiếp sợ. Loại dị tượng này, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Nói đến tột cùng từ đâu mà đến, lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, là tiên tiên dị bảo xuất thế, hay là tiên tiên thần thánh dáng lâm. Ở thời đại này, vô luận là tiên tiên dị bảo hay là tiên tiên thần thánh, tựa hồ cũng đã toàn bộ đang tràng. Như vậy, dị tượng này đến tụt cùng ý vị như thế nào đâu? Chẳng lẽ là giữa thiên điệu dị số, không tại thiên đạo 49 bên trong. Trong lòng của hắn suy tư, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, xuất hiện một cái tiên tiên dị bảo hoặc là tiên tiên thần thánh cũng không phải không có khả năng. Chương 463, sinh ra lòng tiên kỵ, 1, chương 463, sinh ra lòng tiên kỵ, 1. Nghĩ tới đây, lông mày của hắn dần dần giãn ra. Vô luận là loại nào tình huống hắn đều phải đi tìm hiểu ngọn ngành. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu yên lặng thôi diễn cự thủ này dị tượng tồn tại. Nhưng mà, theo thôi diễn xâm nhập, lông mày của hắn lần nữa khóa chặt đứng lên. Thôi diễn kết quả hiển nhiên cũng không như ước nguyện của hắn, mí mắt của hắn co quắp hai lần, hiển nhiên đối với kết quả này rất không hài lòng. Cự thủ này hỗn độn dị tượng, vậy mà lại là từ Kim Ngao đạo đệ đưa tới, hắn hoảng sợ nói: "Tiệt giáo làm sao luôn luôn cùng những loại hỗn độn dị tượng có quan hệ? Hầu nghệ đến cùng đạt được bảo vật gì, vậy mà có thể dẫn phát cường đại như thế dị tượng?" Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kiên kỵ. Hầu nghệ thu hoạch được loại bảo vật này Đối với xiển giáo uy hiếp cũng không phải bình thường lớn, hắn nhất định phải tự mình tiến về Kim Ngao Đạo tìm tòi hư thực, nếu không ngày sau chỉ sợ khó mà an tâm tu luyện. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang 33 ngày Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chư tiên thần linh ngay tại thương thảo đối phó Vu tộc sách lược. Đột nhiên, bọn hắn kinh ngạc phát hiện một bàn tay cực kỳ lớn tại dưới mí mắt bọn hắn bay qua. Cự thủ này so yêu sư thân thể còn muốn khủng lồ, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đế Tuấn cùng Thái nhất ngồi cao tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, liếc nhau sau quyết định tiến về Kim Ngao Đạo dò xét đến tột cùng. Bọn hắn hóa thành huy hoàng đại nhật vượt qua Đông Hải chi tân thẳng đến Kim Ngao Đạo mà đi. Tại Đông Hải phía trên Đế Tuấn nhắc nhở Thái Nhất phải tận lực tránh cho xung đột không cần thiết cũng hy vọng hắn có thể thu liễm một chút táo bạo tính tình, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì hơi có vẻ không kiên nhẫn biểu thị chính mình cũng không phải là không phải người, tại hiện giai đoạn cùng thánh nhân trở mặt cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, hắn sẽ chú ý phân tốc. Mà tại Đông Hải một bên khác Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng cực nhanh mà đến mang trên mặt một chút khói mù, hắn mục đích chuyến đi này cũng là vì dò xét hậu nghệ đến cùng đạt được vật gì cũng có khả năng lợi nói đem nó đoạt lại. Lúc này Kim Ngao Đảo bên trong Tiệt Giáo đệ tử còn đắm chìm tại thu hoạch được cường đại thần thông trong vui sướng. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ biểu thị môn này tên là Càn Thiên Lôi Địa Chỉ Thần Thông tuyệt đối không tầm thường, thậm chí có khả năng sánh vai Hồng Hoang đỉnh Tiên Thần Thông, có thể trực tiếp công thương nguyên thần thần thông tại Hồng Hoang bên trong tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng có thể thấy được môn thần thông này cường hãn cùng hi hữu, mà tiểu sư muội chỉ là dẫn động. Dị tượng liền có thể đệ bọn hắn các đệ tử đều nội đến thần thông như vậy thật là khiến người chấn kinh. Mà đương sự người Thạch Cơ Linh Hải trong nguyên thần hệ thống nhắc nhở âm thanh lần nữa vang vọng, chúc mừng hắn hoàn thành lần thứ nhất huy động cánh tay thành tựu cũng thu hoạch được cấp hoàn mỹ kim tiên cảnh sơ kỳ tu vi bản thượng, tu vi của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên để trùng quanh tiệt giáo đệ tử lần nữa kinh hô không thôi. Tại tiệt giáo chúng đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, hỗn độn hư không bên trong mãnh liệt tiên tiên linh khí hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ, giống như thủy triều tràn vào Thạch Cơ trong nội thân. Trong chớp mắt, các loại thần bí tự nhiên dị tượng cùng nội đạo khí tức đem Thạch Cơ chăm chú vây quanh. Thạch Cơ tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thăng. Từ huyền tiên cảnh trung kỳ đến đỉnh phong lại đến huyền tiên cảnh hậu kỳ, cho đến viên mãn, thế như trẻ che. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, Thạch Cơ nhục thân phát ra tiếng vang nặng nề. Thái ất huyền tiên sơ kỳ. Nhưng mà, cái này cũng không kết thúc. Thái ất huyền tiên trung kỳ, hậu kỳ, cho đến đỉnh phong, viên mãn, một mạch mà thành. Ngay sau đó, Thạch Cơ nhục thân lần nữa chấn động, tu vi của nàng đã nhảy lên đến kim tiên sơ kỳ. Ta có phải hay không hoa mắt? Ngươi mau nhìn xem, tiểu sư muội khí tức bây giờ có phải hay không kim tiên sơ kỳ? Thiên chân vạn sắc kim tiên sơ kỳ. Khí tức vững chắc đến tựa như là tu luyện nhiều năm lão thủ, hoàn toàn không giống vừa mới đột phá bộ dáng kì người, tiểu sư muội vậy mà trực tiếp từ huyền tiên cảnh sơ kỳ vượt qua đến kim tiên cảnh sơ kỳ. Tiểu sư muội liên tiếp phá ba đại cảnh giới, khí tức lại vững vàng như vậy. Chẳng lẽ tiểu sư muội đột phá tu vi không có bình cảnh sao? Vì sao hắn đột phá như vậy thông thuận? Không giống chúng ta, mỗi lần đột phá đều cần khắc sâu cảm ngộ đạo của tự nhiên. Ngươi không có nhìn thấy tiểu sư muội bên người vẩn quanh thiên địa dị tượng cùng nội đạo chi thế sao? Tiểu sư muội làm thiên địa sủng nhi, đột phá lúc tự có thiên địa tương trợ. Cái gọi là bình cảnh, đối với hắn mà nói thùng rống kêu to to. Tiểu sư muội Phúc duyên thật sự là sâu không lường được, đột phá lúc lại có thiên địa vì đó trợ trận. Trước có dị tượng làm nội đạo chỉ dẫn, lại có trong cõi u minh đại thế tăng cường nó nội đạo quá trình. Tiệt giáo các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối với Thạch Cơ liên tục đột phá tán thưởng không thôi. Chờ chút, tiểu sư muội đã kim tiên sơ kỳ, mà ta mới thái ớt huyền tiên viên mãn một vị tiệt giáo đệ tử mặt lộ đằng chắc nói: "Tu vi của ngươi còn không bằng tiểu sư muội." Nói ra ha không bị người cười rơi răng hàm, ha ha ha. Ngươi cũng đừng cho cười hắn, ngươi không phải cũng mới vừa vận kim tiên sơ kỳ sao? Tu vi cùng tiểu sư muội ngang hàng, cũng không sợ bị ngoại giới chế nào có chút tiệt giáo đệ tử ngạc nhiên phát hiện, tiểu sư muội Tu Vi đã siêu việt bọn hắn, cái này khiến bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Tiểu sư muội xuất sinh bất quá mấy ngày, Tu Vi liền đã so với chúng ta vai. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Tại mọi người kinh ngạc tơi khắc, thạch cơ đột phá dần dần bình ổn xuống tới, vòng xoáy linh khí cũng chậm chậm tiêu tán. Kim tiên đạo quả đã ngưng tụ thành, chỉ gặp thạch cơ đỉnh đầu dần dần hiện ra một đóa hoa sen màu vàng. Hoa sen vàng này bên trên tán phát lấy nồng đậm đại đạo pháp tắc khí tức, ẩn chứa vô tận tiên thiên đạo vận, uy thế cuồn cuộn, phản phất đại đạo đích thân tới thế gian. Theo hoa sen vàng hiển hiện, hiện Từng mảnh từng mảnh lá sen cũng chậm chậm triển khai. Cuối cùng, một đóa có được 99 phiến lá sen hoa sen vàng tại thạch cơ đỉnh đầu nở rộ. Vô tận đại đạo thần vận cùng thiên điệu tự nhiên pháp tắc tại thạch cơ đỉnh đầu hiện lên. Đại đạo thần vận cùng tam thiên pháp tắc như là sóng cả sóng biển bánh liệt giống như cuốn tới, đem vây xem tiệt giáo các đệ tử bảo phụ trong đó. Đại đạo thánh âm bên tai bờ chậm rãi vang lên, chư thiên khánh vân tại vô lượng quang mang bên trong phiêu phủ ở tiệt giáo kim ngao đảo trên không. 99 phẩm kim liên. Ta không nhìn lầm đi. Tiểu sư muội mới vào kim tiên chi cảnh, có thể ngưng kết ra 99 phẩm tạo hóa kim liên. Điều đó không có khả năng. Trong hoàng bên trong vì sao lại có người có thể ngưng kết ra 99 phẩm kim liên? Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, lại không thể có thể cũng đã trở thành khả năng. Ta thành tựu kim tiên lúc, kim liên bất quá ngũ phẩm. Tiểu sư muội lại so ta thêm ra 90 tứ phẩm. Cái này còn để cho người ta sống thế nào? Ta mới tam phẩm. Hiện tại ta ngay cả tu luyện tâm tính cũng bị mất, rứt thoát từ bỏ tính toán. Từ bỏ từ bỏ, sinh linh chẳng phải hẳn là từ bỏ sao? 99 phẩm tạo hóa kim liên a. Sư tôn năm đó cũng bất quá hoa nở thập nhị phẩm. Tiểu sư muội thế mà hoa nở 99 phẩm, đặt đến đại đạo cực hạn. Chưa bao giờ nghe thấy Hoa nợ 99 phẩm, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa tiểu sư muội tương lai tạo hóa cùng thành tựu đem viễn siêu chúng ta tổ sư? Phải biết, cho dù là trong truyền thuyết khai thiên tích địa, chém giết 3000 hỗn độn ma thần bản cổ đại thần, trong truyền thuyết cũng bất quá hoa nợ 72 phẩm. Chương 463, sinh ra lòng kiên kỵ 2, chương 463, sinh ra lòng kiên kỵ 2. Bản cổ đại thần hoa nợ 72 phẩm liền có thể khai thiên tích địa, tiểu sư muội hoa nợ 99 phẩm, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn sau này mở hỗn độn, tái tạo thiên địa như lấy đồ trong túi. Tiểu sư muội tạo hóa to lớn, thực sự khó có thể tưởng tượng. Nói như thế, tiểu sư muội cân cấp cùng tư chất, chẳng phải là đã cùng thiên địa chưa mở trước hỗn độn ma thần nổi danh. Thậm chí tại hỗn độn ma thần bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Hồng Hoang sinh linh có thể cùng hỗn độn ma thần nổi danh rồi, chỉ có ta tiểu sư muội một người. Tiểu sư muội đã là ta Tiệt giáo bên trong người, đây chẳng phải là nói, ta Tiệt giáo chính là Hồng Hoang bên trong duy nhất có được hỗn độn ma thần giáo phái. Chỉ cần có tiểu sư muội tại, ta Tiệt giáo trở thành. Tiệt giáo sắp trở thành Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, cái này đã là chiều hướng phát triển, không cách nào ngăn cản. Tiểu sư muội gia nhập, càng làm cho cái này mô xu thế trở nên càng rõ ràng. Tiệt giáo cấp đệ tử chen chúc một chỗ, trong mắt lóe ra đối với tương lai ước mơ mờ, phản phất đã thấy tiệt giáo tại Hồng Hoang bên trong độc chiếm vị trí đầu lưu hoàng cảnh tượng. Bọn hắn nhớ lại đi qua cùng xiển giáo đệ tử xung đột, những cái kia chảo phúng cùng khinh miệt, mỗi lần đều đệ bọn hắn lòng sinh lửa giận. Mặc dù mỗi lần xung đột đều lấy tiệt giáo đệ tử thắng lợi trong giấc, nhưng này phần cảm giác nhục nhã nhưng thủy chung vung đi không đi được. Nhưng mà, hiện tại hết thảy cũng khác nhau, có tiểu sư mộ gia nhập, bọn hắn tin tưởng vững chắc tiệt giáo chắc chắn đang đỉnh Hồng Hoang, để xiển giáo lại không chảo phúng cơ hội. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Mà giờ khắc này, Thạch Cơ cũng thành công đột phá Kim Tiên sơ kỳ, đỉnh đầu kim liên dần dần tiêu tán, một cuỗ cường đại sóng pháp lực nhộn nhạo lên. Cái này mên ngông như biển pháp lực, vậy mà như thế tinh thuần. Thạch Cơ trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng cảm thụ được thể nội chảy xuôi pháp lực trừng hả, phản phất thấy được tương lai mình vô hạn khả năng. Lần này đột phá, để nàng đối với Hồng Mông Kinh Trỗ Huyền Diệu có càng sâu trải nghiệm. Bộ này pháp điện không chỉ có để nàng thành công đột phá Kim Tiên sơ kỳ, càng làm cho pháp lực của nàng đạt đến trước nay chưa có độ tinh thuần. Loại này tinh thuần pháp lực phóng thích ra thần thông, uy lực chí ít tăng lên năm thành, để nàng đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Thạch Cơ yên lặng cảm khái vận may của mình cùng kỳ ngộ, đồng thời cũng đối tương lai tràn đầy lòng tin. Nàng tin tưởng vững chắc, lấy nàng Hôn Nguyên Tiên Tiên Thánh thể, Hỗn Độn đỉnh cấp thần nhãn cùng Hồng Ngông Kinh cùng Hỗn Độn Lưu Ly li Tháp gia trì, dù cho hiện tại chỉ có Kim Tiên cảnh sơ kỳ tu vi, cũng đủ để cùng Thái Ức Kim Tiên một trận chiến. Tiệt giáo cấp đệ tử nhìn thấy Thạch Cơ đột phá cùng dị tượng, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Bọn hắn biết rõ tiểu sư muội tiềm lực cùng tiên phú đem dẫn đầu tiệt giáo đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Bọn hắn giờ phút này tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong chi tình, phản vật đã thấy tiệt giáo tại Hồng Hoang bên trong độc lĩnh phong tao ngày đó. Cùng lúc đó, Hầu nệ cũng chính mắt thấy Thạch Cơ Hoa nợ 99 phẩm kinh người dị tượng. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Thân là thánh nhân, hắn cùng mặt khác năm vị thánh nhân cũng chỉ có thể Hoa nợ thập nhị phẩm mà thôi, mà sư tôn của bọn hắn Hồng Quân đạo tổ cũng bất quá 36 phẩm. Nhưng mà Thạch Cơ lại đạt đến 99 phẩm độ cao, cái này làm sao không để hắn cảm thấy chấn kinh. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động. Khi hắn lĩnh ngộ được môn kia truyền công Nguyên Thần Thần Thông canh thiên lê địa chỉ lúc, càng là kinh thán không thôi. Môn thần thông này tại Hồng Hoang bên trong cực kỳ hiếm thấy, cho dù là hắn cũng thiếu khuyết thủ đoạn như vậy. Hàn Cấp Tốc nắm giữ môn thần thông này yếu điểm, cũng tại Kim Ngưu Đạo trên bầu trời biểu diễn một phen. Cái kia uy thế minh mông cự chỉ trực kích tiên linh tam hồn thất khách, để hắn ánh mắt vì đó sáng lên. Tại Đông Hải phía trên, hai vòng nóng bỏng đại nhật cùng một đạo sáng chói đánh sáng cầu vồng ngay tại cấp tốc tới gần. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhíu mày, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại uy năng ngay tại tới gần. Khi thấy rõ người tới là Nguyên Thủy Tiên Tôn lúc, trên mặt bọn họ hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống dưới. Bọn hắn đối với Nguyên Thủy Tiên Tôn tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì ban đầu ở Tử Tiêu Cung giảng đạo lúc, Nguyên Thủy Tiên Tôn từng trước mặt mọi người chào phúng toàn bộ Hồng Hoang yêu tộc. Giờ phút này nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải phía trên, bọn hắn không khỏi lòng sinh nghi hoặc cùng cảnh giác. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thần sắc lãnh đạm nhìn xem bọn hắn, tựa hồ cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt, thái độ như vậy càng thêm khơi dậy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất bất mãn trong lòng. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Đế Tuấn cùng Thái nhất không khỏi nhíu mắt. Đối phương gọi thẳng tên của bọn hắn, ngay cả cơ bản đạo hữu xưng hô đều tạm cắt, cái này hiển nhiên là đối với bọn hắn khinh thị. Trong lòng hai người mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Bọn hắn vốn định cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn lý luận một phen, nhưng nghĩ tới còn có chuyện quan trọng tại thân, đành phải tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. "Chúng ta nguyên bản định đi Kim." Đông Hoàng Thái Nhất vừa mở miệng, liền bị Đế Tuấn mỉm cười đánh gãy, "Gần đây Vu tộc liên tiếp đối với Yêu tộc phát động công kích, chúng ta dự định đi Bất Chu Sơn tìm phục Hi đạo hữu thương nghị một chút đối sách." Đế Tuấn âm thầm may mắn chính mình kịp thời đánh gãy Thái Nhất, kém chút liền để Nguyên Thụy Thiên Tôn biết bọn hắn mục đích thật sự. Nguyên Thụy Thiên Tôn nghe xong cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhíu mày, hiển nhiên đối bọn hắn lý do thoái thác có chỗ hoài nghi, nhưng hắn cũng chưa truy đến cùng, chỉ là hỏi thăm bọn họ muốn đi nơi nào. Đế Tuấn thuận nước đẩy thuyền, hỏi lại Nguyên Thủy Thiên Tôn hành tung. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng mặt ngoài vẫn giữ bộ lạnh nhạt tự nhiên. Hắn lấy cớ muốn đi bái phòng lão tổ huynh trưởng, thảo luận pháp tắc thần thông, sau đó thay đổi phương hướng rời đi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng thở dài một hơi. Thái Nhất, ngươi về sau nói chuyện phải cẩn thận chút, đừng để ta lại vì ngươi rảnh hỏa." Đế Tuấn dặn dò. Đông Hoàng Thái Nhất có chút lúng túng gãi gãi đầu, "Ta đã biết, Đại Minh, ta về sau sẽ chú ý." Hai người không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng chạy tới Kim Ngao Đảo. Khi bọn hắn đi vào Kim Ngao Đảo trên không lúc lại phát hiện trên đảo hộ đảo đại trận đã khởi động, trong hư không tạo nên từng cơn sóng ngợn. Đế Tuấn Song Mi khóa chặt, mặt lộ hoang mang, Kim Nao đảo hộ đảo đại trận như thế nào đột nhiên khởi động? Cái này trăm ngàn năm qua cũng chưa từng có sự tình, hôm nay lại phát sinh. Đông Hoàng thái nhất tiếp lời nói, đại ca, chắc là tiệt giáo vì bảo vệ bọn hắn mới được bảo bối mà mở ra đi. Đế Tuấn gật đầu tán đồng, thật có đạo lý, có thể làm cho bọn hắn khởi động đại trận này, có thể thấy được bảo bối kia tầm quan trọng. Thái nhất gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng bây giờ tiệt giáo đóng cửa từ chối tiếp khách, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Kim Nao đảo hộ đảo đại trận tuy mạnh mẽ Nhưng bọn hắn như toàn lực công kích, phá trận khả năng cũng không nhỏ. Đặc biệt là thái nhất, thân là chuẩn thánh đỉnh phong, cầm trong tay công thủ gồm nhiều mặt tiên tiên chí bảo hỗn độn trùng, hắn cùng đế tuấn liên thủ, tùy thời đều có thể đánh vỡ đại trận này. Nhưng mà, bọn hắn cũng không làm như vậy. Bởi vì một khi phá trận, liền mang ý nghĩa cùng tiệt giáo tuyên chiến, hậu quả như vậy, bọn hắn cũng gánh không nổi. Ngay tại hai người buồn giầu thời khắc, không gian nổi lên nhàn nhạt cơn sóng, một vị đạo bảo đồng bền, cầm trong tay phụ trấn đạo nhân hiện thân. Chương 464, hôm nay Kim Ngao đạo không đại khách, 1, chương 464, hôm nay Kim Ngao đạo không đại khách. Hắn mới vừa xuất hiện, sắc mặt liền hơi đổi, tựa hồ đối với tình cảnh trước mắt có chút ngoài ý muốn. "Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đạo nhân trong lòng bồn chồn, hắn vốn là đi bất chu sơn, như thế nào ở đây gặp phải hai người. Vị đạo nhân này, chính là trước đó cùng Đế Tuấn, Thái Nhất từng có chạm mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ba người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải đi bãi phòng lão tử sao? Như thế nào xuất hiện ở đây? Trong lòng bọn họ âm thầm phỏng đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây, nhất định cũng là đã nhận ra Kim Ngao đạo sĩ dạ. Bất quá, nếu tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng liền không cần thiết nhắc lại những cái kia lập việc cớ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt chuyển hướng Kim Lao Đạo, đang muốn tiến về Bích Du cùng tìm hiểu ngọn ngành, lại ngoài ý muốn phát động hộ đạo đại trận. Quang trụ màu vàng mang theo lực lượng hủy diệt phóng tới hắn, lại bị hắn vung khế phủ trấn nhẹ nhõm hóa giải. A, cái này hộ đạo trận pháp tại sao lại khởi động? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không hiểu, chẳng lẽ hậu nghệ muốn mượn này ngăn cản bọn hắn dò xét chân tướng? Hắn hít sâu một hơi, thanh âm vang dội kêu gọi hậu nghệ, bản đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyến tới để bái phòng hậu nghệ giáo chủ. Một tiếng này kêu gọi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kim Lao Đạo. Tại Bích Du cung bên trong, Hầu nghệ sớm đã phát giác được bọn hắn đến, cũng đoán được bọn hắn ý đồ đến. Vì bảo hộ tiểu đệ tử, hắn lúc này khởi động hộ đạo đại trận. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hết hy vọng, thế mà trực tiếp ở bên ngoài la lên hắn. Tiết giáo các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều đoán được Nguyên Thủy Thiên Tôn ý đồ đến. Hầu nghệ vẻ mặt nghiêm túc, đem thạch cơ giao cho Bích Tiêu, dặn dò: "Tam Tiêu, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tiểu sư muội, có bất kỳ gió thổi có lay lập tức cho ta biết." Nói xong, hắn kiếm khí phóng lên tận trời, một bước liền vượt qua Kim Ngưu đạo ngàn vạn sơn hà, đi tới ngoài đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người nhìn thấy Hầu nghệ hiện thân, Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, thần thức Lặng Yên nô già muốn phát giác hậu nghệ trên người dị dạng. Nhưng mà, bọn hắn lại phát hiện hậu nghệ trên thân trừ kiếm khí bên ngoài, cũng không cái gì trọng bảo khí tức. Cái này khiến bọn hắn lâm vào nghi hoặc bên trong, chẳng lẽ bảo bối kia cũng không bị hậu nghệ mang ra kim lao đạo. Hậu nghệ mục quang lãnh lễ mà nhìn xem bọn hắn nói ra, ba vị đến ta kim ngao đạo cần làm chuyện gì? Đệ Tuấn tiến lên chắp tay nói, hậu nghệ đạo hữu vài vạn năm không thấy kim nhật đặc tới bái phỏng. Nhưng mà hậu nghệ lại lãnh đạm đáp lại nói, hôm nay kim ngao đạo không đãi khách mời trở về đi. Trả lời như vậy để đế tuấn cùng thái nhất cảm thấy có chút xấu hổ, bọn hắn không nghĩ tới hậu nghệ sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt bọn hắn. Lúc này, Nguyên Thụy Thiên Tôn cũng đi lên phía trước nói ra, "Tam đệ, chúng ta vạn năm không thấy, hôm nay muốn cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo một phen như thế nào?" Nhưng mà hậu nghệ Y Nguyên lãnh đạm đáp lại nói, "Hôm nay Kim Ngao đạo không đại khách." Nguyên Thụy Thiên Tôn thân hình dừng lại, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Chính mình làm huynh trưởng, không sa ước vạn dặm tới đây lại bị như vậy đuổi, cái này hậu nghệ không khỏi quá mức cuồng ngạo. Nhưng mà hắn cũng ý thức được, Kim Ngao đạo bên trong tất nhiên ẩn giấu đi tiệt giáo trọng yếu bí mật, đây càng thêm kích phát hắn muốn tìm tòi hư thực dục vọng. Thế là hắn luôn từ sắc bén nói ra, "Nhị đệ, ta làm huynh trưởng của ngươi tưởng niệm ngươi mà đến, ngươi lại không để cho ta đi vào có phải hay không có chút hẹp hòi?" Hầu Nghệ thì hừ lạnh nói, "Ngươi xưa nay không nhìn chúng ta tiệt giáo đệ tử, bọn hắn tự nhiên không chào đón ngươi." Nghe được Hầu Nghệ cự tuyệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi có chút tức giận, kém chút nhịn không được giơ chân. Hắn bực tức nói, "Ta thân là Thiên Đạo Thánh Nhân, chấp chưởng Hồng Hoang Thiên Địa, rộng lớn vô ngần Hồng Hoang đại địa, nơi nào không thể đi? Nơi nào đi không được? Làm sao hiện tại ngay cả một cái nho nhỏ Kim Ngao đảo còn không thể nào vào được?" Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng ngươi một chút, nỗi giận đùng đùng bay đầu đi chỗ khác. Đế Tuấn cùng Thái nhất cũng thừa cơ ở một bên châm ngồi thổi gió. Đông Hoàng Thái nhất xen vào nói, "Ta cảm nhận được Kim Ngao đạo bên trong tựa hồ ẩn dấu đi đại cơ duyên, đặc biệt tới đây tìm tòi hư thực. Nếu như cơ duyên thật bị hậu nghệ đạo Hưu đoạt được, vậy cũng hẳn là để cho chúng ta đi vào mở mang kiến thức một chút mới lạ." Đế Tuấn khẽ mỉm cằm, phụ họa nói, nhìn Đế nói rất có lý. Nếu như hậu nghệ đạo Hưu thật đạt được cơ duyên, lại không chịu để cho chúng ta kiến thức một phen, vậy liền có vẻ hơi nhạy hỏi. "Hương Chi, hậu nghệ đạo Hưu thân là thiên đạo thánh nhân, tu vi đã đạt huống ngụy hiển thoại la kim tiền chi cảnh, dạng gì cơ duyên cần khẩn trương như vậy thủ hộ đâu?" chẳng lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đại huynh nói cực phải Đông Hoàng Thái nhất đồng ý nói, chúng ta chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Hậu nghệ đạo hữu, ngươi cho chúng ta nhìn một cái, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Giờ phút này, Nguyên Thủy, Đế Tuấn, Thái Nhất ba người liên thủ tạo áp lực, ý đồ khiến cho Hậu Nghệ biểu hiện ra trở bảo. Nhưng mà Hậu Nghệ lại mặt lộ không vui, nổi giận nói, các ngươi cũng biết ta là Thiên đạo thánh nhân, Kim Ngưu đạo là của ta đạo trưởng, Tiệt giáo đại bảng doanh, há có thể dung người không có phận sự tùy ý tiến vào? Quanh người hắn bao quanh vô cùng sắc bén hỗn độn kiếm khí, thậm chí đem hư không đều cắt chém ra từng đạo vết rách. Các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không để ý ngày xưa tình cảm đối với các ngươi không khách khí." Hậu nghệ nổi giận đùng đùng nói ra. Nhìn thấy hậu nghệ phản ứng mãnh liệt như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm vững tin Kim Ngưu đao bên trong tất có kỳ quặc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hậu nghệ trong lòng có quỷ, nếu không không có phản ứng lớn như vậy. Nghĩ tới đây, hắn càng phát ra muốn tìm tòi hư thực. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra bản cổ phiến, ngăn cản quần quật mà đến hỗn độn kiếm khí. "Tam đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đối với nhị ca động thủ sao?" Hắn tức giận hỏi. Tiên Tiên Chí bảo bản cổ phiên tản mát ra cường đại uy năng, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân bảo vệ. Hầu Nghệ hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Ta đã nói rồi, hôm nay Kim Ngưu đạo không tiếp đại khách nhân. Bất luận cái gì muốn xông vào người, ta cũng sẽ không lưu tình." Hết thầy chờ đánh xong rồi nói. Vừa dứt lời, quanh người hắn kiếm khí đạt đến đỉnh phong. Một cỗ từ nơi sâu xa đại đạo hỗn độn kiếm ý đem Nguyên Thủy ba người bao phủ trong đó, khiến cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Cái này hỗn độn kiếm ý tựa hồ có chút không giống bình thường Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tất kinh, xem giá Hầu Nghệ đạo hạnh lại có tăng lên. Cùng lúc đó, Đông hoàng thái nhất cũng đội vàng lấy ra hỗn độn trung ngăn tại đế tuấn cùng mình trên đầu, để phòng bất trắc. Dù sao tiên đạo thánh nhân xuất thủ không thể coi thường, bọn hắn không thể không cẩn thận đứng đối. Đế tuấn truyền âm cho thái nhất nói ta cảm thấy một hồi có thể sẽ đánh nhau. Chúng ta trước hiên lặng theo dõi kỳ biến đi, nếu không cuốn vào thánh nhân đấu pháp bên trong, coi như chúng ta có tiên thiên chí bảo cùng yêu tộc khí vận gia chỉ cũng khó có thể chống đỡ. Đông hoàng thái nhất gật đầu biểu thị đồng ý, tốt, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Cũng tốt mở mang kiến thức một chút tiên đạo thánh nhân xuất thủ uy lực. Nguyên thủy thiên tôn tức giận nói ra, hậu nghệ ngươi làm sao dám nói chuyện với ta như vậy? Hắn cơ bản cổ phiền, tản mắt ra vô tận thần quang hướng hậu nghệ tạo áp lực. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi lấy được cơ duyên mà thôi, cũng không phải là muốn đối với tiệt giáo bất lợi. Chương 464, hôm nay Kim Ngao đạo không đại khách, hai, chương 464, hôm nay Kim Ngao đạo không đại khách, hai. Đồng thời hắn truyền âm cho Đế Tuấn hai người, để bọn hắn tìm cơ hội tiến vào Kim Ngao đạo dò xét tình huống, mà chính mình thì phụ trách ngăn chặn hậu nghệ. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ tình gây sự, Hầu Nghệ giận tím mặt, hắn cơ hỗn độn kiếm khí phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mà những kiếm khí này tại đụng phải bản ngộ phiến lúc lại bị tùy tiện ngăn lại, không cách nào đối với nó tạo thành mảy may tổn thương. Mắt thấy kiếm khí vô dụng, Hầu Nghệ hai con ngươi lóe ra quần quật kiếm quang, sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra bốn thanh đằng đằng sát khí tiên kiếm, đồng thời dưới chân một bước trận đồ cũng cấp tốc triển khai. Cái này bốn thanh tiên kiếm chính là Chu Tiên tứ kiếm, phẩm chất cực cao, đứng hàng tiên thiên, thiên chí bảo. Lúc này Hầu Nghệ lòng tin tràn đầy, dù cho đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn bản ngộ phiến cũng không sợ hai chút nào. Chu Tiên tứ kiếm phóng lên tận trời, treo ở thiên điệu tứ cực trận độ cung cấp tốc mở rộng, trong chốc lát chu tiên kiếm trận thành hình. Uy năng đáng sợ chấn động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, thánh nhân uy áp quét sạch cựu thiên thập địa, khiến cho ức vạn hồng hoang sinh linh đều cảm thấy hoảng sợ bất an, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện không nên bị lan đến gần. Thánh nhân ở giữa tranh đấu khiến cho thiên địa vì đó biến sắc, lôi vân bao phủ đồng hải chi tần, chín ngải kinh lôi không ngừng giáng lâm, cựu u chi địa cũng giấy lên hừng hực diễm hỏa. Đông Hải nước biển bắt đầu đảo lưu hình thành vòi rồng nước, Chu Tiên Tứ kiếm tản ra huyết khí cùng sát ý làm cho cả Đông Hải chi tần sinh linh đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi, một chút nhỏ yếu tiên linh thậm chí bởi vậy đánh mất lý trí trở thành huyết khí cùng sát ý khối lỗi, Chu Tiên Tứ kiếm uy năng chi khủng bố có thể thấy được long lốn. Nguyên thủy thiên tôn treo cao tại Kim Ngao đạo phía trên, bàn cổ phiên phóng xuất ra quần quần tiên đạo thánh nhân thần quang, đem toàn bộ Đông Hải chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cái kia hào quang tựa như là trong đêm tối sáng chói đèn sáng, hấp dẫn lấy Đông Hải tiên linh bọn họ lòng sinh hướng tới. Hắn uy thế cường đại, phản phật có thể sẽ rách thước cùng Trong hoàng bên trong vô số cường giả đều bị kinh động, nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi này. Khó có thể tin, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng hậu hệ thế mà giao thủ có người sợ hai tháng nói. Hai người bọn họ không phải đồng khí liên chi huynh đệ sao? Làm sao lại thành như vậy? Một người khác biểu thị không hiểu. Cho dù tiệt giáo cùng xiển giáo lý niệm có chỗ khác biệt, cũng không trở thành diễn hóa thành như vậy xung đột đi. Thánh nhân uy áp bao phủ toàn bộ hường hoàng, khiến cho vô số sinh linh đều cảm thấy hô hấp khó khăn, cho dù là những cái kia ngày bình thường uy phong bát diện các đại năng, giờ phút này cũng lòng sinh e ngại. Trường hợp như vậy, thật sự là nghe rợn cả người, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng Vậy mà kinh khủng như thế. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong, lão tử đã nhận ra Đông Hải bên trên gì động. Hắn khẽ nhíu mày, đối với hai vị này hắn rất tin tưởng người chiến đấu, hắn cảm thấy 10 phần không vui. Nguyên Thụy cùng Hậu nệ, bọn hắn đây là thế nào? Lão tử trong lòng nghi hoặc, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Nhớ năm đó, bọn hắn đấu tranh nội bộ thì cùng tôi đi, bây giờ lại trực tiếp tại Đông Hải phía trên ra tay đánh nhau, quả thực là đem bản ứng cổ chính tông Tam Thanh Thanh danh đều mất hết. Lão tử nhẹ nhàng thở dài, từ khi Tam Thanh phân ra đằng sau, huynh đệ bọn họ ở giữa liên hệ cũng ngày càng xa lánh. Nói đến, hai người này nháo đến tình trạng như thế Hắn làm huynh trưởng, cũng khó thoát trách nhiệm. Bất quá, Nguyên Thụy lần này tiến về Kim Dao Đảo, tựa hồ là vì dò xét trên đạo dị tượng đồng ngân, lúc này mới cùng hộ nghệ lên xung đột. Lão tử cũng không nhịn được hiếu kỳ, Kim Dao Đảo bên trong đến cùng có cớ như thế nào cơ duyên, có thể làm cho Nguyên Thụy thất thố như vậy. Thế là, hắn lấy thần thức trạng thái thần du đến Đông Hải chi Tân, mật thiết chú ý trưởng trận đấu này. Đồng thời, hắn cũng muốn biết, Kim Dao Đảo bên trong đến cùng có cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, khả năng hấp dẫn đến cùng là Thiên Đạo Thánh Nhân Nguyên Thụy. Theo lý mà nói, Thiên Đạo Thánh Nhân trải qua vạn kiếp mà bất diệt, cũng đã vô dục vô cầu mới đúng. Mà tại U Minh huyết hải bên trong, một vị lão giả khô gầy xếp bằng ở huyết hải trung đường, vị này huyết hải chi chủ, A Tu La tộc chi chủ, Minh Hà lão tổ, cũng đang chú ý trưởng trận chiến đấu này. Hắn mơ hồ cảm giác được, lần này dị tượng đầu nguồn tựa hồ cùng lúc trước đảo qua hắn cái kia đạo thần bí thần quang có liên hệ nào đó. Hậu nghệ đạo hữu vận khí thật sự là tốt, cấp độ kia hỗn độn trọng động cơ duyên đều cùng hắn có quan hệ. Nếu là ta có thể được đến phần cơ duyên kia, nhất định có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Minh Hà lão tổ trong lòng thầm than, cảm khái chính mình khí vận không tốt. Lúc này, Bác Minh Chi hải một vị thanh niên mùi ưng cũng rơi vào trầm tư. Vị này Thiên Đình yêu sư, côn bằng lão tổ đang suy nghĩ phải chăng muốn nhúng tay trưởng tranh đấu này, đi trợ giúp Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Mên Thụy cùng hộ nghệ hai vị thánh nhân tranh đấu lúc, không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà vọt thẳng đi Kim Nao Đạo. Chân này thánh nhân ở giữa tranh đấu tan nên như thế nào nhúng tay, người thanh niên buồn rầu đấm lực dậm chân, quyết định cuối cùng hay là bo bo giữ mình, rời xa trường tranh đấu này. Cùng lúc đó, tại xa xôi Tây Phương thế giới cực lạc, hai vị sắc mặt sầu khổ đạo nhân cũng đã nhận ra Kim Nao Đạo bên trên động tĩnh. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai vị thiên đạo thánh nhân đối với trường tranh đấu này cũng cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn biết rõ thánh nhân mọi cử động sẽ dẫn phát hồng hoang thiên địa dị biến, trường tranh đấu này uy thế thậm chí vượt qua thiên địa dị tượng bản thân. Sư huynh ngươi nhìn, Nguyên Thủy cùng hậu nghệ bọn hắn lại vì cơ duyên mà tranh đấu đứng lên, đây quả thực là không để ý tình nghĩa huynh đệ a." Chuẩn Đề lắc đầu thở dài nói, đối với loại hành vi này biểu thị không hiểu. Tại hắn cùng tiếp dẫn sư huynh xem ra, huynh đệ ở giữa hẳn là hô bang hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ mới đối, sao phải vì cơ duyên mà tranh chấp không xuống đâu. Nhưng mà tiếp dẫn lại cho là trường tranh đấu này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hai người bọn họ chỉ sợ không phải vì dạ vợ dạ vịt mới làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ban cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận cái này hai đại tiên thiên chí bảo đều lấy ra, nếu không làm qua một trận chỉ sợ khó mà kết thúc. Nghe đến đó chuẩn đề trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, "Sư huynh ngươi xem chúng ta có hay không có thể thừa dịp Hồng Hoang đại năng lực chú ý đều tập trung ở nguyên thủy cùng hậu nghệ trên thân lúc đi phương đông vớt điểm chỗ tốt đâu." Nhưng mà tiếp dẫn lại nghiêm túc vô vô gáy của hắn nhắc nhỏ nói, "Chúng ta làm tiên đạo thánh nhân có thể nào làm ra làm tiền loại chuyện này?" Không nói chuyện chuyển hướng hắn còn nói thêm, Nhưng là chúng ta làm thiên đạo thánh nhân cảm giác được Phương Đông có không ít cùng chúng ta hữu duyên độ vật đang chờ chúng ta đi kết duyên đâu. Sư muội chúng ta lập tức lên đường đi. Mà tại ngũ trang quan bên trong, Chấn Nguyên Tử chính khẽ hát tỉ mỉ chăm sóc lấy hắn nhân sâm quả cây. Đây thật là bảo bối a, ha, ha ha. Có như thế cực phẩm tiên tiên linh thực, ta cảm giác mình khoảng cách chuẩn thánh đỉnh phong thậm chí chứng đạo hỗn nguyên đều không xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích bấm ngón tay tính toán sau quá sợ hãi hô, cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng hậu nghệ là nhau. Khi hiểu được nguyên do chuyện sau, Trấn Nguyên Tử không khỏi có chút tức giận nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên như thế không nói đạo lý. Hầu nghệ tiểu hữu từng đối với ta từng có đại ân, giờ phút này hắn gặp nạn ta có thể nào không giúp đỡ hắn một chút sức lực. Nói đi, hắn liền thi triển xúc địa thành tốn chi thuật cấp tốc tiến về Đông Hải. Chương 465, nữ hoa thế mà giở núi, 1, chương 465, nữ hoa thế mà giở núi, 1. Cùng lúc đó, tại Hỗn Độn Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa cũng biết chuyện tranh đấu này tin tức, trong mắt nàng nổi lên lửa giận nói, Nguyên Thủy, Đế Tuấn, Thái Nhất ba người này lại dám đánh bản tọa Hải Nhi chú ý. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bản tọa hài nhi cũng là bọn hắn có thể đụng. Nói đi nữ oa liền bộ phát ra thánh nhân chi lực xé rách hư không, xuyên qua mây mông hỗn độn thẳng đến Đông Hải Kim Ngao đảo mà đi. Tại Kim Ngao đảo trong trời cao, gió nổi mây phun, thiên đạo tử Tiêu thần lôi tại trong tầng mây thỉnh thoảng lấp lóe, phóng xuất ra lực lượng trấn nhiếp cả người. Hai vị thánh nhân uy áp như núi lớn nặng nghè, phàm phật muốn đem toàn bộ Kim Ngao đảo đều đệ sập. Toàn này bắt ngắt hòn đảo tại cái này hai cô dưới uy áp, cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ, phàm phật tại e ngại hai vị này thánh nhân lực lượng. Nhưng mà, Kim Ngao đảo cũng không phải là không có chút nào phòng bị, cổ lão trận pháp thủ hộ lấy hòn đảo này kiến cho khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu. Cứ việc uy áp nặng nề, nhưng Kim Ngạo đạo bản thân lại bình yên vô sự, phản phất có một tòa bình chướng vô hình đang bảo vệ lấy nó. Tiệt giáo các đệ tử thân ở trận pháp bảo hộ bên trong, cảm nhận được ngoại giới cái kia kinh thiên động địa uy thế, nhưng bọn hắn cũng không quá nhiều sợ hãi, chỉ là đối với hai vị này thánh nhân lực lượng cảm giác đến thật sâu chấn kinh. Sư tôn cùng sư bá uy áp thật sự là quá cường liệt, ta cảm giác mình đều muốn bị ép vỡ một vị tiệt giáo đệ tử cảm thán nói, trên mặt của hắn tràn đầy kính sợ cùng kinh ngạc. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên lực lượng sao? Thật sự là quá kinh khủng làm cho không người nào có thể tưởng tượng một tên đệ tử khác cũng cảm thán nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với thánh nhân lực lượng hướng tới cùng kính sợ. Trên cung trung, hậu nghệ cùng Nguyên Thủy đối mặt mà đứng, ánh mắt của song phương đều tràn đầy lửa giận. Bọn hắn tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đem đối phương triệt để phá hủy. Sau lưng riêng phần mình ngưng tụ ra một tôn thánh nhân pháp tướng, phản phật là hai tòa không thể vượt qua núi cao, để cho người ta nhìn mà pháp khiếp. Nguyên Thủy, ngươi không nên quá phận. Kim đạo đạo là của ta đạo trưởng, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Hậu nghệ phẫn nộ quát, thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh ở trong thiên địa quân quân. Nhưng mà Nguyên Thủy lại không để ý chút nào đáp lại nói: "Hừ, Thiên đạo thánh nhân làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều là thiên địa của ta, Kim Nao Đạo thì như thế nào?" Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, Phản Phật căn bản không đem hậu nghệ uy hiếp để ở trong lòng. Theo song phương mâu thuẫn không ngừng tăng cấp, không khí khẩn trương cơ hồ khiến người ngạt thở. Hậu nghệ trong mắt sát khí càng ngày càng nặng, Chu Tiên Tứ kiếm cũng bắt đầu ở thiên địa tứ cực có chút chấn động, phóng xuất ra vô tận kiếm ý cùng sát ý. Cái này bốn thanh thần kiếm Phản Phật muốn chật đứt thế gian hết thảy chói buộc, cho dù là Thiên đạo thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản phong mang của bọn nó. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bất vi sở động. Trong tay hắn bản cổ phiến tách ra hào quang sáng chói, từng đạo thiên đạo hào quang từ đó bắn ra mãnh ra, cùng Chu tiên kiếm trận sát cơ đụng vào nhau, chiet tiêu. Những hào quang này ẩn chứa Hỗn Nguyên Thánh Nhân lực lượng, những nơi đi qua không gian phá thoái, vạn vật tiêu tán, uy lực của nó to lớn đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hầu nghệ, ngươi ta đều là bản cổ chính tông truyền thừa giả, vốn nên cộng đồng thủ hộ vùng thiên địa này, nhưng mà ngươi lại chấp mê bất độ, đối địch với ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Hồng Hoang chúng sinh xem chúng ta chê cười sao? Nguyên Thủy Thiên tôn trầm giọng nói ra, trong giọng nói để lộ ra một loại uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ thái độ. Nhưng mà hậu nghệ lại cũng không mua chướng, "Hừ, trò cười. Người Nguyên Nguyên Thụy đều khi dễ đến trên đầu ta tới, còn có cái gì dễ nói? Nếu là ngươi muốn tránh miễn trở thành trò cười, liền nhanh chóng rời đi ta Kim Nao Đạo." Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích trí vị, Phản Phật căn bản không đem Nguyên Thụy Thiên Tôn uy hiếp để ở trong lòng. Tại Song Vương sắp bộ phát xung đột thời khắc nổ chốt, đột nhiên thiên khung truyền đến một tiếng vang thật lớn, "Hậu Nghệ đạo hữu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi." Ngay sau đó một đạo che khuất bầu trời điệu thư chống rồng xuất hiện, trực tiếp cắt đứt Song Vương thế công. Bản này thần bí điệu thư tản ra hồng hoàng đại địa khí tức, Phản Phật có thể trấn áp hết thảy phân tranh cùng náo loạn. Theo Chấn Nguyên Đại Tiên đến, chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn lạnh nhạt nhìn trước mắt hai vị thánh nhân nói ra, hai vị đạo hữu quan động thủ đã. Ta bởi vì thiếu tiệt giáo một phần đại nhất quả, hôm nay chuyên tới để hoàn lại. Trận chiến này ta chắc chắn sẽ tham dự, các ngươi nếu muốn chiến, ta liền cùng các ngươi một trận chiến lại có làm sao. Chấn Nguyên Đại Tiên lời nói mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng lại để lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ cùng chiến ý, phảng phất hắn đã làm tốt cùng hai vị thánh nhân một trận chiến chuẩn bị. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng hậu nghệ nghe được Chấn Nguyên Đại Tiên lời nói sau cũng cau mày lên, bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng vị này uy tín lâu năm chuẩn thánh lại đột nhiên nhúng tay vào nghề này, mà lại thái độ kiên quyết như thế, cái này không thể nghi ngờ cho chiến cuộc tăng thêm càng nhiều sự không chắc chắn. Nhưng mà chấn nguyên đại tiên thực lực cùng uy vọng đều còn tại đó, bọn hắn cũng không thể không một lần nữa cân nhắc thế cục trước mắt. Cùng lúc đó Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng chú ý tới Chấn Nguyên Đại Tiên đến, trong lòng bọn họ giật mình, đối với vị này uy tín lâu năm chuẩn thánh gia nhập cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn cùng kiêng kỵ, nhưng mà bọn hắn cũng rõ ràng chính mình không cách nào thay đổi gì chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi chiến cuộc phát triển thêm một bước. Mà Hưng Hoang trong hư không mặt khác đại năng cũng nhao nhao càng tới chú ý ánh mắt, đối với trận này thánh nhân ở giữa tranh đấu bọn hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong, muốn nhìn một chút trận chiến đấu này cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc. Có thể làm cho trấn nguyên tử ghi nợ ân tình, kiệt giáo bên trong đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Minh Hà lão tổ nhìn chăm chú bị phòng ngự đại trận bảo hộ nghiêm mật kim lão đạo, không hiểu tự nói, sẽ là đa bảo sao? Hay là tam tiêu, Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu trong bọn họ một cái nào đó? Đang lúc Thiên đạo thánh nhân bọn họ nghi hoặc trấn nguyên tử đột nhiên đến thời khắc, bầu trời lần nữa phát ra đỉnh thai nhức có quanh mình. Kim lao đạo trên không, bệ ngẫu mỗ như mưa rơi xuống, đóa đóa kim liên tại Đông Hải phía trên chầm chậm nở rộ, tiên nhạc bừng bến, long phượng cùng múa. Cùng lúc đó, một cố cường đại sinh mệnh pháp tắc khí tức tràn ngập ra. Ngay sau đó, một đạo như tiếng trời thánh nhân thanh âm vang vọng đất trời, ai dám can đảm tổn thương nghĩa tử của ta, ta chắc chắn cùng không chết không thôi. Theo đạo thanh âm này quên quần, một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ trong hư không đi ra, quanh thân bao quanh nợ rộ bạch liên, tản ra thần thánh mà thuần khiết tiên khí. Là nữ hoa lưu lương Nàng làm sao lại tới đây? Chơi ạ, đây đã là hôm nay trình diện vị thứ ba Thiên Đạo Thánh Nhân. Hồng Hoang lục đại Thiên Đạo Thánh Nhân, hôm nay vậy mà tề tựu ba vị, thật là khiến người khó có thể tin. Nữ oa thân ảnh dần dần tại Kim Ngưu đảo trên không hiện hiện, nàng toàn thân tản ra tạo hóa chi lực, sinh mệnh pháp tắc lực lượng sôi trào mãnh liệt. Nàng chân đạp kim liên, trong mắt lóe ra hỗn độn thần quang, thánh nhân uy nghiêm đập vào mặt. Ba vị Thiên Đạo Thánh Nhân khí tức tại Kim Ngưu đảo trên không sen lẫn va chạm, nước biển bốc lên, đại địa chấn động. Chương 465: Nữ oa thế mà giở núi 2, chương 465: Nữ oa thế mà giở núi 2 Nữ oa oa quanh thân thần quang bốn phía, hỗn nguyên chi lực tràn ngập toàn thân, đỉnh đầu thiên đạo cánh vân hiện hiện, phảng phất tại chúc mừng nàng Giang Lâm. Theo nữ oa chân thân hiện hiện, hồng hoàng thiên địa các đại năng nhau nhau khiếp sợ không thôi. Ta không nhìn lầm đi. Vạn niên không ra hỗn độn oa hoàng thiên nữ oa đạo hữu vậy mà rời núi. Hồng hoàng trời phải đổi, ba vị thánh nhân cùng tụ một đường, đây là bao nhiêu năm chưa từng từng có dâm độ. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Nữ oa đạo hữu từ trước đến nay thanh tâm quả dục, hôm nay làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Chờ chút, các ngươi nghe được nữ oa đạo hữu mới vừa nói cái gì sao? Nàng giống như nâng lên con gánh nuôi. Trớ nó nhảm, Nữ oa đạo Hưu một mực ở tại Hỗn độn oa Hoàng Tiên, làm sao có thể có con gái nuôi? Minh Hà cùng Côn Bằng ở trong hư không tranh luận không ngớt, mà Đế Tuấn cùng Thái nhất cũng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Nữ oa giáng lâm. Nữ oa đạo Hưu tại sao lại tới đây? Đông Hoàng Thái nhất nghi ngờ hỏi. Như vậy việc nhỏ, như thế nào kinh động Nữ oa đạo Hưu? Đế Tuấn cũng cảm thấy không hiểu đấu. Trong lòng bọn họ, Nữ oa từ trước đến nay không hỏi thế sự, cho dù là liên quan đến yêu tộc sinh tử tồn vong vũ yêu đại chiến, nàng cũng chưa từng đụng tay. Vậy mà hôm nay, nàng lại vì một cái cái gọi là con gái nuôi tự mình giáng lâm Hoàng Quang. Thủ Dương Sơn bên trên, lão tử cũng nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn muốn biết, đến tột cùng là như thế nào sinh linh, có thể làm cho là cao quý thiên đạo thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu nữ hoa thu làm nhi tử. Mà Tây Phương thế giới cực lạc chuẩn đề cùng tiếp dẫn thì mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng hâm mộ. Bọn hắn không rõ nữ hoa tại sao lại cùng hậu nghệ liên thủ, càng hâm mộ tiệt giáo bên trong lại có đệ tử có thể bị nữ hoa coi trọng. Kim Lao đạo trên không nguyên thủy tiên tôn lúc này cũng cảm thấy một trận lẫn nhiên. Hắn không rõ nữ hoa tại sao lại đột nhiên dáng lâm, càng không biết trong miệng nàng con gái nuôi là thần thánh phương nào. Hắn chuyến này chỉ là muốn đến tiệt giáo tìm kiếm hậu nghệ nội tình, cũng không dự định tổn thương bất luận kẻ nào. Nhưng mà nữ oa đột nhiên giáng lâm lại làm cho hắn cảm thấy một trận xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn thầm than, đều nói ta bao che cho con, nhưng nhìn điệu bộ này, nữ oa sư muội so ta càng bao che cho con a. Mặc dù như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là Dữ Vương Tỉnh Táo cùng lễ phép, chuẩn bị nên đón vị này đột nhiên xuất hiện thiên đạo thánh nhân. Mà nữ oa thì tựa hồ cũng không để ý xung quanh chấn kinh cùng nghi hoặc, nàng chậm rãi xoay người lại trách cứ nhìn xem hậu nghệ tựa hồ là đang trách cứ hắn không có bảo vệ tốt chính mình con gái ư? Hầu Nghệ sư huynh, ngươi thân là Tiệt giáo giáo chủ, có thể nào như vậy không tốt, ngay cả nhà mình đệ tử đều khó mà che chở. Lại để mặt khắc thánh nhân lấn lên cửa, thật là khiến người thất vọng. Nữ oa chừng hầu Nghệ một chút, trong giọng nói mang theo rõ ràng trách cứ. Hầu Nghệ mặt lộ xấu hổ, hắn xác thực còn không có biết rõ ràng toàn bộ tình huống. Trấn Nguyên tử cùng nữ oa đột nhiên xuất hiện, để hắn có chút trở tay không kịp. Nguyên Thủy, Đệ Tuấn, Thái Nhất ba vị này khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện đến thăm, hắn mặc dù thành công đem bọn hắn chặn đường tại Kim Ngưu đảo bên ngoài, nhưng cái này tựa hồ cũng không có để nữ oa cảm thấy hài lòng. Nữ oa sư muội Ta tận tâm tận lực bảo hộ tiểu đệ tử, không tiếc cùng ba vị này đại năng một trận chiến, ngươi làm sao có thể nói ta không có bảo vệ tốt hắn đâu?" Hầu Nghệ trong lòng cảm thấy oan uổng, sắc mặt cũng sụ xuống. Nhưng mà, Nữ Oa cũng không để ý tới hắn giải thích, mà là ánh mắt lạnh như băng đả qua Nguyên Thủy, Đế Tuấn, Thái Nhất ba người. Ba người này nhìn thấy Nữ Oa thái độ như thế, trong lòng cũng không khỏi siết chặt. Bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là vì tổn thương Nữ Oa con nuôi, mà là nghĩ lẩm tiệt giáo thu được cái gì cho bạo, muốn đến tìm hiểu bọn nành. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới Nữ Oa sẽ như thế bao che khuyết điểm, mà lại cường thế như vậy. Cả ba tên này, nhìn thấy nhà ta Hải Nhi dẫn động dị tượng, liền tưởng lầm là trọng bảo xuất thế, muốn đến cướp đoạt cơ duyên. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nữ Oa cười lạnh nói, theo nữ Oa tiếng nói rơi xuống, toàn bộ kim giao đảo trên không đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh. Nàng trực tiếp ném ra ngoài trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo hầm tú cầu, ước vạn đạo nhàn nhạt tơ hồng trong nháy mắt đi ngang qua trời không, thưởng đế tuấn bọn người quét sạch mà đi. Một kích này uy lực to lớn, làm cho cả Hồng Hoang Thiên Địa cũng vì đó chấn động. Nguyên Thủy ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn khi nào gặp qua táo bạo như vậy nữ Oa. Tứ nàng hiện thân đến xuất thủ, đơn giản không có chút nào do dự cùng kéo dài. Trong lòng bọn họ mặc dù đắng chắc không gì sẽ được, nhưng giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, chỉ có thể toàn lực ứng đối nữ hoa công kích. Nguyên Thủy Thiên tồn thể nội pháp lực đổ xuống mà ra, vung tay lên, bản cổ phiên mên ngông cổ lão bản cổ uy áp trong nháy mắt bảo vệ bản thân, ý đồ ngăn cản hồng tú cầu công kích. Ma đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất thì liên tục tế ra Hà Đồ Lạc Tư cùng Hỗn Độ Chúng, muốn bảo vệ bản thân để tránh bị thuần sát. Nhưng màn nữ hoa công kích thực sự quá mức cường đại, ba người bọn họ mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm. Thời khắc này hồng hoang trong hư không, vô số đại năng thần thức đều chú ý tới trận chiến đấu này. Bọn hắn nhìn thấy nữ hoa hung hăng như vậy xuất thủ, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi và phẫn nộ. Một chút nguyên bản đối với Tiệt giáo có mưu đồ các đại năng giờ phút này cũng thu liễm tâm tư, sợ trở thành nữ hoa kế tiếp mục tiêu công kích. Nữ hoa nương nương thực lực thật sự là quá kinh khủng. Nàng lại có thể dễ dàng như vậy ngăn chặn ba vị đỉnh tiêm đại năng, có người sợ hãi thán nói. Đúng vậy a. Xem ra sau này chúng ta vẫn là phải bất trêu chọc Tiệt giáo thì tốt hơn, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết một người khác phụ họa nói. Theo chiến đấu tiếp tục tiến hành. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều lâm vào trong chấn động. Nữ Hoa công kích càng lăng lệ, mà Nguyên Thủy ba người thì dần dần lâm vào trong khốc chiến. Bọn hắn giờ phút này trong lòng không gì sánh được thối hận, sớm biết như vậy liền không nên tùy tiện đến đây thám thính Tiệt Giáo cơ duyên. Mà giờ khắc này bọn hắn đã không có đường lui có thể nói, chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản Nữ Hoa công kích, hi vọng có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Đứng ở một bên hậu nghệ, mắt thấy Nữ Hoa cùng Nguyên Thủy bọn người kịch chiến say sưa, trong lòng lo lắng bất phần. Hắn cấp tốc bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, phong tỏa cựu thiên tập địa, để phòng dư âm chiến đấu thương tới vô tội. Tiêm lấy Hắn bỗng nhiên tế ra thanh bình kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nữ hoa sư muội đối với tiểu đệ tử sủng ái, thật là khiến người cảm thán. Nàng trách cứ ta không thể bảo vệ tốt tiểu đệ tử, cái này khiến trong nội tâm của ta có chút bất bình. Nói thế nào ta cũng là sư tôn của hắn, há có thể tại cương triều đệ tử trong chuyện này bại bởi nữ hoa sư muội. Bất quá, việc cấp bách là bảo vệ tốt Kim Ngao Đạo, khỏi bị dư âm chiến đấu phá hư. Thế là, hậu nghệ lần nữa thi triển pháp ấn, là Kim Ngao Đạo bố trí xuống trùng điệp cổ trận, bảo đảm nó bình yên vô sự. Hoàn thành hậu nghệ ngừng đầu, đối với Ngân Thủy Đệ Tuấn, đông hoàng thái nhất bọn người quách, các ngươi dám xâm phạm ta tiệt giáo, thật sự là cả gan làm loạn. Nhan chóng thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình." Trong giọng nói của hắn để lộ ra tiệt giáo thánh nhân uy nghiêm cùng quyết tâm. Ngay sau đó, hậu nghệ trong tay bấm niệm pháp quyết, ngưng kết ra một đạo kỳ lạ kiếm ấn. Bốn đạo kiếm minh từ hồng hoàng tứ cực truyền đến, nương theo lấy bại sơn đảo hải, chặt đứt tinh thần lực lượng. Chương 466, trở tay không kịp, 1, chương 466, trở tay không kịp, 1. Thời gian, không gian tại tiếng kiếm gieo này bên trong chấn động bất ổn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chu Tiên Tử kiếm mang theo khí tức hủy diệt hàn mang kiếm khí, đem Nguyên Thủy bọn người cực kỳ trùng quanh hư không châm chú vây quanh. Hầu Nghệ trong nháy mắt kích phát Chu Tiên kiếm trận, đem Nguyên Thủy, Đế Tuấn ba người cuốn tại trong đó. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, làm cho bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó, để bảo vệ tự thân chu toàn. Trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu để Nguyên Thủy ba người trở tay không kịp. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là đến dò xét tiệt giáo Trảm Bảo, lại không nghĩ rằng chạm đến nữ hoa cùng Hầu Nghệ cấm kỵ. Hiện tại, bọn hắn bị hỗn độn kiếm khí cùng Hồng Tú cầu công kích làm cho khổ không thể tả, chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực cùng tiên tiên chí bảo để ngăn cản hai vị thiên đạo thánh nhân thế công. Theo chiến đấu thăng cấp, Chấn Nguyên Tử cũng đã gia nhập chiến trường. Hắn tế ra đại địa thay mạng, phóng tới Lê Tuấn. Trận chiến đấu này đã biến thành ba vị chuẩn thánh cùng ba vị thiên đạo thánh nhân ở giữa đại hỗn chiến. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa cũng vì đó chấn động nhật nguyệt vô quang, gió nổi mây phun. Vô Cùng Vô Tận Thiên Đạo Tử Hà Thần lôi rơi xuống, mấy chụp loại hoàn toàn khác biệt đại đạo pháp cắt chi lực phá tan không trung. Hỗn Lệ cùng Nguyên Thủy Sa Sa tương đối, hỗn độn thần mâu lóe ra thần quang. Hắn tản mắt ra Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên khí tức, nhân diện tiên điệu tứ phương thổi không. Chu Tiên Tử kiếm lơ lửng giữa thiên địa, hàn quang bắn ra bốn phía vô tận kiếm quang thổi qua cửu thiên thập địa bị nó bao phủ. Kiếm khí tàn phá bừa bãi ở giữa, mấy vạn đức giặm đồ vật bị san thành bình địa. Nguyên Thủy Thiên tồn tế ra bản cổ phiên bảo quang loé lên sơn hà phao toái, không gian tự diệt. Mạng lớn mạng lớn hư không bị chôn vùi thành một biển, hiện ra nhất Nguyên Thủy Phong thủy lửa, hóa thành nhất vạn tôn thần long gào thét tập sát mà đi. Những mây thần long tại Đông Hải cuốn lên thao thiên tự lãng, mang theo vô tận sát cơ chạy về phía hồng nghệ. Kiếm quang cùng thần long chạm vào nhau phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, vô số hư không chôn bụi. Cả hai đụng nhau vĩ lực tại kim não đảo trên không ném ra một cái bỗng nhiên lỗ hổng lớn. Chính ngày mênh mông hư không chạy vào hồng hoang trên trời đất, đến hàng vạn mã tính tinh thần bị vỡ nát lại có ước vạn đầu phúc thủy tơ hồng từ mênh mông trên bầu trời rơi xuống, nghệ ở trên hư không chính là từng cái phảng phất có thể thôn vẽ hết thảy hư không trống rỗng. Đối mặt chiến đấu kịch liệt như thế, hầu nghệ con mắt có chút nheo lại, trên thân hồn nguyên chi lực không giảm mấy mai. Tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy đối với hắn một chút tổn thương không có. Hắn cười khẩy đối với Nguyên Thủy nói ra, "A, đều đánh tới bản tôn cửa nhà tử chiến thì thế nào? Hôm nay bản tôn liền muốn kiến thức một chút Nguyên Thủy ngươi đến cùng có bản lĩnh gì khẩu khí lớn như vậy." Nói đi trên người hắn hỗn độn kiếm khí phun ra ngoài, xung quanh hư không như là giống như mạ nhẹ giận nức. Thiên địa tứ cực sơn mạch dòng sông bị kiếm khí này chấn động thành đất bằng, tam thập tam trọng thiên vô số ngôi sao bị kiếm khí xé rách. Từng cái mảnh vỡ ngôi sao rơi xuống tại Hồng Hoang đại địa, lập tức tại Hồng Hoang đại địa nhấc lên sóng nhiệt cuồn cuộn. Nguyên Thủy giật giật khóe miệng, đồng thời toàn lực bung ra bản cổ phiến, uy năng như là trời sập xuống giống như áp lực nghiền ép mà đến. Tại cố áp lực này phía dưới, kim ngao đạo thậm chí xung quanh vô lượng đông hải chi thủy đều giảm xuống và trợ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất hai người mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, mắt thấy Nguyên Thủy cùng hậu nghệ nội chiến, thần thông dị tượng tầng tầng lớp lớp, mới chợt hiểu ra, bọn hắn đúng là thật sự quyết tâm. Đồng thời Bọn hắn cũng khắc sâu cảm nhận được chuẩn thánh cùng tiên đạo thánh nhân ở giữa trên lệch đến tuột cùng đến cỡ nào to lớn. Dưới mắt thế cục đã triệt để mất không chế, vừa xa khỏi bọn hắn ban sơ máy dò xét duyên mong mẩn. Ai có thể ngờ tới, ba vị tiên đạo thánh nhân tăng thêm ba vị chuẩn thánh, lại cùng lúc kịch chiến cùng một chỗ. Trang cảnh như vậy, chỉ sợ ngay cả vô lượng lượng tiếp cũng khó có thể liên lụy đến như vậy đông đảo đại năng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất sau lưng, một vòng đại nhật chiếu sáng rạng rỡ, mãnh liệt tiên thiên thái dương thần hỏa giống như thủy triều phun ra ngoài. Cái này tiên thiên thái dương thần hỏa lấy thiên địa thời gian không gian thậm chí hư không làm nhiên liệu, hóa thành từng tồn thái dương kim ô. Đột nhiên xông vào vượt ngang Kim Ngao đạo đại địa thai màng. Lập tức, thiên điệu rung chuyển, hồng hoàng đại địa cuộn, cuộn, các phương thiên điệu long mạch đổ sụp, chín ngải nhược thủy tử trong hư không mênh mông chốt xuống, chạy ngược hồng hoàng thiên địa. Đế Tuấn cùng Thái nhất đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đem trấn nguyên tự áp chế. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp mừng rỡ, ngàn vạn mỏng như tơ liễu tơ hồng liền quay cuồn mà đến, trực tiếp đem thiêu đốt tiên tiên thái dương thần hỏa bá quạ. Nữ hoa phi nhiên mà tới, trong tay hồng tú cầu tán mắt ra vô tận bảo quang. Cứ việc hồng tú cầu chỉ là cực phẩm tiên tiên linh bảo, cùng tiên tiên chí bảo chênh lệch rất xa, nhưng ở nữ hoa trong tay, Nó uy năng không chút nào không kém hơn Tiên Tiên Chí Bảo. Cái này đủ để có thể thấy được nữ hoa trên đại đạo tạo nghệ chi sâu. Nhìn thấy nữ hoa chạy đến, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất trong lòng không ngừng tiêu khổ. Nữ hoa dù sao cũng là yêu tộc thánh nhân, một khi đánh nhau, yêu tộc nội bộ khó tránh khỏi sẽ sản sinh chia rẽ, đến lúc đó phiền phức vẫn là bọn hắn hai cái. Mà lại, nói thật, bọn hắn cũng biết chính mình đánh không lại. Nhìn nữ hoa cái kia một đôi trán ngập lửa giận con ngươi, trong lòng bọn họ bất đắc dĩ đến cực điểm. Nữ hoa đạo hữu hiện tại nổi nóng, muốn cùng đàm luận chỉ sợ là đường mở. Thế là, Đế Tuấn cùng Thái nhất chỉ có thể đổi công làm thủ. Tế gia riêng phần mình linh báo chí bảo, chống cự nữ hoa cùng trấn nguyên tử thế công vốn. Lúc này, sớm đã trốn xa tứ phương đại năng thần thức bọn họ, nhìn trước mắt kinh thiên động địa một màn, đều nghẹn họng nhìn chớ trối. Thật đúng là đánh nhau, thánh nhân đại chiến nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Minh Hà Trừng to mắt, bất khả tư nghị nói ra. Thông bố như vậy, trước đó, ta còn tưởng rằng chuẩn thánh cùng thánh nhân không kém nhiều, nhưng hôm nay gặp mặt, ta mới chính thức minh bạch thiên đạo thánh nhân khủng bố đến mức nào. Côn bằng tràn đầy đồng cảm, kinh hãi không thôi. Thánh nhân giận dữ, động một tí hư không chôn vùi, thiên địa phạt toái. Đồng dạng là hồng hoàng định cấp đại năng đế tuấn thái nhất, trấn nguyên tử, tại ba vị thánh nhân trước mặt cũng liền giống như là cái vật làm nền. Cái này căn bản liền không phải một cái lượng cấp. Minh Hà sợ hãi thán phục tại thánh nhân vĩ lực, đồng thời ở trong lòng càng thêm kiên định cậu đến thánh nhân lại xuất thế lần nữa suy nghĩ. Chỉ bất quá nguyên thủy bọn hắn xuất thủ cũng quá quá quyết đi, thiên đạo thánh nhân lực phá hoại to lớn, một khi xuất thủ đối với hồng hoàng thiên địa chính là không thể vãn hồi hậu quả có hồng hoàng đại năng cảm cái nói. Đúng vậy à, ta lúc đầu cho là bọn họ sẽ không xuất thủ, nhiều lắm là chính là miệng pháo vài câu, không nghĩ tới nữ oa đạo hữu xuất thủ cường thế bá đạo như vậy, vì con ruôi Trực tiếp chính là một đạo cực phẩm tiên thiên linh bảo đệ xuống. Mặt khác đại năng cũng nhao nhao nghị luận lên, suy đoán lên nữ oa con nuôi đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể làm cho nữ oa xuất thủ như thế. Ta đoán chừng, nữ oa đạo hữu con nuôi tất nhiên là thiên tư chắc truyện. Cân cứ khủng bố có đại năng suy đoán nói, vô cùng có khả năng, chẳng lẽ lại là một tôn tiên thiên thần thánh xuất thế, một vị khác đại năng cũng phụ họa nói. Hằng hoang hiện tại thời kỳ còn có thể sinh ra tiên thiên thần thánh sao? Có người đưa ra nghi vấn. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, làm sao sinh ra không được có người phản bác. Chương 466 Trở tay không kịp 2, chương 466, trở tay không kịp 2. Tương lai không lâu, Hồng Hoang Tiên Điệu tất nhiên lại sẽ thêm ra một tôn chuẩn thánh đại năng. Tiên Tiên thần thánh tất thành chuẩn thánh, cái này đã là Hồng Hoang định luật. Huống hồ nữ hoa con nuôi hay là tiệt giáo đệ tử, lưng tự hậu nghệ cùng nữ hoa hai tôn thánh nhân. Đừng nói là chuẩn thánh, liền xem như Trạm Tam Thi Định Phong chuẩn thánh cũng có thể. Còn có tiệt giáo lại được khó có thể tưởng tượng vô thượng trong bảo, nhất định tiệt giáo sẽ đại hưng cũng, ta cũng đang lo lắng muốn hay không gia nhập tiệt giáo. Hồng Hoang đại năng bọn họ nghị luận ầm ĩ, trong lòng đối với Thạch Cơ lòng hiếu kỳ cũng bị kích thích. Các người nói một chút, Nữ Hoa Đạo Hữu con nuôi là cái gì sinh linh? Có đại năng hỏi. T, này cũng thật đúng là khó mà nói, có lẽ cùng Nữ Hoa Đạo Hữu một dạng, cũng là thượng cổ Sà tộc. Có người suy đoán nói. Sà tộc sao? Sà tộc cùng Nữ Hoa Đạo Hữu rất có nguồn gốc, ngược lại là vô cùng có khả năng có người phụ hòa nói. Nhưng ta cảm thấy không phải Sà tộc, Nữ Hoa Đạo Hữu bản thể mặc dù là người thân giáng thủ, nhưng lại cũng không phải là thuộc về chân chính Sà tộc, mà là tiên tiên thần thánh đại đạo chi hình, có người đưa ra khác biệt cái nhìn. Từ nguồn gốc bên trên nhìn, thượng cổ Sà tộc mặc dù cùng Nữ Hoa Đạo Hữu hơi khô hệ, nhưng vẫn là quá mức xa sơ. Muốn nói lên nguồn gốc đến, đương kim Hồng Hoang trong thiên địa, trừ nữ hoa đạo hữu tự mình sáng tạo hơn nửa còn là thành thành chi thời cơ nhân tộc, chủng tộc kia sinh linh xo so ra mà vượn. Nhân tộc cùng nữ hoa đạo hữu nhân quả to lớn, ta đây các loại đương nhiên biết được, nhưng nhân tộc tư chất cực kém, tuy là tiên tiên đạo thể, lại vẹn vẹn có trăm bất quá ngàn thảo nguyên. Ngươi cũng không nên nói cho ta biết, ngươi cảm thấy nữ hoa đạo hữu con nuôi là nhân tộc. Điều này cũng đúng, nhân tộc tư chất xác thực quá kém, căn bản không xứng trở thành nữ hoa đạo hữu con nuôi. Tin tưởng nữ hoa đạo hữu ánh mắt sẽ không như vậy chi kém. Minh Hà vướt dâu nói ra, Cầm ngươi sợ không phải phạm vào ngu xuân, nữ oa đạo hữu con nuôi tất nhiên là tiên tiên thần thánh, làm sao lại có hậu thiên sinh linh chủng tộc phân chia. Đúng là như thế, có thể trở thành nữ oa đạo hữu bậc này tiên đạo thánh nhân con nuôi, nói ít cũng phải là cái tiên tiên thần thánh. Côn bằng gật đầu gật đầu nói, chúng ta hay là từ từ xem đi, lần này đại chiến qua đi, nếu là không có thể kịp thời đình chỉ, ta đều cảm thấy hồng hoang thiên địa đều sẽ bị đánh sụp đổ hơn phân nữa. Cũng không biết đến lúc kia, hậu nghệ giáo chủ sẽ hay không tế ra tiệt giáo cơ duyên tạo hóa, trấn áp nguyên thủy thiên tôn bọn hắn, dù sao ai cũng không biết hậu nghệ giáo chủ cụ thể đạt được cỡ nào nghịch thiên chảo bảo. Cuốn bằng nhìn về phía Kim Ngao Đạo trên không, lúc này Kim Ngao Đạo trên không chỉ có Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Chấn Nguyên Tử ba vị. Nguyên Thủy, Hồng Nệ, Nữ Hoa thân ảnh đã biến mất tại Kim Ngao Đạo trên không. Chấn Nguyên Tử cầm trong tay đại địa thai màng, trong miệng lẩm bẩm lượn lờ đại đạo chi âm, hưng hoang vô số đại địa chi khí vì đó sử dụng. Đế Tuấn, Thái Nhất vốn nên đối với Nữ Hoa, Chấn Nguyên Tử hai người đã có rõ ràng không địch lại, nhưng Nữ Hoa cùng bọn hắn hai người chiến đến một nửa lại đột nhiên giơ lên hồng tú cầu đi công sát Nguyên Thủy, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội giở dốc. Đế Tuấn trong hai tay hạ đồ Lạc Thư thần quang đại phát một cái trận đồ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong hiện hiện, nhất thời vô tận thần uy hiện hiện, cùng đại điệu thai màng tản ra đại điệu chi khí chống lại. Trấn Nguyên Tử một thân một mạc đạo bào bay phất phới, một đôi chuẩn thánh con ngươi có chút nheo lại, hắn một người đối kháng đế tuấn thái nhất hai vị chuẩn thánh đỉnh phong, lúc này cũng có chút cố hết sức. Đông Hoàng Thái nhất ra sức lay động Đông Hoàng trùng, một câu tiên thiên chí bảo uy áp mãnh liệt mà ra, thẳng bức Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi lần này xuất thủ đối kháng ta, đã xem như trả sạch tiệt giáo nhân quả, sao không sớm làm rồi đi? Ngươi ta ngày sau vẫn là đạo hữu, hắn gặp Trấn Nguyên Tử khí tức lưu động, liền mở miệng quyên bảo Trấn Nguyên Tử lại chậm rãi lắc đầu, "Lặc, Thái Nhất đạo hữu, ngươi cũng không hiểu biết ta thiếu tiệt giáo bao lớn nhân quả." Đông Hoàng Thái Nhất lông mày cau lại, lời nói, "Cho dù Trấn Nguyên Tử đạo hữu không muốn rời đi, ngươi giờ phút này cũng đã hiện lộ vẻ mệt mỏi đi. Bằng ngươi bây giờ chiến lực, như thế nào cùng ta chống lại?" Lời vừa nói ra, khí tức phù phiếm Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên lộ ra một vòng tà mị độ cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ trong tay phù trận, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái tương tự bé con trái cây. Trái cây này sinh mệnh pháp tắc khí tức nồng hậu dày đặc, ẩn chứa trong đó tiên thiên linh khí tinh túy đến cực điểm, chính là được Thạch Cơ cơ duyên, tuấn cấp làm cực phẩm tiên thiên linh quả nhân sơn quả. Trấn Nguyên Tử một ngụm nuốt vào nhân sâm quả, vô lượng tiên thiên linh khí cùng sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt tràn vào hắn chuẩn thành thân thể. Trong một chớp mắt, Trấn Nguyên Tử liền cảm giác thần thanh khí thoải mái, nguyên bản không còn chút sức lực nào tinh khí thần trong nháy mắt đạt được bổ sung. Hắn cười ha ha, nói Đế Tuấn đạo hữu, Thái Nhất đạo hữu, các ngươi hiện tại có thể minh bạch ta thiếu thiet giáo bao lớn nhân quả. Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt biến hóa, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn từng đến qua Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả, nhưng chưa từng thấy qua như vậy công hiệu. Chỉ gặp Đế Tuấn tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện cái kia nhân sâm quả lại tản ra cực phẩm tiên thiên linh quả khí tức, hắn kinh nghi mà hỏi thăm: Ngươi cái này nhân sơn quả, như thế nào trở thành cực phẩm tiên thiên linh quả? Nhân sơn quả tuy là tiên thiên linh quả, nhưng xa chưa đạt tới cực phẩm chi cảnh. Cái này cực phẩm tiên thiên nhân sơn quả, Chấn Nguyên Tử đến tuột cùng chiếm được ở đâu? Chấn Nguyên Tử cười nói, này nhân sơn quả có thể tấn cấp cực phẩm chi cảnh, chính là ta thiếu tiệt giáo nhân quả một trong. Đế Tuấn âm thầm giận mình, hậu nghệ đệ tử có thể để tiên thiên linh thực tấn thăng cực phẩm. Khó trách Chấn Nguyên Tử sẽ như thế ngăn cản bọn hắn. Hắn cùng Đông Hoàng Thái nhất lớp nhau, trong lòng minh bạch việc này đã vô pháp tốt. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Đông Hoàng Thái nhất một tiếng gầm thét, hỗn độn trung điện cuồn đụp, trên đó tản mát ra vô lượng hỗn độn chi khí mạnh mẽ muốn ra. Đế Tuấn trong tay Hà Đồ Lạc Thư tinh thần chi lực chợt lóe lên, từ đó toát ra vô số diệt thế tinh thần. Trong chốc lát, Chấn Nguyên Tử lần nữa thao túng đại địa thai màng cùng Đế Tuấn, Thái nhất tiến đến một chỗ bốn. Hồng Hoang Tam thập tam trọng tiên phía trên, Thiên Ngoại Tiên, Thượng Cổ Tinh Không chiến trường. Nguyên Thủy, Hầu Nghệ, Nữ Hoa ba người trên thân tản mát ra vô lượng vô tận uy áp. Dưới uy áp, tinh không trong chiến trường vô số ngôi sao bạo liệt, vỡ vụn thành vô số chư thiên tinh thần tạo hóa mạnh mẽ. Hầu Nghệ quanh thân bao quanh chu tiên tư kiếm, hึก vạn kiếm quang chém cứ. Hắn tình cờ đem Tiên ngoại thiên hư không xé rách một cái lỗ hổng, uy thế kinh người. Nữ oa trong tay Hồng Tú Cầu uy năng không giảm, ức vạn phúc thụy tơ hồng giống như giữa thiên địa nhất thần dị chuỗi nhân quả, tản ra đại đạo tạo hóa pháp tắc chi lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị nữ oa cùng Hầu Nghệ chăm chú nhìn, cái trán không khỏi chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Ba người đối mặt một lát sau, Hầu Nghệ, nữ oa dẫn đầu phát động công kích. Lập tức, vô số hỗn độn kiếm khí tràn ngập thiên ngoại thiên, bốn thanh Chu Tiên tứ kiếm hình thành thiên điệu tứ cực đè ép Nguyên Thủy Thiên Tôn hoạt động không gian. Thượng cổ tinh không trên chiến trường, vô số cổ lão cường đại tinh thần không chịu nổi mênh mông hỗn độn kiếm khí mà nổ tung. Nữ oa sinh mệnh pháp tắc, tạo hóa pháp tắc chi lực toàn bộ triển khai, quanh thân vô số mờ mịt thần quang hiện hiện, màng lớn màng lớn hư không trực tiếp nổ tung. Cả hai phóng xuất ra vô tận uy năng lực áp nguyên thủy thiên tôn, tại thượng cổ tinh không chiến trường đánh cho thiên địa nhật nguyệt mất đi hào quang, ước vạn dặm tinh hà chìm nổi. Chương 467, Phúc phận thâm hậu, 1, chương 467, Phúc phận thâm hậu, 1. Từng viên tồn tại ở trên trời sao bao nhiêu nguyên hội thượng cổ tinh thần bị đánh rơi hồng hoang, trong tinh không hình thành từng mảnh từng mảnh khu vực chân không. Thiên địa điệu thủy phong hỏa tàn phá bờ bãi, đại địa băng liệt, thiên khung nhược thủy quần quần chảy xuống hồng hoang đại địa. Một giọt rơi xuống ngay tại trên đại địa cuốn lên ngập trời hồng thủy, cương phong không ngừng, hồng hoàng thiên địa thần hỏa rơi xuống, một cái ngọn lửa đủ để thiêu đốt hồng hoàng đại địa 10 vạn dặm. Phía dưới hồng hoàng thiên địa bên trong, tức vạn vạn hồng hoàng sinh linh bị uy áp kinh khủng này, thiên địa mầm thai vặn chấn động đến nằm phục trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ hãi đến cực điểm. Bọn hắn chỉ cảm thấy đây là hồng hoàng thiên địa tận thế đến. Đông Hải Chi Tân, theo tinh không trên chiến trường hậu nghệ triển khai chu tiên kiếm trận, vừa mới khôi phục một chút pháp lực trấn nguyên tử lại nhận lấy chu tiên kiếm trận gia trì, nhất thời uy năng bạo tăng mấy lần không chỉ Hắn bộ phát uy năng không chỉ có không có ở đế tuấn, thái nhất đang bao vây rơi vào hạ phòng, ngược lại loáng thoáng áp chế hai vị này chuẩn thánh đỉnh phong cường giả. Trong tay hắn đại địa thai màng càng là cuốn lên hồng hoàng đại địa chi khí, triệu hoán hồng hoàng đại địa vô số dị tượng trợ trận. Kim ngao đạo bên trong, theo kim ngao đạo đại trận tại thánh nhân vĩ lực bên dưới nhân diện, kim ngao đạo bên trong tất cả tiệt giáo đệ tử đều cảm nhận được cái kia mấy cố ngập trời thánh nhân uy áp. Bọn hắn nhìn xem trên trời sao hức vạn dặm tinh hà bạo liệt, vô số ngôi sao mảnh vỡ vẫn là thường hoàng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Những này thượng cổ tinh thần, cơ hồ mỗi một khoảnh đều có tiên nhân nhục thân cường đại độ. Người bình thường muốn ở trên đó lưu lại chút điểm vết tích, đều muốn sử xuất sức chín châu hai hổ. Nhưng sư tôn trong tay bọn họ, đánh nổ tinh thần liền cùng như chém dưa thái rau đơn giản. Đây chính là thiên đạo thánh nhân vĩ lực sao? Vừa ra tay tại sao cùng thế giới muốn hủy diệt một dạng? Đừng nói thiên đạo thánh nhân, liên vẹn vẹn là đế tuấn, thái nhất, trấn nguyên tử ba vị này chuẩn thánh đại năng xuất thủ, không đều là kinh thiên động địa dị tượng. Chuẩn thánh mặc dù lợi hại, nhưng xa xa không có sư tôn dạng này thiên đạo thánh nhân cường hãn. Các ngươi không thấy được sư tôn bọn hắn đều đánh tới thượng cổ tinh không sao? Như lúc này còn tại Hồng Hoang đại chiến tay chân, Ta đoán chừng Hồng Hoang Thiên Địa ít nhất phải bị đánh không có 1/3. Không có sai, cũng chỉ có thượng cổ tinh không chiến trường mới có thể chẻo chống tiên đạo thánh nhân xuất thủ. Tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong đánh, đoán chừng thời gian không gian đều muốn bị đánh thành tro bụi. Thậm chí đến cuối cùng đánh tới dòng sông thời gian đạo lưu đều không phải là vấn đề gì. Các ngươi nhìn xem hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa âm dương ngũ hành, phong thủy lửa, lúc này đã hoàn toàn rối loạn. Nếu không phải chúng ta Kim Ngưu Đạo ở vào thế ngoại đạo nguyên, tiên gia phúc địa, phong thủy lửa không giống với Hồng Hoang, lúc này đoán chừng toàn bộ hòn đảo đều muốn nổ. Tiệt giáo các đệ tử quay chung quanh tại Kim Ngưu Đạo bên trên, nghị luận chuẩn thánh. Thiên đạo thánh nhân vô tận uy năng, trong lòng không khỏi hướng tới không thôi. Bọn hắn cảm thụ được kim ngao đạo trên không thậm chí thượng cổ tinh không chiến trường truyền đến cường hãn uy thế, phấn chấn không thôi. Hầu nghệ sư tổ cùng nữ hoa nương nương liên thủ, đây tuyệt đối là thế gian hạn hữu sự tình. Nữ hoa nương nương đây là thành thánh đến nay lần thứ nhất xuất thủ đâu. Không hổ là hồng hoang giữa thiên địa vị tứ hai thành thánh người, Hỗn Nguyên Thiên đạo thánh nhân vĩ lực, thật sự là không phải tầm thường a. Nói đến, chúng ta tiểu sư muội Phúc Nguyên thật đúng là thâm hậu, vậy mà có thể bị đồng dạng là thiên đạo thánh nhân nữ hoa nương nương thu làm con nuôi, thật là khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiệt giáo các đệ tử nhao nhao cảm thán thạch cơ phúc nguyên tâm hậu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trừ căn cơ vượt qua tiên tiên thần thánh, phúc nguyên tâm hậu dị tượng, động một tí dẫn động thiên địa dị tượng tiểu sư muội, tiệt giáo bên trong còn có ai có thể trở thành nữ hoa thánh nhân con nuôi đâu. Khi nữ hoa thánh nhân nói ra con nuôi ba chữ này thời điểm, bọn hắn liền biết, tiểu sư muội đi ra ngoài một chuyến, vậy mà thành Hỗn Nguyên đại la kim tiên nữ hoa nương nương con nuôi. Ha ha ha, chúng ta tiểu sư muội đã là thánh nhân quan môn đệ tử, lại là thánh nhân con nuôi, toàn bộ hồng hoang luận bối cảnh sau lưng, tiểu sư muội chỉ sợ không người có thể đi. Tiểu sư muội trở thành nữ hoa nương nương đệ tử, đồng thời còn được đến nữ hoa nương nương như vậy sủng hạnh, thật sự là rất được đại đạo phúc khí chiếu cô a. Có nắm giữ sinh mệnh pháp tắc nữ hoa nương nương vì nương thần, tiểu sư muội ngày sau tất nhiên sẽ thành cửu hỗn nguyên chi cảnh. Tiểu sư muội cân cốt phúc nguyên, vậy mà để vô số nguyên hội chưa từng tu đồ đệ nữ hoa nương nương cũng vì đó gẻ mắt, thật là khiến người ta kinh thán không thôi. Nữ hoa nương nương từ trước đến nay đạo tâm kiên định, ngoại vật bất vi sở động, lần này vậy mà thu tiểu sư muội là con nuôi, xem ra tiểu sư muội tại nữ hoa nương nương trong lòng địa vị tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Đó là tự nhiên, nữ hoa nương nương vì tiểu sư muội đều trực tiếp từ Hoa Hoàng Thiên giáng Lâm Hồng Hoang Thiên địa, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại chiến, cái này nếu là không trọng yếu, ta trực tiếp tự phế vạn năm đạo hạnh. Không sai, nếu là không trọng yếu, ta trực tiếp tự phế 100000 năm đạo hạnh. Tiệt giáo đệ tử quan sát từ đằng xa Hồng Hoang tinh không, chỉ gặp thế cục cơ bản cũng là thiên về một bên, nữ oa cùng Hầu Nghệ hai người thế công không ngừng, ép tới Nguyên Thủy Thở Mạnh cũng không dám. Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay coi trọng mặt mũi, đương nhiên sẽ không ném đi chính mình tiên đạo thánh nhân phong phạm, không phải vậy tại cái này Hồng Hoang vô số sinh linh nhìn soi mói, ngày sau chính mình hiển giáo còn thế nào nhấc nổi đầu đến. Tiệt giáo cấp đệ tử thân sắc phấn chấn, sắc mặt đỏ lên, bọn hắn bị xiển giáo chèn ép hồi lâu, lần này xiển giáo thánh nhân bị nhà mình thánh nhân đánh cho thảm liệt như vậy, làm sao không để bọn hắn kích động. Chờ lần này qua đi, đều không cần các loại tiệt giáo đại hưng, bọn hắn tiệt giáo đệ tử đều có thể trở phụng trở về. Sư tôn Ly Vũ, tiệt giáo đại hưng, thiên địa chi thế, hậu nghệ sư Tổ Ly Vũ, hành hung xiển giáo thánh nhân. Ta tiệt giáo có đằng long trùng thiên chi thế, dù cho là thiên đạo thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản. Ai dám chọc ta tiệt giáo, chính là kết cục như thế, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng không thể ngoại lệ. Chủ tu sinh mệnh pháp tắc cùng tạo hóa chi lực nữ hoa nương nương thực lực vậy mà cũng cường hãn như vậy, nhìn cái kia sát lực, đều có thể sánh vai chủ tu sát phạt hậu nghệ sư tổ. Nữ hoa nương nương bá khí lộ bên. Vì mình hài nhi nội chiến thiên đạo thánh nhân, thật là ta hồng hoàng nữ tiên chi tằng ngương. Bọn tiểu muội, về sau nữ hoa nương nương chính là ta tiệt giáo nữ tiên chi mẫu ngực, chúng ta cũng muốn như thế bảo hộ tiểu sư muội. Như thế lại chiến, thật muốn tiến về tinh không chiến trường tham dự một phen. Làm sao bản đạo tu vi không đủ, không phải vậy nhất định phải tiến đến tinh tế cảm thụ cái này thánh nhân ở giữa đấu pháp. Mà lúc này Thạch Cơ đang đứng ở Bích Tiêu Ôn Nhu trong ngực. Vũ Dương hoạt động cánh tay, an mừng chính mình khoảng cách hoàn toàn hoạt động thân thể tiến thêm một bước. Ha ha ha, Mộ Thân thật sự là gia súc, xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói đánh liền đánh, không chút nào dây dưa dài dòng. Sư Tôn cũng là cường đại như vậy, một kiếm xuống dưới ước vạn tinh hà rắc bạo. Sư Tôn, Mộ Thân, chấn nguyên tự ủng hộ, đánh khóc mấy cái này muốn bắt ta lưu hỗn đản. Chương 467, Phúc phận tâm hậu 2, chương 467, phúc phận tâm hậu 2. Thạch Cơ ở trong lòng là hậu nghệ bọn người phất cờ họ Geo, kết quả sau một khắc, Thạch Cơ Nguyên Thần đột nhiên đình trệ, chỉ cảm thấy cổ họng nghứa một chút, một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ trong cổ họng tuôn ra. Thạch Cơ hơi sửng sở, lập tức mừng rỡ như điên, nàng lại có thể mở miệng nói chuyện. Nàng có thể cùng sư huynh sư tỷ cùng một chỗ vị sư tôn mẫu thân bọn hắn ủng hộ độc viên. Kết quả là, Thạch Cơ bắt đầu nếm thử khống chế miệng nhỏ, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết lần thứ nhất mở miệng nên nói cái gì. Càng nghĩ, Thạch Cơ quyết định trước tiếng la mẹ nghe một chút. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ mồm mép có chút xúc động, tiết hầu rung động. Mẹ Một tiếng mẹ vang vọng kim lao đảo. Thạch cơ vừa dứt lời, nhất thời trong miệng nàng hỗn độn tạo hóa kim liên đóa đoá đoở rộng, diệu đạo huyền âm chậm chậm truyền ra, âm ba hóa thành từng đạo đại đạo thánh âm gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hết thảy đều là huyền diệu như vậy tự nhiên, chim bay nên hợp, tẩu thú xuất động, Đông Hải thần long bay lên tại trên trời, không chết hỏa phượng vũ đạo tại cửu thiên. Chân trận, trận đại đạo thánh âm gợn sóng tản mát tại tam thập tam trọng thiên, tản mát đến hồng hoang các nơi. Thánh âm lượn lờ không dứt, kim liên đóa đoá, đoá mã sinh. Đại đạo Tam Thiên Pháp tất tại Hồng Hoang bên trong trồi lên chân diện ngũ, Hồng Hoang Thiên Địa tự nhiên âm dương ngũ hành lưu chuyển ra vô cùng vô tận mờ mịt tự nhiên chi khí. Một tiếng mẹ như là đại đạo thần âm giáng lâm, phát ra huyền diệu thánh âm lôi cuốn lấy vô thượng kim liên, uy năng sâu không lường được. Đại đạo huyền diệu thánh âm hóa thành mật dụ lọc dịn bọn sóng, rất nhanh liền xông ra kim ngao đạo, tại Hồng Hoang trong thiên địa quân quân. Tựa như Hồng Hoang Thiên Địa đều tại ngâm tụng cái này âm thanh đại đạo huyền diệu thánh âm. Tạo hóa kim liên dung nhập Hồng Hoang đại địa, vô tận sinh mệnh khí tức lập tức tràn ngập tại Hồng Hoang bên trong. Vô lượng chư thiên thánh vân bị đại đạo huyền diệu thánh nhân hấp dẫn mà đến. Tản mát xuống vô số lực lượng sinh mệnh hóa thành quần quần sinh mệnh linh truyền chi vũ, rọt rọt rơi xuống tại Hồng Hoang thiên địa. Tu di ở giữa, từ mênh mang hư không hỗn độn bên ngoài, vô lượng hỗn độn phong thủy lửa hiện lên, giống như thác nước liên tục không ngừng hỗn độn chi khí, hỗn độn tiên tiên tinh khí từ trong hư không chảy ra, tại mênh ngông tam thập tam trọng thiên vạn cổ trong tinh không không ngừng tụ hợp. Vô số hỗn độn tiên tiên tự nhiên pháp tắc ở trong đó xin sôi, cuối cùng cái này hỗn độn phong thủy lửa cùng hỗn độn tiên tiên tinh khí ngưng tụ thành 99 tôn như quái vật khổng lồ hư ảnh, xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên vạn cổ ngoài tinh không. 99 tôn uy thế ngập trời hư ảnh. Đứng vững ở vạn cổ trong tinh không, vô số tinh hà thoát ly vốn có quy tích, vờn quanh tại cái này 99 tôn hư ảnh chúng quanh, tựa như chúng tinh cùng nguyệt. Hồng Hoang Sinh Linh ngước đầu nhìn lên tinh không này, bên trên 99 tôn hư ảnh, trong lòng tràn đầy rung động cùng e ngại. 99 tôn hư ảnh hai mắt có chút nheo lại, từ tam thập tam trọng thiên vạn cổ ngoài tinh không, xa xa quan sát Hồng Hoang giữa thiên địa chúng sinh. Bọn hắn tản ra bàng bạc khí thế, cùng lưu chuyển vô tận hỗn độn phong thủy lửa, đều để Hồng Hoang chúng sinh cảm thụ được rõ ràng. Những hư ảnh này quanh thân nương theo lấy hỗn độn phong thủy lửa cùng hỗn độn tiên tiên tinh khí giao hòa, sinh sôi ra vô cùng vô tận tam thiên đại đạo. Đại đạo hỗn độn thần lôi thỉnh thoảng tại bên cạnh của bọn hắn băng liệt, nhưng cho dù là cái này cực kỳ cường hãn thần lôi, tại cùng cái này 99 tôn viễn cổ hư ảnh so sánh bên dưới, cũng lộ ra không gì sánh được yếu đuối nhỏ bé. Cái này 99 đạo hư ảnh không giống nhau, trong tay bọn họ khí giới, mặc hỗn độn đại đạo thần ý cũng đều có đặc sắc. Bọn hắn phảng phất phân biệt đại biểu thế gian thuần túy nhất, cường đại nhất 99 loại hỗn độn đại đạo. Phía trước nhất ba đạo hư ảnh, tựa hồ phân biệt tượng trưng cho lực lượng, không gian cùng thời gian. Vô cùng vô tận hỗn độn, không gian, lực lượng thời gian ở bên cạnh họ quay cuồng, hóa thành long long chí thượng đạo âm, truyền vào hồng hoàng sinh linh trong hai. Những ngư ảnh này khí tức cổ lão mà thâm thúy, phản phất là tuyên cổ đã tổn tổn đại, thậm chí bọn hắn tản ra khí tức so mênh mông hỗn độn còn phải xa xưa hơn. Bọn hắn tựa như là trong truyền thuyết vô lượng hồng mông thế giới đại đạo hóa thân, để hồng hoang đông đạo chúng sinh thậm chí hồng hoang đại năng thánh nhân bọn họ đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Cái này, đây là vật gì? Cái này 99 đạo hư ảnh là ai? Lại có như vậy uy năng, sao đến lại xuất hiện dị tượng, mà lại lần này thiên địa dị tượng tựa hồ so trước đó còn kinh khủng hơn. Hồng hoang đại năng bọn họ nhao nhao sợ hãi phục tại cái này 99 tôn hư ảnh mang tới hỗn độn dị tượng, nghị luận ầm ĩ. Huệ Hải Minh Hà lão tổ lúc này cũng có vẻ hơi không bình tĩnh, hắn trưởng lớn một đôi chuẩn thánh cấp bậc con người, nhìn chằm chằm 99 tôn hư ảnh bên trong hai vị. Hắn nhìn thấy hai vị này hư ảnh tản mát ra vô tận sát chi đại đạo cùng hết chi đại đạo, ẩn chứa trong đó uy năng bài thẳng Vân Tiêu. Hư ảnh này bên trong đại đạo dĩ nhiên như thế năng thực. Không được, bản đạo nhất định phải lĩnh hội một phen. Minh Hà lão tổ toàn thân run rẩy, phảng phất đạt được cái gì hiếm thấy chân bảo bình thường, dáng tươi cười dần dần nở rộ. Nếu là có thể lĩnh hội một phen, bản đạo cảm giác không ra mấy cái nguyên hội, liền có thể trực tiếp đạp đất chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên, hắn đầy cõi lòng mong đợi nói ra. Tại Hồng Hoang Đại Năng bọn họ sợ hãi đồng thời, 99 Tôn Hồng Mông Viễn Cổ Hư ảnh bắt đầu miệng phun hoa sen, phun ra nuốt vào vô lượng hỗn độn đạo âm. Cái này phảng phất là hỗn độn đại đạo, Hồng Hoang Thiên Điệu tại ngầm tụng trí đạo minh lý, mênh mông hỗn độn bên ngoài, vô lượng Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong đều quanh quần loại này huyền diệu không lường được đại đạo thần văn. Những đại đạo này thần văn hóa thành chất pháp nhất, nhất là giản dị đại đạo kinh văn, khắp ở Hồng Hoang vạn cổ trên trời sao. Những kinh văn này tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo huyền diệu tiên pháp thái đạo, cuối cùng lại hóa thành vàng nóng ánh đại đạo hạ quang, chấm dãi rơi xuống tại Hồng Hoang trong thiên địa. Toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều bị cái này ẩn chứa đại đạo huyền diệu tiên pháp Hảo Quang bao phủ, tắm rửa tại đại đạo Tam Thiên pháp tác bên trong. Đại đạo Hảo Quang lượn lờ tại Hồng Hoang giữa thiên địa mỗi một chỗ nơi hiu lãnh, tựa như là vì Hồng Hoang Thiên Địa cung cấp sinh cơ thái dương bình thường, vô tư đem Hảo Quang chiếu xạ đến thiên địa bên trong mỗi một hiu lãnh. Hồng Hoang giữa thiên địa đông đảo chúng sinh đều tắm rửa tại Hảo Quang này bên trong, đạt được không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên. Trong chốc lát, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong vô số tiên thạch, cỏ cây đều tỉnh tỉnh mê mê đất sinh dục ra linh trí. Bọn chúng lại nhận đại đạo Hảo Quang huyền diệu thánh ân ảnh hưởng, không độ lôi kiếp liền hóa hình là tiên tiên đạo thể mà vốn là tồn tại ở Hồng Hoang giữa thiên điệu tiên linh bọn họ, có thể là nguyên thần chi lực tăng vọt, có thể là đạo hạnh tu vi đột phá, có thể là pháp tắc chi lực bạo tăng. Càng thậm chí hơn có một ít nguyên bản sẽ không tu hành phổ thông nhân tộc, chỉ là nhìn xem vạn cổ trong tinh không đại đạo kim văn, liền trống rỗng cảm nộ ra cường đại tiên pháp truyền thừa, học xong tu tiên chi đạo. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang Đông Đạo chúng sinh đều rộng mở lòng lực, thuần thụ tắm rửa tại cái này đại đạo hào quang dưới cảm giác tuyệt vời, đạt được không thể tưởng tượng nổi thiên đạo đại đạo cơ duyên. Đạo âm lượn lờ từ giọng lớn vung ngần Hồng Hoang đại địa phát ra đến tam thập tam trọng thiên phía trên thiên ngoại thiên tinh không chiến trường. Hận chứa vô cùng đại đạo thần văn đạo âm phiêu đã đến hộ nghệ bọn người đại chiến đấu phát trố, lập tức khiến cho Hồng Hoang Thiên Địa Thiên Ngoại Thiên Hào Quang đẩy trời. Đại đạo hào quang trực tiếp đem Thiên Ngoại Thiên Ba phủ, phản vật vô tận đại đạo pháp tắc cũng chậm rãi toát ra đến. Chương 468, Hậu nghệ ăn dấm, 1, chương 468, Hậu nghệ ăn dấm, 1. Từng đạo pháp tắc bản nguyên phiêu phù ở Thiên Ngoại Thiên thượng cổ tinh không trong chiến trường, Hậu nghệ cũng chú ý tới những này từ Hồng Hoang Thiên Địa lưu động mà đến đạo âm thần quang. Hắn khẽ cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái, những này đạo âm thần quang cùng pháp tắc bản nguyên là từ Hồng Hoang Thiên Địa mà đến. Lúc nào Hồng Hoang Thiên Địa có thể dựng dục ra bực này Đạo Âm Hà Quang. Nguyên Thủy cùng Nữ Oa cũng có chút kỳ quái, Tam Thiên Đại Đạo Pháp tác bản nguyên hiện ra, đây cũng không phải bình thường đại đạo dị tượng. Phải biết, cho dù là bọn hắn những này hỗn nguyên đại la kim tiên, thiên đạo thánh nhân, đang tu luyện trên đạo hạnh cũng bất quá là ra tăng tự thân pháp tác tạo nghệ mà thôi. Mà lúc này, Tam Thiên Đại Đạo Pháp tác thuần chính nhất bản nguyên trợ xuất hiện, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nếu là có Hồng Hoang sinh linh có thể may mắn mở mang kiến thức một chút pháp tác bản nguyên, như vậy chống giống ngộ được tiên đạo thánh độ đều không phải là vấn đề. Tư chất chút cao sinh linh, có lẽ liền trực tiếp chứng đạo nhân tiên chi cảnh. Tại ba vị thánh nhân kinh dị thời điểm, cái này không thể cuối cùng pháp tắc chi lực hiện lên đến hộ nghệ bọn người dư âm chiến đấu tịch diệt trong hư không. Cái này một chút nguyên bản tịch diệt mênh mông hư không, tại pháp tắc chi lực ra chỉ bên dưới có thể nhanh chóng chữa trị. Thậm chí ngay cả hộ nghệ bọn người bị diệt thượng cổ tinh thần, đều loáng thoáng có khôi phục hiện tượng. Phải biết, vừa mới những này thượng cổ tinh không trong chiến trường thượng cổ tinh thần, thế nhưng là trực tiếp bị hộ nghệ ba vị này thánh nhân đánh nát rơi xuống hồng hang, muốn khôi phục cơ hội là chuyện không thể nào a. Một mực mặt thiết chú ý thượng cổ tinh không chiến trường hồng hang chư tiên đại năng, giờ phút này cũng nhao nhao nghẹn họng nhìn chân trối. Các ngươi nhìn Cái kia vô cùng vô tận đạo âm vậy mà lan đến gần thánh nhân chiến trường, thật là khiến người kinh hãi. Đây tuyệt đối là giữa thiên địa nhất là tinh túy đại đạo thành âm. Những đại đạo này thành âm, cùng đại đạo hảo quang mang đến pháp tắc chí lực, tựa hồ đang chữa trị cái kia mênh mông hư không. Ngay cả Hỗn Nguyên Tiên Đạo thánh nhân đánh nát hư không đều có thể sở phục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có thể chữa trị phá toái hư không, còn có thể chữa trị rơi xuống hồng hoang thượng cổ tinh thần, những này pháp tắc chi lực chỉ sợ không chỉ có bao hàm tạo hóa chi lực cùng lực lượng sinh mệnh. Không sai, ta suy đoán những này pháp tắc chi lực bên trong, có lẽ còn ẩn chứa chi cao vô thượng thời gian pháp tắc. Có thời gian pháp tắc, chữa trị phá toái hư không cùng thượng cổ tinh thần cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng dị tượng như thế đến tột cùng là ai đưa tới đâu? Thiên địa chấn động, đại đạo thần âm hiện hiện, hóa thành tuyên cổ hư ảnh truyền đạo chúng sinh, như vậy chưa bao giờ nghe thiên địa dị tượng, đến tột cùng là ai có thể chế tạo ra? Nếu như nói lúc trước dị tượng cùng hậu nghệ giáo chủ có trọng bảo có quan hệ, nhưng bây giờ hậu nghệ giáo chủ đang cùng nguyên thủy bọn hắn tại thái cổ tinh không bên trên chiến đấu, vì sao lại khắc thưởng tượng hiện hiện? Hẳn là giữa thiên địa còn có mặt khác vô thượng, khó có thể tưởng tượng tiên tài địa bảo ngay tại thai nén mà ra. Hung hoàng đại năng bọn họ nhao nhao suy đoán. Thậm chí vội vàng bấm ngón tay thôi diễn thiên cơ. Nhưng mà, mặc cho bọn hắn như thế nào bấm ngón tay, lại chỉ phát hiện thiên cơ mêng mông, phản phất có vô thượng vĩ lực đem thiên cơ che lấp, căn bản là không có cách biết được nguyên do trong đó. Thậm chí lúc trước giữa thiên địa xuất hiện cự thủ lúc còn có thể thôi diễn ra đầu nguồn là tại Kim Lao đạo, nhưng bây giờ lại không thu hoạch được gì, ngay cả đại khái đầu nguồn đều thôi diễn không ra, thực sự quái dị không gì xảy được. Cái này tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều các đại năng càng lớn hiếu kỳ cùng suy đoán. Ngay tại chư tiên đại năng kinh ngạc không thôi thời điểm, tang thập tam trọng thiên bên ngoài thượng cổ tinh không trên chiến trường, hậu nghệ, nữ hoa, nguyên thủy cũng hơi sững sờ. Ting Ngạc Dan Sen lắng nghe cái kia cổ lão đạo âm, nhìn xem cái kia trấn thức cổ kim thiên địa dị tượng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn khoảng cách Kim Ngưu đạo khả gần, tại trong tranh đấu thế mà ngậm chồm nghe đến dị tượng đạo âm hiện lên trước, trong hư không sen lẫn một tiếng mẹ dập dờn mà đến. Nữ oa trừng mắt nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được, nàng nhìn về phía hậu nghệ nói ra, "Hậu nghệ sư huynh, ngươi vừa mới có thể nghe được ta Hải Nhi thanh âm?" Tựa như là đang gọi ta mẹ đâu. Hậu nghệ một mặt mờ mịt nhẹ gật đầu nói ra, "Bạn tôn cũng nghe đến." Nữ oa mừng rỡ nói ra, "Ha ha ha, không hề nghi ngờ, tất nhiên là ta Hải Nhi lại đã dẫn phát thiên địa dị tượng." Đồng thời đem một tiếng này, mẹ lăn lộn kẹp ở đại đạo thanh âm bên trong, lúc này mới có thể truyền vào thượng cổ trong tinh không. Nói đi, nữ oa lại là một trận cuốn hỉ, bà bối của ta Hải Nhi lại kêu ta một tiếng mẹ mà lại lần này thanh âm so trước đó Hải Nhi nói mớ rõ ràng khuất, xem ra Hải Nhi của ta đã biết mở miệng nói chuyện. Nữ oa mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, có chút vội vã không nhịn nổi muốn đi tìm Thích Cơ. Hầu Nghệ hơi tưởng tượng, cũng lập tức thoải mái cười to, kìm lòng không được gầm thầm cuốn hỉ, ha ha ha, bạn tôn tiểu đệ tử biết nói chuyện. Thật đáng mừng a, hắn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện liền dẫn tới thiên địa tụ trấn, đại đạo chúc mừng. Cổ lão hư ảnh ngầm tụng đạo âm, truyền đạo thiên địa, phúc phận chúng sinh. Thật là đại đạo chi sủng nhi. Nhưng ngay sau đó, Hầu Nghệ giáo chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt toát ra vẻ cổ quái, hễ hẩm thầm nói, "Chỉ là bản tôn cực kỳ hâm mộ a, vì sao bản tôn tiểu đệ tử mỗi lần đều là trước gọi mẹ, mà không phải sư tôn đâu?" Rõ ràng bản tôn đối với tiểu đệ tử Hầu Ái có thừa tới. Nữ hoa cười một tiếng nói ra, "Bởi vì ta cho An Hải Nhi nhiều việc như vậy thiên tài địa bảo, hắn đương nhiên đối với ta ấn tượng xấu nhất." Hầu Nghệ khẽ gật đầu, cảm thấy có lẽ là chính mình cho An Thiên Tài Địa Bảo thiếu đi. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau phải thật tốt nuôi nấng một fan tiểu đệ tử. Mà cũng hậu nệ, Nữ Hoa đối chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nghi hoặc và phẫn, khó mà che đậy kín trong mắt trần kinh. Hắn khiếp sợ nói ra, cái gì? Một tiếng mẹ liền có thể kinh động Hồng Hoang Tiên Địa, thẳng tới thượng cổ tinh không chiến trường, truyền đạo tiên địa, chứa trị hư không, phúc phận tiên địa chúng sinh. Giữa tiên địa tại sao có thể có như vậy nghịch thiên cơ người có duyên? Mà vào lúc này, khoảng cách Nữ Hoa, Hậu Nghệ gần nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn nương tựa theo Hỗn Nguyên Thánh Nhân năng lực nhận biết nghe được Nữ Hoa cùng Hậu Nghệ một fan đối thoại. Trong mắt của hắn chấn kinh càng rõ ràng hơn nói, nữ oa sư muội cùng hậu nệ nói cái gì? Vừa rồi Hồng Hoang Thiên Địa dị tượng là hậu nệ đệ tử lần thứ nhất mở miệng nói chuyện đưa tới. Nói như vậy, nữ oa đạo hưu con nuôi là cái mới sinh mới có thể nói nói hả nhi. Nguyên Thụy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ là đang lừa gạt bản tôn? Một cái đứa bé vừa sẽ mở miệng nói chuyện liền có thể gây nên Hồng Hoang Thiên Địa vô biên vô lượng dị tượng, coi là thật khủng bố như vậy. Nguyên Thụy Thiên Tôn tự lẩm bẩm, sinh linh này đến cùng là bậc nào tồn tại? Lúc trước Hồng Hoang Thiên Địa liên tiếp mấy lần hỗn độn dị tượng, thiên địa dị tượng chẳng lẽ đều là cái đứa bé đưa tới? Đứa bé này là đại đạo hóa thân sao? Tại sao có thể có như vậy tạo hóa cơ duyên? Từng câu từng chữ chính là động một tí ảnh hưởng Hồng Hoang Thiên Địa thiên đại dị tượng, chương 468, Hậu Nghệ ăn dấm 2, chương 468, Hậu Nghệ ăn dấm 2. Nó như vậy hậu nghệ lấy được cũng không phải là cái gì thiên địa trọng bảo, cũng không phải tu được cái gì tuyệt thế thần thông, mà đều là cái đứa bé một cái nhăn mày khẽ động đưa tới dị tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhớ tới lúc trước đủ loại hết thảy, Sau đó ngạc nhiên phát hiện hắn để Quảng Thành Tử do sét Kim Nao đạo dị tượng lúc Quảng Thành Tử nói tiệt giáo đệ tử tại tranh đoạt nhân tộc đứa bé quyền nuôi dưỡng. Nguyên lai like đều là chính mình lầm chính mình khi đó tiệt giáo đệ tử không có nói sai nửa câu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vô hốt một cái, cho là mình là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, có vẻ hơi ngu xuẩn. Lần này tìm tới cửa dò sét tiệt giáo cơ duyên đúng là không nên. Đồng thời còn đắc tội nhân tộc Thánh Mẫu nữ hoa sư muội, có thể nói là một chút cơ duyên không có màu được, ngược lại là trêu chọc một đống lớn tai họa. Cùng lúc đó Kim Nao đạo trên không đế tuấn, Thái Nhất cùng chấn nguyên tử cũng đình chỉ chiến đấu. Lúc này Lê Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất mắt ngượng ngึก nghe Kim Ngao Đạo bên trong gọi mẹ Hải Nhi hễ a âm thanh. Tình huống như thế nào? Đại huynh đây là tình huống như thế nào? Đông Hoàng Thái nhất bây giờ còn không có có kịp phản ứng trong đầu một đoàn hỗn náo. Đệ Tuấn mí mắt giật một cái khẽ miệng có chút run rẩy. Xem ra tiệt giáo đạt được đại cơ duyên là một vị đứa bé hai người bọn họ khoảng cách Kim Ngao Đạo gần nhất có thể nhất trực quan nghe được một tiếng kia mẹ nơi phát ra. Đông Hoàng Thái nhất kinh dị nói ra, chẳng lẽ là chúng ta đều đã sai, tiệt giáo thu hoạch đến cơ duyên là sinh linh mà không phải cái gì trảo bạo. Đệ Tuấn khẽ gật đầu nói ra, sự thật chính là như vậy, chúng ta đều sai lầm. Cái giáo thu hoạch cơ duyên tuyệt đối là cái đứa bé. Lúc trước người ta tại Đông Hải chi Tân nghe được quần quần đạo âm nguyên lai tưởng rằng là hậu nghệ đạo huynh thu hoạch được lớn lao chí bảo cơ duyên dẫn phát, cũng không phải là sinh linh gây nên, nhưng hiện tại xem ra dẫn động dị tượng là cái đứa bé, mà không phải chí bảo cơ duyên. Cũng khó trách nữ hoa nương nương lúc xuất hiện liền giận dữ mắng mỏ chúng ta nhớ thương nàng con gái nuôi, lộ vốn đế còn tự xưng là tôi diễn năng lực hồng hoang đỉnh điểm, không nghĩ tới tại Đông Hải lúc bản đế thế mà trực tiếp phủ định dẫn động dị tượng nguyên do là sinh linh tồn tại. Đế Tuấn bật cười lắc đầu, cảm thấy mình lần này phán đoán cực kỳ sai lầm. Lần này thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm đạo, liên tục đắc tội ta yêu tộc thánh nhân nữ Hoa Nương Nương cùng Tiệt giáo thánh nhân Hậu Nghệ đạo hữu. Đế Tuấn một mặt bất đắc dĩ thở dài khẩu khí, cho dù là Thiên Đình chi chủ, yêu tộc chi hoàng, đối mặt hai vị thiên đạo thánh nhân không vui, cũng không nhịn được liên tục thở dài. Đông Hoàng thái nhất kinh ngạc nhìn nói vừa rồi một tiếng kia mẹ chẳng lẽ là cái kia đứa bé lần đầu mở miệng. Trấn Nguyên Tử gặp Đế Tuấn cùng Thái nhất tạm dừng thế công, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại hưng phấn nói, không hổ là Hậu Nghệ đạo hữu tiểu đệ tử, thật là khiến người chấn kinh. Lần đầu mở miệng, liền dẫn phát nghịch thiên như vậy dị tượng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Ngư Ba đạo hữu tại ta đằng sau, đều thành hầu nghệ tiểu đạo hữu mèn lui, vậy ta phải chẳng cũng nên cân nhắc đảm nhiệm cái thuốc thuốc loại hình nhân vật đâu. Bích Du cung bên trong, thiệt giáo các đệ tử đồng dạng khiếp sợ nhìn qua Thạch Cơ. Ta dựa vào, ta mới vừa rồi là không phải nghe lầm, tiểu sư muội giống như kêu một tiếng mẹ. Ngươi không nghe lầm, ở giữa thiên địa này dị tượng chính là chứng minh tốt nhất. Tiểu sư muội mới mở miệng nói chuyện, liền dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng. Ngày sau thành tựu tất nhiên siêu phàm thoát tục. Dẫn phát như vậy thật lớn thiên địa dị tượng, không hổ là ta thiệt giáo tiểu sư muội, thật sự là người tiên. Vừa rồi cái kia 99 tôn cổ lão hư ảnh đều để ta không thờ nổi. Thật không biết cái kia 99 đạo cổ lão hư ảnh đến tuột cùng là loại nào tồn tại. Tiết giáo cấp đệ tử ngơ ngác nhìn Thạch Cơ, đối với nàng thiên điệu dị tượng cảm thấy cái gì, ngay sau đó lại là một trận công nghỉ. Hiện tại tiểu sư muội có phải hay không có thể cùng chúng ta nói chuyện? Đương nhiên có thể, ngày sau tiểu sư muội liền có thể cùng chúng ta những sư huynh sư tỷ này trao đổi. Lúc này, Đa Bảo đứng dậy, nói vậy ta đến dạy tiểu sư muội nói chuyện, chư vị không có ý kiến trở ớ? Tiết giáo cấp đệ tử nhìn thấy Đa Bảo đứng ra, con ngươi đột nhiên rụt lại, một bộ đối đại dung sĩ bộ dáng. Đa Bảo sư huynh thật sự là đại trợ phu lại muốn dạy tiểu sư muội nói chuyện, cũng không sợ ví tiền của mình lại rỗng. Vân Tiêu đội phục địa đạo, đa bảo sư huynh không hổ là ta tiệt giáo đại sư huynh, phép lực quả nhiên phi phàm. Quân Tiêu, Bích Tiêu cũng rất tán thành, tán thưởng gật đầu. Đa bảo giật giật khóe miệng, nói ra, sư tôn không phải đã nói rồi sao? Hán Thiên tài địa bảo đông đạo, có thể cho ăn no tiểu sư muội, không cần chúng ta quan tâm. Tam Tiêu hai mắt tỏa sáng, cười nói, đúng a, lời như vậy, vậy chúng ta cũng muốn dạy tiểu sư muội nói chuyện. Đa bảo một mặt hộ an bộ dáng, nói ra, cái này, nhưng phải có cái tới trước tới sau, muốn dạy cũng phải là ta trước dạy. Mị Tiêu cười hì hì nói, "Lại sư huynh, đừng nhỏ mọn như vậy thôi, để cho chúng ta dạy mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta nhất định sẽ đem tiểu sư muội dạy tốt." Nhưng Đa Bảo cùng Tam Tiêu cũng không chịu nhường cho, Song Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể ước định thay phiên dạy. Triệu Công Minh bỗng nhiên chen miệng nói, "Hiện tại tiểu sư muội gọi ra 99 tôn pháp tắc hư ảnh, lại có vô tận thiên địa lạ âm, chúng ta tranh thủ thời gian khuynh chân nội đạo, tìm hiểu đạo pháp, bước này cơ duyên tuyệt không cho phép bỏ lỡ." Vân Tiêu cũng nói, "Đúng vậy à, đây là tiểu sư muội cho chúng ta lễ vật, chư vị có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ." Đa Bảo hít bụng, khuynh chân ngồi xuống, nói ra, "Có đại đạo thánh nhân tại lĩnh hội tốc độ càng nhanh, cơ duyên không chờ người, ta trước nổ đạo. Tiệt giáo chúng đệ tử yên lặng gật đầu, khuynh chân ngồi xuống, cảm ngộ cái kia vắt ngang thiên địa 99 tôn cổ lão minh ngông hư ảnh, lĩnh hội Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, cảm ngộ thiên địa vô tận đạo pháp. Bọn hắn ngồi xếp bằng, cảm ngộ đứng hàng tại hồng hoang trong thiên địa 99 vô lượng khủng lỗ hư ảnh truyền ra huyền ảo đạo âm. Hỗn độn bên trong phần túy nhất đại đạo thánh âm vang vọng tại hồng hoang thiên địa. Từng đạo ẩn chứa Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc thiên địa đạo âm, từ minh ngông bên trong truyền vào nguyên thần của bọn hắn chân ý bên trong, để bọn hắn cảm ngộ thiên địa thuần khiết đạo của tự nhiên. Trong chốc lát, toàn bộ kim ngao đạo tứ phương các nơi Pháp tắc dị tượng không ngừng, thần thông đạo pháp tại kim ngao đạo bên trong vận ngán ra. Không bao lâu, ngôi xếp bằng tiệt giáo đệ tử bên trong, thỉnh thoảng có pháp tắc dị tượng hiện lộ, phun ra nuốt vào giữa thiên địa mờ mịt vô lượng chi khí, tu vi đạo hạnh cũng thỉnh thoảng tăng vọt. Cái này đủ để nhìn ra, tiệt giáo đệ tử thiên tư lên móng cũng không tính thấp. Thời gian dần qua, thần thông đạo pháp, pháp tắc dị tượng tan đi, tiệt giáo đệ tử chậm rãi mở ra tiên môn. Ta bất quá là kim tiên chi cảnh, lần này cảm ngộ 99 tôn pháp tắc hư ảnh, vậy mà trực tiếp cảm ngộ đến một tia pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực thế nhưng là chỉ có đến đại la kim tiên cấp độ mới có thể tiếp xúc đến. Chúng ta chưa tới Đại La chi cảnh, liền có thể cảm ngộ pháp tắc chí lực, thật sự là hồng hoang không có sự tỉnh. Cảm ngộ Tôn Kiêu Hỏa chi pháp tắc hư ảnh, ta vô tận thiên hỏa cường hơn. Nếu là có cơ hội, ta đều muốn cùng trên không lan tràn thái dương chân hỏa thử một lần. Ta lúc trước cảm ngộ bàn cổ đại thân lực chi pháp tắc, nhục thân trên phạm vi lớn tăng phúc, hiện tại lại cảm ngộ lực chi pháp tắc hư ảnh, chỉ sợ ta hiện tại nhục thân đã không kém gì phổ thông ngũ tộc. Tiệt giáo đệ tử đều có thu hoạch, trong lòng kinh hỉ và phấn, nhìn về phía thạch cơ thân ảnh, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Chương 469, 99 tôn pháp tắc khủng bố như vậy. 1, chương 469, 99 tấn pháp tắc khủng bố như vậy. Một Bích Tiêu trên thân pháp tắc khí tức nồng đậm, ngạc nhiên nói cái này 99 tấn pháp tắc hư ảnh thật sự là khủng bố, ta chỉ là thoáng cảm ngộ, thu hoạch liền đỉnh bình thường tu hành mấy trăm và năm. Ha ha ha, di hình hoán ảnh, cải thiên hoán điệu chi thuật, lại là lệ thuộc trực tiếp pháp tắc xương vương không gian pháp tắc. Bích Tiêu tâm thần kích động, nhìn về phía Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, nói ra, đại tỷ nhị tỷ, ta ta cảm giác thành tựu đại La Kim tiên chi cảnh rỡi lúc, có thể lấy không gian pháp tắc làm căn cơ. Vân Tiêu khẽ gật đầu, nói ra, đây cũng là muốn sớm chúc mừng tiểu muội. Ngươi có thể cảm ngộ đến không gian pháp tắc, đúng là không dễ. Quỷ Tiêu cũng tán thưởng địa đạo, có thể lấy không gian pháp tắc thành cựu đại La Kim Tiên, vậy liền coi là là phóng nhãn hồng hoang tiên địa, cũng tìm không ra mười ngón số lượng. Tiểu ngoại tiên tư cực cao, nếu là có thể chuyên tâm tu hành tiên đạo thuận tiện. Quỷ Tiêu lại bổ sung, Bích Tiêu nghe chút, lúc này nói sang chuyện khác, nói ra, đại tỷ nhị tỷ, các ngươi ngộ đến pháp tắc gì? Có phải hay không cũng cực kỳ cường đại. Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ta cảm ngộ một chút không quan trọng thủy chi pháp tắc. Vẫn Tiêu hờ hững nói chỉ là cảm ngộ một chút không quan trọng thủy chi pháp tắc, nhưng Chu Thân Hư không lại phản phất phát tiết lấy vô tận tiếng nước chảy, vô luận như thế nào cũng không che dấu được. Bích Tiêu gật đầu đồng ý, nghĩ thầm lấy đại tỷ cái kia không màng danh lợi tính tình, cảm ngộ thủy chi pháp tắc tự nhiên là làm ít không to. Chỉ là nghe đại tỷ quanh thân cái kia róc rách tiếng nước chảy, làm sao cảm giác cuồng bạo như vậy đâu. Bất quá Bích Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại nhìn về phía Quân Tiêu. Quân Tiêu mỉm cười nói, ta phân biệt cảm ngộ một chút kiếm chi pháp tắc cùng âm dương pháp tắc, đều có chỗ thu hoạch. Bích Tiêu ánh mắt nhẹ cảm phát giác được Quỳnh Tiêu quanh thân âm dương chi lực mạnh trướng, kiếm khí dập dờn, không khỏi âm thầm suy đoán nhị tỷ tại 99 tôn pháp tắc hư ảnh bên trong thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Lúc này, Triệu Công Minh cùng đa bảo cũng đi tới, bọn hắn khí tức cường hãn, làm cho người kính sợ. Đặc biệt là Triệu Công Minh, ẩn ẩn có đột phá đại la kim tiên dấu hiệu. Tam Tiêu bọn người hai mắt tỏa sáng, nhao nhao chúc mừng nói Triệu sư huynh đây là muốn đột phá đại la kim tiên. Xem ra không bao lâu nữa, chúng ta đệ tử thân truyền bên trong lại phải thêm ra một vị đại la cảnh giới đại năng. Triệu Công Minh cười khoát tay nói, cái gì đại năng, liền xem như đột phá đại la kim tiên, tại chuẩn thánh Thiên đạo thánh nhân trước mặt, còn không phải như là sổ tuyến bình thường. Quỷ Tiêu cười nói, Triệu Sư Minh nói đùa, Thiên đạo thánh nhân Hồng Hoang bên trong chỉ có 6 vị, mà chuẩn thánh cũng là hiếm khi, nếu như Triệu Sư Minh đột phá đại la kim tiền, tại Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong đủ để xưng là đại năng. Cùng lúc đó, nam tại Bích Tiêu ấm áp trong ngực thạch cơ lại là một mặt ngộp bức. Hắn cảm ứng đến chính mình Triệu Hoán đi ra dị tượng, dù cho là làm kẻ đột đều, trong lòng cũng đồng dạng là rung động không thôi. Cái này, tại sao ta cảm giác, ta hoàn thành thành tựu tạo thành thiên điệu dị tượng càng ngày càng quá trương? Thạch cơ nháy nháy mắt, cảm thấy Triệu Hoán dị tượng càng ngày càng không hợp tỏ thường. Cái này lần thứ nhất mở miệng thành tiểu triệu hoán dị tượng, trực tiếp chính là 99 tôn đại đạo pháp tắc hư ảnh, dẫn động ra thiên địa lạ âm, truyền đạo hồng hoang thiên địa đông đảo ức vạn sinh linh. Về sau còn phải, ngay tại Thạch Cơ chính mình cũng kinh nghi bất định lúc, hồng hoang thiên địa biển trong dị tượng cũng dần dần tiêu tán. 99 tôn pháp tắc hư ảnh nhận độn hóa thành điểm điểm tích quang, bay xuống tại rộng lớn vông ngần hồng hoang trên đại địa. Đại đạo thánh âm cũng dần dần trừ khử, ở vào tam thập tam trọng thiên đại đạo hào quang cũng tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, thiên địa dị tượng vừa tiêu tán không đến bao lâu, kim giao đạo trên không lại phát sinh biến cố chỉ gặp Hồng Hoang Thiên Điểu Đông Hải chi tần, thiên khung trống rỗng ngưng tụ ra vô cùng vô tận màu vàng nóng cánh vân, ánh vàng rực rỡ, vàng cam cam, nghiêm nhiên là ước ngộ vô cùng to lớn công đức từng vân. Nguyên lai Thiên Đạo chí công vô tình, nghiệp cảm giác cổ lão hư ảnh dị tượng truyền đạo chúng sinh, lại hạ xuống như vậy vô lượng công đức từng vân. Tiệt giáo đệ tử phát giác được động tĩnh, nhìn xem kim ngao đạo trên không hội tụ màu vàng nóng cánh vân trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Ta dựa vào, đây là vật gì? Công đức cánh vân sao? Đây cũng quá nhiều một chút đi. Cái này nhìn xem đến có ước ngộ đi. Cái này cái này cái này, thật sự là công đức cánh vân sao? Không nghĩ tới lần này xuất hiện công đức Hánh Vân, thế mà trực tiếp chính là như vậy số lượng. Ở vào Hồng Hoang trong hư không đại năng nguyên thần cũng chú ý tới, Hồng Hoang đại địa trên bầu trời dần dần hội tụ công đức Hánh Vân. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh lại liên tiếp phát ra trận trận hít khí lạnh tanh âm. Nhìn thấy cái kia ức mẫu công đức Hánh Vân, Hồng Hoang nửa đường tầm kiên cố các đại năng kem chút không có bị ngoác mồm kinh ngạc. Cái này, như vậy rộng lượng công đức Hánh Vân, cái này ức mẫu công đức Hánh Vân, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, cũng chỉ có nữ hoa nương nương đoàn đất tạo ra con người, chứng đạo hỗn nguyên công đức Hánh Vân cũng có thể sánh được đi. Thế ba, Thiên đạo đại công bố từ Chuyện đạo hồng hoàng Đông Đảo ức vạn sinh linh, đây là thiên đạo cũng phải phúc phận chúng sinh a. Hô, muốn bản đạo tại Hồng Hoàng Thiên Điệu bên trong tồn tại ức vạn nguyên hội, tối đa cũng bất quá là dẫn tới một đoàn nhỏ công đức khánh vân, nơi này lại có ức mẫu. Bản đạo nếu có thể thu hoạch được cái này một nửa công đức, bản đạo đều cảm giác có thể trực tiếp lập địa thành thánh. Nghĩ đến đây, chư đại năng bọn họ nhao nhao nhìn chằm chằm trên bầu trời ngưng tụ công đức tường vân. Dù sao là thiên đạo phúc phận Đông Đạo chúng sinh, chúng ta cũng là chúng sinh một dòng, sao không đoạt mình duyên phận? Công đức tường vân, người có duyên đến. Đoạt ba cũng không biết là vị nào đại năng đỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiếp theo vây xem còn lại đại năng thậm chí Tây Phương hai vị thiên đạo thánh nhân, đều trong nháy mắt bắn ra vô tận pháp lực thần thông, các loại thương khung cũng cự tụ hoặc là chí bảo hướng rộng lượng công đức tường vân bắt mà đi, dường như muốn đem vô lượng công đức tường vân triệt cắt. Ha ha ha, công đức này tường vân chính là bần đạo. Chó cười, Minh Hà lão tổ, ngươi nào dám tại ta trước mặt đoạt công đức này tường vân. Đều bằng bản sự chính là. Vô lượng thiên tôn, nay phần công đức cùng ta Tây Phương hữu duyên, nhìn các vị đạo hữu chớ có làm tiếp cái kia tốn công vô ích sự tình. Tu di ở giữa Rất nhiều thánh nhân đại năng nháo nháo xuất thủ cướp đoạt công đức Tường Vân, thiên khung quay cuồng, thần lôi chấn động. Đang lúc bọn hắn sắp bắt được từng đoàn lớn Tường Vân thời điểm, ngoài ý muốn tái sinh. Ầm ầm. Chỉ gặp Mên Ngông bên Hoài Tịch diệt thần lôi huy hoàng, một cỗ hủy diệt ý chí truyền vàng vô tận bên trong khu vực. Chư thánh nhân đại năng trong nháy mắt dừng tay, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Cái nhân vừa rồi trong chớp mắt kia, Thiên đạo lại hạ xuống uy hiếp ý cảnh cáo, để bọn hắn không nỡ đánh công đức này Tường Vân từng niệm, nếu không nghiệp lực chi hỏa giáng thân, nhân quả chi đạo cuốn quanh. Lại tại một lát sau, công đức Khánh Vân cũng không có dựa theo sáo lộ ra bài. Chỉ thấy được vô biên công đức Khánh Vân đột nhiên tán loạn hóa thành điểm điểm công đức chi vũ, hướng phía Hồng Hoang đại địa Đông Hải chi tần kim ngao đạo chút xuống mà đi. Cái này ức mẫu đủ để sánh vai thành thánh công đức chi lực, thế mà toàn bộ lạc hướng về phía Tiệt giáo đạo trưởng Kim Ngao đạo. Rất nhiều Hồng Hoang đại năng lần nữa trừng to mắt, lại một lần bị hung hăng làm vỡ nát tang quan. Chương 469, 99 tôn pháp tắc khủng bố như vậy. 2, chương 469, 99 tôn pháp tắc khủng bố như vậy. 2. Tình huống như thế nào? Cái này ức mẫu công đức chi lực, thế mà toàn bộ đều hạ xuống tại Kim Ngao đạo bên trong. T sẽ không phải lần này dị tượng lại là Kim Ngao đạo tiệt giáo đưa tới. Làm sao có thể? Hậu nghệ đạo huynh đến cùng đạt được cỡ nào khó có thể tưởng tượng cơ duyên tạo hóa. Không chỉ có nhiều lần dẫn phát dị tượng, lại lần này còn thu hoạch vô lượng công đức từ vân. Cực kỳ hâm mộ cũng. Khó trách Hậu nghệ giáo chủ như vậy nghiêm cấm Nguyên Thủy Thiên Tôn bước vào Kim Ngao đạo bên trong, sợ là Hậu nghệ đạo huynh lấy được trọng bảo, khó mà đánh ra a. Nhưng vấn đề là, đến tận cùng ra sao trọng bảo cơ duyên. Nhìn xem cái kia vô lượng công đức tường vân hướng Kim Ngao đạo phương hướng lao đi, Hồng Hoang bên trong các đại năng không ngừng hâm mộ. Bọn hắn biết rõ Thiên đạo công đức là bậc nào chân quý bảo vật, không chỉ có thể tăng lên đạo hạnh tu vi, cường hóa ngũ thân, thậm chí đối với nguyên thần cũng có lớn lao ích lợi. Nhưng mà, đây chỉ là thiên đạo công đức công dụng băng sơn một góc, vô luận là rèn đúc linh bảo, luyện chế đan dược, hay là gia trì đạo pháp thần thông, nó đều là hồng hoang thiên địa bên trong nhất đẳng bảo vật. Chỉ tiếc, vô luận bọn hắn như thế nào trông mà thèm cái loại vô lượng công đức, lại đều không cách nào phân lấy một tơ một hào. Chư đại năng bọn họ đang hâm mộ đến cơ hồ muốn chạy xuống a bản chạy đồng thời, cũng không nhịn được căm thầm suy đoán, kim giao đạo bên trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào cơ duyên, có thể dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng bốn tại u minh huyết hải phía trên, Minh Hà lão tổ thân mang trưởng bảo màu đỏ ngón, trôi nổi tại trên huyết hải, hung ác nham hiểm con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất vượt ngang vô tận trời không, thấy được cái kia bao phủ tại phiêu miểu trong trận pháp kim lao đạo. Trong lòng của hắn âm thầm cô, hậu nghệ đạo huynh đến tụt cùng đạt được cái gì trong bảo, có thể nhiều lần dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là thiên định tiệt giáo được hưng, cho tiệt giáo như vậy cơ duyên tạo hóa. Tại Tây Phương, Bồ đề dưới thân thủ, tiếp dẫn, chuẩn đề hai đại thiên đạo thánh nhân liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy được đối phương trong ánh mắt hâm mộ cũng không tâm lòng. Bọn hắn xem đến thiên khung ngưng tụ vô lượng công đức từng văn, vốn định đục nước béo cỏ, hung hăng cầm lấy một đại đoàn, lấy phúc phận cản tối Tây Phương. Nhưng mà, công đức lại như dòng lũ giống như trút xuống nhập kim lao đạo, để bọn hắn không thu được gì. "Ai, sư muội, ngươi nói chúng ta Tây Phương như vậy cản tôi không chịu nổi, vì sao nhiều lần tại cơ duyên thời điểm xuất hiện còn không có thu hoạch?" Tiếp dẫn phía sau Phật Đà kim tượng như ẩn như hiện, thản nhiên thở dài nói. Nó sắc mặt càng khó khăn, "Bị thương." Chuẩn Đề Hư lạnh nói, "Lão sư từng nói, thịnh cử tất suy. Bây giờ tiệt giáo cường thịnh như vậy, vừa tức vận kéo dài." Nhưng mà Tiệt giáo cũng không trấn áp khí vận Tiên Tiên Chí Bảo, hậu nghệ chủ tu sát phạt, cuối cùng cũng có đại lượng cấp giáng lâm. Đến lúc đó, chính là chúng ta thời cơ. Lời tuy như vậy, nhưng nó quanh thân lại tràn ngập một cỗ vị chua, rõ ràng là hâm mộ ghen ghét không thôi. Hy vọng nhận sư muội nói đi, ai, nếu không chúng ta Tây Phương khi nào mới có thể đại hung a? Tiếp dẫn đạo. Sư Minh, ta không thể nói trước cần lại tiến về phương Đông một chuyến. Chuẩn Đề dường như nghĩ tới điều gì, ngưng tiếng nói, ta xem Lê Tuấn, Thái Nhất bây giờ cùng hậu nghệ trợ mặt, Sư Minh thử nghĩ một chút, nếu là ta lại ở trong đó lượt thi thủ đoạn. Chuẩn Đề cũng không nói xong, Nhưng tiếp dẫn đã lòng có linh hội. Như vậy cũng là tốt, bọn hắn đục nước méo cỏ, có lẽ có thể tìm tới Tây Phương Đại Hưng hy vọng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cũng thu nạp tâm thần, tiếp tục lập mưu Tây Phương Đại Hưng kế sách bốn. Tại thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong, lão tử nhìn xem ức mỗ vàng lóng ánh công đức tưởng vân rơi xuống kim lao đạo, mày trắng tao lại. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, hầu nghệ đến toụt cùng đạt được cỡ nào cơ duyên. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ hết thảy hết thảy đều kết thúc, hầu nghệ cùng nguyên thủy sẽ không phải lại tranh đấu. Trong lúc suy tư, lão tử gặp nguyên thủy, hầu nghệ không có lại đối thủ, liền lại lắc đầu, thu Liễm hoàn hồn biết không còn quan tâm Kim Ngao Đạo sự tỉ muốn. Trên thực tế, ngoại trừ tiếp dẫn chuẩn đệ bọn hắn bên ngoài, còn lại nguyên bản tại vây xem lại năng thánh nhân bọn họ cũng đều nhao nhao tu nạp thần lực, không có lại chú ý Kim Ngao Đạo chuyện bên kia. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn quả thực không muốn tiếp tục nhìn xem cái kia vàng lóng ánh công đức tưởng vân chui vào Kim Ngao Đạo, mà chính mình lại không thu được gì. Còn nữa, thiên địa dị tượng sự tình đã hết thảy đều kết thúc, nguyên thủy bọn hắn tựa hồ cũng mất tiếp tục đánh nhau tâm tư. Kim Ngao Đạo lại bị hậu nghệ bày ra cổ lão trận pháp chế lớp, bọn hắn may may không có cách nào dò xét đến Kim Ngao Đạo bên trong tình huống. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên là không còn làm cái kia vô dụng công. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn vừa rồi tại cổ lão hư ảnh truyền đạo đông đạo chúng sí lúc, trong lòng có sở ngộ. Lúc này vội vàng cần tính tâm suy nghĩ sâu xa thể ngộ một phen, không chừng cũng có thể được một chút cơ duyên. Cho nên từng đạo thần tức tu nạp mà quay về, Phản Phật Kim Ngao đạo sự tỉnh đã triệt để hả mãn. Nhưng chư đại năng đều biết hiểu một sự kiện, đó chính là Tiệt giáo đạt được không cách nào tưởng tượng cơ duyên tạm hóa. Tại Kim Ngao đạo trên không, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử cũng chú ý tới tứ tán hồng hoàng thiên địa công đức chi lực. Bọn hắn đương nhiên biết công đức chi lực đang quý tuyệt đối sẽ không buông tha cái này đến không công đức chi lực. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn tế ra riêng phần mình phát bảo, dự định đem công đức chi lực bỏ vào trong túi, nhưng những cái kia công đức chi lực lại cực kỳ kháng cự bọn hắn. Thiên đạo vận chuyển cho phép, bọn hắn giam cầm ở hư không công đức tưởng vân giống như là giải quá sinh mệnh giống như hướng kim ngao đạo bỏ chạy mà đi. Bọn hắn lại cũng may may cũng không chiếm được. Bọn hắn nhìn về phía trấn nguyên tử, muốn nhìn một chút trấn nguyên tử có phải hay không cũng là dạng này. Nhưng mà lại ngạc nhiên phát hiện, trấn nguyên tử bắt lấy công đức chi lực mười phần nhẹ nhõm, một chảo chính là một đại đoạn, giống như là tại nhặt lấy công đức tưởng vân giống như vẹn vẹn trong trước mắt, ở tại linh bảo bên trong đã còn có không ít công đức chi lực. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy mười phần không giảng hòa không cam lòng. Dựa vào cái gì trấn nguyên tử liền có thể bắt được mạng lớn công đức Tần Vân, ngược lại bọn hắn lại hai tay trống trơn. Không phải đã nói tiên đạo chí công sao? Cái này truyền đạo đông đảo chúng sinh dị tượng cũng không phải trấn nguyên tử đưa tới a. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chỉ cảm thấy đầu ông ông tắc hưởng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không đối, đây là dị tượng. Mẹ Đế Tuấn đương nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần mâu có chút nheo lại. Đại ca, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Thái Nhất lông mày cau lại, nghi ngờ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, lần này dị tượng hẳn là do cái kia kêu gọi mẹ sinh linh đưa tới. Mà sinh linh này, chính là nữ hoa nương nương con gái nuôi, cũng là chấn nguyên tự đạo hữu nhân quả cơ duyên linh giả, đồng thời còn là tiệt giáo nào đó một vị đệ tử thân truyền. Cái kia nha nha thì thầm hai nhi, đệ Tuấn sáng tỏ thông suốt nói, cái này, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông được. Thái nhất cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn có một cái suy đoán, chính là công đức này Tưởng Vân đại khái chỉ có cùng Hải Nhi kia quan hệ rất tốt người mới có thể thu hồi được. Không tin ngươi nhìn một bên khác nữ hoa nương nương có thể hay không đạt được công đức Tưởng Vân liền biết. Đế Tuấn Nương giọng nói, sắc bén trong tinh mâu bắn ra từng sợi tinh mang. Thái nhất thuận đế Tuấn ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp tại phía xa thiên ngoại thiên thượng cổ tinh không trên chiến trường, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ngay tại đếm thử xác nhận công đức chi lực. Chương 470, Nguyên Thủy cười làm lạnh, một, chương 470, Nguyên Thủy cười làm lạnh, một. Nhưng mà, công đức Tưởng Vân lại trực tiếp xông phá hắn cầm tụ, thẳng tắp hướng Kim Ngao đạo phương hướng bay xuống mà đi. Cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nguyền, trong lòng của hắn âm thầm cô, đây coi là cái gì? Cho dù công đức Tưởng Vân là Kim Ngao đạo vị kia thở ra mẹ đệ tử đưa tới, cũng không nên có được linh trí né tránh hắn cướp được a. Chẳng lẽ lại, duy có cùng vị đệ tử kia thân cận người mới có thể thu được lấy. Khi ý nghĩ này tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thần hải toát ra lúc, hắn vội vàng nhìn về phía nữ oa nương nương cùng chấn nguyên tử bọn hắn đi chứng thực. Quả nhiên, hắn liền thấy chấn nguyên tử bắt được mảng lớn mảng lớn công đức tường vân, mà hậu nghệ cùng nữ oa cũng thu hoạch to lớn. Trái lại xâm phạm đế tuấn, thái nhất cũng giống như mình, chỉ ngây ngốc lơ lửng ở nơi đó, không thu hoạch được gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng khẳng định chính mình suy đoán, hắn hâm mộ hỗn độn thần mâu đều có chút màu đỏ tươi. Như vậy rộng lượng công đức tường vân, nếu là bị hắn đạt được, lo gì xiển giáo không hưng thịnh. Cùng lúc đó Ứng Ngẫu công đức hóa thành hạt mưa, rầm rầm hướng Kim Ngao đạo bày xuống mà đi. Trong đó bốn thành đáp xuống Kim Ngao đạo bên trong, phúc phận tiệt giáo Kim Ngao đạo mấy triệu đệ tử, làm cho không ít tiệt giáo đệ tử đều hoàn thành tu vi đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Cho nên lúc này tiệt giáo các đệ tử đều vui mừng không thôi, đặc biệt là mấy vị đệ tử thân truyền, Càng La đối với tiểu sư muội càng yêu thích không buông tay, từng chiều chi sắc lộ rõ trên mặt. Trừ cái đó ra, công đức tưởng vân mặt khắc một bộ phận lớn còn bị hầu nghệ, Nữ Hoa, Trấn Nguyên Tử ba người này riêng phần mình đạt được hai thành. Cứ như vậy hai đi, Ứng Ngẫu công đức chi vũ liền bị chia cắt sạch sành sanh. Kim lão đạo trên không, Trấn Nguyên tử mừng rỡ nhìn qua đại điệu thai màng lôi cuốn một đại đoàn vàng óng ánh công đức, trong lòng không khỏi bắn ra vô tận vui vẻ. Nguyên bản nhăn méo mặt đều cười lên hoa. Sau khi hắn chậm rãi nhìn về phía Đế Tuấn, thái nhất hai người lúc, lại ngạc nhiên phát hiện bọn hắn thế mà một tia công đức chi lực đều không có cầm tới. Cái này cùng hắn đây cơ hồ muốn trở thành dòng sông công đức so sánh, căn bản không cách nào so sánh được nghĩ ra. Đối mặt Trấn Nguyên tử ánh mắt, Đế Tuấn mí mắt chực nhễ, trong lòng buồn bực không thôi. Bọn hắn trước đó chỗ nào có thể nghĩ đến công đức này tưởng vân còn có nội tình. Cùng Tiệt giáo vị kia thần bí đệ tử quan hệ thân cận, Sớm biết như vậy, bọn hắn cần gì phải đến đánh trận này đâu. Trực tiếp tới Kim Ngao đạo định bọn hậu học nghệ giáo chủ, kết bạn vị kia thần bí đệ tử không phải tốt sao? Như thế bọn hắn cũng có thể phân phá công đức. Nếu có trấn nguyên tử những cái kia công đức, đối bọn hắn toàn bộ thiên đình đều rất có ích lợi a. Chỉ tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thái Nhất cười khổ nói, "Ai, chúng ta ngược lại là không công bỏ lỡ một trận cơ duyên vậy." Đế Tuấn lắc đầu thở dài nói, "Thái Nhất, công đức sự tình liền không cần suy nghĩ nhiều." Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày gật đầu nói, "Biết đại huynh, lần này đến nhà ngược lại là chúng ta bất kính chủ nhân." Đế Tuấn nói ra, nếu như thế Chúng ta quyết không thể sẽ cùng trấn nguyên tử đột phá, lần này liền coi như thôi." Thái nhất gật đầu biểu thị đồng ý dứt lời, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất suy nghĩ khẽ nhúc nhích đem Hà Đồ Lạc Tư hỗn độn trùng thu hồi. Sau đó Đế Tuấn lại bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười chậm rãi đi hướng trấn nguyên tử. Đế Tuấn trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu cái kia tiên linh người mang vô tận phúc duyên, đắc đạo chiếu cố, chỉ có cùng thân cận người mới có thể thu hoạch được cơ duyên cùng tặng hóa, như vậy bọn hắn phải chăng cũng có thể nghĩ cách cùng cái kia tiên linh rút ngắn quan hệ đâu. Nữ Hoa đã trở thành cái kia tiên linh mẹ nuôi, như vậy chính mình đi yêu cầu một cái cha nuôi có thể là bà bà thân phận. Tựa hồ cũng không phải không thể được. Thế là, hắn đầu tiên kế hoạch hòa hoãn cùng chấn nguyên tử quan hệ, lại thông qua cái này cầu không một lương đi kết giao hậu nghệ giáo chủ bọn người. Khi Đế Tuấn nhanh chân đạp không mà khi đến, chấn nguyên tử cười lạnh, đỉnh đầu địa thư dập dần ra quần quần huyền hoàng thần quang. Đế Tuấn thấy thế, vội vàng dừng tay, chất đầy nụ cười nói, chấn nguyên tử đạo huynh, an tâm chớ vội. Bản đế tới đây kim nao đạo, cũng không phải là cố ý cùng hậu nghệ giáo chủ, nữ oa nương nương cùng đạo huynh nội tranh chấp, chỉ là đối với tiệt giáo đoạt được cơ duyên cảm thấy yêu kỳ. Hắn tiếp lấy tố khổ nói kỳ thực là nữ oa nương nương quá mức cường thế, Một lời không hợp liền đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Nói đến, chúng ta cũng rất là ủy khuất a. Nói xong lời cuối cùng, Đế Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Trên thực tế, hắn cùng Thái nhất đến đây, cũng không phải là vì đấu pháp. Nếu không, như thế nào không hiểu cùng hậu nghệ giáo chủ trở mặt? Vậy cỡ nào ngu xuẩn mới có thể làm ra chuyện như vậy đến? Trấn Nguyên Tử mày trắng cong lên, hừ lạnh nói, "Hừ, đó cũng là các ngươi tự tìm." Bất quá hắn cũng cảm thấy Đế Tuấn nói rất có đạo lý, đích thật là nữ hoa nương nương cương chịu cái kia tiên linh đến có chút vượt quá tưởng tượng, trực tiếp động thủ. Bởi vậy vậy, hắn đại thủ phất một cái, đem điệu thư thu vào, không tiếp tục động thủ. Đế Tuấn Thừa Cơ nói bóng nói gió nói trấn nguyên tử đạo huynh, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào cùng cái kia nha nha thì thầm hại nhi nhận biết. Còn thiếu lớn lao nhân quả. Nhưng mà, trấn nguyên tử phản phất một chút liền thấy rõ hắn tâm tư, lạnh nhạt phun ra nuốt vào đạo âm, nói rất dài dòng, nói ngắn gọn, Bần đạo liền không cần lại nói cũng. Đang khi nói chuyện, hắn thần mâu hiện lên một vòng giống như cười mà không phải cười bất bị, phản phất tại nói, không phải mới vừa cùng Bần đạo đánh đến rất ra sức sao? Bây giờ mới biết đi cầu Bần đạo. Si tâm vọng tưởng. Thanh phong quét mà đến, giờ khắc này Chấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy trước nay chưa có hạ giận. Trong lòng của hắn âm thầm cảm kích cái kia Thạch Cơ Tiểu Hữu, loại cảm giác này thật sự là quá sướng sướng. Cùng Chấn Nguyên Tử hạ giận hoàn toàn tương phản, Đế Tuấn nghe vậy khẽ miệng nhếch rút, lòng tràn đầy im lặng. Lời nói này, cũng không nói có khác nhau sao? Rõ ràng là tại buồn nôn bọn hắn đâu. Nhưng mà, Đế Tuấn bây giờ chỉ muốn như thế nào cùng cái kia thần bí tiên linh kết bạn, tốt đi theo thu hoạch một chút cơ duyên cùng Tảo Hoa. Bởi vậy, cho dù đối mặt Chấn Nguyên Tử châm chọc khiêu khích, hắn cũng chỉ đánh tiếp tục chất đầy ý cười nói đạo huynh còn để ý vừa rồi đấu pháp đâu. Vừa rồi thật không phải chúng ta muốn động thủ a. Lại ngày khác tìm một cơ hội, bản đế định dâng lên pháp bảo cho đạo huynh chịu nhận thôi, như vậy vừa vặn rất tốt. Rồi nói sau. Chấn Nguyên tử lãnh đạm đáp lại nói, cái này khiến đế tuấn tức giận tới mức cắn răng, nhưng lại không thể làm gì, còn phải tiếp tục chất đầy dáng tươi cười. Không trách hắn buông xuống tư thái tới này, giống như cùng chấn nguyên tử giao lưu, thật sự là tiệt giáo cấp độ kia cơ duyên sức hấp dẫn quá lớn, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Cho nên, cho dù không biết xấu hổ cũng đáng được thử một lần. Trên thực tế, ngoại trừ đế tuấn bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng manh động đồng dạng suy nghĩ. Hắn hiện tại đã biết được Tiệt giáo bên trong có một vị sinh ra không bao lâu, vừa học được nói chuyện Hải Nhi, có được khả thể tưởng tượng phúc duyên cùng Đắc đạo triều cố. Đó chính là dị tượng kẻ đầu dê, cũng là Tiệt giáo đại cơ duyên. Nếu là có thể cướp được đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ sẽ còn động thủ. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ hậu nghệ cùng nữ oa liên thủ, hắn chống lại đứng lên đều cực kỳ cố hết sức, càng không nói đến chấn đoạn. Nếu không có cách nào cứ đoạn, lại biết được cùng nên Hải Nhi quan hệ thân cận người có thể thu được chỗ tốt rất lớn, cái kia tất nhiên là cũng nghĩ cùng giữ gìn mối quan hệ, từ đó thu hoạch cơ duyên cùng tạo hóa. Chương 470, Nguyên Thủy cười làm lạnh, 2 trên 470, Nguyên Thủy cười làm lành. 2. Nghe đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn tu hồi Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiến, mày trắng rung động, mặt mím cười hướng Hậu Nghệ đi đến, không còn cao ngạo uy nghiêm. Một bên khác, Hậu Nghệ gặp Nguyên Thủy đi tới, hỗn độn thân mâu lạnh lùng, đồng thời kiếm mi cau lại, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Tình huống như thế nào? Xưa nay duy nghiêm cao ngạo Nguyên Thủy, thế mà lại không hiểu hướng chính mình lộ ra ý cười. Ở trong đó hẳn là có bẫy. Hậu Nghệ âm thanh lạnh lùng nói, "Nguyên Thủy, ngươi còn muốn tiếp tục một trận chiến, nào có thể đoán được." Hậu Nghệ vừa dứt lời, Nguyên Thủy cũng không sao dừng tay nói không không không, trận chiến này đã kết thúc vậy. Nói đùa, bản tôn mới không đánh đâu. Ai nhàn không có việc gì biết tìm cùng cảnh giới tiên linh đâu pháp. Hắn vốn là chỉ muốn dò xét tiệt giáo cơ duyên. Như là đã biết được tiệt giáo cơ duyên chính là một vị hải nhi, lại chính là nữ oa nương nương con gái nuôi, trấn nguyên tử đạo hữu nhân quả thời cơ chỗ, không thấy được nữ oa sư muội, trấn nguyên tử cùng hải nhi kia giao hảo liền có thể thu hoạch được vô lượng công đức phúc duyên sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù lại thật quá ngu xuẩn, cũng quả quyết không có khả năng sẽ cùng nó trở mặt nha. Ngược lại nếu là cùng giao hảo, thậm chí trở thành nó cha nuôi cái gì, chẳng phải là cũng có thể thu hoạch vô lượng công đức Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn có thể ước lượng rõ ràng. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy trên mặt ý cười càng đậm, nói ra, "Tam muội à, ta dù sao cũng là thân huynh muội, sao có thể đánh cái ngươi chết ta sống đâu?" Cái này nếu là truyền đi, mới có thể bị Hồng Hoang Sinh Linh trò cười. Hồng Hoang Thiên Địa có câu tục ngữ nói tốt, Hồng Hoa Bạch Ngẫu thanh liên hiệp, Tam giáo vốn là một nhà. Như vậy tiếp tục chiến đấu, chế dược hay là Tây Phương Hai Thánh cùng Hồng Hoang đại năng? Hầu Nghệ chau mày, thứ lạnh một tiếng nổi giận nói, "Nguyên Thủy, đừng ở chỗ này nói có không có, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Tam giáo vốn là một nhà cái kia nói cũng đúng nguyên bản, hiện tại đã không phải là một nhà. Hỗn nghệ hỗn độn thần mâu lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy. Lúc trước Côn Lôn Sơn phân ra thời điểm, cái này Nguyên Thủy tại sao không có nói như vậy? Cái này Nguyên Thủy như vậy thái độ khất thượng, trong lòng tuyệt đối có quỷ. Phải biết, Hồng Hoang Tiên Điện 6 vị thánh nhân bên trong, tốt nhất mặt mũi chính là Nguyên Thủy tiên tôn. Lần này đầu tiên là chiến đến một nửa không đánh, còn đối với mình lộ ra định mọ dáng tươi cười. Cái này nếu là không có mục đích khác, đồ đần đều không tin. Nhưng mà đối mặt Hỗn Nghệ giận dữ mắng mỏ, Nguyên Thủy khẽ miệng giật một cái sau vẫn như cũng vẻ mặt tươi cười điệu đạo, "Tam muội à, ta kẻ làm huynh trưởng này có thể có mục đích gì? Tam muội quá lo lắng." Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn cái cổ, Hầu Nghệ mày kiếm nhíu chặt, càng phát giác Nguyên Thủy trong lòng có quỷ. Nguyên Thủy, cùng bản Tôn lôi kéo làm quen đến cùng có mục đích gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Hầu Nghệ như vậy thẳng tới thẳng lui cũng không quanh co lòng vòng. Hắn nói ra, ta muội ta thương lượng chuyện gì có được hay không? Ngươi nói chúng ta đánh như vậy xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, người ta đều là Hỗn Nguyên Tiên Đạo thánh nhân, chiến đến cuối cùng cũng vô pháp phân sinh tử, không có chút ý nghĩa nào. Còn nữa ta cớ gì chiến cái sinh tử đi ra? Dạng này Vi huynh cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn làm ta muội ngươi cái kia thân truyền tiểu đệ tử chan vui. Hầu Nghệ giận mình Hắn liền nói Nguyên Thủy sao lại tốt như vậy tâm đối với hắn ăn nói khép nép, hóa ra là biết được tiểu gia hỏa phụng duyên sự tình, bây giờ bắt đầu đi hỏi nhu chính sách. "Hồ lệ nghe vậy." Nội giận nói, "Hử, muốn làm bản tôn tiểu ngoại chán uôi? Há lại ngươi tùy tiện có thể làm?" Vừa dứt lời, chân trời phong vân biến ảo, Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất cùng chấn Nguyên Tử ba người đã tới Thiên Ngoại Thiên Thượng cổ chiến trường. Ba người vừa mới đến, liền nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn ý muốn trở thành Tiệt Giáo đệ tử thân truyền chán uôi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng sinh kinh ngạc. "Cái này Nguyên Thủy, khi nào trở nên như vậy vô liêm sỉ?" Vừa rồi còn cùng tiệt giáo đệ tử thân truyền sư Tôn Đấu Pháp, giờ phút này lại muốn trong khi Chan Ưôi, thật là khiến người không biết nên khóc hay cười. Hung Chi, hắn cử động lần này chẳng lẽ không phải so với bọn hắn càng trước một bước. Đế Tuấn vội ho một tiếng, phụ hòa nói, Nguyên Thủy đạo Hưu nói rất có lý, chúng ta lần này đến đây, chính là muốn trở thành hậu nghệ đạo huynh vị kia đắc đạo chiếu cố tiểu đệ tử Chan Ưôi, mong rằng đạo huynh thanh toán. Nếu Nguyên Thủy đều có thể xệ mặt xuống, hắn cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Đông Hoàng thái nhất hứng thanh phụ hòa, đúng là như thế, Nguyên Thủy đạo Hưu khi hậu nghệ đạo Hưu tiểu muội Chan Ưôi, vậy bản hoàng cùng đại huynh liền phân biệt khi hai Chan Ưôi. Bà Trang Oai, hai người vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đối với cái này đề nghị có chút hài lòng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong thời điểm, lại chưa phát hiện Nữ Oa sắc mặt đã bịn kín một tầng sương lạnh. Nàng trán nổi gân xanh lên, phẫn nộ trong lòng khó mà che giấu. Nguyên Thủy, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, các ngươi thật sự là thật to gan, dám vô cớ chiếm ta tiền nghi, nên phải giết." Nữ Oa gầm thét một tiếng, hỗn độn thần mâu phảng phất muốn phun ra lửa. Nguyên Thủy ba người nghe vậy, giật nảy mình, ngậm bực đến cực điểm. "Nữ Oa đạo hữu tại sao lại vô duyên vô cớ nổi giận? Chiếm tiền nghi? Nay làm sao liền chiếm tiền nghi?" Nhưng lập tức bọn hắn lại nghĩ tới, nữ hoa là hậu nghệ tiểu muội mẹ nuôi, mà bọn hắn muốn làm hậu nghệ tiểu muội chân nuôi. Cái này đích xác là chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Nguyên Thụy vội vàng sửa lời nói, "Nữ hoa sư muội bất giận a, chúng ta sao dám mạo phạm, đều tại ta nói sai." Đế Tuấn cũng trấn an nói, "Nữ hoa nương nương bất giận, chúng ta không làm cản cha, đổi làm thúc thúc với vẫn rất tốt." Đông Hoàng thái nhất cũng đổi vàng phụ họa. Nói đi, Nguyên Thụy ba người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. May mắn bọn hắn đổi giọng nhanh, nếu không lấy nữ hoa nương nương lúc trước tính tình nóng nảy, nói không chừng lại là một trường á đấu túc túc liên tục túc đi, mặc dù không có cha nuôi thân cận, nhưng chỉ cần có thể dính líu quan hệ liên tốt. Bọn hắn thế nhưng là cực kỳ trông mà thèm cái kia có thể đủ để gọi thiên địa to lớn dị tượng, cũng thu hoạch được cức mẫu công đức chi lực cơ duyên. Vô luận là thiên địa dị tượng hay là công đức chi lực, tại Hồng Hoang thiên địa bên trong đều là cực kỳ hi hữu. Mà bọn hắn làm hậu nghệ tiểu muội túc túc, làm gì cũng có thể trộn lẫn điểm dị tượng, công đức đi. Nhưng mà, hậu nghệ nhìn thấy Mên Thủy ba người vô sĩ như vậy, lúc này cự tiện nói, liền các ngươi còn muốn làm bạn tôn tiểu muội túc túc. Thật sự là nói khoác mà không biết ngựa. Một bên khác, tại Thiên Ngoại Tiên Thượng cổ tinh không chiến trường, Nguyên Thủy ba người nghe được hầu nghệ, nữ oa cự tuyệt đến dứt khoát như vậy, không khỏi có chút đau đầu. Bốn hắn ba vị, một vị là xiển giáo chi chủ, Hỗn Nguyên Tiên Đạo thế nhân, một vị là Thiên đỉnh tiên đế, Hồng Hoang đỉnh cấp chuẩn thánh đại năng, còn có một vị là yêu tộc yêu hoàng, đồng dạng có được chuẩn thánh đại năng thực lực, đồng thời thân mang theo tiên tiên chí bảo Hỗn Độn chung. Đạo hạnh của bọn hắn cảnh giới cùng thân phận thế lực đều là cực kỳ kinh người. Nhưng mà, chính là như thế ba vị hồng hoang đỉnh cấp nhân vật, lúc này muốn làm người thúc thúc, thế mà bị tự tuyệt. Nguyên Thủy ba người hận đến hàm răng ngứa, nhưng lại không thể không chuyển đổi mạch suy nghĩ. Nếu không dễ dàng như vậy khi hậu nghệ tiểu muội chán đuôi, vậy liền đành phải từng bước một tới. Dù sao lúc trước hoàn toàn chính xác đấu pháp một phen, như thế tùy tiện đưa ra muốn làm thạch cơ thúc thúc lời nói, là dễ dàng bị cự tuyệt. Thế là, Nguyên Thụy mặt dạn mày dày nói ra, "Tam muội à, ta lần này đến đây kim lao đạo, mới đầu cũng không có áp ý a chương 471, chúng ta chính là thượng cổ đại năng, há có thể chiếm tiểu bối tiền nghi." 1. Chương 471, chúng ta chính là thượng cổ đại năng, há có thể chiếm tiểu bối tiền nghi. 1. Nhưng ngươi cùng nữ hoa đạo hữu liền đối với chúng ta ra tay đánh nhau, cái này không thể nào nói nổi đi. Hậu nghệ Ngưng Mi Cái gì gọi là không có ác ý? Đều muốn mạnh mẽ sống tới bản Tôn Kim Nao Đạo, còn nói không có ác ý? Cái này Nguyên Thủy mấy vạn năm không thấy, làm sao không biết xấu hổ như vậy ra? Hầu Nghệ hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng, cũng không nói chuyện, liền lặng lặng mà nhìn xem Nguyên Thủy ba người biểu diễn. Hắn ngược lại là muốn nhịn, bọn hắn có thể đổ nghịch giá hoa dạng gì đến. Nguyên Thủy thấy thế, sắc mặt càng thêm miệt thiết, tiếp tục nói, "Ta muội ngươi đối với chúng ta lớn như vậy đánh võ, thậm chí còn nếu muốn cùng ta kiếm, cái ngươi chết ta sống, thực sự để vi huynh ta thương tâm vạn phần a." Hầu Nghệ cười lạnh một tiếng, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, lập tức lại đổi lại một bộ khổ hề hề biểu lộ, bản tôn cùng ngươi đấu pháp lúc hơi bị thương nhẹ, tự thân đạo hạnh đều bị hao tổn. Người cái này là muội muội, liền không có nửa điểm máy náy chi ý sao? Hầu nghệ nghe vậy, đều bị chọc giận quá mà cười lên, ha ha ha. Nguyên Thủy A, Nguyên Thủy, ngươi sao có thể nói ra như vậy vô liêm sỉ lời nói? Ấy náy, ngươi không hiểu đến đây này muốn cưỡng ép xâm nhập ta Kim Ngao Đạo, bây giờ còn không biết xấu hổ hỏi tham ta có hay không ấy náy. Hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kết bạn vô số năm, làm sao mới phát hiện Nguyên Thủy có thể làm được như vậy không biết xấu hổ. Thật sự vì khi tiểu gia hỏa thúc thúc ngay cả một tia da mặt cũng không cần. Nguyên Thụy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nếu như có thể mà nói hắn tự nhiên không nghĩ như thế ăn nói khép nép cùng Hậu Nghệ nói chuyện, nhưng không có cách nào, bây giờ cơ duyên nắm giữ tại Hậu Nghệ trong tay, hắn như muốn đạt được thiên đại cơ duyên tạm hóa lời nói còn phải định nọ Hậu Nghệ mới được a. Cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống tới cũng chuyển di mục tiêu hướng một bên trấn nguyên tử nói trấn nguyên tử đã hựu, chúng ta tốt xấu cùng là tự tiêu cung thính khách, như vậy sự tình ngươi liền không có ý định nói cái gì sao? Nhưng mà trấn nguyên tử lại phảng phất không có nghe thấy bình thường, ánh mắt bốn chỗ lướt tới, Gặp tình hình này, Nguyên Thụy không thể làm gì chỉ có thể tiếp tục lựa chọn lui cầu kỳ thứ. Ai, thôi thôi. Tam Nguy ạ, bởi vì cái gọi là oan gian lên giải không nên thuyết, bây giờ bạn Tôn đã biết được tiệt giáo cơ duyên, lần này đi Kim Ngao Đạo làm một chút khách cũng có thể đi. Nói ở đây đây Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất ánh mắt sáng lên. Đúng à, trước đó không để cho bọn hắn tiến vào Kim Ngao Đạo là bởi vì họ nghệ muốn giấu giếm cơ duyên. Bây giờ cơ duyên đều biết là nữ hoa nương nương con gái nuôi, tiệt giáo tiểu đệ tử. Đi Kim Ngao Đạo làm một lần khách tổng không sao chứ? Thế là Đệ Tuấn đồng ý nói ra, đúng vậy à, bản đế lần này đến đây cũng là vì tiến về Kim Ngưu đạo ngồi xuống, muốn cùng hậu nghệ đạo Hưu Nghiên cứu thảo luận đạo pháp thần thông. Đông Hoàng thái nhất cũng phụ họa nói, không sai, bản hoàng gần đây vừa vận tu tập kiếm chi pháp tắc, đã sớm nghe nói hậu nghệ đạo Hưu chính là hồng hoang bên trong kiếm chi pháp tắc người đại thành, cho nên chuyên tới đệ thỉnh giáo Mộ Phiên, mong rằng hậu nghệ đạo Hưu có thể vui lòng chỉ giáo a. Nữ hoa cùng chấn nguyên tử ánh mắt có chút chớp động, bọn hắn tự nhiên rõ ràng nguyên thủy trong lòng ba người tính toán. Đơn giản là muốn mượn cơ hội dò xét Kim Ngưu đạo, gặp một lần vị kia Tiệt giáo thân truyền tiểu muội tử. Thậm chí Một khi đến Kim Lao Đạo, nhìn thấy tiểu muội tử chỗ thần dị, nói không chừng sẽ còn xuất thủ cướp đoạt. Vậy vậy, tuy không thể để Nguyên Thủy ba người đạp vào Kim Lao Đạo, nếu không hậu nghệ tiểu muội tử cũng tức nữ hoa hải nhi liền nguy hiểm. Đế Tuấn đổi khuôn mặt tươi cười nói ra, "Mà khác, bản đế còn muốn gặp một lần nữ hoa đạo hữu con ruồi." Nữ hoa đạo hữu chính là yêu tộc ta thế nhân, chắc hẳn con hắn cũng là cực kỳ bất phàm." Đông Hoàng Thái Nhất cũng phụ họa nói, "Đúng vậy à, đúng vậy à, bản hoàng gặp nữ hoa đạo hữu con ruồi, nhất định phải đưa lên linh bảo làm lễ gặp mặt." Nguyên Thủy cũng cười nói ra, "Nữ hoa sư muội thu cái con ruồi." Ta ngự sứ minh này đương nhiên cũng muốn đưa lên lễ gặp mặt, không phải vậy chẳng phải là không thể nào nói nổi. Nữ oa trắng Nguyên Thủy Ba người một chút, vừa định cự tuyệt, không ngờ tối hậu nghệ lại mở miệng trước, ha ha ha, đã như vậy, cái kia tiết để cho các ngươi đi bản Tôn Kim ngao đạo ngồi một chút cũng không sao. Nói đi, hậu nghệ dáng tươi cười trở nên càng thêm sán lạn, thay đổi trước đó lạnh lùng, nhìn về phía Nguyên Thủy Ba người tựa như là nhìn xem nhiều năm lão hữu mặt dạng. Nguyên Thủy Ba người này như vậy giàu hoạt chuyện, nếu muốn đến bản Tôn Kim ngao đạo ngồi một chút, cái kia tốt, đã như vậy, liền đừng trách bản tọa tương kế tự kế. Lại nhìn bản tọa như thế nào cho các ngươi là hô. Gặp Hậu Nghệ đã ứng, Nguyên Thủy, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất đều vui mừng quá đỗi. Ngược lại là Nữ Hoa cùng Chấn Nguyên Tử cũng không khỏi đến nhíu mày, có chút không hiểu Hậu Nghệ tại sao lại làm như vậy. Hậu Nghệ chẳng lẽ không biết, Nguyên Thủy bọn hắn đánh chính là tiểu muội tự chủ ý. Cái này hoàn toàn chính là dẫn sói vào nhà tiến hành a. Nhưng dù sao Kim Lao Đạo là Tiệt Giáo lãnh địa, bọn hắn cũng không phải Tiệt Giáo chi chủ, vạn sự còn phải Hậu Nghệ định đoạt. Bọn hắn không có khả năng phủ định Hậu Nghệ quyết định, chỉ có thể hừ lạnh không nói lời nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy ba người, không để cho ba người làm ra cái gì tiểu động tác. Tại năm người thân hành bên trong, Hầu Nghệ dẫn bọn hắn phá toái hư không, trong nháy mắt từ Thiên Ngoại Thiên đi tới Kim Ngao đảo bên ngoài. Hầu Nghệ bàn tay khẽ nhúc nhích, nguyên bản tại Thánh Nhân uy áp hạ phá nát Kim Ngao đảo đại trận liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hơi mở ra một lỗ hổng, liền dẫn năm người tiến nhập Kim Ngao đảo bốn. Một bên khác, tại Kim Ngao đảo Bích Du cung bên trong, bị Bích Tiêu ôm ấp Thạch Cơ Nguyên Thần Linh Hải bên trong vang lên lần nữa hệ thống thành tựu âm thanh. Đốt. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần thứ nhất nói chuyện thành tựu. Đốt. Ký chủ hoàn thành lần thứ nhất nói chuyện thành tựu, thu hoạch được thành tựu ban thưởng Tiên Đạo hung sát dị bảo, thí thần đường. Thạch cơ sửng sốt một chút, Thiên đạo hung sát dị bảo thị thần hương. Đây chính là đỉnh cấp thiên đạo dị bảo, nó phẩm chất đủ để sánh vai tiên tiên chí bảo. Thị thần hương, tiên tiên thiên đạo hung sát dị bảo, chính là hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên chi liên thân kết hợp giữa thiên địa hung sát chi khí biến thành. Một khi tế ra uy năng có lượng, thiên địa mọi loại quỷ thần bất lui, thậm chí thánh nhân cũng có thể thường căn cơ. Trong chốc lát, Thạch cơ nguyên thần linh hải ở giữa trống rông xuất hiện một cái tràn đầy hung sát chi khí trường thương. Trường thương này tản ra ảm đạm hắc quang, một bên hỗn độn lưu ly tháp bảo quang đều nhanh muốn bị áp chế xuống. Thạch Cơ cảm thụ được nguyên thần linh hải bên trong thí thần thương tán phát nhàn nhạt khí tức hung sát, hít vào một hơi, trong lòng lâm thầm chấn kinh. Cái này thí thần thương lại có thể thương thánh nhân căn cơ, luận tính công kích bình thường tiên thiên chí bảo đều không thể tới sánh vai. Không hổ là hỗn độn chí bảo mạnh vỡ biến hình, uy năng quả thật cường hãn. Thạch Cơ lập tức vừa vui sướng không thôi. Lúc trước được loại hình phòng ngự tiên thiên chí bảo hỗn độn lưu ly tháp, hiện tại lại được tiên đạo hung sát dị bảo thí thần thương. Vô luận là công kích hay là phòng thủ hiện tại cũng không thiếu. Lấy thực lực của hắn bây giờ lại thêm hai kiện công thủ chí bảo, bình thường đại la kim tiên thấy hắn đều muốn tránh né mũi nhọn đi. Thư cơ đáp ý nghi đễn, đột nhiên cảm giác được chính mình ngay sau du lịch Hồng Hoang có thể phách lối một chút. Chính mình cái này còn không biết bước đi liền có được Hồng Hoang 2 kiện thiên địa trọng bảo, cấp độ kia về sau còn cao đến đâu? Chương 471, chúng ta chính là thượng cổ đại năng, há có thể chiếm tiểu đối tiền nghi? 2, chương 471, chúng ta chính là thượng cổ đại năng, há có thể chiếm tiểu đối tiền nghi? 2. Cái này nếu là không phách lối một chút, đều có lỗi với hai kiện thiên địa trọng bảo. Hầu nghệ 6 người tiến vào kim ngao đạo sau, Nguyên Thủy, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất tò mò đánh giá rộng lớn vô ngần kim ngao đạo. Đế Tuấn sợ hãi thán nói, Kim Dao đảo không hổ là Đông Hải Tam Tiên đảo một trong, linh khí trong đó dĩ nhiên như thế nồng đậm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khẽ gật đầu tán dương, Kim Dao đảo bên trong ẩn chứa nồng độ linh khí đều có thể cùng bản Tôn Côn Lôn Sơn so sánh với. Thật không hổ là Hồng Hoang Tiên Địa bên trong đỉnh cấp tiên gia động thiên phúc địa, Hồng Hoang sinh linh ở chỗ này tu luyện đạo hành tuyệt đối sẽ làm ít công to. Đông Hoàng Thái Nhất cũng có chút tán đồng nói, ba người bọn họ đây là lần đầu tiên tới Kim Dao đảo, ngược lại là cảm thấy có chút mới lạ. Kim Dao đảo rộng lớn đến cực điểm, Thâm Lâm Cốc, Hà Xuyên Thủy chậc cái gì cần có đều có. Đầu thú nghĩ lại tại Thâm Lâm Cốc bên trong, bắt điều bay lượn tại Minh Ngông Dương Cung. Các loại kỳ chân dị thú, tiên thảo linh dược tại kim ngao đảo bên trong đều có thể tìm tới. Thậm chí là kim ngao đảo bên trong nước sông đều là tinh thuần nhất linh thủy. Hồng Hoàng Tiên Linh uống một ngụm nhỏ, liền có thể gia tăng 10 năm đạo hành. Mặc dù 10 năm đạo hành đối với Hồng Hoàng Tiên Linh tới nói không nhiều, nhưng là qua sự gom ít thành nhiều, cái này một ngụm nhỏ 10 năm đạo hành liền rất khả quan. Sông núi sông rừng ở giữa, lại có vô số kim ngao đảo mỗi tự lập phủ, tản ra nhàn nhạt tiên gia khí tức. Tại kim ngao đảo ở trung tâm, nguyên thủy bọn người loáng thoáng có thể trông thấy một cái đại điện, nghĩ đến chính là hậu nghệ lập phủ, bích vô cùng. Nguyên Thủy ba người tâm tư nhốn nháo, hậu nghệ tiểu muội từ lúc này có thể hay không ngay tại bích dụ cung bên trong đâu. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe thần mang, muốn nhìn rõ toàn bộ kim nao đạo. Nhưng mà lại phát hiện, kim nao đạo bên trong thế mà có khác dấu kín trận pháp. Lấy ba người bọn họ nhá lực, thế mà không có cách nào thấy rõ ràng kim nao đạo bên trong hết thảy. Nữ oa cùng chấn nguyên tử yên lặng quan sát đến Nguyên Thủy ba người. Bọn hắn tiểu động tác, tại hai người trong mắt nhìn một cái không sót gì. Nói đến, nữ oa cùng chấn nguyên tử đây cũng là lần đầu tiên tới tiệt giáo đạo tràng, kim nao đạo. Hai người bọn họ trong lòng mặc dù đối với kim nao đạo tràn ngập tò mò, Nhưng khi vụ trí gấp hay là nhìn chằm chằm Nguyên Thủy cái này ba cái tạm nhân, không thể để cho Nguyên Thủy ba người uy hiếp được hậu nghệ tiểu muội tự an toàn. Tam muội à, ngươi cái này Kim Ngao đạo linh khí như vậy nồng đậm, hình dạng mặt đất lại như thế khí phái, vì sao không rất sớm mời làm huynh đến đây đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn làm bộ trách cứ, nếu không phải vì huynh lần này cô ý đến đây, có phải hay không Tam muội cũng sẽ không mời làm mình đâu. Hậu nghệ lườm Nguyên Thủy một chút, không mặn không nhặt nói, cái kia ngược lại là bản Tôn sơ sót. Ha ha ha, hậu nghệ đạo hữu cái này Kim Ngao đạo khi chân khí phái đến từ điểm, diện tích lãnh thổ bao la, thiên địa vạn vật cái gì cần có đều có giống như một cái tiểu thiên địa bình thường. Đế Tuấn cũng tán thán nói, đồng thời linh khí mức độ đậm đặc, bằng được bản đế tam thập tam trọng thiên. Hầu Nghệ nhếch miệng, khẽ cười nói, ha ha, chỉ là cái địa phương nhỏ thôi, so ra kém ngươi cái kia tiên đỉnh. Đế Tuấn khoát khoát tay nói ra, Hầu Nghệ đạo hữu quá khiêm nhường. Nguyên Thủy Thiên tôn ba người lấm la lẫm liệt, thỉnh thoảng ngô đầu ra quan sát kim ngao đạo bên trong cảnh tượng. Nhưng mà lại luôn luôn nhìn không rõ ràng, trong lòng có chút gấp. Nguyên Thủy cười ha ha một tiếng, lời nói, kim ngao đạo rộng lớn như vậy, bản tôn mắt thưởng càng không có cách nào tỏ lẫm, xem ra chỉ có Nguyên Thần Thần biết mới có thể dò nó tiên gia chi diệu. Đế Tuấn gật đầu đồng ý, Kim Ngao Đạo tiên ra cảnh trí, không tỉ mỉ nhìn kỹ thượng sắc thực đang tiếp. Bản Hoàng du lịch Hồng Hoang nhiều năm, thấy qua vô số tiên gia kỳ cảnh, nhưng lần này đi vào Kim Ngao Đạo, quả thực làm cho bản hoàng sợ hai tháng phục. Nhất định phải tinh tế phẩm bị cái này Kim Ngao Đạo vẻ đẹp. Đông Hoàng thái nhất thuận miệng nói ra, lập tức thả ra thần thức muốn bao phủ toàn đạo. Nguyên Thủy, Đế Tuấn cũng theo sát phía sau, thả ra thần thức. Nhưng mà hậu nghệ thấy thế, Hỗn Nguyên thánh nhân chi lực lặng yên phô trào, tại ba người quanh thân hình thành một đạo bình trướng, cản trở nguyên thần của bọn hắn tìm kiếm. Hậu nghệ cười nói, "Chư vị, Kim Ngao Đạo cảnh sắc tuy đẹp, nhưng lấy nguyên thần quan tri, Sợ mất nó mùi vị thực sự. Các vị đạo hữu đường xa mà đến, không dễ đã đến. Khó được đến Kim Lao Đạo, ta tiệt giáo tự nhiên thiết tiến quần đãi. Nguyên Thủy cười ha ha, khoát tay nói, không cần phiền phức như vậy, chỉ cần chuẩn bị chút nước trà liền có thể. Đế Tuấn cũng gật đầu, nước trà là đủ, hầu nghệ đạo hữu không cần quá vất vả. Hầu nghệ muốn thiết tiến quần đãi, tất tốn thời gian không ít. Bọn hắn lần này đến đây, chủ yếu là vì gặp một lần Hầu nghệ tiểu muội tử. Kéo dài càng lâu, nhìn thấy tiểu muội tử khả năng lại càng nhỏ. Hầu nghệ lắc đầu nói, như vậy sao được, chư vị đều là hùng hoàng đại năng, ta tiệt giáo ha có thể lãnh đạo Nếu chỉ chuẩn bị nốt trà, chuyến đi sau, Ta Kim Nao Đảo còn có người nào nguyện tới làm khách? Đạo hữu chớ có để bản tôn khó xử. Nguyên Thủy, đệ tuấn thuyết phục không có kết quả, chỉ có thể coi như thôi. Hậu nghệ luôn luôn lôi lệ phong hành, tại sao hiện tại như vậy kéo dài? Trực tiếp mang bọn ta gặp tiểu muội tử chính là, không cần thiết tiến. Thật sự là không hiểu đấu. Nguyên Thủy ba người nghi hoặc không thôi, phòng đoán hậu nghệ trong lòng có gì dự định? Sự tình ra khác thường tất có yêu, hậu nghệ phải chăng đang tính toán chúng ta? Vì sao đi vào Kim Nao Đảo sau, trong lòng một mờ gần ẩn bất an làm hồng hoàng thiên địa đỉnh cấp đại năng, Nguyên Thủy ba người biết trước năng lực cảm ứng cực mạnh. Lúc này trong lòng bọn họ ẩn ẩn cảm thấy đại nạn lâm đầu. Nguyên Thủy trong lòng ba người rùng lên. Đại nạn lâm đầu? Làm sao có thể? Cùng hậu hệ đấu pháp lúc cũng không có cảm ứng này, hiện tại vì sao lại có nải dự cảm? Nhất định là bởi vì đây là thánh nhân đạo trưởng, trong lòng không được tự nhiên, cảm giác sai lầm. Không bao lâu, 6 người đi vào kim nao đạo bích dù cùng phụ cận. Hậu hệ gọi ra đa bảo các loại tiệt giáo muội tử, phân phó nói: "Đa bảo, bản tôn mấy vị đạo hữu đến đây, các ngươi lấy vài tiền tại địa bảo đến chiêu đãi." Hậu nghệ truyền âm bí du cung bên trong tám tiêu, chớ để tiểu muội tự xuất cung. Đồng thời lại âm thầm truyền âm đa bảo các loại tiệt giáo muội tử, để các nàng khắp than, không cần thật lấy thiên tài địa bảo đến. Đa bảo nghe vậy khóe miệng hơi rút. Lấy thiên tài địa bảo? Cho dù không có sư tôn nắm chỉ, nàng cũng không lấy ra đến a sớm bị tiểu sư muội phun phí hết. Thế là đa bảo vẻ mặt đưa đám nói, "Sư tôn à, ngài cũng không phải không biết, chúng ta sư huynh muội bọn họ thiên tài địa bảo đều đã bị tiểu sư muội ăn sạch, hiện tại đâu còn có còn thừa chiêu đãi đạo hữu a." Chúng ta bây giờ nghèo đến độ nhịn đói. Đồng thời chạy tới tiệt giáo muội tử cũng là sắc mặt kỳ biến, kim lòng không được che không gian linh bảo. Hậu nghệ sau lưng Nguyên thủy ba người nghe vậy ngầm hiểu. Tiệt giáo muội tử thiên tài địa bảo đều bị hậu nghệ tiểu muội tử ăn. Hẳn là hậu nghệ tiểu muội tử thích ăn thiên tài địa bảo. Cái này tựa hồ là một cơ hội. Thế là Nguyên thủy đi lên phía trước khuyên, "Tam muội à, chúng ta thượng cổ đại năng ha có thể chiếm tiểu bối tiền nghi. Nếu tam muội muốn tiến tiến vậy thì do vi huynh bỏ ra thiên tài địa bảo đi." Nói đi Nguyên thủy trong tay phủ Trần vùng lên thiên tài địa bảo liền phủ kiếm kim nao đạo. "Đúng đúng đúng, chúng ta cũng nên ra vài thiên tài địa bảo làm tới cửa lễ." Lệ Tuấn vung tay lên vô số thiên tài địa bảo hiện hiện. Đông Hoàng thái nhất lay động hỗn độn trung, lập tức bảo quang bộc lộ như là sông nhỏ giống như thiên tài địa bảo xuất hiện tại tiệt giáo muội tử trước mắt. Tiệt giáo muội tử ánh mắt tỏa sáng, trong lòng sợ hai thán phục những này thượng cổ đại năng vô liếng. Chương 472, Hậu Nghệ đạo hữu ngươi mới là thật giả holy, 1. Chương 472, Hậu Nghệ đạo hữu ngươi mới là thật giả holy, 1. Bọn hắn tùy ý xuất ra thiên tài địa bảo chính là các nàng nhiều gấp mấy lần. Tiệt giáo muội tử nuốt nước miếng ồ lên, tại bích du cung trước ăn như gió cuốn. Các nàng cũng mặc kệ có thể hay không luyện hóa, trước ăn lại nói Từ khi đem vốn liếng toàn bộ đút cho Thạch Cơ sau, các nàng liền lại không có luyện hóa thiên tài địa bảo. Bây giờ thấy những thiên tài địa bảo này, tựa như ngạ lang nhìn thấy thịt tươi một dạng. Nguyên Thủy ba người gặp tiệt giáo muội tử mãnh liệt ngở vực bên trong một trận đau lòng. Những thiên tài địa bảo này bọn hắn bình thường đều không nơ cho xiển giáo muội tử, thiên đình yêu vương bọn họ ăn, bây giờ lại bị tiệt giáo muội tử dạng này phong phí bốn. Hồi lâu, trên yến tiệc thiên tài địa bảo cơ hồ bị tiệt giáo muội tử quét sạch sành sanh, ngay cả thứ cặn bã đều không có cho Nguyên Thủy ba người lưu lại. Đa bảo cảm thán, Nguyên Thủy sư bá, Đế Tuấn, Thái Nhất tiền bối thật hào phóng a. Thiên tài địa bảo nói cầm thì cầm tuyển không keo kiện. Tiệt giáo muội tử nhao nhao phụ họa, đều cảm thấy Nguyên Thủy ba người hào phóng đến cực điểm, có tiền bối phương pháp. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật không hổ là thượng cổ đại năng. Không nghĩ tới Nguyên Thủy sư bá bọn hắn rộng lượng như vậy, bội phục bội phục. Nghe tiệt giáo muội tử tán thưởng, Nguyên Thủy ba người phiền muộn vạn phần. Nếu không phải vì gặp Hậu Nghệ tiểu muội tử, bọn hắn tuyệt sẽ không xuất ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Đế Tuấn nhìn lướt qua, gặp Tiễn hội không sai biệt lắm, liền hướng Hậu Nghệ hỏi, Hậu Nghệ đạo hữu, Tiễn hội cũng không xê xích gì nhiều, bây giờ có thể không cũng có khả năng gặp ngươi một chút tiểu muội tử. Nguyên Thủy không kịp chờ đợi nói, "Đúng vậy à, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ta muội tiểu muội tự phong thái đi. Có thể bị nữ oa nương nương tu làm con gái nuôi sinh linh, nghĩ đến lại là một tôn tiên tiên thần thánh. Hầu Nghệ đạo hữu làm gì che giấu, để cho chúng ta nhìn một cái có cái gì không được." Đông Hoàng thái nhất cũng đội vào nói, "Nguyên Thủy vước dâu nói có thể mở mang kiến thức một chút ta muội tiểu sư muội, cũng không hùng công tới đây một chuyến." Nhìn thấy Nguyên Thủy bọn người lo lắng như thế, Hầu Nghệ con mắt có chút nheo lại. "Đây cũng không phải là không được, chỉ là ta tiểu muội tự thích ăn tiên tài địa bảo, cũng không đủ nhiều tiên tài địa bảo sợ rằng sẽ gây nên nàng không vui." Hầu Nghệ lạnh nhạt nói ra, cũng không đủ nhiều tiên tài địa bảo ta thực sự không có ý tứ mang nàng đi ra. Hầu Nghệ nhíu mày gần như chỉ do nói. Nghe được Hầu Nghệ lần nữa đề cập tiên tài địa bảo, Nguyên Thủy ba người cảm thấy đau đầu và phận. Trong lòng bọn họ âm thầm cô, Tiệt giáo đệ tử Đông Đạo, vì lộ ra hào phóng, trước đó đã xuất ra không ít tiên tài địa bảo, hiện tại làm sao còn muốn? Nguyên Thủy giật giật khoe miệng, lộ ra thần sắc hồ nghi, "Ta muội, lần này đến đây, ta cũng không mang theo quá nhiều ngải tài địa bảo." Vừa rồi trên yến hội sử dụng, đã là ta không gian linh bảo bên trong tất cả hạng tịch chứ? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, như lấy thêm ra một nhóm lớn thiên tài địa bảo, hắn thật là muốn cắt tỉa. Đế Tuấn cung phụ hòa nói, "Đứng vậy à, ta lần này đến đây, đồng dạng không có mang quá nhiều ngải tài địa bảo." Thiên Đình mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể như thế phong phú a trước đó xuất ra thiên tài địa bảo, đã là ta có thể tiếp nhận mức cực hạn. Nếu là hậu nghệ còn muốn, đây quả thực là muốn ta mạng già a. Đông Hoàng thái nhất cũng tin thể mỗi ngày nói, "Hậu nghệ lão hữu, ta từ trước đến nay không thích chứa đựng thiên tài địa bảo, vừa rồi xuất ra, đã là của ta toàn bộ gia sản." Nguyên Thủy Thiên tôn ba người trên mặt lộ ra một bộ không có tiền dáng vẻ, trong lòng âm thầm đau lòng có thể bị bọn hắn mang theo người thiên tài địa bảo, tất nhiên là Hồng Hoang Thiên Địa nhất đẳng bảo vật, lần này tại Tiệt giáo Kim Ngao đảo lớn như thế chảy máu, thực sự để bọn hắn đau lòng không thôi. Hầu Nghệ nhìn xem Nguyên Thủy đám người bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận xem thường. Lam Vô Số nguyên hội trước đó liền tồn tại Hồng Hoang giữa Thiên Địa đỉnh tiêm đại năng, vừa mới xuất ra làm Yến hội thiên tài địa bảo chính là cực hạn. Cái này nói ra không sợ bị Hồng Hoang đại năng bọn họ chê cười chết sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thua thiệt hay là thánh nhân chuẩn thánh, xuất thủ thế mà nhỏ mọn như vậy. Còn có cái kia Đông Hoàng thái nhất, quả nhiên là mở mắt nói lời địa đạc linh lịch vô số vô lượng lực tiếp, lại là thiên đình yêu tục đồng hoàng, vậy mà nói không có thiên tài địa bảo, vừa mới xuất ra chính là tất cả. Loại chuyện hoang đường này, nói ra ai mà tin? Hậu nghệ trên mặt vẫn như cũ cười hì hì nói, các vị đạo hữu nếu nói như vậy, vậy bản tôn tiểu đệ tử liền không thể ra gặp một lần. Không phải là không muốn để chư vị gặp một lần bản tôn tiểu đệ tử, thật sự là bản tôn tiểu đệ tử không có thiên tài địa bảo không chịu đi ra ngoài a. Nguyên Thủy ba người khẽ mắt run rẩy, không nghĩ tới hậu nghệ dĩ nhiên như thế quyết truyện. Thật là một cái giả hồ ly. Trong lòng bọn họ âm thầm cô, phải làm sao mới ở đây? Nguyên Thủy nhìn một chút hậu nghệ một bộ không có thiên tài địa bảo cũng đừng nghĩ gặp tiểu đệ tử mặt giáng vẻ, nên phải khuyên, "Ấy, ta muội, cái này rất không cần phải. Ta mặc dù vừa mới xuất ra không ít thiên tài địa bảo, nhưng là kỳ thật trong tay còn thừa lại một chút. Làm tiên bối, nên cho ta muội tiểu đệ tử một chút lễ gặp mặt." Đế Tuấn cũng vội ho một tiếng nói ra, "Đúng đúng, ta làm thiên đỉnh chi chủ, vẫn còn có chút hàng thiết chữ. Tặng cùng đạo hữu tiểu đệ tử một chút lễ gặp mặt hay là không có vấn đề." Đông Hoàng thái nhất cũng liền bận bịu đổi giọng nói ra, "Ha ha ha, ta chợt nhớ tới, trong tay của ta còn có một cái không gian linh bảo." Trong đó hẳn là còn có một chút thiên tài địa bảo. Nguyên Thủy trong lòng ba người mặc dù đau lòng lại phải tổn thất thiên tài địa bảo, nhưng nghĩ nghĩ trước đó đã cho nhiều như vậy tiệt giáo đệ tử yến hội thiên tài địa bảo, hiện tại liền hầu nghệ tiểu đệ tử một người, cho liền cho, cũng không kém điểm này. Bọn hắn vị gặp thạch cơ cũng là liệu mạn tâm. Còn nữa mà nói, hầu nghệ tiểu đệ tử khẩu vị luôn không khả năng một người so toàn bộ tiệt giáo đệ tử còn lớn hơn đi. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy ba người ngược lại là lại không quá lo lắng. Hầu nghệ nghe được Nguyên Thủy ba người nói tới cười cười, bản tôn cảm thấy đi hay là không cần các đạo hữu tôn kém, dù sao đạo hữu tích trữ một chút thiên tài địa bảo cũng không dễ dàng tất cả đều lãng phí ở bản Tôn tiểu đệ tử trên thân, bản Tôn thật sự là tâm khó có thể bình an a. Nguyên thủy ba người nhìn thấy Hậu nghệ nói như vậy, hận không thể một ngụm lao hết phun ra. Hậu nghệ lại nói bản Tôn tiểu đệ tử khẩu vị thế nhưng là rất lớn, vẹn vẹn đạo hữu còn sót lại thiên tài địa bảo, chỉ sợ là cho ăn không no bản Tôn tiểu đệ tử. Cùng rằng này, còn không bằng không nhường đường bản bọn họ Tôn kém. Nguyên thủy ba người thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng mắng Hậu nghệ một vạn lần. Cái này Hậu nghệ chuyện gì xảy ra, như thế khó chơi, quả nhiên là tức chết ta cũng. Nhìn Hậu nghệ cái dạng này là muốn công phu sư tử ngã a, coi bọn họ là chư tệ. Bất quá vì gặp tiệt giáo cái kia thần dị đến cực điểm tiểu đệ tử, Nguyên Thủy ba người cắn răng. Cắt thịt liền cắt thịt đi, chỉ cần dò xét đến tiệt giáo đại cơ duyên, cái gì đều là đáng giá. Nguyên Thủy lại là đổi giọng nói ra, "Tam muội à, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá coi thường chúng ta bậc này hùng hoàng đại năng. Ta mặc dù chỉ còn lại có một chút thiên tài địa bảo, nhưng cũng đủ để tiệt giáo lại mở mấy chục lần yến hội, khẳng định cho ăn đến no bụng tam muội tiểu đệ tử." Đế Tuấn Đồng dạng nói ra, "Ha ha ha, ta vừa mới nói là cười. Ta thiên đình gia đại nghiệp đại, yêu binh yêu tướng vô số, chỉ là thiên tài địa bảo ta vẫn là cầm ra được. Đều không cần Nguyên Thủy đại hữu." Chỉ là một mình ta đều có thể cho ăn no đạo hữu tiểu đệ tử. Chương 472, Hầu lệ đạo hữu ngươi mới là thật giả hồ ly, 2, chương 472, Hầu lệ đạo hữu ngươi mới là thật giả hồ ly, 2. Hầu lệ đạo hữu, ta mặc dù không thích cất giữ thiên tài địa bảo, nhưng chỉ là cho ăn no một cái sinh linh vẫn là tương đối đơn giản." Đông Hoàng Thái nhất cũng lạnh nhạt nói ra. Hầu lệ nhìn thấy Nguyên Thủy ba người lần nữa đổi giọng, thầm nghĩ ba người mắc câu rồi. Cùng lúc đó, một mực tại bên cạnh ngắm nhìn nữ hoa, trấn nguyên tử bừng tỉnh đại ngộ minh bạch, Hầu lệ tại sao muốn để Nguyên Thủy ba người gặp tiểu đệ tử? Trong lòng bọn họ thầm nghĩ Hậu nghệ đạo hữu thế mà như thế nhạy bén, hắn như thế hành vi ở đâu là dẫn sói vào nhà, căn bản chính là tay không bắt sói là muốn cắt nguyên thủy, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất ba con sói ưa thích trong lòng a. Nữ Hoa, trấn nguyên tử thế nhưng là biết hậu nghệ tiểu đệ tử một lần ăn thiên tài địa bảo số lượng chính là rất nhiều, dù cho là bọn hắn bực này tuyền cổ tồn tại ở Hồng Hoang Thánh Nhân chuẩn thánh cũng không khỏi đến tất lưỡi. Bọn hắn cung cấp hậu nghệ tiểu đệ tử ăn thiên tài địa bảo cũng không đau lòng, dù sao những thiên tài địa bảo này đối bọn hắn tu vi bực này tới nói hoàn toàn không được mấy may tác dụng. Mà lại Nữ Hoa, trấn nguyên tử còn không có đệ tử Thủ hạ muốn nuôi căn bản không đau lòng tiền tài địa bảo tiêu hao. Ngược lại là Nguyên Thụy, để tuấn bọn hắn dưới tay xiển giáo đệ tử, yêu binh yêu tướng gào khóc đòi ăn, thiên tài địa bảo sử dụng là có thể tiết kiệm một điểm là một chút. Hiện tại xem ra Nguyên Thụy tiền tôn, đệ tuấn, đông hoàng thái nhất là muốn hung hăng đến rơi xuống một miếng thịt. Lúc đến hiện tại sói cùng con ngồi thân phận dống nhiên liền thay đổi. Nguyên Lai hậu nghệ mới là mấy người nhất tinh minh con sói kia. Nữ Hoa, trấn Nguyên Tử suy nghĩ thông suốt sau, cũng đội vàng mở miệng thuyết phục Nguyên Thụy ba người xuất ra thiên tài địa bảo. Phải biết có thể làm cho Nguyên Thụy ba người ăn quả đắng cơ hội cũng không nhiều nữ Hoa. Trấn Nguyên tử cần phải cố mà trân quý cơ hội lần này. Bản tọa Hà Nhi, khẩu vị sắc thực so Hồng Hoang bình thường sinh linh vốn thấp chút. Nữ oa ngữ khí lạnh nhạt, phản phất tại Trần Thuật một sự thật. Trấn Nguyên tử cũng gật đầu chứng thực, sắc thực như vậy. Lúc trước hậu nghệ đạo hữu tiểu đệ tử đến ta ngũ trang quan làm khách, càng đem nhân sâm quả trên cây trái cây ăn hết còn không có no bụng, khẩu vị to lớn, làm cho người sợ hai tháng phục. Nguyên Thủy ba người nghe vậy, nhíu mắt, trong lòng chấn kinh. 9.00005 kết một lần quả nhân sâm quả, lại bị hậu nghệ tiểu đệ tử duy nhất một lần ăn sạch. Nếu là Hồng Hoang bình thường sinh linh, nhiều như vậy linh khí chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Nhưng bọn hắn nghĩ lại, lại hưng phấn lên. Tiêu Hao lớn cũng vừa lúc nói rõ tiểu đệ tử kia không phải tầm thường, khó trách có thể nhiều lần gây nên thiên địa dị tượng, thậm chí dẫn tới vô lượng công đức tưởng vân rơi vào kim lao đạo, phúc phận mấy triệu tiệt giáo đệ tử. Hâu Nghệ thấy thế, cũng phối hợp giả bộ làm đáng tiếc, Chấn Nguyên Tử đạo hữu nói không sai, ta lần trước mang tiểu đệ tử đi ngủ trong quan, hắn xác thực đem nhân sâm quả toàn ăn sạch. Nguyên Thủy ba người ánh mắt hồ nghi, luôn cảm thấy trong này có hố, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ hố ở nơi nào. Hâu Nghệ dù sao cũng là cái hồn nguyên tiên đạo thánh nhân, như thế nào nhìn chằm chằm vào thiên tài Liệu Bạo. Nguyên Thủy mang theo do dự, từ không gian linh bảo bên trong móc ra một chút tiên tài địa bảo hỏi: "Ta muội, những này đủ chưa?" Mấy mấy tản ra kim quang tiên tài địa bảo nổi giữa không trung, hầu nghệ lại chậm rãi lắc đầu, còn kém xa lắm. Nguyên Thủy mở to hai mắt nhìn, trong lòng gọi thẳng không có khả năng. Trong những tiên tài địa bảo này, bất kỳ một cái nào đơn lấy ra, đều đủ tiên linh tiêu hóa trăm vạn năm. Một bên đế tuấn thấy thế, chế nhạo một tiếng, "Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi đây cũng quá thiếu chút." Nhìn bản đế hắn phất tay, mấy trăm cái tiên tài địa bảo hiện hiện. Sau đó vừa nhìn về phía Đông Hoàng thái nhất, Đông Hoàng thái nhất ngầm hiểu, đồng dạng phất tay hiện ra mấy trăm tiên tài địa bảo. Đế Tuấn tràn đầy tự tin, hậu nghệ lão hữu, những này đủ chứ? Bản đế hiện tại hẳn là có thể thấy tiểu đệ tử của ngươi chân dung đi, nhưng mà hậu nghệ vẫn rất đầu, còn kém xa lắm. Đế Tuấn, đông hoàng thái nhất chứng mắt, gọi thẳng không có khả năng. Thấy hai người ăn quả đắng, Nguyên Thủy cười nói, ha ha ha, vừa mới ta chỉ là xuất ra một bộ phận mà thôi. Hắn tiết lộ là bảo, xoàn một tiếng, về số lượng ngàn hồng hoàng đỉnh cấp thiên tài địa bảo thỉnh linh xuất hiện tại mấy người trước mắt. Hiện tại ta xuất ra mới là toàn bộ. Nguyên Thủy dáng tươi cười tự tin, nhưng tâm lại tại âm thầm dị máu. Hơn ngàn hồng hoàng đỉnh cấp thiên tài địa bảo Cái này đều đủ xiển giáo trên dưới dùng cái trăm vạn năm. Hầu nghệ ánh mắt sáng lên, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Hắn lập tức nhìn về phía Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất hai người. Hai người bị đánh mặt, trong lòng giận dữ, lần nữa vất tay, đúng là hơn vạn tiên tài địa bảo hiện hiện. Hừ. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nhìn về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy gặp Đế Tuấn ngạo nghễ không thôi, thật đến hàm răng ngửa, cũng vất tay gọi ra hơn vạn tiên tài địa bảo. Hầu nghệ tâm thần vui vẻ, cái này Nguyên Thủy, Đế Tuấn thế mà vẫn còn so sánh đi lên, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn mong đợi nhìn xem Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, hy vọng ba người này tiếp tục làm hạ thấp đi. Nhưng mà Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất lại làm cho Hậu Nghệ thất vọng. Hơn vạn hồng hoàng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, đây đã là bọn hắn có khả năng xuất ra mức cực hạn. Lại nhiều lời nói, toàn bộ tiên đình liền muốn uống một đoạn thời gian tiên địa cương phong. Nguyên Thụy gặp Đế Tuấn hai người không có tiếp tục vờ ngớ ngẩn, trong lòng lâm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sau đó hướng Hậu Nghệ hỏi, "Ta muội, những thiên tài địa bảo này tổng đủ chứ?" Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất cũng nhìn về phía Hậu Nghệ. Những thiên tài địa bảo này nếu là còn chưa đủ, vậy cái này tiệt giáo cơ duyên không nhìn cũng được. Chỉ là dò xét tiệt giáo cơ duyên liền lấy ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy, đã có chút không đáng. Hậu nghệ nhìn xem rực rỡ muôn màu tiên tài địa bảo, mặt đều cười lên hoa. Hắn vừa định muốn nói còn kém xa lắm nhưng lại nhìn thấy Nguyên Thủy ba người đau lòng dáng vẻ, biết được cái này nhất định là đạt đến cực hạn của bọn hắn. Liền thấy tốt thì lấy, đổi giọng nói ra, "Ân, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ." Lấy Nguyên Thủy ba người vừa liếng, đương nhiên không có khả năng chỉ có một chút như thế, nhưng cắt thịt muốn chậm chậm lưu toan, không, có khả năng nhảy lên mà liền. Dù sao Nguyên Thủy ba người bây giờ tại Kim Dao đảo, chạy lại chạy không thoát. Nghe được hậu nghệ trả lời chắc chắn, Nguyên Thủy ba người hít một hơi lãnh khí, miễn cưỡng đủ. Cái này mở cái gì hồng hoang trò đùa? Ba người bọn họ xuất ra thiên tài địa bảo, cộng lại đều nhanh có 50,000 số lượng. 50,000 hồng hoàng đỉnh cấp cực phẩm thiên tài địa bảo, cái này đều đủ hồng hoàng sinh linh tiêu hóa mấy cái nguyên hội, đến hậu nghệ tiểu đệ tử trong miệng lại là miễn cống nủ. Nguyên thủy ba người đấy lòng chấn kinh, nhưng càng nhiều nghiêm trọng hoài nghi hậu nghệ là cố ý. Kỳ thật hậu nghệ tiểu đệ tử khẩu vị căn bản không có lớn như vậy, nói như vậy nhưng thật ra là vì thịt bọn họ một trận. Nguyên thủy nghi ngờ hỏi: "Ta muội, ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt chúng ta?" Những thiên tài địa bảo này miễn cống nủ. Hậu nghệ khẳng định nói ra: "Không sai, vẹn vẹn chỉ là miễn cống tôi." Trên thực tế, Hầu nghệ cũng không có lừa gạt nguyên thủy ba người. 50, 000 số lượng thiên tài địa bảo, đối với tiểu đệ tử tới nói, quả thật chỉ có thể ăn ba thành no bụng. Phải biết lúc trước tiểu đệ tử đem tiệt giáo trên dưới đến trăm vạn mà tính đệ tử thiên tài địa bảo một chút không dư thừa ăn sạch, cũng mới miễn cưỡng ăn no. Tiệt giáo đệ tử mặc dù không có nguyên thủy loại này hồng hoàng đỉnh cấp đại năng có tiền, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Đến trăm vạn mà tính tiệt giáo đệ tử, mỗi người xuất ra một cái thiên tài địa bảo, cũng có hơn trăm vạn. Chương 473, chúng kế, 1, chương 473, chúng kế, 1. Nữ oa cũng nói giúp vào. Hậu nghệ sư Minh không có nói sai, ta Hải Nhi mỗi lần ăn đều là lấy trăm vạn mà tính. Trấn Nguyên Tử cũng gật đầu nói phải, lúc trước hậu nghệ đạo hữu tiểu đệ tử ăn sạch ta nhân sơn quả cũng chỉ là làm cái món điểm tâm mà ăn. Nguyên Thủy ba người trấn kinh và phẫn. Mỗi lần ăn lấy trăm vạn mà tính. Đây là hồng hoang sinh linh có thể đạt tới lượng cơm ăn sao? Cái này sợ không phải lúc đất trời chưa mở mang hỗn độn tôn vẻ cự ma. Dù bọn hắn bực này hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên tiên đạo thánh nhân, duy nhất một lần luyện hóa thiên tài địa bảo cũng bất quá là mấy chục vạn, hậu nghệ tiểu đệ tử trực tiếp liền trăm vạn mà tính. Cái này nói ra quỷ chết đói đều được làm cái trò cười nghe. Bất quá cũng may hậu nghệ trí ít nói là đủ, không phải vậy ba người bọn họ chỉ sợ muốn ngựa không dừng vó rời đi nơi này. Cái gì tiệt giáo cơ duyên, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Lớn hơn nữa cơ duyên có thể giá trị mấy triệu kiện không tầm thường tiên tài địa bảo sao? Nguyên Thủy không kịp chờ đợi hỏi, tiểu đệ tử ở chỗ nào? Ta muội, mau dẫn tới để bản tôn nhìn một cái. Đế Tuấn cũng liền nói gấp, đúng vậy à, bản đế cũng nghi tận mắt nhìn đạo hữu tiểu đệ tử phong thái. Hậu nghệ cười ha hả đáp lại, đừng nóng vội đừng nóng độ, ta cái này đi đem tiểu đệ tử mang tới. Nói xong, hắn chậm rãi đi hướng bích du cùng, để Nguyên Thủy ba người chờ đến lo lắng vạn phần muốn. Hầu nệ đi vào bích du cùng, phát hiện Tam Tiêu bọn người ngay tại đùa Thạch Cơ, dạy nàng nói chuyện. "Tiểu sư muội, gọi Sư tỷ." Bích Tiêu nắm nuốt Thạch Cơ khuôn mặt, ôn nhu nói. Thạch Cơ nháy nháy mắt, bắt trước nói ra, "Sư, Sư tỷ." Bích Tiêu sau khi nghe được vô cùng vui vẻ, con mắt đều cười híp lại, càng hứng bừng bừng tiêu lên, các ngươi cũng nghe được không có, tiểu sư muội gọi ta là Sư tỷ." Vân Tiêu cũng ngạc nhiên nói, "Tiểu sư muội quả nhiên biết nói chuyện, mà lại thiên tư thông minh, không bao lâu nữa liền có thể triệt để nắm giữ." Quỷ Tiêu cũng hứa thích lông mày, nói ra, "Tiểu sư muội có thể nói chuyện, thật sự là đại hỷ sự." Lúc này, Hầu nghệ ho khan một cái, đi vào trong điện. Tam Tiêu quay đầu đi, phát hiện Sư Tôn Hầu nghệ giáo chủ tới. "Sư Tôn, ngài đã tới?" Vân Tiêu cung kính nói ra. "Sư Tôn, bên ngoài yến hội tiến hành đến thế nào?" Quần Tiêu tò mò hỏi. Hầu nghệ thuận miệng đáp, "Trên cơ bản không sai biệt lắm." "Sư Tôn, Sư Tôn, tiểu sư muội biết nói chuyện. Vừa mới còn gọi sư tỷ ta đâu." Bích Tiêu ôm thẻ cơ, đáp ý nói ra. Hầu nghệ cũng cảm thấy mừng rỡ, nói ra, "Như vậy rất tốt. Đem tiểu sư muội giao cho vi sư đi, vi sư mấy cái đạo hữu muốn gặp một lần nàng." Bích Tiêu liền vội vàng gật đầu. Đem Thạch Cơ đưa cho Hậu Nghệ. Thạch Cơ trừng mắt một đôi huống độn trọng động, nhìn xem Hậu Nghệ góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng gương mặt, lộ ra một vòng vút tà dáng tươi cười. Hậu Nghệ tiếp nhận Thạch Cơ, quay người đi ra ngoài, nhưng hắn cố ý thả chậm bước chân, để Nguyên Thủy ba người chờ đến lo lắng. Trên đường, Hậu Nghệ nhìn xem sợ sợ đáng yêu Thạch Cơ, trong lòng càng ngày càng ưa thích. Đến, gọi sư tôn Hậu Nghệ một mặt hiền lành nói: "Sư tôn." Thạch Cơ gần từng chữ bắt trước. Có thể là bởi vì quá lâu không nói chuyện, Thạch Cơ bây giờ nói chuyện còn có chút lạnh nhạt. Nhưng Hậu Nghệ cũng không thèm để ý, hắn kiên nhẫn dạy Thạch Cơ nói chuyện. Theo thạch Cơ một tiếng sư Tôn kêu ra miệng, hầu nghệ nét mặt tươi cười đổi ra, nói ai? Hắn lên tiếng cười sang sảng, nói ra, "Đồ nhĩ ngoan, bạn Tôn lần này dẫn ngươi đi ăn được độ vận." Thạch Cơ nghe chút có đồ tốt ăn, lập tức hai mắt tỏa sáng, gập lên vui vẻ nói ra, "Tốt, sư Tôn tốt." tốt. Hầu nghệ nhỏ giọng nói ra, "Một hồi ngươi tận lực đừng nói chuyện, hết thảy do bạn Tôn tới nói. Lần này bạn Tôn dẫn ngươi gặp xiển giáo thế nhân, thiên đỉnh tiền đế, đông hoàng, bọn hắn đều là hùng hoàng đại năng, trong tay đầu thiên tài điệu bạo không thể so với bạn Tôn cùng ngươi mẹ nuôi thiếu." Thạch Cơ một đôi hỗn độn trọng đồng ý ki tỏa sáng, đầu nhỏ giống gà con mổ thóc giống như gà đầu. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Bất quá bọn hắn lúc trước không phải còn cùng sư Tôn mẫu thân các nàng đấu pháp sao? Làm sao bây giờ lập tức đối tính? Nhưng nàng nghĩ lại, mặc kệ nó, có thiên tài địa bảo ăn liền đã ký. Thế là nàng trừng mắt nhìn, thần tình nghiêm túc nghiêm túc nhìn xem Hầu nghệ, tựa hồ muốn nói, hết thảy nệ sư Tôn. Hầu nghệ bị Thạch Cơ biểu lộ trọc cười, nói ra, xem ra ngươi cùng vi sư ý nghĩ mở rộng, đều muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút thiên tài địa bảo. Bên ngoài, Nguyên Thủy ba người thần sắc lo lắng chờ đợi. Bọn hắn thỉnh thoảng thăm dò nhìn về phía xa xa Bích Du cùng, trong lòng nghi ngờ Này làm sao còn chưa tới? Điểm ấy khoảng cách đối với Hỗn Nguyên Tiên Đạo Thánh nhân tới nói không phải liền là một cái hô hấp sự tình sao? Hậu nghệ sẽ không chạy trốn đi. Bọn hắn gấp đến độ tại bốn chỗ dạ bước, nếu không phải bên người còn có nữ hoa cùng Chấn Nguyên Tử mắt lom lom nhìn xem bọn hắn, ba người đã sớm muốn phóng đi bích dù cùng tìm tòi hư thực. Đế Tuấn lo lắng hỏi, "Nữ hoa đạo hữu, Hậu nghệ đạo hữu tại sao vẫn chưa ra?" Nữ hoa nhìn xem ba người nóng nảy bộ dáng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu nói ra, "Bản tọa không biết có thể, có thể Hậu nghệ sư huynh có chuyện gì chậm chết đi." Nhưng cái này cũng chỉ hoãn quá lâu. Nguyên Thủy bất mãn nói, nếu như không để cho bạn Tôn đi Bích Du Cung tìm một chút có chuyện gì bạn Tôn kẻ làm huynh trưởng này cũng có thể giúp một tay. Nói hắn liền muốn bay hướng Bích Du Cung, lại bị Nữ Oa ngăn lại. Thấy, Nguyên Thủy sư huynh ở chỗ này chờ thuận tiện, bản tọa Hải Nhi một hồi liền ra tới. Nữ Oa nói ra, "Nguyên Thủy, để Tuấn ba người tức giận không thôi nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn cũng không thể lại cùng Nữ Oa bên trên Thiên Ngoại Thiên đánh một cầm đi. Tính toán, các loại đi. Bấy quan ước vạn năm đều được, điểm ấy thời gian còn chờ không dọn nổi." Tại Nguyên Thủy ba người chờ đợi bên trong, Bích Du Cung cửa điện rốt cục bị chậm rãi đẩy ra. Bọn hắn thần tình kích động trận to hai mắt sa xa, xa nhìn lại. Chỉ gặp hậu nghệ trong tay tựa hồ ôm trong lực một cái gì sinh linh. Bọn hắn cố gắng muốn nhìn rõ hậu nghệ ôm ấp đến cùng là vật gì, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện căn bản nhìn không rõ ràng. Phải biết lấy nhãn lực của bọn hắn đừng nói từ nơi này nhìn thấy bích du cung trước, liền xem như quan sát từ xa Hồng Hoang Thiên Địa Ức Vạn Dặm Sơn Hà cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở lúc này lại căn bản thấy không rõ hậu nghệ ôm ấp chính là hà vật. Nguyên Thủy ba người buồn bực không thôi, tức giận đến muốn thổ huyết. Bọn hắn minh bạch, cái này hậu nghệ khẳng định là cố ý dùng hỗn nguyên chi lực che chắn. Hồi tưởng lại bọn hắn trước đó bỏ ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hiện tại hậu nghệ tiểu đệ tử gần ngay trước mắt bọn hắn lại thấy không rõ, ngay cả cái mặt đều không thể gặp đến cái này ai có thể chịu nổi. Nguyên Thủy ba người lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ muốn chờ đợi hậu nghệ đi tới. Nhưng cuối cùng lại phát hiện hậu nghệ liền đợi tại Bích Du cung trước bất động. Nguyên Thủy ôn nội truyền âm nói ra, "Ta mỏi, mau mau đi tới a." Đế Tuấn cũng trách cứ nói ra, "Hậu nghệ đạo hữu ngươi thế, nhưng là nói để cho chúng ta nhìn xem đạo hữu tiểu sư muội chân dung." Đạo hữu đợi ở nơi đó, chúng ta làm sao tinh tế quan sát? Đông Hoàng thái nhất cau mày, không vui nói ra, "Hậu nghệ đạo hữu, nói không giữ lời." Đây cũng không phải là tiệt giáo thánh nhân tác phong ái ngờ, Hầu Nghệ lại cười nói, "Bạn tôn tiểu đệ tử không phải ở chỗ này sao? Lấy các ngươi tu vi, còn thấy không rõ bản tôn tiểu đệ tử." Chương 473, chúng kế 2, chương 473, chúng kế 2. Bản tôn cũng không có nước lời, đã dựa theo ước định, đem tiểu sư muội đưa đến trước mắt các ngươi. Nguyên Thủy nghe vậy gầm thét, "Hầu Nghệ, người vô sỉ, không có chút nào thánh nhân phong phạm." Đế Tuấn cũng nổi giận mắng, "Hầu Nghệ đạo hữu, chê bữa như vậy chúng ta, cũng đừng trách chúng ta trở mặt." Đông Hoàng Thái nhất nguyên thần bên trong, hỗn loạn chung dung động ầm ầm, Nguyên Thủy Đế Tuấn cũng gọi ra pháp bảo, tùy thời chuẩn bị cùng Hầu Nghệ một trận chiến. Bọn hắn đã chịu đựng đủ, quyết định không còn nhẫn nhịn. Đối mặt Nguyên Thủy ba người chỉ trích, Hầu Nghệ vẫn như cũ là một mặt phong khinh vấn đạo, hoàn toàn lơ đễnh. Hàn Dương Dương đáp ý nói, "Nguyên Thủy, bản tôn cũng không có trêu đùa các ngươi, không thể nói lung tung được a." "Lam Tiên Đạo Thánh Nhân, ngươi phải chú ý ngôn từ." Hầu Nghệ ngửa mặt lên trời cười tiếu, căn bản không có đem Nguyên Thủy ba người để vào mắt. Nguyên Thủy tức giận đến kém chút nổ đi, nổi giận nói, "Hầu Nghệ, ngươi còn nói không có trêu đùa chúng ta?" Trước ngươi thế nhưng là nói muốn cho chúng ta nhìn tiệt giáo tiểu đệ tử mới bằng lòng cho thiên tài điệu bảo. Hầu nghệ trên mặt cười nở hoa, không có phủ nhận, ngược lại là gật đầu nói, "La bản tôn nói, có vấn đề gì không?" Nguyên Thủy nổi giận đùng đùng nói ra, "Vậy ngươi cho chúng ta nhìn sao? Đây không phải trêu đùa chúng ta là cái gì?" Đế Tuấn ánh mắt hung quang lấp lóe, nói hầu nghệ, "Làm thiên đạo thánh nhân không thực hiện lời hứa, ngươi tiệt giáo không xứng đáng chi là thánh nhân giáo phái." Đông Hoàng Thái nhất cũng nắm chặt nắm đấm, hận không thể trực tiếp đánh, "Hầu nghệ, ngươi là muốn cùng Tiệt giáo cùng thiên đình khai chiến sao?" Hầu nghệ nhướn mày, nói ra, "A, bản tôn thế nhưng là không có trêu đùa các ngươi." Bản Tôn là đáp ứng cho các ngươi nhìn Bản Tôn tiểu đệ tử, "Nặc, chẳng phải đang nơi này sao?" "Mặc khác, Bản Tôn Tiệt giáo xứng hay không xứng là thánh nhân giáo phái, các ngươi có thể nói không tính. Bản Tôn chính là Hỗn Nguyên Tiên Đạo Thánh nhân. Nếu là muốn khai chiến, một trận chiến chính là Bản Tôn Tiệt giáo chưa bao giờ sợ qua." Nguyên Thủy toàn thân run rẩy, nói khoảng cách xa như vậy, còn cố ý lấy thần thông pháp lực che lớp, Bản Tôn làm sao có thể nhìn thấy? Hầu nghệ ngươi như vậy hành vi, căn bản thấy thẹn đối với tiên đạo thánh nhân vị trí. "Hầu nghệ, Bản Tôn nhất định phải cùng ngươi đại chiến mấy trăm hồi hợp không thể." Nguyên Thủy tức giận đến toàn thân phát run, cái gì khoảng cách quá nhìn xa không đến, đều là vông nĩa. Bọn hắn đạo hạnh tu vi sớm đã không phải thường nhân, loại khoảng cách này cùng ta mễ nhìn người nhìn vật không có chút nào khác biệt, nhưng làm sao cái kia Tiệt giáo tiểu đệ tử trên người có từng tầng từng tầng tầng tầng Hỗn Nguyên chi lực che chắn, căn bản là thấy không rõ lắm. Đế Tuấn cũng là nổi giận đùng đùng, một cú quần quật Thiên Đế uy áp của tới, "Hầu nghệ, ngươi tiểu đệ tử kia trên người có Hỗn Nguyên chi lực che chắn, đem chúng ta xem như đồ đần có phải hay không?" Kim Nao đạo Tiệt giáo đệ tử tại cỗ uy áp này bên dưới, lại có chút không thở nổi. Hầu nghệ lại một mặt mờ mịt, giả bộ ngu nói: Cái gì hôn nguyên chi lực che chắn? Bản Tôn làm sao không biết, Đế Tuấn đạo hữu, ngươi sao có thể nói mò đâu? Bản Tôn nhưng không biết cái gì hôn nguyên chi lực. Đế Tuấn giận quá thành cười, "Hầu nghệ, đồ vô sỉ, chê bộ bản đế còn chơi sọ lá. Bản đế không phát uy, ngươi thật sự cho rằng bản đế là buồn nạt." Hắn trong tay trái tay phải hạ đồ lạc tư lóe ra nhàn nhạt tinh độ, phía trên tán phát vô tận lực lượng hủy diệt chính thiết ra. Đông Hoàng Thái nhất thái dương thần mắt cũng nhấp nháy xinh huy, tiên tiên chí bảo hỗn độn trùng phù ở đỉnh đầu, u u tiếng trung chấn áp không gian, thời gian. Hắn trầm giọng nói, "Hầu nghệ, chúng ta đều là tử tiêu cùng nghe đạo đạo hữu." cũng cùng nhau trải qua vô lượng lực kiếp, hiện tại bất quá là nhìn xem một tên tiểu đệ tử, làm gì đại động can qua như vậy. Nếu là hiện tại đem tiểu đệ tử cho chúng ta nhìn qua, hết thảy còn kịp. Hỗn loạn trung thần uy lại phát, trong chốc lát, toàn bộ Kim Ngao Đảo ổ đỡ chuyện tình gì, long trời lở đất. Ba vị hồng hoàng đỉnh cấp đại năng dưới cơn nóng giận, thiên địa cũng vì đó mà đút. Hầu nghệ lại lạnh lùng hừ ra một tiếng, cười nói, bản tôn nói được thì làm được, đã đem tiểu đệ tử ôm ra cho các ngươi nhìn, về phần khoảng cách nhìn từ xa không rõ, đó chính là các ngươi vấn đề, cùng bản tôn cũng không quan hệ. Hắn không có chút nào yếu thế. Phía sau bốn thanh Chu Tiên Thứ kiếm phóng xuất ra nồng đậm sát cơ với khí, kiếm khí cuồn cuộn giữa thiên địa. Hắn lạnh lùng nói, thấy thẹn đối với thiên đạo thánh nhân vị trí. Ha ha, bản tôn thẹn không thẹn với còn chưa tới phiên ngoại nhân chỉ trỏ. Nữ hoa cùng chấn nguyên tử thấy thế cũng là vội vàng gọi ra hùng tu cậu, đại điệu thai mảng để phòng vạn nhất. Bọn hắn sợ hậu nghệ bốn người bỗng nhiên đánh nhau. Một phen luồn lữ xuống tới, Nguyên Thủy ba người bị tức đến sắc mặt tái nhợt, trong tay linh bảo chí bảo đều hiện hắc suy. Nhưng mà mặc dù bọn hắn trên thân khí tức cường hãn, nhưng lại chậm chạp không có động thủ dấu hiệu. Nguyên Thủy, Đệ Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng còn không có mất lý trí. Bọn hắn lúc này còn đợi tại Tiệt giáo Kim Ngưu đạo bên trên, Thiên đạo thánh nhân tại trong đạo tràng của chính mình chiến lực không thể nghi ngờ sẽ cản mạnh một chút. Lại thêm bên cạnh còn có nữ hoa cùng trấn nguyên tử mắt lom lom cầm hồng tu cậu, đại địa thay màn. Lúc này động thủ phần thắng cứ thấp. Bằng không mà nói bọn hắn đã sớm trực tiếp động thủ cùng hộ nghệ lấy nhau, có lẽ còn có thể thừa dịp loạn đem Tiệt giáo tiểu đệ tử đoạt tới. Đến lúc đó còn cần đến nhìn hộ nghệ sắc mặt. Về phần hộ nghệ, nữ hoa, trấn nguyên tử ba người bọn hắn cũng không phải quá muốn đột thủ. Một khi 6 người động thủ, trước hết nhất gặp nạn nhất định là Kim Ngưu đạo cùng Tiệt giáo đệ tử. Kim lão đạo cùng tiệt giáo đệ tử đối với Hầu Nghệ tới nói hao tổn không được, mà nữ hoa cùng trấn nguyên tử lại chỉ có thể khách theo chủ liễn, Hầu Nghệ động thủ bọn hắn liền độ thủ. Nguyên Thủy Phấn hận hỏi, Hầu Nghệ coi là thật không cho nhìn. Hầu Nghệ cười ha ha nói, nhìn a làm sao không cho nhìn? Bản tôn tiểu đệ tử ngay ở chỗ này, ngươi dùng sức nhìn cũng không có quan hệ. Hầu Nghệ cùng Nguyên Thủy ba người nói nhăng nói cuội, nhưng không có chú ý tới trong lực thạch cơ quanh thân phát sinh một chút dị dạng. Cuồn cuộn uy áp tại thạch cơ trên nục thân hiện lên tiên điệu tự nhiên chi lực tam thiên đại đạo pháp tất bỗng nhiên tụ tập. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm Thiên địa nhân luân chi khí khí tại thạch cơ đỉnh đầu hội tụ phong thủy lửa, âm dương ngũ hành đủ loại tự nhiên chi lực hóa thành một đóa sáng chói kim liên. Tại lúc này, Nguyên thủy hậu nghệ 6 người cũng đều chú ý tới thạch cơ động tĩnh. Tại 6 người trong ánh nhìn chăm chú, thạch cơ đỉnh đầu kim liên một mảnh cánh chậm rãi nở rộ. Mỗi một cánh đều đại biểu cho một đạo đại đạo pháp tắc tựa như xa xa đối ứng trước đó vắt ngang giữa thiên địa cổ lão pháp tắc hư ảnh. Đại đạo thánh âm từ trong hư không truyền đến, đại đạo tạo hóa khí tức từ hỗn độn bên trong rơi xuống. 99 phẩm tạo hóa kim liên tại thạch cơ đỉnh đầu phóng xuất ra vô tận đại đạo pháp tắc chi lực, đại đạo uy áp thậm chí một lần lấn át 6 vị đại năng giả ra uy áp. Lập tức, toàn bộ Kim Ngưu đạo sinh linh đều cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ, thậm chí có chút tiệt giáo đệ tử trống rỗng nội đạo, đạo hạnh đạt được đột phá. Nguyên Thủy ba người nhìn thấy một màn này, đình chỉ chửi rủa, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hoa nợ 99 phẩm, đây là vật gì? Chẳng lẽ là đại đạo hóa thân sao? Trong lòng bọn họ nghi hoặc không thôi. Phải biết, liền ngay cả bản cổ đại thần, cũng mới hoa nợ 72 phẩm, chương 474, Hồng Nông Kinh đã đột phá tầng thứ 2, 1, chương 474, Hồng Nông Kinh đã đột phá tầng thứ 2, 1. Ma Hậu Nghệ tiểu đệ tử Vậy mà trực tiếp mở ra 99 phẩm tạo hóa kim liên, đây là đại đạo sủng nhi hay là đại đạo hoa thân? Nguyên Thủy thấy thế, trong ngáy mắt minh bạch vì sao hậu nệ muốn như vậy che chở tiệt giáo tiểu đệ tử. Nếu là đệ tử của hắn cũng có thể hoa nở 99 phẩm, làm hồng hoàng nhất bao che cho con hắn, khẳng định cũng sẽ đem nó giấu đi, không để cho người khác nhìn thấy. Hoa nở 99 phẩm, nhìn như vậy đứng lên, trong truyền thuyết hỗn độn ma thần giống như cũng không có khủng bố như vậy đi." Đế Tuấn Hoàn sợ nói. Đông Hoàng Thái nhất cũng lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong, 99 phẩm tạo hóa kim liên, đây quả thật là hồng hoàng sinh linh sao? Bản hoàng làm tiên tiên thuần thánh, Tư chất chính là hồng hoàng đỉnh điểm, nhưng coi như ta Hoa Nở cũng bất quá thập nhị phẩm. Hiện tại bỗng nhiên có nhân hoa mở 99 phẩm, cái này ai có thể tiếp thu được? Hầu Nghệ, Nữ Hoa, Chấn Nguyên Tử đồng dạng đối với thạch cơ trên thân phát sinh sự tình cảm thấy kinh ngạc. Tiểu đệ tử, lại dẫn động dị tượng, thật sự là kỳ quái, về khoảng cách lần dẫn động dị tượng, còn không có qua một ngày a. Hầu Nghệ hơi có vẻ kỳ quái, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Nữ Hoa lúc này đã không cảm thấy kinh ngạc, bản tọa hài tử, đây là lại dẫn động cái gì dị tượng? Chấn Nguyên Tử thì giống như là chưa từng va chạm xã hội một hạng, trong miệng kinh ngạc liên tục, Hoa Nở 99 phẩm. Quá bất hợp lý, không hổ là hậu nghệ tiểu đệ tử từ chức Ni Tiên. Về phần lúc này Thạch Cơ cũng ở vào mộng bức trạng thái. Hắn liền liền nằm, đột nhiên đỉnh đầu liền nợ hoa rồi, cái này thả trên thân ai không mập bức. Bất quá theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Thạch Cơ trong lòng hiểu rõ. "Đốt. Chúc mừng ký chủ Hồng Mông Kinh tu luyện tới tầng thứ 2. Hồng Mông Kinh tầng thứ 2, Chư Thiên Đạo pháp hóa lò luyện, mọi loại diệu thuật thêm thân ta." Nguyên lai là Hồng Mông Kinh đột phá tầng thứ 2, bất quá cái này Chư Thiên Đạo pháp hóa lò luyện những lời này là có ý tứ gì? Thạch Cơ nghi ngờ hỏi hệ thống. "Đốt. Hồng Mông Kinh tu luyện tới tầng thứ 2 lúc" bạn giới đạo pháp tan trong một lọ, đổ vào bản thân, để bản thân đối với pháp tắc năng lực lĩnh ngộ tiêu thăng. Xách, cái này không phải liền là nói, tăng lên trên diện rộng ta ngộ đạo năng lực sao? Thạch Cơ thẩm ý đến, mặc dù không có tính thực chất chiến đấu năng lực phòng ngự, nhưng tăng lên ngộ đạo năng lực cũng không tệ, dù sao ngộ tính thứ này thế, nhưng là rất khó tăng lên. Tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, cân tứ phi phàm thượng cổ đại năng một đường đột phá chuẩn thánh không có nửa điểm bình cảnh, mà hậu thiên sinh linh liên đột phá cái đại la kim tiên đều muốn thật dài thời gian bế quan. Thậm chí có Hồng Hoang sinh linh truy cứu cả đời đều không thể cảm ngộ pháp tắc đột phá đại la kim tiên. Bởi vậy có thể thấy được sinh linh nộ tính tầm quan trọng, chỉ có nộ tính mới có thể đại biểu một cái hồng hoang tiên linh tứ chất tu hành, nếu không cũng chỉ có thể đi nhục thân thành thành con đường. Lần này Hồng Mông kinh đột phá tầng thứ 2, lại còn có thể gia tăng nộ tính, cái này cấp chí tôn công pháp coi là thật lợi tiên. Ngay cả khó được nhất nộ tính đều có thể gia tăng, toàn bộ hồng hoang tìm không thấy bản thứ 2 đi. Theo Thạch Cơ Hồng Mông kinh đột phá tầng thứ 2, lập tức thiên địa trong hư không tồn tại vô lượng tiên tiên linh khí ngưng tụ tụ hợp vào đến Thạch Cơ thể nội. Thạch Cơ trong thân thể hiện ra vô tận hấp lực, giống như là long hấp nước một dạng đem tiên tiên linh khí hút vào trong nhục thân. Lập tức, từng đạo giống như trường giang đại hà giống như tiên thiên linh khí cuồn cuộn tại Kim Ngao Đạo bên trong, tựa như là từng cái uy thế ngập trời thủy long, tại Đông Hải phía trên tuần tra thiên địa. Vô tận uy áp từ trong ra ngoài, một lần đem Kim Ngao Đạo phương viên nức vạn dặm chấn áp, phàm là hồng hoàng sinh linh không một không trong lòng sợ hãi, tưởng rằng Đông Hải bá chủ Long tộc lão tổ, tổ tông phát uy. Thạch cơ nhục thân tản ra kim quang lóe ánh, thiên địa mờ mịt thần quang tung khắp xung quanh. Trung thiên tiên thiên linh khí không ngừng tối luyện lấy thạch cơ nhục thân, thạch cơ toàn thân cao thấp pháp lực cũng càng phát ra tinh thuần. Thậm chí đến cuối cùng, thạch cơ kim tiên cảnh pháp lực đều hùng hậu ngàn lần vạn lần. Thạch Cơ lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực như vực sâu như biển, sâu không lường được. Hầu Nghệ, Nguyên Thủy, Nữ Hoa mấy vị thánh nhân nghe được một trận như là triều tịch biển động tiếng ầm. Nữ Hoa nhìn xem Thạch Cơ, trong mắt một màn kia cương triều chi sắc không che giấu chút nào, ha ha, không hổ là bạn tọa hải tử, chỉ là kim tiên, linh lực liền có thể như vậy hùng hậu. Hầu Nghệ dường như đang phê bình, có thể khẽ mắt tự hào ý cười lại không che giấu được, hiển nhiên là miệng không giống lòng, tiểu tử này, chính là yêu làm ầm ĩ. Một bên Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, đây là kim tiên. Nguyên Thủy cũng hoài nghi lỗ hôi thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Lúc nào Kim Tiên linh lực dự chứa hùng hậu như vậy. Người nghe một chút triều tịch này âm thanh, nói đúng là đại la Kim Tiên cũng có người tin a. Nhìn qua hậu nệ trong ngực cái kia bị hỗn độn khí tức che giấu thân ảnh, Nguyên Thủy ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng mấy phần. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng đứng ở một bên, liếc mắt nhìn nhau một chút. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy mình tiên tư coi như không tệ, tại Hồng Hoang cũng coi là sắp xếp số trước. Nhưng bây giờ, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng nhìn một chút hậu nệ trong ngực còn chưa thấy mặt tiểu giá hỏa, hoa nở 99 phẩm, đây quả thật là Hồng Hoang sinh linh có thể đạt tới. Cung vị này so sánh, tiên tư của mình nói là phế vật đều là khách khí. Ngay tại một đám đại năng trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, trong hư không bỗng nhiên truyền ra một trận vụ vụ âm thanh. Chỉ gặp kim giao đạo không gian rung động, thiên địa lắc lư, thạch cơ thể nội linh lực lao nhanh như âm thanh cùng ngoại giới tựa hồ là sinh ra cộng minh nào đó. Chỉ một thoáng, cả phiến tiên địa đều như là thạch cơ nội cảnh bình thường. Chỉ gặp kim giao đạo chết hồng, địa thủy hỏa phong mấy đạo pháp tắc đều hiện hiện, bốn bề thiên địa tựa như tái diễn bình thường, thẳng về hỗn độn. Hư không bình thường như là sóng nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Bang vào thánh nhân giác quan cường đại lực, nữ hoa, nguyên thủy, hậu nghệ lập tức cảm nhận được dị tượng này cùng hậu nghệ trong lực thạch cơ có khí cơ giận rát ánh mắt cùng nhau hướng phía hậu nghệ trong ngực thạch cơ nhìn lại, nhưng hỗn độn khí tức chói lấp, Nguyên Thủy Chỉ có thể nhìn cái tí mịch, nhìn xem hậu nghệ tức giận đến cắn răng. Một bên, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời dị tượng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại sao lại trên trời rơi xuống dị tượng? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng nhìn xem Kim Dao đạo trên không dường như muốn quay về hỗn độn cảnh tượng, trên mặt chấn kinh khó mà che giấu. Hôm nay đi vào Kim Dao đạo cho mình kích thích thật sự là nhiều lắm. Mặc dù biết được hậu nghệ tiểu đệ tử có thể dẫn xuất thiên địa dị tượng, nhưng bây giờ có thể khoảng cách gần tận mắt nhìn thấy hay là rất là rung động. Hậu nghệ gặp Nguyên Thủy, đế tuấn bộ dáng này trong lòng mừng rỡ không được, nhưng trên mặt nhưng vẫn là làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ trước mắt chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chớ có ngạc nhiên, đây chỉ là ta tiểu đồ này tu hành tinh tiến đưa tới một chút dị tượng, chư vị không cần để ý. Hậu nghệ ngữ khí bình thản, biểu tình kia giống như là đang nói, nhìn một cái các ngươi không tiến thức dáng vẻ. Nhìn xem hậu nghệ biểu tình kia, đế tuấn cùng đông hoàng nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì thêm nữa. Nghĩ thầm, ngươi lạ thế nhân Người vui vẻ là được rồi. Chương 474, Hồng Mông Kinh đã đột phá tầng thứ 2, 2, chương 474, Hồng Mông Kinh đã đột phá tầng thứ 2, 2. Nhưng mà, Nguyên Thụy luôn luôn tự cao tự đại, cái nào chịu được cái này khinh bị ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết một trận cuộn cuộn, nhưng lại cưỡng ép hấp chế lại. Đúng lúc này, trên không một tiếng sét nổ vang, kim lao đạo trên không hư không màn nước tạo nên một trận gợn sóng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo tiếng chim hót bên trong, Lưu Thoãn Địa Thủy Gió Hỏa Pháp lại lần nữa diễn hóa, dần dần tạo ra một đạo chim thú hư ảnh. Hư ảnh kia dần dần nương thực, Nguyên Thụy cùng Đế Tuấn Định thần nhìn lại. Đúng là một cái côn bằng. Đây là côn bằng bản thể. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lời còn chưa dứt, lại nghe một tiếng chốc vang lên, nương theo lấy tiếng long ngâm rung khắp Cửu Tiêu. Chẳng biết lúc nào, một đầu thanh long hư ảnh xuất hiện ở cái kia côn bằng hư ảnh bên cạnh, đồng dạng cắt cứ một phương. Ngay sau đó, kỳ lân, phượng hoàng các loại từng đạo hư ảnh dần dần hiện ra, cuối cùng tròn vẹn 10 loại bảo thuật dị tượng cắt cứ hư không. Mỗi một loại đều đang diễn dịch lấy cực điểm pháp tắc lực lượng, hung thú hư ảnh bành trướng quái, gào thét chấn chận, đủ loại ảo diệu pháp tắc chi lực bị vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong chốc lát, Kim ngao đạo đạo âm trận trận, tiên lạc cùng vang lên, thủy thải lượn lờ đầy trời. Đế Tuấn khoảng cách gần quan sát lấy những dị tượng này, nguyên thần đều chấn. Hắn cùng là yêu tộc, lại từ cái kia bảo thuật dị tượng bên trong hung thú thủ đoạn bên trong lĩnh hội đến khác loại bảo thuật pháp tắc vận dụng, ảo diệu vô tận. Mà lại, cái kia tựa hồn là thuộc về một phương khác đại thiên thế giới pháp tắc vận dụng, cùng Hồng Hoang thế giới một trời một vực nhưng lại đều có ưu thế. Nương tựa theo cốt này cảm ngộ, Đế Tuấn chỉ cảm thấy lúc trước đối với pháp tắc vận dụng càng thêm dung hội quan thông, bách biến đa dạng. Tuy vô pháp để tu vi đạo hạnh đạt được tăng lên, nhưng chiến lực lại càng biến hóa vô tận, đây là vô tận chỗ tốt. Kim lão đạo bên trên một đám tiệt giáo đệ tử lúc này cũng nhìn lên trong bầu trời cảnh tượng, rung động đến há to miệng. Có đệ tử kịp phản ứng, hô, đây là bảo thuật, nhanh lĩnh hội, đối với tu hành rất có ích lợi. Thế là, chúng đệ tử nhao nhao quanh chân nhập tọa, quan sát trên không mười đạo hư ảnh. Triệu Công Minh vốn là thiên địa một đạo linh phong hóa hình, lúc này trên không côn bằng hư ảnh vừa vận ẩn chứa phong thủy hai loại pháp tắc, cho hắn một tia cảm ngộ. Hắn say mê trong đó, cảm ngộ côn bằng nhanh cực hạn huyền bí. Mà Tam Tiêu tỷ muội thì nhìn xem cái kiệt như thật như ảo thanh long hư ảnh, như si như say, hiển nhiên cũng tiến vào lĩnh hội trạng thái. Từng đạo hư ảnh ở trên bầu trời vũ động, phía dưới tiệt giáo đệ tử chỉ cảm thấy tự thân vẫy vùng tại pháp tắc hải dương. Ngay thường khó mà ngộ ra pháp tắc cửa ải, lúc này lại dễ như trở bàn tay tìm hiểu đâu đạo. Bọn hắn nhao nhao mở mắt ra, trên mặt lộ ra nét mừng, cảm thụ được tự thân thần thông biến hóa cùng tiến bộ. Đế Tuấn, Đông Hoàng cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn nhìn xem trên không cảnh tượng, trên mặt kinh hãi đã khó mà che giấu. Đông Hoàng thái nhất lúc này phản ứng tới, đối với Đế Tuấn nói ra, huynh trưởng, cái này phía trên pháp tắc rất nhiều chúng ta trước đó cũng không tại trong yếu tố gặp qua, ngược lại là 10 phần mới lạ. Đế Tuấn cũng cẩn thận quan sát lấy trên không pháp tác hư ảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm yêu tộc hoàn giả, đế tuấn lại quá là rõ ràng, trên không những hư ảnh này tất cả đều là hung thú, cũng coi là yêu thú một loại. Nhưng trong đó cùng yêu thú lại có chỗ khác biệt, tựa hồ là chút chưa từng thấy qua pháp tắc thần thông. Nếu là có thể đem nó lĩnh hội, đối tự thân khẳng định rất có ích lợi. Thế là, đế tuấn cùng Đông Hoàng đều đắm chìm tại trong thăng ngộ, không muốn bỏ qua một chút thời gian. Mà một bên nữ oa thì nhìn một chút trên không hư ảnh, lại nhìn một chút hậu nghệ trong ngực thạch cơ, trong mắt tràn đầy cương triều. Nàng biết, đây hết thể dị tượng đều cùng nàng nữ nhi có quan hệ. Thời gian dần qua, bầu trời hư ảnh dần dần biến mất, hóa thành từng đạo đạo vận thần vân trôi vào đến thạch cơ thể nội. Trước đó bình tĩnh lại tâm thần lĩnh hội huyền tượng một đám tiên linh cũng mở mắt ra, cảm thụ được tự thân biến hóa cùng thu hoạch. Ma Kim Ngao đạo bên trên tiệt giáo các đệ tử cũng nhao nhao chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra khó tả vui mừng. Bọn hắn biết, đây hết thể thu hoạch đều bắt nguồn từ tiểu sư muội 10 đạo thần thông dị tượng. Đông Hoàng thái nhất chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Đế Tuấn, khẽ gật đầu một cái. Lập tức, hắn vất tay, một đạo hỏa diễm màu xích kim đằng không mà lên, hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt tràn ngập ra. Trải qua lần này lĩnh hội, Đông Hoàng Thái nhất bạn mệnh thần thông lại càng thêm tinh tiến, Đệ Tuấn thấy thế, trong lòng tạng đã lớn rơi xuống đất, liên thanh tán thưởng, ha ha, tốt tốt tốt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng hậu nghệ trong lực thạch cơ, cái kia hỗn độn khí tức bao quạ bóng người nhỏ bé, trong mắt tràn đầy sốt ruột cùng chờ mong. Đệ Tuấn thầm than, hậu nghệ thần nhân, thật hy vọng có thể làm cho chúng ta gặp được một màn này, thiên tài địa bảo cái gì, đều không phải là vấn đề. Hắn đã thấy rõ, chính mình có thể thu được chỗ tốt này, toàn bộ nhờ hậu nghệ trong lực cái kia đến nay không thấy tiểu gia hỏa. Đang lúc này, Nguyên Thủy Tiên Tôn bên kia lại truyền đến thanh âm tức giận, tức chết ta cũng, vì cái gì, ta lĩnh hội không đến? Kim lão đạo bên trên, mà các khắc tiệt giáo đệ tử đều thu hoạch tương đối khá, một mảnh tường hòa, duy chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, nhìn xem đã giảm đi tiên khung hư ảnh, khí cơ hồ muốn thổ huyết. Hầu nghệ nghe vậy quay đầu, nhìn xem Nguyên Thủy biểu lộ, khóe mắt co rúm, cố nén ý cười, biết rõ còn có câu hỏi. "A, Nguyên Thủy, đây là thế nào, làm gì lớn như vậy hỏa khí?" Một bên nữ oa cũng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, che miệng cười khẽ, đạo hữu, đều có các duyên phận, cho dù là thánh nhân cũng là như vậy, hay là không cần cưỡng cầu tốt. Nữ oa lời tuy không vấn đề, nhưng nghe tại Nguyên Thủy trong thai lại đặc biệt chói tai. Trong lòng của hắn minh bạch, cơ duyên này đến từ hậu nghệ trong lượt tiểu đệ tử, mà chính mình bởi vì tới chờ mặt, tự nhiên bị phần này duyên phận bài xích. Nghĩ đến cái này, Nguyên Thủy trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cuối cùng vẫn bình phục tâm tình, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nữ hoa đạo hữu nói chính là, đều có các duyên phận. Hậu nghệ cùng nữ hoa thấy thế, thân thể lại làm một trận co giún. Liền ngay cả một bên đế tuấn cùng đông hoàng, nhìn thấy Nguyên Thủy thiên tôn bộ dáng này, cũng hơi quay đầu sang chỗ khác. Dù sao, có thể làm cho Nguyên Thủy ăn quả đắng, tại Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong có vẻ như vẫn còn chưa qua. Hôm nay Hậu nghệ tiểu đồ đệ xem như sáng tạo lịch sử, mà Thạch Cơ tại hậu nghệ trong lực cũng không để ý tới nguyên thủy tình huống, lúc này ý thức của hắn đang chìm ngâm ở hệ thống bên trong. Hệ thống nhắc nhở hắn đã đạt thành lần thứ nhất công pháp đột phá thành tựu, thu được Chư Thiên 10 hung bảo thuật. Cái này 10 hung bảo thuật thoát thai từ thế giới hoàn mỹ thượng cổ thập đại hung thú, mỗi một bảo thuật đều đại biểu một phương cực hạn. Thạch Cơ đối với cái này đã kinh hỉ lại lo lắng, hắn lo lắng những này tại thế giới hoàn mỹ đỉnh tiêm thần thông tại Hồng Hoang sẽ có vẻ cấp thấp. Nhưng hệ thống lại nói cho hắn biết, những này bảo thuật đã trải qua tăng cường, uy lực so với nguyên bản cao hơn ngàn vạn lần, có thể đứng hàng hỗn độn đỉnh cấp thần thông. Nghe được câu trả lời này, Thạch Cơ đổ hít một hơi. Đại thiên thế giới thần thông trực tiếp được cường hóa đến hỗn độn cấp, uy lực bậc này khó mà đánh giá. Trong lòng của hắn nhịn không được mong đợi, nếu là về sau có thể đem 10 hung bảo thuật dung hợp, nói không chừng còn có thể đột phá hỗn độn, thu mạch được một môn hồng nông cấp thần thông. Kim cao đạo trên không, dị tượng đã hoàn toàn biến mất. Chương 475, như dọa ta nữa nhi, ta liền cùng ngươi trở mặt. 1, chương 475, như dọa ta nữa nhi, ta liền cùng ngươi trở mặt. 1. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Mặc dù nhìn xem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng trên tay thần thông pháp tắc vận dụng năng lực đạt được tăng lên vẫn còn có chút chững mắt, nhưng đã không còn giống trước đó như vậy không kiểm soát. Hắn chỉ là nhìn về phía hậu nghệ trong ngực cái kiết như cũ thấy không rõ một đoàn mông lung, trong mắt hay là sẽ nhịn không nổi một trận nóng bỏng. Hậu nghệ cái này um, đó là cái gì đệ tử? Cái này vượt ven là thiên đạo, không, là đại đạo chi tự đi. Có như thế một vị đệ tử, lo gì giáo phái không thể, lo gì tu hành đình trệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tựa như là có con mèo tại bắt mồ dạng, nửa lạ khó nhịn. Cổ của hắn đều đi theo dõi dài một chút, hoàn không thể xem cho rõ ràng so sánh dưới, trước đó điểm này tiên tại địa bảo tính là cái giám gì a? Đối mặt loại cơ duyên này, chỉ cần có thể đến chính mình nơi này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí nguyện ý đem Chư Thiên Khánh Vân khi đệm nhẹ chơi. Chỉ tiếc, duyên phận lại không thể cư cầu. Giờ phút này vẫn như cũng là bị một trận hỗn độn ngăn cách, nên thấy không rõ hay là thấy không rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn gấp đến độ con mắt tơ máu đều đi ra, một chút xíu hướng phía trước đột lấy, tựa hồ dạng này liền có thể nhìn thấu cách trở chính mình hỗn độn khí tức. Ai ai ai, Nguyên Thủy, không sai biệt làm đi, thế nhân, chú ý một chút hình tượng. Ngươi cổ rũa dài như vậy, đe dọa đến ta tiểu đồ lệ a? Hầu Nghệ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn càng đến gần càng gần, cái kia vội vàng bộ dáng để hắn không nhịn được cười. Nhớ năm đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luônỷ vào chính mình bối phật cao, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hôm nay, rốt cục đến phiên chính mình làm náo động, may mắn mà có tiểu đồ đệ này a, Hầu Nghệ trong lòng âm thầm đắc ý. Mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền muốn lại xích lại gần một chút, Hầu Nghệ bỗng nhiên quay người, đem thạch cơ ôm đến một bên khác, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khoảng cách càng xa hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cả giận nói: "Hầu Nghệ bà, ngươi có ý tứ gì?" Hắn kém chút liền thấy rõ, vừa bị đè xuống khí huyết lần nữa phiên chào đi lên. Một bên, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng nhìn xem Nguyên Thụy quân thái, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể giấu ở trong lòng, suýt nữa bịt xuất nội thương. Nghe được Nguyên Thụy gầm thét, Hầu Nghệ một mặt vô tội nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Ngươi mới lần thứ nhất gặp ta tiểu đồ đệ, trước đó còn như vậy hùng, ta đương nhiên là sợ ngươi hù đến nàng. Ngươi? Nguyên Thụy Thiên Tôn chán nản. Hầu Nghệ tiếp tục nói, làm sao? Ngươi nhất định phải nhìn. Được a, nhưng phải nói tốt, nếu là thật hù dọa ta tiểu đồ đệ, cũng đừng trách ta không để tình, ngày sau rốt cuộc đừng nghĩ tới nàng. Nói, Hầu Nghệ trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, rõ ràng chính là đang nói Ta chính là đang lựa ngươi, ngươi dám tức sao?" Nguyên Thủy cũng biết hậu nghệ ý nghĩ, nhưng bây giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì lúc trước hắn bất quá chỉ là biểu lộ ra một chút xíu ác ý, kết quả tất cả mọi người đều có thu hoạch, duy chỉ có chính hắn không thu hoạch được gì. Nếu là thật đắc tội hậu nghệ trong lực tiểu tổ tông này, đến lúc đó coi như thật lấy tới bên cạnh mình cũng không hề dùng à. Nghĩ đến cái này, Nguyên Thủy chỉ có thể đè xuống tâm tình của mình, hảo luôn hảo ngữ nói ta muội, nói cái nào lời nói, ta chính là muốn nhìn một chút chất như này, làm sao hổ đến nghiêm trọng như vậy nói xong muốn tiếp tục hướng phía trước đụng. Luôn luôn cao ngạo Nguyên Thủy lúc này cũng giải trừ nét mặt hờ hững. Ngài cả Tam Thanh Tỉnh Nghĩa cũng không doãi hỏi tới, trực tiếp liền gọi lên Chân Nhi. Bất quá lần này còn không đợi Hậu Nghệ nói chuyện, nữ hoa liền lên trước một bước, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn lại. "Nguyên Thủy, chẩm đã. Ta cảm thấy Hậu Nghệ đạo hữu nói có lý, nếu là thật hữu dọa nữ nhi của ta, vậy nhưng đừng trách ta cùng ngươi trở mặt, ngày sau còn muốn nhìn thấy nàng." "Hừ, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không từ trong tay của ta có được." Nữ hoa tay ngọc nằm ngang ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người, gé mắt mắt lạnh nhìn hắn, trong lời nói ý uy hiếp không che giấu chút nào. Nghe được nữ hoa lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa cứ thế ngay tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể hậm hực lui trở về. Xoa xoa tay thỉnh thoảng còn hướng Hậu Nghệ trong ngực nhìn quanh một chút. Nữ Hoa Đạo Hưu nói có lý, ta cùng Chất Nhi lần đầu gặp mặt, hù đến Chất Nhi sẽ không tốt. Nữ Hoa Đạo Hưu, vậy ngươi nói, như thế nào mới có thể để Chất Nhi cùng ta gặp mặt? Nhìn thấy Nguyên Thủy cái này không rành nổi bộ dáng, nữ hoa khẽ miệng lộ ra mỉm cười, cũng không trực tiếp đáp lời, mà là quay đầu nhìn về hướng Hậu Nghệ, hiển nhiên là chuẩn bị đem cơ hội nhường cho Hậu Nghệ. Trong ngực ôm thạch cơ Hậu Nghệ nhìn thấy nữ hoa biểu lộ, lập tức ngầm hiểu. Khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Muốn ta tiểu đồ đệ không bị hù đến cũng không khó. Ta tiểu đồ đệ này ngày bình thường nhanh nuốt ăn thiên tài địa bảo, mà lại đang ăn đồ vật thời điểm tâm tình cũng sẽ phá lệ tốt, cùng người thân thuận. Nếu là Nguyên Thủy Ngươi có thể xuất ra đầy đủ thiên tài địa bảo lấy thở ta tiểu đồ đệ dùng ăn lời nói, nói không chừng ngày nào thật đúng là có thể từ trong miệng nàng nghe được thúc thúc hai chữ này." Hầu Ngụy ôm thạch cơ lạnh nhạt nói ra, chỉ là quay lưng lại thời điểm trên mặt một bộ kế hoạch thông biểu lộ. "Mẹ, rốt cục nói đến chính đề lên." Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này lần nữa nghe nói như thế, trong lòng đã không có trước đó được vào. "Thiên tài linh bảo, dễ nói a." Trước đó không cho đó là bởi vì còn không rõ ràng lắm thứ này có thể đổi lấy chỗ tốt. Hiện tại nhìn thấy chỗ tốt vậy thì phải có đầu tư có hồi báo a. Hắn ở trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy đồ đệ cái gì trước gấp thiết chặt cũng không có gì. Tại phía Sa Tiên giáo tu hành quảng thành tử bọn người còn không biết, chính mình bất tri bất giác đã muốn bị tịch thu tài nguyên tu luyện. Thiên tài điều bảo. Dễ nói, ta Tiên giáo thân ở Hồng Hoang Tổ mạch cuốn luôn sơn địa linh nhân kiệt linh bảo khắp nơi trên đất. Chờ ta trở về liền lập tức thu tập được thời điểm tất cả đều lấy ra cho ta chất nhi phục dụng. Nguyên thủy cũng là không thèm đếm xỉa. Hiện tại chỉ cần có thể gặp được hậu nghệ trong lực tiểu đệ tử kia lăn lộn cái khuôn mặt, còn lại liền đều là đáng giá. Một bên Đế Tuấn Đồng Hoàng 4 đang đang xem kịch, nhưng nghe đến Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn trở về thu thập linh bảo, lúc này cũng phản ứng đến đây. Vội vàng tiến lên nói ra, "Hậu Nghệ đạo hữu, ta yêu tộc mặc dù không thể so với thánh nhân, nhưng nếu là bản về thu thập thiên tài địa bảo, vậy tuyệt đối cũng là hiệu quả nổi bật. Không biết thúc thúc này tiến tu rồi." Đế Tuấn vừa nói một bên nhìn về phía Hậu Nghệ trong ngực, hiển nhiên cũng là muốn Hậu Nghệ cho cái lời chắc chắn, lấy ra thiên tài địa bảo sau đó đòi hỏi cái thúc thúc tiến tu rồi. Nhưng Hậu Nghệ cũng không có để ý Đế Tuấn trong lời nói ẩn dụ. Chỉ thấy Hậu Nghệ nghiêm sắc mặt, lông mày dựng lên một mặt chính khí nói, "Nói bậy bạ gì đó?" Đây cũng không phải là giao dịch nếu là có ý khác đừng nói ta tiểu đồ đệ liền xem như ta cũng tuyệt không đáp ứng. Nếu là chỉ coi giao dịch thiên tài địa bảo này không cần cũng được. Nói chuyện, hậu nghệ quay người muốn đi. Thấy một lần hậu nghệ bộ dáng này, đế tuấn đằng hoàng lập tức lấp. Đừng nhìn hai người trước đó một bộ bình tĩnh xem trò vui biểu lộ, nhưng so sánh nguyên thủy hai người thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua chỗ tốt. Chỉ là một lần cơ duyên liền có thể để cho mình huynh muội thần thông tiến tiến, nếu là nhiều đến mấy lần sẽ như thế nào? Làm không cho phép thành thành cũng không phải là không thể được sự tình. Nếu là thật cũng bởi vì một câu đem sự tình làm hư, cái kia đế tuấn đổng hoàng giật đều được hối thành. Chương 475, như dọa ta nữ nhi, ta liền cùng ngươi trở mặt, hai, chương 475, như dọa ta nữ nhi, ta liền cùng ngươi trở mặt, hai. Đế tuấn đổng hoàng vội vàng mở miệng gọi lại hầu nghệ. Hầu nghệ thánh nhân chấm đã, hầu nghệ thánh nhân chấm đã. Vừa mới chúng ta lỡ lời, còn xin thánh nhân trở trách. Đối với, thánh nhân trở trách. Nếu là có yêu tộc cao tầng tại cái này, nhìn xem đế tuấn đổng hoàng bộ dáng này, sợ là cái cẩm đều được tin điệu. Đây là một lời kia sát chết trôi trăm vạn giặm yêu tộc hoàng giả sao? Làm sao có điểm giống một loại nào đó khuyền yếu a? Bữa lưới lời đặn, gặp hai người cái này hốt hoảng bộ dáng, Hậu Nghệ lúc này mới dừng lại bước chân. Hắn quay đầu lại nhìn xem hai người nói ra, hai vị, không phải ta làm khó dễ các ngươi. Hai vị nếu muốn muốn làm ta tiểu đồ đệ này thúc thúc, chỉ cần chân tâm thật ý, không được trong lòng còn có ý nghĩ lung tung khác. Nếu không cho dù là có tên tuổi này, hay là khó có thu mà ra. Hậu Nghệ một bộ lời nói thâm thía bộ dáng, chậm rãi nói. Một bên nữ oa nghe được Hậu Nghệ lời nói, kém chút cười ra tiếng, nghĩ thầm, trước đó không nhìn ra, Hậu Nghệ cái này lại còn sắc phê người cho ta đồ vật, không có khả năng muốn bị báo, suy nghĩ chính là không thành tín, vậy liền mất linh. Về phần nói không muốn, không muốn liền tiếp tục cầm a, thúc thúc liền gọi không a. Nữ oa nhìn xem đồng hồ ám địa tuấn, vội vàng quay đầu đi, sợ mình cười ra tiếng. Nhìn xem đồng hồ ám địa tuấn nói xong, Hầu nghệ lại đem ánh mắt chuyển hướng Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nguyên Thủy, đã ngươi có lòng muốn muốn làm ta tiểu đồ đệ này thúc thúc, vậy thì phải cùng đế tuấn đồng hoàng một dạng, nếu là có ý khác, ta khuyên ngươi hay là đừng thử, miễn cho đến lúc đó lấy giọ chúc mà mốc nước công gia chẳng. Hầu nghệ trên mặt một bộ không quan trọng bộ dáng thậm chí còn có chút thúc dục ý tứ, giống như hận không thể Nguyên Thủy hiện tại liền từ bỏ trở thành thúc thúc ý nghĩ, dời đi mới tốt. Nguyên Thủy nghe được Hầu Nghệ lời nói, trong lòng cũng có chút bồ trộn, luôn cảm thấy lời này là lạ ở chỗ nào. Nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Đế Tuấn Đồng Hoàng đã cắn răng, trực tiếp mở miệng nói ra, "Tốt, Hầu Nghệ đạo hữu, huynh đệ của ta hai người ở đây phát hiện, tất nhiên là đợi đạo hữu tiểu đột như thân gia con cháu, tuyệt không hắn nhiệm. Không sai, huynh trưởng ý tứ, chính là ta ý tứ. Chúng ta bây giờ liền trở về cho chất nhi tìm thiên tài đi bảo." Đế Tuấn Đồng Hoàng trực tiếp làm ra quyết định. Gặp hai người như vậy quả quyết, HầuỆ cũng không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là một lát mà thôi, chớp mắt cũng liền tiếp nhận, "Không, có nhiều lời." nhẹ gật đầu. "Nguyên Thủy, nói ta đều đã nói rõ ràng, ngươi cảm thấy thế nào?" Nguyên Thủy nhìn xem HầuỆ, lại nhìn một chút đã quay người rời đi Đế Tuấn Đồng Hoàng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Đế Tuấn Đồng Hoàng chính là yêu tộc người cầm quyền, nếu không phải có thiên đại cơ duyên, tuyệt đối sẽ không làm ra loại quyết định này. Trước đó cơ duyên mặc dù ta không thể ứng dụng, nhưng Đế Tuấn Đồng Hoàng lại cảm nhận được, cho dù là cơ duyên, cũng nhất định có lời. Không cần nhiều, chỉ cần có một lần, liền không lỗ. Nghĩ đến cái này, Nguyên Thủy trong lòng làm ra quyết đoán, "Ta muội, ta đồng ý ngươi nói, nếu là chất nhi, làm sao có thể trong lòng còn có hận nghiệp. Ta cái này trở về thu thập thiên tài địa bảo, ngươi cần phải cực kỳ chiếu khán, lần sau ta đến, tám giờ đốt hương, chuẩn bị đại lưng, nhưng phải để cho ta nhìn thấy chất nhi nguyên." Bắt đầu Thiên Tôn nhìn xem hậu nghệ, nói nghiêm túc, "Ngươi như thành tâm, tiểu độ tự nhiên sẽ nhìn thấy." Hậu nghệ lúc này hiển nhiên tựa như là một cái thần côn, vẻ bánh nướng lạ lại hương lại giòn. Nguyên Thủy cũng biết chính mình tiếp tục tại cái này cũng không có ý nghĩa gì, lại lưu luyến không rời hướng phía hậu nghệ trong lực nhìn thoáng qua, lúc này mới hánh hánh nhiên thu hồi ánh mắt quay người rời đi kim dao đạo, nhìn xem đế tuấn Đường Hoàng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều rời đi, nữ oa lúc này mới tiến lên, nhìn xem Hầu Nghệ, vừa cười vừa nói, "Hầu Nghệ lão hữu, trước đó cũng không có phát hiện, ngươi vậy mà cũng như thế sẽ tính toán, Nguyên Thủy bọn hắn thế nhưng là bị ngươi đồ nghịch xoay quanh." Nữ oa trên mặt mang cười, nửa đùa nửa thật nói, "Hầu Nghệ nghe vậy, quay đầu, cũng là cười ha ha một tiếng. Bản thân nhưng không có lựa bị bọn hắn, lợi hại quan hệ đều cùng bọn hắn nói, quyết định cũng đều là chính bọn hắn làm." Hầu Nghệ nhưng trong lòng thì nghĩ đến, đây không phải trước đó vì cho ăn no tiểu gia hỏa này, cũng các ngươi đều cũng ra kinh nghiệm nha. Bất quá lời này hậu nghệ cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, nói là không thể có thể nói. Nghe được hậu nghệ nói như vậy, nữ oa cũng không có tại trên đề tài này nhiều trò chuyện, nhẹ gật đầu, đi tới hậu nghệ bên người. Hậu nghệ cũng minh bạch nữ oa ý tứ, thuận theo tự nhiên đem thạch cơ giao cho nữ oa trong lực. Theo nguyên thủy rời đi, ba phủ tại thạch cơ quanh thân cái kia hỗn độn khí tức liền đã bị hậu nghệ triệt hồi. Thời khắc này thạch cơ mở to mắt to như nước trong veo kia, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nhìn thấy nữ oa, trên mặt lộ ra một cái ngây thơ dáng tươi cười. Nữ oa trên mặt trước đó độc đột thánh nhân uy nghiêm, trong nháy mắt tan ra không thấy. Một tay đem thạch cơ ôm vào trong ngực. Cái tay còn lại thì là rút ra, không ngừng đùa lấy Thạch Cơ. Trong lực Thạch Cơ truyền ra trận trận tiếng cười như chuông bạc, để nữ hoa càng là nổi lên mỗ tính hào quang. "Ha ha, con của ta, ngươi cần phải thật tốt ăn cái gì, thật tốt lớn lên. Về sau nếu là có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho vi nương, mặc kệ bao lớn phiền phức, vi nương đều giúp ngươi bài bình." Nữ hoa giống như là đang trêu chọc làm Thạch Cơ, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường. Một bên hậu nghệ nghe được nữ hoa lời nói, lại là cười cười, không có nhiều lời. Cung La Thánh Nhân, hắn rõ ràng, Thánh Nhân lời nói thế nhưng là không có khả năng nói lung tung. Nữ oa như là đã nói như vậy, cái kia định người cũng là trong lòng lạm ra quyết định. Con ta pháp lực càng phát ra hùng hậu, đây cũng là tuyệt tốt. Nữ oa trong ngực ôm Thạch Cơ, tinh tế cảm thụ một phen, trong miệng nói ra: "Ân, vừa mới trong lực, ngày đó hàng dị tượng thời điểm, ta cũng đã cảm nhận được. Tuy là kim tiên cảnh giới, nhưng so với bình thường kim tiên, nhưng lại không biết cao hơn ra bao nhiêu, như vậy tư chất, chưa bao giờ thấy qua." Hầu lệ nhìn xem Thạch Cơ cảm khái nói ra. Nữ oa nghe vậy lại là kiêu ngạo cười một tiếng, nói ra: "Đó là tự nhiên, bản tọa hài tử, làm sao lại là hạng người bình thường." Quân Luân Sơn Hùng hoàng đại địa, chúng sơn chi tổ mạch, dãy núi núi non trùng điệp, các dấu trong đó động thiên phúc địa, càng là nhiều vô số kể. Nguyên bản nơi đây chính là Tam Thanh cộng đồng đạo tràng, nhưng bây giờ, cũng chỉ có xiển giáo một nhà ở đây. Ở tại trên đỉnh cao nhất, cũng là linh khí nồng nặc nhất một tòa chủ phong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng, Ngọc Hư cung chính là ở chỗ này. Dời đi kim lao đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chút nào trì hoãn, xua đổi lấy Cửu Long Trầm Hư Liên, một đường hấp tấp liền chạy về Ngọc Hư cung. Trên đường đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cảm thấy có chút chậm, trực tiếp biến ra một đầu dõi ngựa, cho phía trước Cửu Long bày dõi. Thật đúng là đừng nói Cái này rơi ra nhỏ có lại, Cửu Long trầm hương liên vẫn thật là nhanh hơn không ít. Nguyên Thủy trong lúc nhất thời thật là có điểm yêu cảm giấc này, chỉ là khổ phía trước lôi kéo xe kéo chín đầu kim long, kém chút không có bị thánh nhân rút mất lông. Đến Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên y quan đều chẳng muốn thu thập, lúc này liền truyền âm 12 động. Tiên giáo đệ tử, mau tới Ngọc Hư cung, vi sư có chuyện quan trọng phân phó. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm trực tiếp truyền vào đến Tiên giáo 12 vị đệ tử trong hai. Trong động tiên, nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm, đều vội vàng đứng lên.